Đến muộn nhất hiệp 3 thi đấu sẽ có kết quả. Sago Haijaqui có bàn giao, huấn luyện viên trưởng Attuin lại không thâm nhập hỏi dò. Sago Haijaqui không có nói rõ tưởng tận tình huống, khẳng định là có một ít chính hắn đều còn không rõ ràng lắm đồ vật ở bên trong. Huấn luyện viên trưởng Attuin tin tưởng Sago Haijaqui, đội hưu cũng tin tưởng Sago Haijaqui. Tiếp đó, huấn luyện viên trưởng Attuin quay đầu quay về cái khác cầu thủ nói rằng: "Chạy đi, đều chạy đi. Bóng rổ nhiều truyền vào vùng cấm, chúng ta ở nơi đó có thế. Còn có Cutter, thông minh một chút, cùng phòng thủ, chuẩn bị, điên rồi không huấn luyện qua sao, ngươi sẽ không sao." Giang men sờ dưới sân trường học khu nghỉ ngơi, tất cả mọi người đều là một mặt mừng rỡ. Chỉ có số 6 Alice lúc này có vẻ hơi cô đơn, mọi người tuy rằng đều ở đập bà vai hắn, đều đang cổ vũ hắn, nhưng không có một người chân chính cùng hắn cầu thông giao lưu. Số 6 Alice ngồi ở trên ghế, như một cái cốc lốc, như một cái khác loại. Alice, chuẩn bị lên sân. Được rồi. Thời gian nghỉ ngơi lập tức kết thúc, số 4 phút bắt chuyện Alice một tiếng, dẫn người lên sân. Số 6 Alice hai tay từ nắm, để ở trước ngực, làm cầu khẩn dáng dấp. Tra trên trời a. Cảm tạ ngươi dẫn dắt ta, ánh sáng, chỉ, chiếu ta. Sự lại ta, ta nguyện phụng dưỡng chủ, vinh quang Chúa Thánh tên, cầu xin khẩn cầu, phụng Chúa Thánh tên, Amen. Số 6 Alice là một cái cơ đốc giáo đạo tin lành tín đồ, hắn đang cầu khẩn, đây là thói quen của hắn, mọi người đều tập mãi thành quen. Thế nhưng, không có ai nhìn thấy, số 6 Alice để ở trước ngực hai tay, chính đang run rẩy nhẹ nhẹ. Sago Hai Dạ Kỳ nhìn trước mắt so với mình chỉ thấp một chút số 6 Alice, lần thứ nhất chủ động mở miệng nói chuyện. Phục chế chi nhãn, bọn họ không hiểu ngươi đây. Số 6 Alice như cũng mặt không hề cảm xúc nhìn Sago nói cái gì đều không có. Hắn tiến vào một cái tâm như gương sáng trạng thái, thứ tầm thường qué dậy không được Alys. Sao gỗ hai dạ kỳ thở dài một hơi, có chút tức giận, lại có chút đáng thiết. Số 6 Alys là một tên tín đồ, là một tên tâm vô tạm niệm tín đồ, là một cái thành kính tín đồ. Vì lẽ đó, số 6 Alys tâm như chỉ thủy, có thể làm gương soi biến hóa. Cùng với nói số 6 Alys năng lực vì là phục chế chi nhãn, chẳng bằng nói Alys năng lực vì là tâm tính chi nhãn. Số 6 Alys, đây là một cái bởi vì chân chính thành kính, mở ra tâm nhãn cầu thủ. Đây là một cái tinh khiết đến như một trang giấy trắng cầu thủ. Hắn kỳ thực không thích hợp xuất hiện ở sân bóng rổ, bởi vì bất luận cái nào có chưa thi đấu thuộc tính sân bãi, đều là người lửa ta gạt địa phương. Nói thí dụ như, hiện tại Sagoho Hai Zaki. Sagoho Hai Zaki tiếp cầu, nhìn số 6 A lị tránh mắt, không có được giao, cũng không có thưởng thức, chỉ có ta vô tận lãnh đạm. Tư lạm. Màu sáng bạc điện lưu từ Sagoho Hai Zaki hai mắt chớp hiện ra, Sagoho Hai kỳ tốc độ, sức mạnh, phản ứng, bạo phát lần thứ 2 tăng cao. Ao Vang lên tiếng gió, Sagoho Hai đi tới bảng bóng rổ dưới đất. Ở trong men Escobar dẫn trường học hết thảy cầu thủ bắt được nhìn kỹ bên trong, nên ngang đem bóng rổ cho thả vào không bóng. Mà trong men Escobar dẫn trường học cầu thủ không phản ứng chút nào. Bởi vì, gỗ hài ra Kỳ tốc độ quá nhanh. Nhanh đến những người này không kịp phản ứng, căn bản là làm không ra bất kỳ phòng thủ động tác. Kinh sợ. Trong men Escobar dẫn trường học cầu thủ cảm nhận được kinh sợ, loại này mạnh mẽ đến khủng bố cầu thủ là bọn họ xưa nay chưa bao giờ gặp. Số 4 phút đi tới đường biên ngang, sắc mặt có chút khó coi, đem bóng rổ lần thứ 2 ném cho số 6 Alice. Tiến vào dồn trạng thái cầu thủ, số 4 phút không phải chưa từng thấy, Jamen Skerz sân trường học cùng nhau đi tới đã gặp phải rất nhiều, nhưng toàn bộ đều bị số 6 Alist miếng trả miếng cho thu thập. Số 6 Alist tiếp tục, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ hai mắt, cũng là hai đạo điện lưu thoắt hiện. Số 6 Alist tiến vào dồn trạng thái, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ sắc mặt không có kinh ngạc, càng không có kinh sợ. Thậm chí, liền trước thưởng thức đều không có, có chỉ là chỉ đến như thế. Nguyên nhân mà, chỉ là bởi vì số 6 Alist tiến vào, chỉ là dồn giai đoạn thứ nhất. Số 6 Alist phục chế Sào gỗ Kỳ sợ kỳ hữu thời điểm, ở tiến vào giai đoạn thứ 2 thời điểm bị kèm lại. Đây chính là số 6 Alice nhược điểm một trong, người khác thấy không rõ lắm, ở xảo cổ hải dạ kỳ trong mắt nhưng là liếc mắt một cái là rõ mồn một. một. Ào ào ào. Vang lên tiếng gió, số 6 Alice đi tới bảng bóng rổ dưới đấy, muốn đem bóng rổ thả vào không bóng. Đùng. Một bàn tay lớn rồi đến, ung dung đem số 6 Alice trong tay bóng rổ cho vô ra. Đội trưởng Carter ném bóng, chạy như điên. Dưới hông đổi tay úp rổ, đội trưởng Carter phong tao khoe khoang một cái, khoe khoang chính mình mạnh mẽ. Ramen học không có cầu thủ lui về phòng thủ chặn lại Cutter, bởi vì bọn họ toàn bộ đều cứ thế tại chỗ. Đây là lần thứ nhất, Giang Men Skerjit sân trường học cầu thủ lần thứ nhất thấy có người ung dung bợ lộc số 6 Alice. Trước đây cũng có người thành công che chắn qua số 6 Alice, nhưng này đều là lực lượng ngang nhau và chạm đối đầu. Thế nhưng hôm nay xảo cổ Hải Dạ Kỳ Block có vẻ như vậy ung dung, như vậy chuyện đương nhiên. Hắn là quái vật sao? Chương 625, tâm tính trí nhãn, quái vật. Ha ha ha. Có phải là quái vật, ta không biết, nhưng ta biết mọi người đều gọi hắn Hải Dạ Kỳ đại ma vương. Đạc vị sân cười nhạo một hồi trước mắt để hắn căm ghét số 4 phút một hồi, tâm tình đột nhiên trở nên 10 điểm chua thoải mái. Nhịp điệu thi đấu Ở mọi người hiểu ngầm bỏ mặc rung tung dưới, Sago Go Hải Dạ Kỷ cùng số 6 Alice chứa tệ thi đấu. Sago Go Hải Dạ Kỷ cũng mặc kệ nhiều như vậy, cái này tiếp theo cái kia độ khó cao ghi điểm xuất hiện, hấp dẫn số 6 Alice từng cái từng cái mô phỏng theo. Đồng dạng, Sago Go Hải Dạ Kỷ phe phòng thủ thức cùng tiết đấu, số 6 Alice cũng đang không ngừng mô phỏng theo. Hai người đang không ngừng leo đỉnh cao, đang không ngừng khiêu chiến tử hạ. Sago Go Hải Dạ Kỷ là cố ý, hắn biết rồi số 6 hạ, vì đó hắn ở mang tiết đấu, ở mang theo số 6 hướng đi sâu, hướng đi diện. Độ khó cao động tác cùng nhanh tiết đấu chính là đang không ngừng tiêu hao số 6 Alice thể lực, cũng đang không ngừng thiêu chiến, thậm chí đánh vỡ số 6 Alice thân thể cực hạn. Đánh vỡ cực hạ, hoặc là sinh, hoặc là chết. Còn chân chính ở đánh vỡ cực hạ sau, triệt địa gặp sinh người, đạo ít lại càng ít, hiếm như lá mùa thu. Thân truyền chi thể, bất động minh vung thần, làm hết sức mình đều bị xáo cổ hại dạ ký lợi dụng lên, sức mạnh cùng tốc độ đều đến một cái mới độ cao. Ma Mô phòng theo cái này mới độ cao số 6 Alice, Số 6 Alice trên đất, lại cũng vô lực bò lên. Số 6 Alice, hắn mất đi sức chiến đấu. Thậm chí có thể Hắn thân thể đã rất lớn khả năng chịu đến không thể cứu vãn tổn thương, hắn bóng rổ tiền cảnh hẳn là phá diện. Đây là sào gỗ hại dạ kỷ kỹ tác, cũng là sào gỗ hại dạ kỷ thủ đoạn. Phá hủy một cái cầu thủ, sào gỗ hại dạ kỷ cũng không có cảm giác đến bất kỳ ấy nấy. Đây chính là thi đấu thể dục, đây chính là thân thể và chạm. Đương nhiên, nói không chắc, có một ngày sào gỗ hải dạ kỳ cũng sẽ là kết cục này, nhưng vậy thì như thế nào? Không thể buông tha, Dũng sĩ thắng. Như vậy, làm không thể buông tha, song phương đều là Dũng sĩ đây. Đáp án nhất người thắng. Số 6 Alice bị nhấc xuống. Sảo gỗ Hải Dạ Kỳ trở về bình thường, lui ra dồn trạng thái. Zhangmen SK Giison trường học phái ra một cái thực lực không sai thay thế bổ sung cầu thủ, nhưng cùng Sảo gỗ Hải Dạ Kỳ này vòng hạ nguyện xo so ra, hào quang dường như hạ gạo. Có điều, Zhangmen SK Giison trường học có thể đi vào thi đấu vòng tròn, có thể ở vào toàn Mỹ top 7, xưa nay đều không phải là bởi vì một cái số 6 Alice, mà là dựa vào mọi người. Tư lạng, Zhangmen SK Giison trường học tiên phong phụ, SF, số 7 G, ở số 6 Alice xuống sân sau, không biết bởi vì nguyên nhân gì, tiến vào dồn trận thái. Không nghi ngờ chút nào Đây là Zhang Men Escobar dĩ sân trường học cho mình sắp xếp nhất lớp bảo hiểm, cũng là một chiêu hậu chiêu. Tiên phong phụ, SF, số 7 Jin ném bóng đột phá Cutter, tiến trong một cái tổ mạ hà độ, khí thế huy hoàng. Đây là một cái thực lực ở Cutter bên trên cầu thủ, vẹn vẹn một cái cầu. Sago Hai Dạ Kỳ liền dám như thế xác định, đồng thời khẳng định. Sago Hai Dạ Kỳ vận nhúc nhích một chút cái cổ, đi tới đội trưởng Cutter bên người, thấp giọng nói một câu. "Ha, Cutter, chúng ta thay con đi, ta đối với hắn rất có hứng thú." Tất Sago Kỳ ngữ khí có chút uy nghiêm đáng sợ, trong giọng nói cũng không có bình thường loại kia ôn hòa cũng không có xưng hô captor vì là đội trưởng, captor lập tức liền ý thức được Sago Go Hải Dạ Kỳ đây là nghiêm túc. Liền, captor thẳng thắn đáp ứng rồi, cùng Sago Go Hải Dạ Kỳ thay quân. Câu quên rời đi, Sago Hải Dạ Kỳ né bóng, trực tiếp đột phá số 7 gì, tiến trong một cái tổ mã hạ đũ, khí thế như thế uy hoàng. Phục chế chí nhãn. Ngốc ít, đây là cơ đoạn. Cơ đoạn. Đạ Vi sần cảm thấy rất hạ giận, hiện tại đến phiên hắn đối với số 4 phút lạnh nhạt. Người hỏi ta a, lão tử chính là không nói cho ngươi. Đây chính là giờ khắc này Đạ Vi tâm tĩnh, thoải mái đến bay lên. Câu quân đi tới răng men Skerzison trường học, bóng rổ đi tới số 7 gì trong tay. Đạ vị sân cùng số 4 phút đối thoại, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ nghe được. Đề tài để Sào gỗ Hải Dạ Kỳ sử sợ, tiếp theo trong mắt lập tức lóng lánh một loại mừng như điên. Phục chế trí nhãn, tâm tính trí nhãn, tâm tính trí nhãn. Ha ha ha, thử một chút xem. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ sâu sắc hô hít một hơi, điều chỉnh một hồi tâm tình, đem nội tâm hết thể tạp niệm đều cho cất đi. Một hồi lâu, trạng thái tựa hồ điều chỉnh tốt, cũng thích hứng hiện nay cái này trạng thái, Sào gỗ rãi ngẩng đầu lên. Vừa vặn lúc này Số 7 gì dẫn bóng đi tới Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ trước người cách đó không xa. Nổi bóng số 7 gì, nhìn chậm rãi ngầm đầu Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ, cảm thụ cái kia hơi thở quen thuộc, số 7 gì kinh hại đến biến sắc, vội vàng hoan dưới nổi bóng động tác, nỗ lực điều chỉnh chính mình trạng thái, không để cho mình bởi vậy lui ra trạng thái. Vào giờ phút này, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ mặt không hề cảm xúc, không hề tâm tình chập chờn, con người không biết lúc nào đã biến thành trong xuất sắc, như đồng thời đặt tại số 7 gì trước người Loại kia quen, thuộc, kia quen thuộc, cái quen thuộc bố ức, ba phủ số 7 gì toàn thân đã từng những kêu bị số 6 Alice treo lên đánh ký ức, vào lúc này cũng dâng lên trên, để số 7 gì hơi thất thần. Nhưng mà, ngay ở số 7 gì thất thần trong dây lát này, Sáo gỗ Hải Dạ kỳ bỗng nhiên ra tay, đưa tay cắt bóng, cũng chạy ra ngoài. Đồng thời, cũng bởi vì Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ ra tay, Lusa Mô phòng theo số 6 Alice tâm kính chi nhãn trạng thái. Dù sao Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ không phải Alice, không có Alice như vậy thành kính, cũng không Alice như vậy trống không. Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ cũng không thể lâu dài duy trì tâm kính chi nhãn trạng thái, hắn chỉ có thể dùng hết khả năng ngắn ngủi duy trì. Loạng Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ phi thân tổ Ma Hắc, hỏi ai người có thể ngăn cản, ai có thể tranh đấu. Sáo gỗ Hải Dạ kỳ từ không bóng lên hạ xuống, trong mắt tràn ngập vui sướng, quen thuộc Sáo gỗ Hải Dạ kỳ thậm chí còn có thể nhìn thấy từng tia một kích động. Thông qua cái này cầu thử nghiệm, Sáo gỗ Hải Dạ kỳ tìm tới một cái để cấp đột kỹ có thể phương hướng đột phá. Một cái chân chính đột phá phương hướng, để cấp đột tiến hóa phương hướng. Ma Ken chốt một điểm chính là tâm kính chi nhãn, chỉ cần Sáo Dạ Kỷ nắm giữ tâm kính nhãn, cấp một ít không thể đem hóa thành khả năng. Trước đây, cấp đột là Sáo gỗ theo người khác, đồng thời tăng thêm một ít thuộc về mình tốc độ. Do đó đi ảnh hưởng đối thủ tiết tấu. Hiện tại, Sào Hải Dạ Kỳ nhìn thấy một khả năng khác. Vậy thì là lợi dụng tâm kính chi nhãn, chiếu rọi đối thủ, để đối thủ ở tâm kính chi nhãn bên trong nhìn thấy chính mình cái bóng. Mà đối thủ nhìn thấy cái bóng, Sào Hải Dạ Kỳ có thể gia nhập cấp đoạt thủ tính, Lăng Yên thay đổi cái bóng tiết tấu, để đối thủ nhìn thấy chính mình cái bóng, từ mà thay đổi chính mình tiết tấu. Trước đây, cấp đoạt là Sào Hải Dạ Kỳ đi thay đổi đối thủ tiết tấu. Hiện tại, ở tâm tính chi nhãn dưới sự giúp đỡ, đối thủ đem nhìn thấy chính mình cái bóng, mà thay đổi chính mình tiết tấu. Đây là Sào gỗ Hải Dạ Kỳ nhìn thấy một khả năng, đồng thời thông qua mới vừa thử nghiệm, đã trải qua sơ bộ thành công. Đây mới là để Sào gỗ Hải Dạ Kỳ cảm thấy kích động vui sướng địa phương, hắn thật sự vì thế vui sướng. Bởi vì thông qua tâm kính chi nhãn triển khai ra cấp đoạn, đã không có tương tự trên huyết thống hạn chế, đã có vô hạn khả năng. Chương 626, khó có thể tiếp thu. Câu quên lần thứ 2 trở lại răng Men Sker trường học, tiên phong phụ, SF, số 7 gì lần thứ 2 né bóng. Sào gỗ Kỳ không do dự lại gần đi tới, đồng thời một đôi mắt cũng đã biến thành trong suốt màu sắc, trong con ngươi ánh ngược lại số 7 gì nổi bóng bóng người. Loại kia quỷ dị mà hơi thở quen thuộc, lần thứ hai hướng về số 7 dị bao phủ tới. Lại một lần nữa cảm nhận được tâm kính chi nhãn khí thức, số 7 dị rốt cục xác định, Sago hại dạ quỷ hắn thật sự ở mô phòng theo số 6 à lịch sở ký dị. Số 7 dị rõ ràng thời điểm, số 4 phút cũng đồng thời thấy rõ trên sân bóng thế cuộc, không kìm lòng được miệng mở lớn, á khẩu không trả lời được. Đạ vị sân lúc này rất thoải mái rất cao hứng, hắn rất muốn cười, muốn ha cười ha ha. Nhìn số 4 foot mở lớn miệng, hắn thật sự muốn nhét một cái trứng gà đi vào, đáng tiếc không như mong muốn. Có điều, đạ vị sần trên miệng cũng không muốn buông số 4 foot. Nhìn thấy Cho hay, hiện tại mới chính thức bắt đầu đây. Sào Gỗ hai Dạ Kỳ giỗi hai tay ra, tâm vô tập nghiệm, nhìn chăm chú số 7 gì. Số 7 gì hơi điều chỉnh một hồi chính mình trạng thái, liền từ trong kinh ngạc khôi phục như cũ. Tư Lạc. Số 7 gì bỗng nhiên tại chỗ xuất bác, cấp tốc nhảy ném ra một cái bóng 3 điểm. Sào Gỗ hai Dạ Kỳ không có ra tay ngăn cản số 7 gì, bởi vì hắn ở mô phòng theo tâm kính chi nhãn, hắn đang hoàn thiện chính mình tốc đoạn. Bệnh. Bóng rổ vào lưới, số 7 gì ném ra một cái bóng 3 điểm. Sào Gỗ Hải Dạ xoay người, đi tới đường biên ngang muốn cẩu Đội Hưu Đạ vị sần tiếp cầu sau qua tay liền đem bóng rổ cho Sagoo Hai Zaki. Sagoo Hai Zaki ném bóng, bắt đầu khởi động ra tốc. Qua nửa sân thời điểm, số 7 Ji liền tiến đến, sắp người phòng thủ Sagoo Hai Zaki. Sagoo Hai Zaki một cái sượt bắt, ném ra một cái cùng số 7 Ji giống như lúc bóng 3 điểm. Mà nhảy lên đến ngăn cản số 7 Ji, ở có đề phòng dưới, như cũng chưa thành công ngăn cản Sagoo Hai Zaki. Bịch. Bóng rổ vào lưới, Sagoo Hai Zaki trên mặt cũng không có cái gì cao hứng mặt vui mừng, bởi vì cấp cũng không có liên Tâm kính nhãn mô phòng theo thành công, nhưng chỉ có thể duy trì một hồi cũng không thể như số 6 Alice như vậy vẫn luôn duy trì, Sáo gỗ Hải Dạ kỳ tâm tư cũng không có số 6 Alice đơn thuần như vậy. Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ nghĩ đến càng nhiều, có thể mô phỏng theo tâm kính chi nhãn sợ kỳ hiệu này, đã là áp chế một cách cưỡng ép trong lòng mình các loại ý nghĩ cùng ý nghĩ dần đến. Càng thêm để Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ cảm thấy vướng tay chân chính là, ở tâm kính chi nhãn mô phỏng theo hình chiếu bên trong, tăng thêm chính mình tốc độ, thực sự là có chút khó. Bởi vì một khi Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ muốn ở tâm kính chi nhãn trạng thái, tăng thêm không giống nhau tốc độ thời điểm, Hải Dạ sẽ lui ra tâm kính chi nhãn trạng thái. Tâm không tĩnh, tập nhiệm sinh dục vọng sẽ sinh sôi, mà tâm kính chi nhãn, thật sự cần vô dục vô cầu mới có thể đi vào. Điều này sẽ đưa đến tâm kính chi nhãn cùng cấp đoạt đột dung hợp, chỉ có như vậy ngắn ngủi một hồi. Nếu như bị cấp đoạt cầu thủ, tâm tính kiên nghị, tự tin hết sức tăng cao, là rất dễ dàng liền có thể kiên trì vượt qua cái kia một đoạn ngắn thời gian. Kết quả là để Sảo Gỗ Hải Dạ Kỳ có chút thất vọng. Có điều, tâm kính chi nhãn như cũ cho Sảo Gỗ Hải Dạ Kỳ vạch ra một cái minh lộ, muốn không cần tiếp tục tiếp tục đi, cần Sảo Gỗ Hải Dạ Kỳ đắn đo suy nghĩ sau mới có thể làm quyết định. Chậm hít thở một hơi, Sảo Gỗ Hải Dạ Kỳ người, dung hợp tuy rằng không tính thành công, nhưng cũng không có thất bại, đây là một kết quả không tệ. Sau đó, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ không dự định tiếp tục dung hợp, mà là xoay tròn tiếp tục trải nghiệm tâm kính chi nhãn. Bởi vì Sào gỗ Hải Dạ Kỳ phát hiện, ở tâm kính chi nhãn trạng thái, để hắn càng có thể thệ ngộ người khác cầu kỹ tinh túy, hắn có thể được càng nhiều trưởng thành. Một đôi trong suất sắc con người, lần thứ 2 nhìn chăm chú số 7 gì, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ một lần lại một lần mô phỏng theo số 7 gì, một cầu một cầu tùy tùng người số 7 gì tiếp tố. Ở hiệp 4 thi đấu vừa mới bắt đầu 3 phút sau đó, số 7 gì liền ngã vào trên sân bóng rổ. Mắt đi mục tiêu xảo gỗ Hải Dạ Kỳ, dương mắt nhìn quét Zhang Menesker Zisn trường học cái khác cầu thủ, ở cặp kia trong suất sắc con người dưới, tất cả mọi người có vẻ sợ hãi rụt rè, đều muốn lui về phía sau một bước. Thật đáng sợ. Zhang Menesker Zisn trường học cầu thủ, thật không có người nghĩ tới, có một ngày có người có thể ung dung đánh bại số 6 Alice, đồng thời còn ở số 6 Alice xuống sân sau, dùng số 6 Alice sợ kỳ tới đối phó bọn họ Zhang Menesker Zisn trường học. Đây là chuyện xưa nay chưa từng có, hôm nay lại xuất hiện ở Zhang trường học trước mặt mọi người. Khó có thể tiếp thu. Trước mắt tên là xảo gỗ Hải Kỳ giả đến cùng là từ nơi nào nhô ra. Số 7 gì ngã xuống, Sago hại ra kỳ lóe một đôi tâm kính chi nhãn, trấn áp cả trường. Giangmen SK rít sân trường học, khu nghỉ ngơi. Người cũng hạ xuống. Ai, quá mạnh mẽ. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên có thể bắt trước được tâm kính trí nhãn. Trước tiên mở miệng nói chuyện chính là đã hoán một điểm số 6 Alice, hắn rất đơn thuận, nhưng cũng không ngu ngốc. Alice ngữ khí rất sự hòa hợp, như là đang an ủi bạn tốt như thế an ủi số 7 gì. Số 7 gì cũng là có nỗi khổ không nói được, tâm tính trí nhãn cũng bố, làm đội hưu hắn nhất quá là rõ ràng. Trước đây cũng có ám hiệu mô phỏng theo cầu thủ nỗ lực mô phỏng theo tâm kính chi nhãn, nhưng đều nhất nhất thất bại. Cũng bởi vì những kia người trước ngã xuống, người sau tiến lên thất bại, mới để Zhangmen Skerz trường học tất cả mọi người đều cho rằng tâm tính chi nhãn là độc nhất vô nhị. Nhưng mà, hôm nay xảo gỗ Hải Dạ Kỳ xuất hiện, tâm kính chi nhãn bị thành công bắt trước được đến sau, cho Zhangmen Skerz trường học cầu thủ mang đến xung kích, là trước nay chưa từng có lớn. Cũng chính bởi vì vậy, ở cuối cùng hai hiệp thi đấu, Zhangmen Skerz trường học biểu hiện cũng không có đem thực lực của tự thân biểu hiện ra. Toàn Mỹ top 7 thực lực, thật không có như thế yếu. Chỉ là Đối với Rangmen Eckert dẫn trường học tới nói, cuộc tranh tài này, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ xuất hiện, lật tung bọn họ tất cả mọi người nhận thức. Hay là, người không theo tiến vào dồn trạng thái, chúng ta còn có thể có hy vọng. Không có. Số 6 A trả lời như chặt đinh chém sát, lúc nói chuyện còn đem hắn lắp đầu đến cùng chống lắp như thế. Số 7 Dị rất kinh ngạc, hắn không nghĩ tới số 6 A như thế cảm tâm liền chịu vua. Vô dụng. Cái kia Sào gỗ Hải Dạ Kỳ thực lực ở trên ta, vừa xa ta. Ta trước bắt trước được đến sở kỳ hiệu, độ khó cao, hơn nữa đối với tố chất thân thể yêu cầu cũng rất cao. Có chút sở ký hiệu, hắn làm đi ra Dễ như ăn cháo, dường như uống nước ăn cơm. Mà ta làm đi ra, thương gân độ cốt. Số 6 Alice nói xong câu đó sau, lại như là cái bị dã thú làm thương đứa nhỏ, có chút thương tâm, còn có chút sợ hãi. Không có ai biết, số 6 Alice run dấu ở phía sau tay phải còn ở run không ngừng, vẫn luôn không có đình chỉ. Đồng thời, số 6 Alice đã cảm giác được, hắn hai chân bắt thịt, mơ hồ truyền đến từng trận giống như xé rách đau đớn. Mạnh mẽ phục chế xảo gỗ hại dạ ký độ khó cao sợ kỳ hữu, không có thần tuyển chi thể số 6 Alice, thân thể đã chịu đến mãi mãi tổn hại. Chương 627, lòng bàn tay của ta đang đổ mồ hôi. Tháng. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ ở sân bóng rổ hành hành bá đạo, không ai có thể ngăn cản. Tắt tắt tắt tắt. Thi đấu kết thúc tiếng còi vang lên, lo dần sờ đột mở ở giờ trung học tổ đoàn mà đến đáng tin fan bóng rổ dập chạy vào sân bóng rổ, giơ lên thi đấu cầu thủ dọc theo sân bóng rổ đường biên bắt đầu đi dạo khoe khoang. Mấy vòng đi dạo kết thúc, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ bị bung ra sau, lại đụng phải một đợt tập kích. Này một đợt tập kích, khá là hư diễm, đó là đến từ đội cổ động viên nữ hôn môi. Đội cổ động viên nữ dồn dập đưa lên đỏ, ở trên mặt lưu lại rất nhiều hơn tiên môi đỏ ấn. Ngày thứ 3, ba, ngày nghỉ. Sào gỗ hai dạ kỳ vắc lên túi sách, ăn Mặc giày đặc cáo đông xuất hiện ở đã bao phủ trong làn áo bạc trong sân trường. Tháng 12 New York, rất lạnh, nhiệt độ đã đi tới dưới không. Trong sân trường cây Cao Su cùng Dương Thụ, cũng đã giăng lên một tầng giày đặc tuyết động. Bọn học sinh dồn dập đi ra trồng tuyết nhân ném tuyết, phong cách Tây một ít còn có thể hẹn một ít cô gái xinh đẹp, mang theo ván trượt cùng xe trượt tuyết, ở trong sân trường phát ra thật xa là có thể nghe thấy được tràn ngập hormon tiếng cười vui. Sào hai dạ kỳ đập xuống trên người hoa tuyết, cấp tốc trả tiền, từ bên cạnh trong cửa hàng lấy đi một túi lưới hamburger cùng một cái 15 tắc gỗ kẻ án tí giả vội vã hướng về khu cư chú chạy đi. Đóng cửa vào nhà, sống tới mặt khí ấm, để Sào gỗ Hải Dạ kỳ thoải mái rất nhiều. Trong phòng khách, Titter buồn cái này ngốc đại cá dĩ nhiên ở xem, theo xỉm xặn, một cái tràn ngập vui mừng cảm giác phim hoạt hình gia đình cổ sự. Phim hoạt hình, cô nô Titter 4, khác biệt hình ảnh cảm giác cho Sào gỗ Hải Dạ kỳ xung kích rất lớn, Sào gỗ Hải Dạ kỳ tựa hồ nhìn thấy Titter 4 thân thể khôi ngô bên trong, ở lại một cái phim hoạt hình bản Titter 4. Một cái ngồi ở trên ghế salon, xem TV ha, ha cởi không ngừng phim hoạt hình Titter 4. Sáo Cổ Hải Dạ Kỳ không có qué rời Ti Tô Bồn, mà là tách ra hắn tầm mắt, lặng lẽ tiến vào phòng của mình. Mở ra Hồng thư, như đã nói trước, em gái sĩ sì vũ mỹ rễn mại lại cho Sáo Cổ Hải Dạ Kỳ phát tới một phòng gửi qua bưu điện, đồng thời kèm một cái video. Một cái liên quan với giả cụ dạn cao trung VS sủ hữu tổ cụ cao trung thi đấu video, Sáo Cổ Hải Dạ Kỳ trầm mặc 1 phút, trong lòng trước tiên dự tính một kết quả sau, mới mở ra video. Tọa độ: Tokyo trung tâm thể dục sân bóng rổ. Giả cụ dạn cao trung cùng hữu tổ cụ cao trung song phương thủ phát cầu thủ mặt đối mặt đứng thẳng, đây là mặt khác một hồi vòng kết. Trầm mặc Akashi xây rượu rồ cùng Mỹ Đỏ gì mà xin tạ dịu đều không nói gì, liên đối song phương cái khác cầu thủ đều không có người nói chuyện. Hai cái quan hệ rất sâu bạn tốt, không có lẫn nhau vấn an, chỉ là lặng lặng mà bốn mắt nhìn nhau. Bầu không khí có chút dương cùng bạc kiếm. Đại kỳ, bầu không khí có điểm không đúng. Có cái gì không đúng? Rất bình thường a. Sasuke mọ mọi nghi hoặc, a à Mi nẹ là kỳ hiếm thấy giải thích, cũng không quan tâm. Ngược lại là ngồi ở bên cạnh họ, trên người mặc một thân màu đen giày phục, cái Sệ Giò tạ cười ha hả nói rằng: Hai người bọn họ đều là không thể nào yêu nói chuyện ra hỏa, bầu không khí tốt mới là lạ. Sự thực sát thực như vậy, dù cho là ở tệ cụ trung học thời kỳ, A Cạ sĩ xây rủ dỗ cùng Mỹ Đỏ gì mà xin tạ dịu lẫn nhau lời nói, cũng hiếm hoi còn sót lại với an bài chiến thuật lên thương lượng cùng câu thông. Thời gian còn lại, hai người này không phải chờ mặt, chính là ở dưới đem kỳ. Có thể, đem kỳ mới là ạ Cạ sĩ xảy dụ dỗ cùng Mỹ Đỏ gì mà xin tạ dịu lẫn nhau câu thông luôn ngữ cầu đối. A Áo Mỹ Nè Địch không để ý đến cái sự đó tạ cùng sả sủ Kim Mọ mỏi, mà là một tay kéo cái hãm, chợt phạc đem tầm mắt rơi vào sân bóng rổ hai người trên người, ai cũng nhìn không ra cái này nhịn giá hỏa đang suy nghĩ gì không biết có phải ảo giác hay không, Sasu kỳ mọ mà có khoảnh khắc như thế, cảm giác mình bên người ngồi chính là xảo gỗ hải dạ kỳ cái kia khiến người ta khó có thể phỏng đoán ra họa. Thính phòng mặt khác một nửa, A Sở Sĩ mụ dạ xạ kỳ bạ dạ cùng Tắt Sút thị mụ rồ này hai cái một mặt ôn nhu ấm nam cũng ở nhỏ giọng thảo luận. A Sở Sĩ, bọn họ ai sẽ đạt được thắng lợi? Từng A Sở Sĩ mụ dạ xạ kỳ bạ dạ bản muốn mở miệng nói hẳn nhốc đỏ, nhưng lại lời đến ngết nơi, đột nhiên dừng lại. Vốn là ý nghĩ kiên định dạ xạ kỳ lập tức do do dự dự lên, cuối cùng cũng không nói gì đi ra. Nhốc đỏ rất lợi hại, đây là không thể tranh luận. Nhưng mà, nhóc lục cũng rất lợi hại đây. Ân. Mà kệ, thi đấu kết thúc, liền biết hai càng lợi hại. Hàn Sở Sĩ mụ dạ xạ kỵ bạ dạ ở trong lòng yên lặng nói nhỏ, à ca sĩ xây rủ rồ bóng người ở trong lòng hắn chậm rãi nhặt đi, nhìn vấn đề thời điểm hắn bắt đầu lo lắng ý nghĩ của chính mình. Sân đấu, song phương trầm mặt dọn xong vị trí, thi đấu bắt đầu rồi. Tắt tắt tắt. Nghe lên chính là dạ cụ dạng cao trung số 8 kỳ trên net với cùng số 6 đệ sự Kè Ono, một cái khuôn mặt, cái khuôn mặt Nhìn khuôn mặt xa lạ, rất nhiều người đều dương mắt nhìn một chút sân bóng trên màn ảnh lớn tụi phát danh sách. Dạ Cụ giảng cao trung thủ phát danh sách, số 4 Akaishi Saijuro, đội trưởng, số 6 Mibuchi Gero, số 8 Kiri Nebula, số 7 Kouta Yuhei Ama, số 5 đen Sonta. Suuto Cụ cao trung thủ phát cầu thủ, số 4 mỹ đỏ Jima Shin Taiju, đội trưởng, số 6 Desu Kei Ono, số 10 Kazuuna số 8 Soji Ma Sai Toki, số 5 Suzuki Số 8 Kiri Nebula rỗi ra bàn tay lớn, đem bóng rổ đập cho Akaishi Saijuro, hắn cùng số 6 Desu Kei Ono hợp lực lệ, xem hiểu ngay. Akaishi bóng. Sân bóng bầu không khí như là dùng sức lay động qua có thể vui mừng, mở bình thấy mừng. Đùng, đùng, đùng, đùng, đùng. Suhuto cụ cao chung 5 người ngã xuống đất, Akashi Seizuzo một người một ngựa dụng sông chiến trận. Loàng soảng. Akashi Seizuzo sờ lem đủ thành công. Thân cao đã đi tới 175cm, lớp 10 173cm, Akashi Seizuzo, tới chính là toàn lực mà vì là. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Akashi Seizuzo, đây là một cái vương giả, đây là một cái cũng không muốn ở cống ngầm bên trong lật tuyển vương giả. Đối mặt uy hiếp to lớn mỹ đỏ gì mà xin ta dịu, A Cạ sĩ say rượu dỗ trực tiếp bớt đi thăm giò, hiểu rõ, lễ phép tranh tài phân đoạn, trực tiếp hỏa lực và mở, muốn một lần bắt thi đấu. Mỹ đỏ gì mà xin ta dịu không có phản ứng gì, trực tiếp trở lại phe mình đường biên ngang. Cạ dù nạ gì tạ có xuất hiện ở mỹ đỏ gì mà xin ta dịu bên người, tiếng nói có chút thấp, cũng có chút run rẩy. Mỹ đỏ gì mà, lòng bàn tay của ta đang đổ mồ hôi. Làm sao? Sợ sệt. Sợ sệt liền xuống bị lạnh. Ha, ha, ha. gì tạ không có giải biện, mà là bỗng nhiên từ thấp đến cao bắt đầu cười ha, ha. Một luông khí thế, ở Kajunazi tạ trên người không ngừng bạo phát, đó là thuộc về hắn gia tính. Ừ. Đối mặt những kia khiến người ta sợ hãi người khổng lồ, Kajunazi tạ cào, hắn muốn ưng kích chừng không. Số 6 mỹ bụ trịa reo vẫn đi theo mỹ đỏ gì mà xỉn tạ dịu bên người, người sau không có không có ném toàn bực bóng 3 điểm cơ hội, đồng thời dạ cụ giản cao chung mọi người cũng không có lui về phòng thủ ý tứ. Dạ cụ giản cao trung toàn thành viên áp sát, bức bách sủ hữu tổ cụ cao, cao bóng, trực diện vương giả đối mặt đã chung. Kajunazi tạ cào ném b Kazuna gì cả không có sợ hãi, hắn lựa chọn rung cảm tiến tới. Bóng rổ ở cạn Jita cập trong tay nhanh chóng chuyển đổi, bởi vì có giá tính giá trị, cả dù nạ gì Jita cạo động tác trên tay có vẻ rất nhanh. Thế nhưng, hắn đối mặt chính là Akashi Cà dù rổ. gì Jita cạo, đột phá, thất bại. Chương 628, ta cũng có chút bất ngờ đây. Đột phá thất bại, dù nạ gì Jita trên mặt cũng không có nửa điểm nội trí, trái lại mang theo một luồng sắc bén khí thế. Vèo. Đột phá thất bại, Kazuna Jita cựn thế liền đem bóng rổ cho đưa kéo ra ngoài. Đúng. Cả hội sân bóng rổ ở một khắc đều dừng lại một chút, tiếp theo tất cả mọi người đều nhìn bóng rổ hoa khó mà tin nổi đường Pajabon rơi vào lưới. Không trung tiếp sức bóng 3 điểm xuất hiện, đồng thời đã là tiến một bước không trung tiếp sức bóng 3 điểm. Này một cái bóng 3 điểm, Mỹ đỏ gì mà Xin Tạ Dụ là đang di động chạy bộ trong quá trình nhảy lên, trên không trung tiếp cầu trực tiếp ném rổ. Như vậy bóng 3 điểm, để phòng thủ Mỹ đỏ dị Mã Xin Tạ Dụ số 6 mĩ bổ trie gieo ngơ ngác không lứt. Này còn làm sao phòng thủ? Trên lệch thật lớn, một đạo danh trời liền như vậy đặt tại mĩ bổ trie gieo trước mặt, khiến người ta thở không nổi lên. Bất chi bất giác Mị đỏ gì mạ xin tạ dịu lan ra đến phi tức, cùng với loại kia không đem mỹ bụ tria gieo coi là chuyện to tát thái độ, để mỹ bụ tria gieo rơi vào một loại tên là Thiên Phú áp chế khốn cục bên trong. Đúng. Mị đỏ gì mà xin tạ dịu cùng cả Du nạ gì tạ cả vô tay, tiếp theo đồng thời xoay người lui về phòng thủ. Hai cái nói cái gì đều không có nói được lắm bạn ngay, thời khắc này tản mát ra huy hiếp cùng mị lực, như vậy khiến người ta khó có thể quên. Đồng dạng bị không để ý tới ạ cả sĩ xảy dù chuyển động tiên đế chi nhãn, nhìn mới vừa từ bên cạnh mình trải qua hai đạo bóng lưng, khóe miệng không kìm lòng được cong lên lên. Bảo kiếm xong giao long, Hoa Tuyết chiếu sợ lở ủ. Bị đọ gì mà xin tạ dù công kích quá sắc bén, sắc bén đến không ai có thể ngăn cản, dù cho là Akashi Seijuro cũng không được. Trong chốc lát giao chiến, đỉnh cao đụng nhau, không ai phục ai. Câu quên rời đi, Akashi Seijuro ở đường biên ngang ném bóng, Tiếp tấu cũng không có lập tức hoán hạ xuống. Ở Akashi Seijuro ném bóng thời điểm, dã cụ dạn cao trung cái khác cầu thủ cũng đã chạy chuyển động. Rất nhanh, Akashi Seijuro liền đến, đến tổ cụ nửa sân vạch ba điểm ở ngoài. Cả đứng ra, một luồng giống như tức hóa chặt tạ không có sợ hãi. Không có sợ sệt, có chỉ là vô tận khiêu chiến. Đối mặt đã thực lực đã đi tới đỉnh cao, tinh thần so với bình thường càng thêm chăm chú cả Ju Na Zhi Tạ Cảo, Hạ Cạ Sĩ sải rủ rồ tâm tình không hề có một chút chập chờn, mở to một đôi thiên đế chi nhãn lại như là nhìn xuống nhân gian thần linh. Bẹo, loạng xoạng. Tiền trong vùng tâm số 80 kỳ trên nếp bua tiếp đến Hạ Cạ Sĩ sải rủ rồ chuyền bóng, ra sức đem bóng rồ út tiến vào. Thuận lợi phân, Hạ Cạ Sĩ sải rủ có chút tâm độ, mà là ra bàn tay lớn, toàn vị phòng thủ lên Cạ Ju Na chuyển biến quá nhanh. Dạ Cụ Dạn Cao trung từ toàn lực tiến công tiết tấu, trong nháy mắt liền chuyển đã biến thành toàn lực phòng thủ tiết tấu. Dạ Cụ Dạn Cao chung hết thể cầu thủ, tiết tấu thay đổi toàn bộ đều là ở tại chỗ hoàn thành. Nhanh chóng như vậy tiết tấu chuyển đổi, siêu cường thích ứng tính, không một không ở kể ra Dạ giả Cụ Dạn Cao trùng mạnh mẽ. Thật mạnh. Đây là Tật Sú Hí mụ rồ cảm thán, Dạ Cụ Dạn Cao trung ghi điểm sau, toàn thể tại chỗ tiến vào phòng thủ trạng thái, trực tiếp đem thế cục cùng áp lực toàn bộ áp chế ở hữu tổ Cụ Cao trung nửa sân. Nay tương đương với bức bách đối phương đánh nhau tay đôi, tương đương với tập đâm lên Số 4 hạ cạ sĩ sẩy số 6 mỹ bổ Số 8 kỳ trên W, số 7 cổ tạ được Hayama, bốn người này đứng thẳng ở sân bóng rổ, dành cho tính phòng rất nhiều người cực kỳ áp lực lớn. Như vậy dạ cụ dạng cao trung, so với đã thay đổi phần lớn huyết dịch sử hữu tổ Cụ cao trung, rất nhiều người đều trầm mặc. Tổ Cụ cao trung, năm nay mất đi bọn họ đội trưởng cũ số 4 Kai Suke và Subaru, còn có thủ phát chủ lực số 8 Kỳ Mỹ Roji Miyaji, số 5 xỉn Kỳ Kaki Muraza. Trên sân bóng rổ duy nhất còn khuôn mặt quen thuộc, cũng chỉ có Mỹ đỏ Jima Shin tại dục cùng cả gì Chuyện này đối với ánh sáng cùng tài bóng Giờ khắc này chính trực diện toàn Nhật Bản cao trung bóng rổ mạnh mẽ nhất đội ngũ. Trên đường biên ngang, Kazuna Jii Taka cạo nhìn bảy ra phòng thủ tư thế Akaishi Saisuzu, cả cảm giác mình trong tay bóng rổ, như vậy phòng tay. Phần lớn chuyền bóng con đường đã bị phong tỏa, Kazuna Jii Taka cảm thấy trước mắt vóc dáng không cao hạ Akaishi Saisuzu là cao to như vậy. Bèo. Cuối cùng, bóng rổ vẫn là chuyển ra ngoài. Bởi vì Midoji Mashin Tajiu đi tới đường biên ngang phụ cận trợ rút, bóng cũng thuận lợi đi tới Midoji Mashin Tajiu trong tay. Midoji Mashin Tajiu bóng, một tiếng liền biến mất ở mị phụ gieo trước mặt. Vậy, Mỹ Đỏ Ji Mạ Xin Tạ Dịu dẫn bóng đi tới giả cụ dạn cao trung vạch 3 điểm ở ngoài, dừng gấp ném ra một cái bóng 3 điểm. Bóng rổ vào lưới, điều này làm cho cấp tốc lui về phòng thủ đã đi tới Mỹ Đỏ gì Mạ Xin Tạ Dịu trước người chính nhớ tới nhảy hạ Cạ Xỉ Sẩy Dụ rồ đều cảm thấy giật mình. Dừng gấp bóng 3 điểm, căn bản cũng không có cho Hạ Cạ Xỉ Sẩy Dụ thời gian phản ứng. Bóng rổ vào lưới, Mỹ Đỏ Ji Mạ Xin Tạ Dịu cũng không nói gì, xoay người lui về phòng thủ. Ở cung thể thao ánh đèn chiếu dọi xuống, xoay người lui về phòng thủ Đỏ Ji Xin Tạ Dịu, kính mắt mặt kính rĩ nhiên phản xạ ra một đạo chói mắt cực kỳ ánh sáng. Qua lại đến Hạ Cát thị sẩy rủ rồ đều nheo lại hai mắt. Thính phòng, A Áo Mị Nệ Địch Kỳ đã sớm ngồi ngay ngắn người lại, hai mắt trận đến to lớn nhất, nhìn chằm chằm không chấp mắt bóng rồ. Đại Kỳ, mọi người biến hóa đều tốt lớn đây. Sasuke ký mới bị Hạ Cát sĩ sẩy rủ rồ cùng Mỹ Đỏ gì mà xin tạ dĩu biểu hiện ra thực lực cho chấn kinh rồi, hai người này giờ khắp này tinh thần diện mạo, cùng khíức bên trong dáng vẽ chênh lệch mười vạn tám ngàn dặm. "Ê, ta cũng có chút bất ngờ đây." À, áo Mị Nệ Kỳ miệng mức độ lớn nhất lên, như là nhìn thấy con mồi, vừa giống như là nhìn thấy đối thủ như thế, có vẻ hơi hưng phấn. Trên sân bóng hạ ca sĩ xây rồi cùng Mỹ đỏ gì mà xin ta dị giờ khác này biểu hiện ra thực lực đều rất toàn năng vừa có khả năng tấn công có thể đột có thể đi vào ca sĩ xây dụ dù đang hoàn toàn cùng đội bóng dung hợp lại cùng nhau ngoại trừ chính hắn ngũ tướng không ai ba người dường như cánh tay của hắn bất cứ lúc nào đều có thể nổi lên ghi điểm mà Mỹ đỏ gì mà xin Tạ dịu cũng không kém có một cái cùng hắn vô cùng ăn ý cái bóng bất cứ lúc nào đều đang đangủng hộ hắn cuộc tranh tài này không phải thực lực cá nhân so đấu mà là một đoàn đội so đấuuưu tổ cụ cao trung ánh sáng cùng cái bóng Vật lộn hạ cả sĩ xảy dụ dụ vị trí dạ cụ dạn cao trung. Quan thuộc như thế cầu phong cùng hình ảnh, để xoay nhìn cao trung đoàn người đều cảm thấy phân chấn, nhưng càng nhiều chính là thất lạc. Bởi vì, bọn họ ánh sáng chỉ đã sớm rời bọn họ mà đi. Kuzoko Tetsuo ngồi ở mọi người trung gian, bên người trong bao số hai chính quận mình ở bên trong ngủ say như chết. Bị đỏ gì mà xin tạ dự phát ra ánh sáng, mãnh liệt như thế, Kuzoko Tetsuo cảm xúc là xấu nhất. Trên sân bóng cả Junagi tạ cáo, cũng là để củ rổ cổ cao. Kuzoko, cuộc tranh tài này, ngươi thấy thế nào? Jiko đã âm thanh thành thình lên hỏi dò Cụ Zoro cổ Tetsuo đối với cuộc tranh tài này cái nhìn. Dù sao, muốn nói cái nhìn đại cục cùng nhắn quan tâm điểm, Cụ ở phương diện này vẫn rất có thiên phú. Lần thứ hai liếc mắt nhìn trên sân bóng ánh sáng cùng cái bóng, Cụ Zoro suy nghĩ một chút nói rằng: "Thắng bại, hiện nay còn khó nói. Thế nhưng, Aca sĩ Kun lãnh đạo dạ cụ giản cao trung thực lực càng hơn một bậc. Có điều, Suuto cụ cao trung Mị Đỏ Ji mà cùng Tạ thực lực cũng rất bố. Ta nghĩ, thi đấu điểm chuyển ngoạt, không phải ở Mị Đỏ Ji mà Kun trên người, ngay ở Tạ trên người." Siêu phần cậu Vững vàng hài hước cơm chó bột sau màn bố cục có hệ thống co hậu cung chương 629 hiện này người làm sao phá dâu cô xuôi, rất có đạo lý xây gìn cao chung tất cả mọi người đều vềnh hai lên nghiêm túc nghe đã là năm thứ ba Hỷủ gạ dẫn tẩy vào lúc này cũng nói ra một ít cái nhìn của chính mình nếu như xu hữu tổ cụ cao chung hai người kia có thể kiên trì đến cuối cùng tháng bại liền không nói được ngược lại kiên trì không tới cuối cùng thắng lợi nhất định là dạ cụ dạng cao chung khi gạ dẫnẩy cái nhìn để mọi người tâm đều thắt lại Có thể là bởi vì đồng dạng đều là nắm giữ ánh sáng cùng cái bóng đội ngũ, xây dựng cao chung đoàn người, tựa hồ càng thêm thiên vị sở hữu tổ cũ cao chung một ít. Đại khái bọn họ đem sở hữu tổ cũ cao trung xem thành chính mình, hy vọng sở hữu tổ cũ cao trung đạt được thắng lợi đi. Akashi Seijuro liếc mắt nhìn điểm số, sở hữu tổ cũ cao trung bởi vì hai cái bóng ba điểm, đã dẫn trước hai điểm, này không phải là hắn yêu thích điểm. Bẹo. Cổ ta giữ hạ mã tiếp đến Akashi Seijuro chuyền bóng, vẹn vẹn chỉ dùng ba ngón tay, qua rơi mất hữu tổ cũ cao trung số 8 sổ gì mà sầy kỳ, tung dung ghi điểm. Kết quả như thế, mì đỏ gì mà xin tạ dù cùng cả Juna gì tạ cáo đều sớm có dự liệu. Suuto cụ cao chung là phòng thủ không được dạ giả cụ dạn cao trung, dạ giả cụ dạn cao trung ghi điểm quá nhiều, cũng quá phân tán. Vẹn vẹn hai người bọn họ, căn bản là phòng thủ có điều đến. Vì lẽ đó, Suuto cụ cao trung huấn luyện viên Mã Sa ạ ký lập ra ra chiến thuật, chính là từ bỏ phòng thủ, cùng dạ giả cụ dạn cao trung hình thành đấu cục diện. Bóng rổ vào lưới, nhưng một giây sau sân bóng rổ lại đột nhiên yên lặng lên, một luồng túc chi phong bằng cố bay. Akashi Xuất hiện ở Mỹ đỏ di mà xin tạ dịu bên người, hắn cùng Mỹ Bụ Chia Gieo thay quân. Mà đứng ở cả dù nạ gì tạ cập trước mặt Mỹ Bụ Chia Gieo, thật giống là nhìn thấy cả dù nạ gì tạ trong mắt kinh ngạc, có chút hưng phấn lại có chút cô đơn nói rằng. Có phải là có chút mất mát? Bọn họ cái kia cấp bậc tồn tại, thật sự không phải chúng ta có thể đối mặt. Nói chuyện đồng thời, Mỹ Bụ Chia Gieo đã mở ra hai tay, phong tỏa bộ phận chuyển bóng con đường. Cả dù nạ gì tạ cập thở dài một hơi, cùng hạ cạ sĩ sấy rủ rồ so ra, đối mặt Mỹ sút đụng một cái bóng rổ sau, liền đem bóng rổ trả lại cả dù nạ gì Tạ Cạo. Người nói đúng, bọn họ không phải chúng ta có thể chạm đến. Dứt lời, Caju Na Ji Tạ Cạo dẫn bóng đột phá, mị bổ trie gieo theo thật sát ở phía sau. Đúng. Cả dù nạ gì Tạ Cạo dã tính đột nhiên bạo phát, đột phá mị bổ trie gieo, tiến vào tuyến trong lên rổ. Thế nhưng, giữa không trung bóng rổ bị đột nhiên đi ra tuyến trong vùng cấm số 8 kỳ trie Nebu trực tiếp che chắn. Bóng rổ bay ra, số 7 cổ Tạ bóng, chạy vội ra ngoài. Bẹt. Một cái phlọt loạt tờ, bóng rổ ung dung vào lưới. Này hiệp, ngươi làm sao phá? Đây là bắt đầu thi đấu tới này ca sĩ xâyủ rồi nói câu nói đầu tiên một câu chỉ có bị đỏ gì mà xin tạ dịu mới rõ ràng có điều ca sĩ xâyrủ rồi cũng không có các loại qua lại đáp bị đỏ gì mà xintạị một câu nói không nói xoay người trở về phe mình nửa sân suưu tổ ánh sáng cùng cái bóng phân biệt đều bị nhốt rồi đây cái sẽ họ ta ngồi thẳng thân thể hai mắt hơi nhau lại nói chuyện ngựa khí có chút chấm thấp Thằng thằngắp tiểu Â phục thời khắc này làm nổi bật lên đến không phải là trai mà là một phần.4 cũng ápứ người là nói hai người kia bị trông coi ở nói chuyện không phải à áo Mỹ mẹ là kỳ cũng không phải xả sủ kỳ mọ mỏi, mà là ngồi ở phía sau bọn họ xạ xả tổ Seka. Sato Seka nói chuyện, để các cexe giải họ ta, a há mi nẹ đe kỳ đều quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Sato Seka gãi đầu một cái, làm ra một bộ khiêm tốn chỉnh giáo tư thái. tổ cụ cao trung trụ cột, chính là số 4 Mỹ Đỏ gì mà xin, tại dù cùng số 10 cạ Junã gì ta cạo, nếu như phòng thủ hai người kia thì tương đương với chặt đứa sở hữu tổ cụ cao trung năng lực ghi đi điểm. Đương nhiên, một khi thành công, cũng là mang ý nghĩa thi đấu phần giả thắng lợi. Tiểu Hạ Cát sĩ si tự mình phòng thủ tiểu mỹ đỏ dị mã, trên thực tế cũng đã áp chế sủ hữu tổ củ cao trung phần lớn năng lực đi điểm. Hơn nữa từ mới vừa cái kia cầu xem ra, số 10 cạ dù nạ gì tạ cáo cũng bị nhìn chằm chằm, mỹ phụ trie reo cùng kỳ trie nebun một bên trong một ở ngoài đối với hắn hình thành tìm kẹp. Su Uto củ cao trung đã bị khóa. Hiện nay xem ra, dạ cụ dạn cao trung ở bề ngoài đã không chế tình thế. Kai sẽ cho họ tạ phân tích, nghe được phía sau hai trường đội hữu đều là một màn sáng tỏ thông suốt. Vì lẽ đó, tiểu hạ áo minè, ngươi thấy thế nào? Cải sẽ do tạ chuyển đề tài, đem sự chú ý của mọi người dẫn tới A ảo mỹ nệ đặc kỳ trên người. A ảo mỹ nệ đặc kỳ không hề nghĩ ngợi, gọn gàng dứt khoát nói rằng: "Ta không tin sở hữu tổ cũ cao trung liền tới đây." Một câu nói đơn giản sáng tỏ, chúng người không thể phản bác. Sân bóng rổ, Mị Đỏ gì mà xin tạ dịu đi tới đường biên ngang, Từ Cạc Dụ nạ gì tạ cẩm trong tay đến bóng rổ. Mị Đỏ Di mạ xin tạ dịu năm cầu, Cạc Dụ nạ gì tạ khảo chạy vị. Một man quỷ gì này, để rủ đều nheo lại hai mắt. Không kịp nghĩ nhiều, Đỏ Di mạ xin cũng đã đi tới A rủ trước người. Bẹo Mỹ Đỏ Dị Mạ Xin Tạ Dụ cùng Akashi Seijuro rượt sợ qua người, người trước thành công đột phá. Bạch. Mỹ Đỏ Dị Mạ Xin Tạ Dụ sau khi đột phá, lập tức nhảy lên, trực tiếp ném ra toàn lực bóng 3 điểm. Quá đối diện, làm hết sức mình phát động, người cầu hợp nhất vô địch trong thời gian, Mỹ Đỏ Dị Mạ Xin Tạ Dụ cấp tốc đột phá, đồng thời lập tức tiếp một cái nhảy lên toàn lực bóng 3 điểm. Cứ ngắc ở tại chỗ Akashi Seijuro, muốn bổ cứu cũng không kịp, thân thể không cách nào nhúc đích. So với này càng tăng kinh khủng chính là, Akashi Seijuro thời khắc này nghĩ đến một cái khả năng. Cổn Bò Ga. Song cố chiến thuật Cộng Boga, là chỉ Mỹ Đỏ mà Xin Tạ Dịu. Mỹ Đỏ gì mà Xin Tạ dịu. dịu có thể bất cứ lúc nào căn cứ thế cuộc, đem mình chuyển biến thành hậu vệ dẫn bóng (DG) hoặc là hậu vệ đi điểm (SG). Điều này cần cầu thủ với thế cục có đem không, càng cần phải cầu thủ tự thân có rất cứng thực lực chống đỡ. Nhưng, những này đối với mì Đỏ Jima Xin Tạ Dịu tới nói, đều không là vấn đề. Song công vệ (DG), chiến thuật là chỉ Mỹ Đỏ gì mà Xin Tạ Dịu cùng cả Juna Dị Tạ Cảo, này hai cái hậu vệ dẫn bóng gờ, cùng nhau xuất hiện ở sân bóng rổ. Thời khắc này, A-A Minè -e Kỳ, cải sẽ giải họ ta. Các sở sĩ mụ dạ sạ Kỳ bạ dạ đều đứng lên, không thể tin tưởng nhìn trên sân bóng rổ mới vừa ghi điểm mì đỏ gì mà xỉn ta dịu. Thính phòng, còn có một người cũng đứng lên, vậy thì là mạc cổ tọa Hanami dạ. Tiểu Hana, phát sinh cái gì? Kỳ gì sạ Kỳ đột kỳ cao trung đoàn người, đều giật mình nhìn đứng lên đến một mặt không thể tin tưởng mạc cổ tọa Hanami dạ. Mạc cổ tọa Hanami dạ rất là khiếp sợ, dơ tay chỉ chỉ sân bóng rổ, muốn nói cái gì, cuối cùng rồi lại cũng không nói gì đi ra. Một hồi lâu, mạc cổ tọa Hanami dạ mới ngồi trở lại vị trí, mà trong đầu của hắn, liên quan với song công vệ DG, chiến thuật tin tức không ngừng lan rộng. Ở Mạc Cổ Tỏ Hana Mỹ Dạ tiếp nhận kỳ dị xạ khí đột kỳ cao trung sau, hắn đã từng một lần nghiên cứu kỳ dị xạ khí đột kỳ cao trung thích hợp ra sao trận hình, vì thế hắn nghiên cứu rất nhiều kinh điển trận hình. Ở mạng lệnh chiến thuật hình thành trước, song cố vệ, DG, chiến thuật cũng xuất hiện ở Mạc Cổ Tỏ Hana Mỹ Dạ trong tầm mắt. Cũng không phải là hết thảy đội bóng đều nắm giữ cường hạn trung phòng, C, bởi vậy một ít đội bóng không thể không đem công phòng trọng tâm từ giữa tuyến chuyển đến tuyến ngoài. Mặc dù có tốt trung phòng, C, cũng cần ngoại vi dây đưa, ném, kéo không mới có thể thu được đến càng nhiều sân bóng quyền lên tiếng. Nói cách khác, hậu trường tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Song công vệ, DG, chiến thuật lực xuyên tấu mạnh, không chỉ có thể trình độ nhất định tiết kiệm công vệ, DG, thể lực, còn có thể ý dựa vào tốc độ ưu thế phá giải đơn hậu vệ bị giáp công, thậm chí còn có thể phản giáp công đối phương hậu vệ. Đồng thời, hiệu ngầm vô cùng tốt hai cái công vệ, DG, còn có thể khống chế bóng phương diện chiếu ứng lẫn nhau, tránh khỏi sai lầm, hơn nữa hậu vệ tốc độ nhanh, đối với run chiến thuật mà nói cực kỳ hữu hiệu. Khó có thể tưởng tượng, loại này cực kỳ ý mà yêu cầu cực cao chiến thuật, dĩ nhiên vào thời khắc này xuất hiện ở trước mắt mình. Mà Cổ tỏ Hana mi dạ túi đầu, tự lầm bẩm. Đây chính là thiên phú trên lẽ sao? Là ta không đủ nỗ lực sao? Tại sao bọn họ có thể mà ta không thể? Siêu phần cầu, vững vàng hài hước cơm chó bột sau màn bố cục có hệ thống có hậu cung. Chương 630, so với tưởng tượng còn khó hơn đây. Khiếp sợ. Đồng thời, còn có chút kinh hỉ. Loại này cảm giác kỳ dị, để ạ cạ sĩ sấy rủ rộ toàn thân đều đang run rẩy, lại như là trước đây đối mặt xảo hải dạ như thế. Ta không biết cái gì là phá cục. Ta chỉ biết là làm hết sức mình này mẹ trời. Mị đỏ gì mà xin Tạ Dụ xoay người, lưu lại câu nói này, một câu bị hắn Tuân Thủ nghiêm mặt. Câu quân trở về dạ cụ giảng cao trung, Akashi Seijuro nắm cầu qua đở sân. Nhưng mà, ở vạch ba điểm ở ngoài, xây rủ Seijuro liền bị ngăn cản đường đi. Mị đỏ gì mà xin Tạ Dụ đưa ra hai tay, dưới chân Saptor Lest Bird hơi di động, hai mắt như chim ưng nhìn chằm chằm Akashi Seijuro. Bèo. Bóng rổ bị Akashi Seijuro chuyền ra ngoài, mục tiêu là đã bên trái chết cắt ngang đi ra số 7 cổ Tạ Dụ nửa đường ra. Thành công bắt được bóng rổ tựa như tia chấp dẫn bóng tập kích bất ngờ này ra ngoài tất cả mọi người dự liệu ngăn chặn trong nháy mắt liền để trên sân bóng cầu thủ đều chuyển động bèo thế nhưng chạy nhanh bên trong cạn du nạ gì tạ cảo bóng rổ đông nhiên chuyển về mà phía sau bị đỏ gì mà xin tạ dịu đã sớm mẹ lên bạch lại là một cái không trung tiếp sức bóng 3 điểm bị đỏ gì mà xin ta cùngạn du nạ gì cả ném càng đều khôngă được đi theo ởạn du nạ gì tạ cả bên người Mỹ bù trẻ reo nhìn cái này thóc chính mình nằm nhất ra hòaa trong ánh mắt chàn ngập nhưêmị Cạ dù nạ gì Tạ cảo đã kinh biến đến mức rất mạnh mẽ, cương đại đến hoàn toàn không kém ngũ tướng không ai. Bởi vì hắn cùng Mỹ Đỏ gì mà xin Tạ Dụ hiệu ngầm phối hợp, mị phụ trie gieo cảm nhận được gáp lực cực lớn. Tốc tấu rất bình thường, mọi người lên tinh thần đến. A Cạ Sĩ xây rủ dỗ lời nói đúng lúc vang lên, đem tâm thần hơi có chút dao động dạ cụ dạn cao chung mọi người kéo về quỹ đạo. A Cạ Sĩ sôi dữ dỗ cái kia tự tin lại ôn hòa lời nói, để trong lòng mọi người vô cùng quyết tâm. Có thể, thế trước mắt, đội trưởng của bọn họ sớm đã có dự liệu. Đây là dạ cụ dạn cao trung ý nghị trong lòng của mọi người, bất luận làm sao, bọn họ lại một lần nữa tỉnh lại lên. "Revum?" A Áo Mị Nệ kỳ thở dài đồng thời, nhỏ giọng nói nhỏ một câu, trong ánh mắt của hắn mang theo một ít tức giận. Từ khi A Áo Mị Nệ đặc kỷ tiếp nhận đội trưởng trước sau khi, hắn cũng đang tìm kiếm thích hợp bọn họ Tuo Academy chiến thuật trận hình. Nhưng, thăm dò thất bại. Tuo Academy, bởi vì có một phong cách riêng bóng rổ, cùng với A Áo Mị Nệ đặc kỷ trước giống như độc lang cờ phòng, đã thâm nhập Tuo Academy mỗi một cái cầu thủ nội tâm, bọn họ đã sớm dung hợp lại cùng nhau. Như vậy Tuo một ít phổ thông chiến thuật trái lại không cách nào ở đội bóng bên trong thực hành, điều này làm cho Áo Mị Nệ đặc kỷ rất là đột bại. Mị đỏ gì mà trở nên mạnh mẽ tốt lắm rồi đây. Cái áo mị nệ kì sau khi, cái Cế Giò Tạ cũng cảm thắn một câu. Mị đỏ gì mà xỉn Tạ dịu biến hóa, bọn họ thế hệ kỳ tích thành viên đều cảm thấy là chuyện trong dữ liệu, chỉ là này trưởng thành tốc độ quá nhanh. Xong công vệ, DG, chiến thuật, thật là khiến người ta giật mình đổ vượn. A Sở Sĩ Mụ Dạ Sạ Kỳ bạ dạ cũng lầm bầm một câu, mới vừa xong công vệ, DG, chiến thuật hiệu quả, thực tại dọa hắn nhảy một cái. A Sĩ xây dù rồi chuyền đi bóng rổ, thật sự rất ít bị người ngăn chặn, thậm chí cao trung đấu vòng tròn hầu như chưa từng xuất hiện. Chuyến quả như vậy, sắp thực làm người ta kinh ngạc. Cái kia số 10 Cạ Du nạ gì tà cao, chỗ đứng của hắn cùng Mỹ Đỏ dị mạ xỉn tà dự hình thành một loại liên hợp tư thế, bất cứ lúc nào cũng có thể đối với Hạ Cạ sĩ sấy dụ dụ hình thành kìm kẹp cùng vây quét thế cuộc. Nhóc do, ngươi cũng nhìn ra rồi. Ừm, thật là khiến người ta cảm thấy toàn thân rét run chiến thuật. Một bên khác thính phòng, phu cựu đa xảo gạo vị trí khu vực. Em gái sĩ dụ mỹ diện lại dừng lại ghi chép, một đôi mắt phượng híp lại, nhưng cũng là ở nhìn chăm chú Mỹ Đỏ dị mạ xỉn tà cùng Cạ Du nạ gì tà cao. Ở Sizu Mị Dện Mại nhận biết bên trong, Mị Đỏ gì Mạ Xỉn tạ dù cùng Cạ Du Nạ Dị tạ cự khí thế tựa hồ đã hình thành một loại nào đó vi diệu liên hệ. Đây là một loại khiến người ta quen thuộc đồ vật, tựa hồ đang nơi nào từng thấy. Sizu Mị Dện Mại túi đầu đang chấm tư, một hồi lâu, Cú Zoro cổ tiết xuất cùng tài gạ cạ gẹ Mị bóng người cùng nhau xuất hiện ở ký ức bên trong thời điểm, Sizu Mị Dện Mại mới rõ ràng chính mình nhận biết được chính là món đồ gì. Loại kia đặc thú liên hệ, gọi là hiểu ngầm sao? Giờ khắc này trên sân bóng rổ Mị Đỏ Dị Mạ Xỉn tạ dù cùng Cạ Du Nạ Dị tạ cạo làm cho người ta cảm giác thật sự thật giống năm ngoái cụ rổ cộ tetsu cùng tai gạ cả kemei, đặc biệt là ở tai gạ cả gệ mỹ mở ra trực tiếp phối hợp tính rốn thời điểm. Bọn họ khả năng đã có lẫn nhau hiểu ngầm, hoặc là ràng buộc. Đây là em gái sĩ dụ mỹ dễn lại đối với mỹ đỏ gì mà xin tạ dục cùng cả nạ gì tạ cạo suy đoán, nàng cũng không biết đúng sai. Ai? Nếu như sào gỗ kun ở bên người là tốt rồi. Sân đấu, Akashi Seijuro lại một lần nữa bắt được bóng rổ, hắn hiện ra đến cẩn thận một chút một ít. Đi tới vạch ba điểm ở ngoài Akashi dù dổ, trong tay nhồi bóng động tác tăng nhanh ba điểm. Rất tốt chiến thuật, nhưng là còn chưa đủ. A Cả sĩ xoay dụ rồ tay trái tay phải chuyển bóng rổ, dẫn dắt mũi đỏ gì mà xin tạ dịu trọng tâm, bỗng nhiên một cái xoay người từ phía sau đem bóng rổ ném cao tiến vào vùng cấm. Vùng cấm số 80 kỳ trên W, bỗng nhiên nhảy lên, không tiếp bút mạnh, bóng rổ loạng xoạng vào lưới. Masu Huto cũ cao trung trung phòng, C, số 6 đã sủ kẻ ấu nổ, không hề cảm giác tồn tại. Không nghi ngờ chút nào, năm nay mạnh nhất đội bóng chính là trước mắt dạ cụ dạn cao trung. Đây là gì cổ S đã làm ra phán đoán, bên người nàng sợi cao trung đội dồn dập đầu. Trước tiên không nói như Vương Giả giống như ạ Akashi Seyeru rồ, chỉ là trên sân bóng ba cái ngũ tướng không ngai thực lực cầu thủ, liền để rất nhiều trường học cảm thấy tuyệt vọng. Có thể bọn họ có thể phòng thủ 1 2 ngũ tướng không ngai, thậm chí 3 người toàn bộ phòng thủ, nhưng Akashi Seyeru rồ làm sao bây giờ? Ai đến trông coi hắn? Dù s cao chung không được, gai du cao hứng không được, tụ ổ Akaka đệ mỹ cũng không được, giờ khác này trên sân bóng thủ hữu tổ cụ cao chung cũng không được. Vì lẽ đó, đang đối mặt dạ cụ dạn cao trung thời điểm, hết thảy đội bóng đều từ bỏ toàn diện phòng thủ, chuyển thành song phương đấu chiến thuật. Chỉ có như vậy, cái khác đội bóng mới có thể tìm được một tiêu đạt được thắng lợi hy vọng. Tiểu Aao Mine, có lẽ chỉ có các người mới có thể cùng tiểu ca sĩ chân chính toàn phương vị cứng đối cứng. Cái xệ dò ta đẩy nâng, Aao Mine là kỳ không để ý lắm. Aao Mine lại kỳ trong lòng mình ôi bức thanh nhi, Tuo Aka đệ mỹ thực lực là rất mạnh, nhưng cùng dã cụ dạng cao trung so ra, như cũ có chiến lệ. Hơn nữa bất kể là Aao Mine đại kỳ, vẫn là cái xệ giải họ ta, bọn họ cũng đều biết, đánh đội phối hợp Hạ Cả mới thật sự là khó dây dưa nhất Hạ sĩ Saisujo. Nhìn sân bóng rổ A Kasei xảy rủ rồ một cái chuyền bóng liền tan rã rồi Mỹ Đỏ gì mà Xin tạ dù cùng Cạ Ju Na gì tạ cảo liên hợp thành phòng thủ tường. Dạ Cụ Dặn Cao Trung muốn ghi điểm phương pháp, ở A Kasei xảy rủ rồ trong tay, thật sự rất nhiều. Điểm này, Mỹ Đỏ gì mà Xin tạ dù biết, sở hữu tổ cụ cao trung tất cả mọi người đều biết. Thế nhưng, vì cái kia một cơ hội, bọn họ không thể không đối mặt. Trên sân bóng tiết tấu rất nhanh, song phương chăm chú quấn quýt lấy nhau, để bầu không khí có chút hỗn loạn. Thế nhưng, người tinh tường cũng nhìn ra được, Mỹ Đỏ gì Mạ Xin tạ dù gì toàn lực phối hợp, mới có thể từ Dạ Cụ Dặn Cao Trung trong tay đi điểm mà dạ cụ dạn cao trung, ở ạ cạ sĩ sấy dụ dò thiên đế chi nhãn phụ trợ dưới hoàn mỹ chuyên bóng, cũng rất dễ dàng ghi điểm. Tiếng còi vang lên, hiệp 1 thi đấu sổ hữu tổ cụ cao trung dẫn trước 5 điểm. Thế nhưng, trở lại khu nghỉ ngơi mỹ đỏ gì mà xin tạ dư cùng cả du nạ gì tạ cáo, trên mặt hoàn toàn không nhìn ra một điểm thần sắc cao hứng. So với tưởng tượng còn khó hơn đây, mỹ đỏ gì mà? Từng. Mỹ đỏ gì mà xin tạ dư cầm khăn mặt, không ngừng lau chùi mồ hôi trên mặt, trả lời cạ du nạ gì âm thanh có chút trầm thấp. Nhìn bên tay trái hôm nay vật biểu tượng, mỹ đỏ dị mã xin tạ hơi có chút thần. Thần bối toán Hôm nay vật biểu tượng là một con chim báo tự bút bê vải. Siêu phần cậu, vững vàng hài hước cơm chó bột sau màn bố cục co hệ thống có hậu cung. Chương 631, ai biết được. Hiệp 2 thi đấu tiếp tục, ra giả cụ dạn cao trung quyền phát bóng. A Cả sĩ sẩy rủ rồ dẫn bóng mà đến, lại một lần nữa đối mặt phòng thủ người mì đỏ gì mà xin tạ dịu. Nhưng mà, ngay ở mọi người trong kinh ngạc, xong khống vệ, DG, chiến thuật một người khác, cá dù nạ gì tạ cạo đống nhiên gia tốc, cắt ngang đến A Cả rủ bên trái, cùng mì xin tạ hoàn kẹp tư thế. Cùng lúc đó, mì đỏ dị mạ đã giỗi ra bàn tay lớn muốn sợ tiểu bóng rổ. Lợi hại. Này đột nhiên phát động kìm kẹp cùng cấp đoạn, để ngôi chắp tính phòng a áo mì nẻ đệ kỳ cũng không nhịn được khen hay. Tình huống đó, hắn cũng không biết chính mình có hay không có thể thành công tránh né hoặc là chạy trốn. Mắt thấy ạ cạ sĩ xảy dụ rồ trong tay bóng rổ liền muốn thay chủ, ạ cạ sĩ xảy dụ rồ trên người bỗng nhiên tỏa ra một trận uy thế, trực tiếp đông lại kìm kẹp mì đỏ gì mà xin tạ dù cùng cả dù nạ gì tạ cáo. Tiếp đó, ạ cạ sĩ xảy tiếp một cái người cầu nhất, thành công xông ra ngoài. Bậy. Đột phá sĩ xảy cũng không tiếp tục tiến lên, cũng không có lựa chọn tự mình ra tay ném rổ mà là đem bóng rổ ném cho đã không người phòng thủ mị bụ chia reo. Bóng 3 điểm thiên xuất hiện, thuận lợi bắt 3 điểm. Như vậy ạ, Cacia xảy dù rồ, bình tĩnh đến khiến người ta khắp cả người phát lạnh. Tốt như vậy ghi điểm cơ hội, Aca xi xảy dù rồ đều không có lựa chọn tự mình ra tay, mà là tin tưởng chính mình đối hữu, đem bóng rổ chuyển ra ngoài. Hiện tại Nóc đỏ so với trước kia càng có lực uy hiếp. hiệp. Aca xi, nếu như là trước đây Nóc đỏ còn có thể bởi vì một ít nhiệt huyết, động, tự tôn, tự tin, từ khống vị trí này đi ra, cùng Nóc lục một so sánh. Nhưng hiện tại Nóc đỏ đã ẩn dấu vào hậu trường trở thành thúc đẩy thi đấu thắng lợi bàn tay vô hình chuyện này bóng rổ mỗi cái vị trí phân công sáng tỏ có một ít thiên tài cầu thủ bởi vì thiên phú nguyên nhân có thể ở mỗi cái vị trí chuyển đổi nhưng còn có một loại cầu thủ lấy tuân thủ nghiêm ngặt vị trí của mình trách nhiệm cùng nghĩa vụ vì là cho tắc, ở vị trí của mình đem năng lực của chính mình phát huy đến cực hạn. nhóc đỏ hắn chính là mặt sau loại này người c mũ dạ xạ kỳ bạ ra nói nhỏ như là lầm bầm l bầu vừa giống như là cho ha to mồ tắt hỉ mũ rồi thích thế hệ kỳ tích mấy người bên trong hiểu do nhất là ca sĩ rủ rầu không phải c cụ rầu cóết xưa cũng không phải mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu, mà là hắn đã sở xỉ mù dạ xạ kỳ bà dạ. Một cái chân chính công vệ, DG, một cái chân chính đội bóng đại não, à cả xỉ xảy dù rồi làm được. Thính phòng rất nhiều người ở dân mình, rất nhiều người đang sợ hãi, rất nhiều người đang đứng dậy. Nhưng sân bóng rổ, thi đấu vẫn còn tiếp tục. Lợi dụng xong công vệ, DG, chiến thuật kìm kẹp thất bại mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu cùng cả Juna gì tạ cáo, trong mắt bọn họ cũng không có nhu trí, trái lại bọn họ ý chí chiến đấu sôi cực kỳ. Bẹo. Bóng rổ bay đến điểm cao nhất, Lục Tiễn xin tạ quả đoán ra tay, lại là một cái bóng ba điểm. A Cát thị xây rủ rồ đã nhảy lên, thậm chí đã nhảy đến điểm cao nhất, nhưng Mỹ Đỏ gì mạ xỉn tạ dĩu bởi vì nhảy lên tiên cơ cùng nhảy lên độ cao nhân tố, sớm một bước ra tay. Không ngăn được. Đây là sự thực, A Cát thị xây rủ rồ không phải tại gạ cả Academy, thuần túy dựa vào nhảy lên độ cao là không cách nào ngăn cản Mỹ Đỏ gì mạ xỉn tạ dĩu thế gian này đại pháo. Điểm này, ở này một cái cầu bên trong, rất rất nhiều người đều nhìn thấy. Ngay ở mọi người cho rằng sủ hữu tổ cụ cao trung đã tìm tới điểm đột phá, có thể tiếp tục sẽ ra dạ cụ dặn cao trung phòng ngự thời điểm. Dạ cụ giản cao chung ở ạ cạ sĩ xảy rủ rổ dưới sự chỉ huy, lại một lần nữa chuyển động. nay hơi động, khiến người ta kinh ngạc, thậm chí là kinh sợ. Dạ cụ giản cao chung số 6 Mỹ Bụ trịa gieo cùng số 7 cổ tạ giữ Hà Mã đỗng nhiên tiến lên, phối hợp phòng ngự số 10 cạ dù nạ gì tạ cảo. Quá ác! Tiểu ạ cạ sĩ đây là muốn nhấn chết cạ dù nạ gì tạ cảo, hoàn toàn khống chế lại cái này ưu tú pháo binh. Một khi pháo binh bị báo chế, còn có ai đi khống chế pháo đài Có lẽ là bởi vì ở A áo Mi nệ Đa kỳ cùng Sa sủ kỳ mọ mọ bên người, cái sự đó tạ dần dần trở lại loại kiêu ngạo nhiên trạng thái, nói chuyện cũng biến thành ung dung rất nhiều, ngữ khí cũng hơi có chút làm quái cùng đùa giỡn mùi vị. Lời tháo lý không tháo, mị đỏ gì mà chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Su Uto cụ cao trung ánh sáng cùng cái bóng đã bị chia rẽ, cái bóng bị nhốt phòng ra nhỏ, không biết này đạo ánh sáng có đủ hay không mạnh. Nói hai câu này chính là A áo Mi nệ Đa kỳ, lời là nói rồi, A áo mắt nhưng là chưa từng di động, vẫn luôn chầm chầm lần thứ 2 năm cầu mị đỏ gì mà sỉn nếu như như vậy Số vũ đấu cụ cao chung chẳng phải là để chống một người. Vô dụng, trở nên chống không người kia không có tồn tại cảm giác, hơn nữa ngươi quên ạ cả sĩ sấy dù cũng nắm giữ siêu rộng phạm vi phòng ngự sao? Tu ổ Academy cùng cả dị cao trung vị trí khu vực, hoàn toàn yên tĩnh. Cải sẽ giải họ ta, a ạ mì nẹ đại kỳ, Sasuke kỳ mọ mời 3 người hợp lực, trực tiếp đem trên sân bóng tình thế phân tích đến rõ rõ ràng rằng, rằng, để hai trưởng cầu thủ vì đó nhìn mà than thở. Ầm, ầm, ầm. có tiết tấu đánh ra mặt đất, Lục Sĩ nả con thu lại, hắn rõ ràng cả dù nạ gì tạ cáo đã tự thân khó bảo toàn. Vì lẽ đó, tất cả những thứ này, kỳ thực hay là muốn dựa vào chính hắn. Vù vù. Rõ ràng tiếng hít thở truyền đến, ở hiệp một thi đấu kết thúc sau cũng đã gỡ xuống kính mắt mị đỏ gì mà xin ta Dịu, tinh thần chăm chú đến như là chìm vào đáy biển như thế. Tư Lạc, hợp tình hợp lý bất ngờ kết quả, mị đỏ gì mà xin ta Dịu bước vào dồn trạng thái. Tốc độ, sức mạnh bạo phát cũng đã tăng cao đến cực hạn mị đỏ gì mà xin ta Dịu, vào một tiếng liền biến mất ở Akatsuki Saiju Zoro trước mắt. Bạch. Người cầu hợp nhất cùng dồn phối hợp qua rất Akatsuki Saiju Zoro, sau khi căn bản không thừa bao nhiêu động tác, trực tiếp nhảy lên tiếp một cái toàn bóng 3 điểm. Tiểu Mị đỏ gì mà cái này pháo đài là sẽ tự động nổ súng cùng nhắm vào. Ha ha ha. Kaisejo Tạ đang cười, tiếng cười có chút tùy thiện, nhưng lại như là bao hàm cái gì tâm tình ở trong đó. Người này, xem ra cũng không phải là không có chuẩn bị. À áo Mị Nệ đặc kỳ liếc nhìn Kaisejo Tạ một chút, trên mặt lộ ra thưởng thức vẻ mặt, có điều là đối với Mị đỏ gì mà sỉn Tạ dịu thưởng thức. Đại kỳ, Sasuke Kimo mới hỏi do vẫn chưa hoàn toàn mở miệng, à Áo Mị Nệ đặc kỳ liền nói tiếp. Thi đấu vừa bắt đầu, tổ cổ cao trung đều đang vì thời khắc này làm chuẩn bị đi. Ân Cái sẽ giọng ta biểu hiện nghiêm nghị rất nhiều, nhìn về phía A áo mì nẻ Địch Kỳ, muốn nghe A áo mì nẻ Địch Kỳ nói sau. Từ hiệp một thi đấu đến hiện tại, đều là trước mắt thời khắc này, đều là mì đỏ gì mà có thể tiến vào dồn trạng thái. Thắng bại, đúng vào lúc này chân chính triển khai. Su U Tô củ cao trùng, bọn họ đem hết thể tất cả, đều áp ở mì đỏ gì mà xin tạm dự tiến vào dồn trạng thái về thời gian. Mì đỏ gì mà xin tạm dự duy trì dồn trạng thái thời gian càng dài, Su U Tô củ cao trùng cơ hội lại càng lớn. Mà hết thảy này, toàn bộ đều là bởi vì tiến vào dồn trạng thái mì đỏ gì mà xin dịu, có thể không nhìn ả sĩ xảy dù dồ không hạn chế ném toàn cực bóng ba điểm. A Áo Mị Nệ đã kỳ tự nói càng lúc càng lớn âm thanh, âm thanh càng ngày càng xúc động, nói xong lời cuối cùng thời điểm, hắn đã từ vị trí đứng lên, hai mắt ánh sáng màu xanh lấp lóe, không kìm lòng được nợ nụ cười. Ha, ha ha, ha ha ha. Giờ khác này á Áo Mị Nệ lại kỳ, giống như điên cuồng, la hứ phấn, la hoảng sợ, vẫn là vui sướng, ai biết được. Những anh hùng lịch sử Đại Việt dáng lâm càn quét dị giới, chiến trường khốc liệt đẫm máu, hay đến với đế chế Đại Việt. Chương 632, xem ta không giết chết hắn. Mị đỏ gì mà xin tạm dự tiến vào dồn trận thái. Năng lực ghi điểm ngăn đều không ngăn được. Thế nhưng, trên sân bóng Aca Xi xảy rủ rồ, như cũng một mặt bình tĩnh. Một đôi thấy rõ thiên đế chi nhãn, như là xem sóng lên sóng xuống như thế, lặng lặng mà nhìn kỹ mị đỏ gì mà xỉn tạ dịu. Mị đỏ gì mà xỉn tạ dịu một lần lại một lần ở Aca Xi xây rủ rồ trước mặt ném ra toàn vực bóng 3 điểm, Aca Xi xây dù rồ một lần lại một lần tổ chức tiến công, 2 điểm, 3 điểm từng điểm từng điểm, từng điểm truy kích căng chặt điểm. Nửa đầu trận đấu thi đấu kết thúc, Gia Cụ Dạn Cao Trung VS Sủ Hủ Tổ Cụ Cao Trung, 58-70, Sủ Hủ Tổ Cụ Cao Trung dẫn trước 12 điểm. Khi ba thi đấu kế thừa hiệp 2 thi đấu tiếp đấu, Mị Đỏ Dĩ Mạ Xín tạm dự như cũ đang điên cuồng ghi điểm. Dạ Cụ Dạn Cao chung dự vào toàn thể cầu thủ, đang không ngừng truy đuổi điểm. Mãi đến tận hiệp 3 thi đấu còn có 3 phút thời điểm, thi đấu tiếp đấu mới bị Aca sĩ xảy rủ rồ cho đầy hướng về phía đỉnh cao nhất. Tư Lạc, Tư Lạc, Tư Lạc, Tư Lạc, Tư Lạc. Dạ Cụ Dạn Cao chung 5 người, ở Mị Đỏ Dĩ Mạ Xín tạm dự thể lực sắp thấy đáy thời điểm, lấy ra trung cực đòn sát thủ, toàn thành viên tiến vào dồn trạng thái. Tình hình trận chiến liệt, thi đấu tiếp tục, Mị Đỏ Dĩ Mạ Xín tạm như kỳ tích vượt qua hiệp 3 thi đấu để sở hữu tổ cụ cao trung tiếp tục duy trì dẫn trước như thế. Thi đấu đi tới hiện tại, sở hữu tổ cụ cao trung cầu thủ đã thấy thắng lợi ánh rạng đông. Kiên trì, kiên trì, kiên trì. Hai chữ này không ngừng ở sở hữu tổ cụ cao trung cầu thủ trái tim vang lên, cũng ở Mị Đỏ Dị Mạ Xin tạ dịu vẻ bại trái tim vang lên. Hiệp 4 thi đấu tiếp tục, Mị Đỏ Dị Mạ Xin tạ dịu như cũ lóe một đôi điện lưới mắt, bước lên sân bóng. 3 ba phút, Mị Đỏ Dị Xin tạ lại sống sở sở kiên trì 3 ba phút. Vành. Và sân bóng rổ, có người lực kiệt ngã xuống, ta cũng chỉ có thể tới đây sao? Ta thăng sao? Trận đấu vẫn còn tiếp tục, không biết kết quả đây. Nhân sự đã hết, chỉ có thể nghe mệnh trời. Về vài nói nhỏ, không ai có thể nghe được. Nga xuống cầu thủ cũng bị nhấc xuống, Thi đấu vẫn còn tiếp tục. Dạ Già Cụ giàn cao trung ở Mỹ Đỏ gì mà Sín Tạ Dữu bị khiên xuống về phía sau, cũng không có thả lòng tiến công, thậm chí trở nên càng thêm điên cuồng cùng sắp bén. Bệnh, bệnh, Loạng xoạng. Bị bù triệt giéo, A kỳ trên W, cổ Tạ Dữu hé mắt phân biệt từ bên ngoài, vùng cấm, tiến trong vi điểm, một cái cầu lại một cái cầu đánh tạ sở tổ cụ cao trung khung bóng rổ. Kiên trì Đây là mỹ đỏ gì mà Liều Mạng tranh lấy xuống như thế, ta nhất định phải phòng thủ, chúng ta nhất định phải đạt được thắng lợi. Cố lên. Yêu quá tha thiết, cả dù nạ gì tạ cáo bỗng nhiên hét lớn một tiếng cố lên, cho mình tiếp sức, cho mình đổi hưu tiếp sức. Su Hữu Tổ củ cao trung quần tình xúc động, mọi người trên giới một lòng. xây Akashi rồi chuyển động một thiên đế chi nhãn, cũng không có thủ tiêu dồn trạng thái ý tứ. Thi đấu a. Còn còn lại cuối cùng 2 phút thời điểm, Dạ Cụ dạng cao trung điểm cũng đã vượt qua Su Hữu Tổ củ cao trung. Nhưng Akashi Seijuro như cũng mặt không hề cảm xúc, tiếp tục mở ra hụy dồn lĩnh vực tiếp tục cuộc luận loạn sở hữu tổ Cụ cao trung. Hầu như tất cả mọi người biết, sở hữu tổ Cụ cao trung thua thi đấu, tất cả mọi người vì là sở hữu tổ Cụ cao trung cuối cùng chống lại thay đổi sắc mặt. Thính phòng, có người vẻ mặt là cô đơn, có người vẻ mặt là thất lạc, cũng có người vẻ mặt là hư vấn. Chỉ có một người vẻ mặt là hoàng sợ. Vẻ mặt hoảng sợ người này, là mạc cổ tổ Hanamiza, hoảng sợ đồng thời, hắn còn như phát ra bệnh tâm thần như thế, tự lầm bẩm. Suuto cổ cao trung xong. Suuto cao trung thật sự xong. Sau năm, Suuto cổ cao trung gặp phải dạ cụ dạng cao trung, kết quả cũng xong. Thính phòng, chỉ có mạ cổ tọ Hana mỹ giả một người, nhìn ra Aca sĩ Sấy rủ rồ ẩn dấu đến sâu nhất chiêu lợi hại, cũng là nhất hung tàn đại chiêu. Ở mỹ đỏ gì mạ xỉn tạ giử xuống sân sau, sủ hữu tổ cũ cao trung hết thể cầu thủ trực tiếp bao phủ ở Aca sĩ Sấy rủ rồ chế tạo hoàng sợ xương ngủ bên trong. Toàn thành viên ngụy dồn trạng thái, Aca sĩ Sấy rủ rồ vẫn luôn mở ra, hắn ở cho sủ hữu tổ cũ cao trung cầu thủ chế tạo bằng tối, bao quát cả Aca sĩ Sấy rủ tự mình Sang năm, thậm chí sau đó Số hữu độ cổ cao trung ở gặp phải dạ cụ dạn cao trung thời điểm, đều sẽ ở mảnh này hoảng sợ bóng tối bên trong giãy rùa. Lợi hại. Sau đó ai nếu như nói ta ác độc, xem ta giết chết hắn không. Đây là mạ cổ tỏ hạ nạ mỹ dạ kết thúc bệnh tâm thần, khôi phục bình thường ở trong không khí lưu lại lời nói. Nước Mỹ lưu giọt, xảo gỗ Hải Dạ Kỳ gia phỏng. Xem xong video xảo gỗ Hải Dạ Kỳ, cũng phát hiện ạ ca sĩ sẩy dụ rồ ẩn dấu ám chiêu, điều này làm cho hắn to mày. ca sĩ sẩy không chỉ thắng thi đấu, cũng đã kích sủ tổ cổ cao trung cầu thủ nội tâm. E sợ, ở này sau khi sủ hữu tổ cổ cao trung cầu thủ rất lớn một phần đều sẽ nội tâm thế giới tinh thần tăng vỡ. Ai? Đây chính là ác cả sĩ xây rượu rổ chô đáng sợ, chân chính trở về hậu vệ dân bóng, ờ g, sau, ở chiến thuật phương diện, Nhật Bản học sinh cấp 3, không người nào có thể cùng. Nhưng mà, nói cho cùng, Mỹ đỏ gì mà xin tạm dự sở rĩ thua trận thi đấu, nguyên nhân căn bản vẫn là sở hữu tổ cũ cao trung, cái khác ba cái thủ phát cầu thủ thực lực quá thấp. Bóng rổ là 5 người thi đấu vận động. Đồng thời, bóng rổ cũng là một hạng bảy ra năng lực cá nhân cùng Mỹ lực thi đấu vận động sinh hoạt trở về bình thường, Lo dần sơ rút mở ở giờ trung học ở liên tục không ngừng thi đấu vòng tròn bên trong, rốt cục nên đón 4 ngày nghỉ ngơi kỳ. Buổi chiều, tuyết lớn tung bay, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ đi vào ấm áp sân bóng rổ. Phòng thay quần áo, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ đi vào thời điểm, cầu thủ chia làm hai làn sóng, phân biệt lôi kéo hai tên cầu thủ. Xem không khí này, như là cãi nhau, vừa giống như là ở căng ngăn. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ bất động thanh sắc tiến vào chính mình bộ nhỏ, không tới 5 phút, hai làn sóng ngăn chỉnh cầu thủ chen mà ra. Chính đang Dạ Kỳ hiếu kỳ thời điểm, Đội trưởng Cutter cùng bạn cùng phòng ti tơ buồn đồng thời ở cửa rỗi ra đầu. Bướng Bình Dieter buồn, còn rỗi ra bàn tay lớn ở cửa phòng ngăn lên làm ra vẹ gõ hai lần. Sago gỗ Hải Dạ Kỳ không vui nói, muốn vào liền tiến bảo, ta phòng riêng đối với các người hai mở ra. Ha ha ha. Ha ha ha. Được Sago gỗ Hải Dạ Kỳ đồng ý, hai cái khôi ngô đến như hai con gấu ngựa thân thể, đồng thời chen vào Sago gỗ Hải Dạ Kỳ bụng nhỏ. Ha ha. Sago, ngươi tới chậm, không nhìn thấy cho hay. Trò hay? Ừm, Sota cùng ngủ đi thiếu một chút liền đánh tới đến rồi. Ha ha. Sào Gỗ Hai Dạ kỳ đối với chuyện mới vừa rồi rõ ràng một chút, nhưng còn không rõ ràng lắm. Đội trưởng Catter tiếp nhận đi tơ buồn lời nói, nói rằng: "Sợ tắc cùng đủ đi, bởi vì trên thi đấu cá nhân biểu hiện, năng lực ghi điểm, Đạo Huyên Náo không thể tách rời ra. Mới vừa hai người thiếu một chút liền đánh tới đến rồi, nếu không phải ta cùng buồn phân biệt kéo một cái, hôm nay chúng ta này phòng thay quần áo nói không chắc còn có thể thấy máu đây." Sào Gỗ Hai Dạ kỳ nghe vậy, cũng có chút nghiêm nghị, có chút không rõ. "Thấy máu? Có nghiêm trọng như vậy sao?" "Ha, ha, ha. Người nhanh thay quần áo." bọn họ cũng đã chuẩn bị một v một rồi, chầm nữa một ít liền không nhìn thấy trò hay. Có cho hay xem, xáo gỗ mặc quần áo động tác cũng nhanh thêm mấy phần. Đối với đội bóng loại này hiếm thấy xuất hiện, mang theo ân oán đấu lưu hiệp, xáo gỗ kỳ cũng là rất bắt quái. Sở Tạc cùng gù đi, đây là lo dần sở út mở ở giờ trung học hai đại hậu vệ đi điểm, SG. Cho tới nay, Sở Tạc đều là lo dần sở út mở ở giờ trung học thủ phát hậu vệ đi điểm, SG, biểu hiện rất ổn. Nhưng ổn mặt khác một tầng hàm nữa, chính là rất bình thường. Maudi, từ cuộc thi vòng loại bắt đầu, lạ như là nở hoa rồi như thế, ở một lần thay thế bổ sung ra trận bên trong, ở xà gỗ Hải Dạ kỳ hiệp trở dưới, liên tục căng vào vài cái bóng 3 điểm, vì là lo dần sờ đột mở ở giờ trung học mở ra cục diện, cũng chính là từ vào lúc ấy bắt đầu, dù đi lại như là thiên thần hạ phàm như thế, bóng 3 điểm tỷ lệ chúng mục tiêu cao đến đáng sợ. Điều này cũng vì là sở tắc cùng ngủ đi tranh chấp, mai phục mầm tai họa. Bây giờ, mầm tai họa làm khó dễ, xà gỗ Hải Dạ kỳ theo Cutter cùng đi tơ buồn đi ra phòng thay quần áo, một mặt bắt quáy xem cuộc vui vẻ mặt. Những anh hùng lịch sử Đại Việt giáng lâm quét dị giới, chiến trường khốc liệt đẫm máu, hay đến với đế chế Đại Việt Chương 633, Bách chiến chi sư. Sago Hải Dạ Kỳ theo hai cái bạn tốt đi tới sân bóng rổ. Lúc này sân bóng rổ đã bị lượng lớn cầu thủ cùng fan cho vây ra nửa cái sân trống, rất náo nhiệt. Catter, chuyện như vậy, huấn luyện viên trưởng mặc Kệ sao? Ha <cười> ha, chuyện như vậy, tổ huấn luyện viên nước gì thường thường phát sinh đây? Ân. Hắc. Sago, đội bóng mặc Kệ đúng sai, mãi mãi cũng chỉ đứng ở càng mạnh hơn một phương. Câu nói này, để Sago Hải Dạ Kỳ sững sở, lập tức cười khổ một cái. Nhớ lúc đầu chính hắn đều là dựa vào thực lực siêu cường, mạnh mẽ vào đội trưởng Bây giờ đội trường thành viên phát sinh tranh chấp, đây quả thật là chỉ là chuyện rất bình thường. Hơn nữa vì để cho mọi người trở nên càng mạnh hơn, tổ huấn luyện viên là cổ vũ nội bộ cạnh tranh. Nghĩ tới những thứ này, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ cảm giác mình có vẻ như bỏ đến cao hơn một chút, quên một ít mùi máu tanh. Đúng là một bên vì tư buồn, vô cùng thần bí tiến đến Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ bên hai, nhỏ giọng nói: "Tin Tức Ẩm, ưu cũng cùng câu lạc bộ ký kết, vì tranh cấp thủ phát, vì càng nhiều ra trận cơ hội, mới sẽ có lần này tranh chấp cùng kiêu chiến." Thì ra là như vậy. Đối với cái này Tin Tức Ẩm, Sáo gỗ Hải Dạ tâm linh thần hội. Không trách vẫn luôn rất biết điều đi, đột nhiên lộ liễu lên. Nguyên lai, like, hết thể đều là bởi vì kỳ kết. Tu đi không chỉ muốn ra trận cơ hội, càng muốn tích lũy càng nhiều thi đấu kinh nghiệm, cùng lúc đó hướng về câu lạc bộ bày ra chính mình càng nhiều năng lực cùng giá trị. Đổi lại là người khác, khẳng định cũng sẽ nhắc lên chiến tranh. Huống chi, gần nhất Vũ Đi biểu hiện, không có chút nào so với sở tạc kém cỏi. Đội trưởng Catter vỗ vỗ xảo gỗ hại dạ kỳ cùng tơ buồn bay, một mặt ý cười lôi kéo hai người đi phòng, tìm cái cao hơn một chút vị trí xem so tài. Loại tranh đấu này, có thể chọn lựa ra cường lực cầu thủ. Đây là thủ phát cầu thủ, đội bóng rổ Thậm chí bên trường học đều khá là đồng ý nhìn thấy bởi vì đội bóng rổ lo dần sơrút mở ở giờ trung học cần cao hơn nữa vinh quang nay một hồi giống nh như là hậu vệ đi điểm F trong lúc đó cạnh tranh anh sân bóng rổ sợ ta cùng ngủ đi đối lập mà đứng đối mặt sự cạnh tranh này bọn họ ai cũng sẽ không lùi bước càng sẽ không trốn tránh sợ tác cùng ngũ đi đều là ký kết cầu thủ nói không được nghe một điểm bọn họ lẫn nhau đều không thua nổi thua trên căn bản chẳng khác nào mất đi thủ phát cầu thủ tư cách một cái huấn luyện viên phó cầm bóng rổ đi tới sở tác cùng ngủ đi trung gian chính đang phối hợp ai cầu quyền nhưng mà Ở cầu quyền chuyện này lên, liền lần thứ hai phát sinh tranh chấp. Kết quả, rất bất ngờ, ném rổ quyết định cầu quyền. Sơ Tạc đứng ở vạch phạt bóng ở ngoài, tiếp nhận huấn luyện viên phó đưa ra bóng rổ, điều chỉnh một hồi hô hấp, liền bắt đầu ném rổ. Bậy, bậy, bậy, bậy, bậy. Sơ Tạc liên tiếp quăng vào 5 cái cầu, cảm giác tay rất tốt, ném thứ 6 thời điểm bóng rổ ở khung bóng lên quay một vòng sau, vẫn chưa rơi khung bóng bên trong. Đáng tiếc rồi, Sơ Tạc hẳn là hơi sốt sắng, hắn bình thường phát huy, ít nhất có thể liên tục tiến vào 8 cầu trở lên. Sago hai dạ kỳ đầu. Sơ tắc tỉ lệ chúng mục tiêu hắn vẫn là có hiểu biết. Có điều, ở cuộc thi vòng loại cuối cùng một hồi thi đấu bên trong, chịu đến một ít đả kích, đến hiện tại đều không có khôi phục như cũ. Mà Maudi cũng chính là vào lúc này lực lượng mới xuất hiện. Sau đó là Udi lên sân, Udi ở đây ở ngoài hít sâu tốt mấy hơi thở, vẻ mặt xem ra rất bình tĩnh, nhưng sắc mặt như cũ còn có chút ửng đỏ. Rất hiển nhiên, Udi cũng là hơi sốt sắng. Có điều, cái này cũng là thử thách cầu thủ tâm thái cùng ý chí một cái phương pháp, đội trường tiến 1 2, thành viên đều ở xem, tổ huấn luyện viên cũng ở một bên thực thời ghi chép số liệu, lùi bước liền sẽ trở thành cười. Uli tiếp nhận bóng rổ, một lần lại một lần ném đi ra ngoài. Bậy, bậy, bậy, bậy, bậy, bậy, bậy, bậy. Sân bóng rổ rất tiến tĩnh, Uli một hơi quăng vào chín cái cầu, ở thứ 10 cái thời điểm mới sai lầm. Đám người vây xem rất tiến tĩnh, mọi người đều nhìn thấy chiến lệnh, rất nhiều người đều nhìn Sơ Tạc, trong ánh mắt đều thông cảm một ít không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Những này ánh mắt khác thường, ở Sơ Tạc trong mắt, lại như là sắc bén gai nhọn, như ở cổ họng, như có gai ở sau lưng. Nhìn những ánh mắt này, Sở Tạc thậm chí đều có thể tưởng tượng đến vây xem đoàn người trong lòng đều ở phát ra trầm trọng, cười nhạo, khiêu khích. Chỗ này ồn thanh. Sở Tạc cảm giác mình rất khó chịu, có chút tiến thoái lưỡng nan. Cũng may đây chỉ là ở tranh cướp quyền phát bóng, cũng không phải chính thức thi đấu, hắn còn có cơ hội. Sở Tạc cưỡng chế chính mình tỉnh táo lại, hắn nhất định phải thắng được đón lấy thi đấu. Cùng với ngược lại hú đi, biểu hiện hưng phấn, ý chí chiến đấu sục sôi, lòng tự tin tăng cao. Sao Go Hai ra Kỳ đứng ở khán giả lên, có chút đáng tiếc nói rằng, "Sở Tạc, muốn thua?" "Cái gì?" Đội trưởng sửng sốt một chút, phản ứng lại sau, lập tức truy hỏi. Sago, lời ấy nghĩa là sao? Thua trận quyền phát bóng, sợ tạc tự tin sẽ bị đả kích, cảm giác bóng cũng sẽ được tới trình độ nhất định ảnh hưởng. Maudi, là loại kia cảm giác tay tới sau, cản đều không ngăn được đi đệm. Catter nghe vậy, trầm mặt lại. Tu đi có hạn mấy lần lên sân biểu hiện, đã ở Catter trong đầu không ngừng hồi tưởng. Làm Catter tự hồi ức bên trong khi tỉnh táo, sân bóng rổ đã xuất hiện rồi kết quả. Ngẩng đầu đem tầm mắt thả lại sân bóng rổ Catter, nhìn thấy Udi ở vạch 3 điểm ở ngoài ném ra một cái ngựa ra sau bóng 3 điểm. Bánh. Bóng rổ vào lưới, Udi tay phải nắm tay, không ngừng ở trước ngực vung Vốn phấn không thôi dù đi, chạy đến cùng mình quen biết đội hữu trước mặt, cùng bọn họ ôm ấp lên. Mà Sơ Tạc, ở xảo gỗ hại dạ khí trong tầm mắt, là như vậy túi đầu đủ rũ. Hôm nay, xảo gỗ hại dạ khí lại một lần nữa trải qua một hồi cạnh tranh, thôi có đột được. Cầu thủ trong lúc đó cạnh tranh kết thúc, huấn luyện viên trưởng Ặt dư đúng lúc xuất hiện ở sân bóng rổ, bắt chuyện cầu thủ bắt đầu huấn luyện thường ngày. Kỳ thực, huấn luyện viên trưởng Ặt dư cũng không nghĩ tới, luôn luôn phát huy ổn định tác, thất bại cho Đi. sinh động tích cực, để huấn viên rất là cao hứng. Nhưng Sơ biểu hiện, cũng làm cho huấn luyện viên trưởng rất bất làm đội bóng huấn luyện viên trưởng, đại phương hướng lên đặt dân là hy vọng chính mình cầu thủ là lợi hại nhất. Thế nhưng, người là có cảm tình. Catter, Bơ Dị ân, Đạ Vị Sẩn, Star. Một phần lớn cầu thủ ở một khoảng thời gian rất dài bên trong, ở ở nơi này đều là thuận buồm xuôi gió cầu thủ. Star, Bơ Dị ân. Những này cầu thủ không ngừng chịu đến thiêu chiến, đồng thời thất bại, huấn luyện viên trưởng Ặt Dư trong lòng là có chút cảm giác khó chịu. Mặt khác, đội bóng xuất hiện một ít mới dòng máu lại để cho huấn luyện viên trưởng Cầu thủ thay đổi, đội bóng hướng suy, trường học vinh quang, những thứ này đều là huấn luyện viên trưởng cần cân nhắc. Ngủ ngơi ngắn ngủi rất nhanh kết thúc, Lo dần sờ đột mở ở giờ trung học lại một lần nữa nghênh đón thi đấu. Lần này đối thủ là đến từ Ấn Châu bờ lũm miệng tổng trung học. Ấn Châu a. Cái này châu bóng rổ cạnh tranh trình độ cực liệt, ở nước Mỹ đều là khốc liệt nhất. Có thể từ Ấn Châu đi ra đội ngũ, nắm lại cũng làm cho người sợn cả tóc gáy. Cũng không phải nói cái này châu ra bóng rổ siêu sao hoặc là bóng rổ tay cự phách rất nhiều, mà là cái này châu phi thường trọng thị cao trung bóng rổ đấu vòng tròn. Hàng năm dự thi đội bóng, nhiều không kể xiết, hầu như mỗi một trường học đều sẽ tham gia đấu vòng tròn. Vì lẽ đó, tiến vào toàn quốc giải thi đấu đội ngũ, không nói cường đại cỡ nào, nhưng nhất định là bách chiến tri sư. Một bộ chuyện theo phong cách tủ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tính tiết lôi cuốn. Chương 634, có lầm hay không? India Napoli, thuộc về vạm vỡ đội thành thị quảng trường cung thể thao. Sago Hai Dạ Kỳ bọn họ này một hồi trận bóng rổ, liền ở ngay đây cử hành, nơi này là chính quy NBA sân đấu. Phong thái quần áo, Sago Hai Dạ Kỳ mang theo một đôi màu đỏ bao cổ tay, đây là em gái sĩ dụ Mỹ từ nhật Bản gửi qua bưu điện lại đây vật, đưa cho Sago Hải Dạ Kỳ quà sinh nhật. Ở bao cổ tay bên trong Còn có em gái Siri dù mỉ rên mãi theo một hàng chữ nhỏ, "Sagokun, cố lên." Đơn giản một hàng chữ, không có nhu tình mật ngữ, không có lời nói hùng hồn. Bao cổ tay, Sago Hai Dạ Kỳ rất yêu thích, cũng yêu thích mang theo nó lên sân thi đấu. Bật lồn mình tổng trung học ga. Trước đây, ta chỉ có thể ở tivi tiếp sóng bên trong, nhìn bọn họ thi đấu, không nghĩ tới chúng ta hôm nay đối thủ sẽ là bọn họ. Làm sao? Sợ rồi. Cutter ở một bên cảm thán không thôi, đối mặt Sago Hai Dạ Kỳ mang theo điểm cười nhạo nghi vấn, Cutter trực tiếp vỗ sợ chính mình bộ ngực, bình tĩnh em thanh nói rằng, "Sợ." Đó là không thể. Đúng, hiện tại lo dần sợ hụt mở giờ trung học, không phải di vãng. Căn bản cũng không có e ngại nói chuyện, phản mà đối phương nên e ngại lo dần sợ hụt mở giờ trung học, e ngại Sào gỗ Hải Già Kỳ. Đem mình thu thập lưu Cutter, bắt đầu kiểm tra cái khác đội hữu tình huống, chờ tất cả mọi người đều có áo chỉnh tề sau, Cutter mới giọng ồm ồm phát ra một loại tương tự gào thét âm thanh. Vê đút dú vê đút dú hừ hừ gù. Âm thanh phát ra, Cutter giỗi ra chính mình bàn tay lớn, đặt ở mọi người trên mu bàn tay. Vê đút dú vê đút dú hủ hủ gụ. Vê đút dú vê đút dú hủ hủ gụ. Đội Hưu giống giận trầm thấp âm thanh, lục tục ở phòng thay quần áo vang lên, từng con từng con bàn tay gấp thành la hán. Tiêu diệt bọn họ, trở lại ở nhà ta mở tiệc chúc mừng. Vê đút dú vê đút dú hủ hủ gụ. Vê đút dú vê đút dú hủ, hủ Đáp lại cắt thơ chính là càng thêm trầm thấp chỉnh tề gạc ghét, xảo gỗ hại dạ kỳ nhiệt huyết ở một đợt cổ vũ bên trong, Rất nhanh, thi đấu liền bắt đầu. Bất học lên sân thủ phát cầu thủ, ba trắng hai đen, vóc dáng đều rất cao lớn, đồng thời cực kỳ khôi ngô cường tráng. Sào gỗ hai dạ kỳ liếc mắt nhìn đứng ở trước người mình khôi ngô đại hán, hắn cảm nhận được cảm giác nột ngạt. Nay cảm giác nột ngạt cực mạnh, sào gỗ hai dạ kỳ chỉ ở giác sần sỉ vờ trên người cảm nhận được qua. Người trước mắt thân cao ở hai thước mốt trở lên, bắp thịt rắn chắc, đứng ở sào gỗ hai dạ kỳ trước người lại như là một bức tường như thế. Nay thân cao, so với không được 2 mét sào gỗ hai dạ kỳ đến, đã cao hơn nửa cái đầu. Đồng dạng, đứng ở đội trưởng cắt trước người đại hán người da đen, cũng cho cắt tơ rất lớn cảm giác Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ chậm rãi đổi một cái khí, liếc nhìn một chút trên màn ảnh lớn thủ phát danh sách, mới biết mình trước mắt cầu thủ gọi là Biu Dù Sẹo. Lo dần sơ út mở ở giờ trung học thủ phát cầu thủ danh sách, số 4 Cutter, đội trưởng, tiên phong chính, TF, số 5 Đạ Vĩ Sẩn, hậu vệ dẫn bóng, DG, số 6 Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ, tiên phong phụ, SF, số 7 Bờ Dị Ẩn, trung vòng, C, số 14 Lu Đi, hậu vệ đi điểm, SV. Bất Lồn Mĩnh tổng trung học thủ phát cầu thủ danh sách, số 4 đội trưởng, hậu vệ bóng, g, số 7 Lloyd, phong chính, Số 8 Lưu Dụ Sẹo, Tiên Phong Phụ, SF, số 10 Miểu Sạng, Chu Phòng, C, số 11 Darkness, Hậu vệ đi điểm, SV. Số 8 Lưu Dụ Sẹo, Bỡn Lồn Mĩng Tổng Trung học Tiên Phong Phụ, SF, trạng thái như manh rồng. Đứng ở đội trưởng Cutter trước người, là số 7 Hạch Lốt, như thế trạng thái như mãnh rồng. Mà Lo dần sờ đột mở ở giờ Trung học Thủ Phát, ở lần này quả nhiên có thay đổi. Số 22 đi Tơ Bolton rơi ra thủ phát danh sách, trở thành ghế dự bị tuyển thủ. Mà tiến vào thủ phát danh sách, là Khiêu Chiến Sở Tạc thành công số 14 Lưu Đi, một cái rất có tiềm lực hậu vệ đi điểm, FG. Xem trước mắt bợ lùn mĩ tổng trung học 5 người thân cao, sáo gỗ hại dạ kỳ rất rõ ràng tại sao huấn luyện viên trường ở trực tiếp từ bỏ xong trung phong, C, trận hình. Song trung phong, C, trận hình ở trước mắt đám người kia trước mặt, một điểm đều lấy lòng không tới tốt. Để cảm giác bóng không sai số 14 lũ đi lên sân, tăng mạnh tuyến ngoài năng lực ghi đi điểm, nói không chắc còn có thể tạo được kỳ hiệu. Tất tắt tắt. Bóng rổ từ trọng tài trong tay bay lên, số 7 bợ di ẩn cùng bợ lùm mĩ tổng trung học số 10 mụ sạp song song lên. Đúng. Bắt được bóng rổ chính là số 10 mụ số 10 sạp thân cao đã là 2,2 dáng vẻ. Này đã xem như là người khổng lồ nhỏ số 7 bờ gì ẩn coi như nhạy cầu kỹ thuật cho dù tốt nhạy cầu kinh nghiệm nhiều hơn nữa ở loại này nghiền ép cục diện bên trong như cũng không lấy được bóng rổ có lúc tại thân thể thiên phú trước mặt dốc hết toàn lực là kiện rất dễ dàng làm được sự tình bóng rổ bay ra vẫn lùn mình tổng trung học đội trưởng số 4 bậ né bóng trên sân bóng bầu không khí lập tức liền sốt sáng lên số 4 bậ né bóng mặt mang ý cười kéo số 5 đã vị sần đi tới vạch 3 điểm ở ngoài đem bóng rổ cho tiên phong phụ FF số 8 dù xẻo số 8 dù xẻo chính làà gỗ hảiạ kỳ phòng thủ cầu thủ Đối mặt cảm giác nuột nạt cực mạnh số 8 điệu Dụ Dụ Sẹo, Sáo Gỗ Hải Dạ Kỷ tập trung tinh thần, không dám coi thường đối phương. Người da đen số 8 điệu Dụ Dụ Sẹo ném bóng, căn bản cũng không có dừng lại, hướng về Sáo Gỗ Hải Dạ Kỷ bên trái liền bắt đầu thôn bạo đột nhiên tới. Sáo Gỗ Hải Dạ Kỷ thân thể trọng tâm nhanh chóng chuyển trái, muốn tiếp tục phong tỏa số 8 điệu Dụ Dụ Sẹo đột nhập con đường. Nhưng mà, vừa lúc đó, số 8 điệu Dụ Dụ cái này chẳng hán, dĩ nhiên phi thường linh hoạt lạm ra một cái hồi mã thương, từ Gỗ Hải Dạ bên phải đột nhiên tiến vào. Loạng không ai từng nghĩ tới số 8 Dụ Dụ liền dễ dàng như vậy đột tiến vào. Vùng cấm bở Dị ẩn -E không kịp tiến lên phòng thủ, số 8 Dữu Vũ sẽ trực tiếp rút dụ nhảy sau bở Dị ẩn. -E Kinh ngạc, lo dần sơ hớp mở ở giờ trung học cầu thủ đều rất giật mình, bởi vì phòng thủ số 8 Dữu Vũ chính là xào gỗ Hải Dạ Kỷ. Phòng thủ cầu thủ nhưng là xào gỗ Hải Dạ Kỷ a? Chẳng lẽ nói xào gỗ Hải Dạ Kỷ sai lầm rồi? Catter, Đa vị sân đám người lập tức liền phủ quyết ý nghĩ này, như vậy duy nhất đáp án chính là số 8 Dữu Vũ sẽ rất mạnh, mạnh, thường, mạnh đến kịp. Đội hữu ý nghĩ không có sai, mới vừa thật sự là không ứng kịp. Số 8 Diệu Dụ Sẹo mới vừa tản mát ra khí tức, là giá tính, vẫn là cùng rát sần sỉ vợ như thế cao cấp gia tính, Bạo Long. Bạo Long gia tính cùng Linh Hoạt hồi Mã Thương, để trọng tâm trái Di xảo gỗ Hải Dạ Kỳ không ứng phó kịp, bù phòng đều không có cơ hội. Hơn nữa sau khi đột phá số 8 Diệu Dụ Sẹo, ra tay thẳng thắn dứt khoát, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ chuyện như vậy đối với số 8 Diệu Dụ Sẹo tới nói, là chuyện thường như cơm bữa sự tình. Xảo gỗ Hải Dạ Kỳ phun ra một hơi, không trách ở thi đấu không bắt đầu trước, Xảo Kỳ liền cảm nhận được cảm giác bị áp bách liệt, lai vấn đề ra ở đây. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ hơi nheo mắt lại, nhìn đã xoay người lui về phòng thủ số 8 Diệu Dụ Sẹo, ánh mắt có chút nghiêm nghị, nhưng cũng có chút hưng phấn nghiêm túc. Có điều, cũng chính bởi vì phần này hưng phấn cùng nghiêm túc, để Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ lập tức nhận biết được đội trưởng Captor phòng thủ cầu thủ số 7 Huyết cũng không đơn giản. Trời ơi, có lầm hay không? Một bộ chuyện theo phong cách tủ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tính tiết lôi cuốn. Chương 635, đi chết đi. Ở Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ nhận biết bên trong, số 7 Huyết tỏa ra cùng số 8 Diệu Dụ xẹo như thế khí tức. Không thể nào. Sáo cũng rất dần mình. Nếu như cảm nhận của hắn không gặp sự cố, số 7 huyết nên cũng nắm giữ cao cấp giá tính, bạo Long, ta ít. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ ở nội tâm đoán thẩm một câu, có chút không dám tin tưởng. Nay Bacchus Mĩng tổng trung học toàn bộ đội bóng đều tràn ngập một loại cuồng bạo dã man khí tức, thực lực đặc biệt bất phàm. Song Bảo Long đội ngũ, để Sào gỗ Hải Dạ Kỳ cũng là sáng mắt lên. Không cần hoài nghi, Bacchus Mĩng tổng trung học khẳng định là một nhánh siêu cấp công kích hình đội ngũ, số 7 huyết cùng số 8 điệu quả thực chính là hai đại công kích độc cơ. Cẩn thận chút. Ừm. Sào gỗ Kỳ nhắc nhở, đội trưởng Cutter gật đầu thấp giọng lại. Đối thủ cái kia cuồng bạo khí tức cùng thân thể khôn ngo, đã để Cutter để cao cảnh giác. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ vận nhúc nhích một chút cái cổ, khí chất có chút tà mị lên, khóe môi vể lên, ánh mắt như lao. Có đi mà không có lại, thì không lịch sự, đây là Sào gỗ Hải Dạ Kỳ làm việc chuẩn tắt một trong. Phe mình nửa sân, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ ở trung tuyến phụ cận tiếp đến đội Hưu Đạt vị sân chuyền bóng. Bóng rổ ở tay, trên sân bóng bầu không khí hơi chậm lại, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ giống như là một tia chớp lao nhanh lên. Hô. Số 8 Dữu Vũ mới vừa cất bước lên chuẩn bị trước phòng thủ Sago Hại Dạ Kỳ cũng đã từ trước mắt của hắn biến mất không còn tăm hơi. Bất luận mình tổng trung học tiến trong vùng cấm, Sago Hại Dạ Kỳ phi thân đánh về phía khung bóng. Đùng. Một bàn tay lớn từ dưới lên trên rồi đến, cường lực vỗ vào Sago Hại Dạ Kỳ trong tay bóng rổ lên. Đến đây ngăn cản chính là từ bỏ phòng thủ Carter, vụ phòng đúng lúc số 7 hãy vượt, tương tự nắm giữ ra tính bạo long cầu thủ. Giữa không trung, Sago Hại Dạ Kỳ khuôn mặt anh tuấn nhiên nở nụ cười lạnh. C -c -c -c -c. Đi cho đi. Sago lớn tiếng trên sân bóng rổ. Con kia cầm lấy bóng rổ bàn tay lớn, như là đột nhiên tránh kiện một vòng cú bạo cực lực chút xuống mà ra. Loạng choạng, đùng. Trước hết chuyển đến chính là sờ lem đủ âm thanh, tiếp theo chính là cầu thủ ngã xuống đất âm thanh, lại sau đó mới là xào gỗ Hải Dạ Kỷ vững vàng rơi xuống đất tiếng bước chân. Số 7 Hệt Quốc bị xào gỗ Hải Dạ Kỷ hút mạnh, trọng tâm mất cân bằng, quăng ngã một cái cái mông ngồi xổm. Xào gỗ Hải Dạ Kỷ xoay người, nhìn quét bỡ lồm mỉm tổng trung học tất cả mọi người một chút, ánh liệt uy thế phát tán ra, khí thế chủ tiên. Xào gỗ từng bước từng bước đi ra vùng cấm, từ số 8 Dụ Dụ bên người đi qua, không nhìn Dụ Dụ sẹo. Quái thường Giờ khắc này Sào gỗ Hải Dạ Kỳ coi thường tất cả, kẻ dám phản kháng, vô tình trân áp. Lộ ra bản tính Sào gỗ Hải Dạ Kỳ, hung thế ngập trời, dũng mãnh cực kỳ. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ ghi điểm, lo dần sơ hở mở ở giờ trung học tinh thần lập tức tăng lên trên, liền ngay cả thính phòng cũng truyền đến nam nữ hỗn hợp tiếng thét trói thai. Sân bóng rổ, số 8 Dữu Vũ xèo một mặt nghiêm nghị đem số 7 hụt kéo lên. Công tác, không có sao chứ? Không có chuyện gì, chỉ là vậy một hồi mà thôi, trên cái mông ta thịt nhiều lắm đấy. Dữu Vũ sẽ cùng quan hệ rất tốt, như huynh như thế, bởi vì bọn họ là cùng một loại người. Tin tức không giả. Cái tên này tuyệt đối là vương giả cấp. Ừm, thật quân bạo khí thế, tên kia khí tức so với chúng ta còn kinh khủng hơn. Thi đấu chưa bắt đầu trước, đồn đại lo dần sờ ợm ở giờ trung học Sảo Cổ Hải Dạ Kỷ có vương giả cấp thực lực, toàn bộ bỡ lủng mĩm tổng trung học đội bóng rổ từ trên xuống dưới đều là không tin. Bởi vì, vương giả cấp đối với học sinh cấp 3 tới nói, thực sự là quá ít đòi, dù cho đây là ở nước Mỹ. Thế nhưng, hôm nay Vũ Vũ sự cùng thời tốt, tự mình cùng Sảo Cổ Hải Dạ thủ sau, mới biết đồn đại không giả. Mạnh lông quá giang ở trước bạo luận miệng tổng trung học mọi người cũng không có e ngại, trái lại kích phát rồi bọn họ rất thích tàn nhận tranh đấu, yêu ra vẻ ta đây cố chấp tính khí. Đặc biệt là giữ vũ sử cùng hệt bột, này hai cái nắm giữ cao cấp giá tính cầu thủ, xem Sảo Gộ Hải Dạ Kỳ ánh mắt lại như là nhìn thấy bảo tàng như thế, tràn ngập khát vọng cùng tham lam. Đối thủ ánh mắt, Sảo Gộ Hải Dạ Kỳ đương nhiên nhìn thấy. Đối mặt loại này hãn không sợ chết cầu thủ, phương pháp tốt nhất chính là triệt để đánh bại phá hủy bọn họ. Nghĩ tới đây, Sảo Hải Dạ Kỳ thả lỏng bàn tay, nắm nắm chặt, sau đó mới chậm thanh tĩnh lại. Câu quên rời đi, Bảo Luân mịn tổng trung học đội trưởng số 4 dẫn bóng qua nửa sân, đem bóng rổ ném cho số 7 Lệ Luật. Số 7 Lệ Luật một cái xoay người động tác giả lừa rối Catter, từ Catter bên phải đột suất tuyến phòng tỏa. Tiêu chuẩn cởi ngựa bắn tên, bóng rổ ra tay. Đùng. Sào Gô 2 dạ Kỳ nhảy lên một cái, cùng phòng thủ thành công, đem bóng rổ cho vô ra. Thế nhưng, bóng rổ bay ra tuyến ngoài bị số 4 Bắt được, số 4 không hề nghĩ ngợi liền đem bóng rổ ném cao tiến vào tuyến trong vùng cấm. Tuyến trong vùng cấm, số 8 thân mà đến, đè lên bờ ẩn bản tay lớn đem bóng rổ bạo lực cút xuống. Loảng Bóng rổ vào lưới. Bỡ Lỗ Mịnh Tổng Trung học Dũng Mãnh Cầu Phong liếc mắt một cái là rõ mồn một. Trở xuống mặt đất xảo gỗ Hải Dạ Kỳ, đã không kịp tiến vào tuyến trong vùng cấm bố phòng. Bỡ Lỗ Mịnh Tổng Trung học đội trưởng số 4 quá quá đoán, bắt được cầu sau căn bản cũng không có 5 cậu, trực tiếp ném cao vào tuyến trong vùng cấm. Hơn nữa từ số 8 dự dự sẽ phản ứng xem ra, như vậy phối hợp hiệp ngầm, nên chỉ là chuyện thường như cơm nữa, cùng uống nước như thế. Đây chính là Bỡ Lỗ Mịnh Tổng Trung học, một đám đến từ Yến công kích mạnh mẽ đến đều cảm thấy tê cả da đầu. Số 8 dự dự sẽ cùng số 7 hết luật, nếu không phải Sago Gô Hại Dạ Kỳ không cảm giác được thần tuyến chi thể khí tức, hắn đều không khác mấy coi chính mình đây là ở cùng hai cái rắc sân sỉ vợ đối kháng. Sago Gô Hại Dạ Kỳ như vậy, cái kia chớ nói chi là lo dần sờ đút mở ở giờ trung học những người khác. Vê đút dú vê đút dú. Cắt tờ thanh âm trầm thấp truyền đến, lo dần sờ đút mở ở giờ trung học cái khác giật mình thất thần cầu tụ tâm thần dồn dập trở về. Tuy tung cắt tờ đồng thời phát thanh, mọi người ổn định lại. Nói đến đây, không thể không nói một hồi Trầm Thất Hữu tiếng giống giận dữ, là Catter gần nhất mới khai quật ra khích lệ đội hưu thủ đoạn, bây giờ nhìn lại, rất tốt, đáng giá lấy làm gương. Mới vừa Catter bị người qua rớt, tâm tình của hắn cũng không phải rất tốt, nhưng hắn là đội trưởng, không thể mang theo đội hưu đê mê xuống. Thu thập xong tự thân tâm tình Catter, ở hủ tiếng giống giận dữ bên trong, khích lệ chính mình, khích lệ đội hữu. Sago hai dạ kỳ nhíu nh mày, loại này song bạo long trận hình công kích, uy lực thực sự hơi lớn. Hơn nữa bọn lổ tổng trung học cầu thủ trong lúc đó phối hợp rất tốt, hiểu ngầm độ rất cao. Không hổ là từ Tu La địa ngục rớt ra đến bạch chiến chi sĩ. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ đối với nhóm người này có rất cao chờ mong. Câu quân trở về, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ đưa tay mưu cầu. Hiện nay, có thể nhanh chóng phản kích đối thủ, chỉ có thể là Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ rồi. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ nâng cầu, phòng thủ cầu thủ số 8 Dụ xèo lập tức liền tiến đến. Một loại bị manh thú nhìn chằm chằm dị dạng cảm giác, phản phất để Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ trong thân thể ẩn nốt hung thú đều muốn chậm rãi tỉnh lại như thế. Đây là một loại sung sướng cảm giác, giờ khắc Kỳ tâm rất tốt. Cường lực đối thủ, có lúc là cầu đều cầu không được. Một bộ truyện theo phong cách mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 636: Tệ cả ra đầu. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ nhồi bóng đi tới bờ lũm mình tổng trung học vạch 3 điểm ở ngoài, đối mặt số 8 Đậu Dụ Sẹo. Mới vừa ngươi qua ta chiêu kia hồi mã thương không sai đây. Nghe được đến từ Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ ca ngợi, số 8 Đậu Dụ rủ phản ứng gì cũng không làm ra, chỉ là lặng lặng mà nhìn chằm chằm Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ ca ngợi chi tử, số 8 Đậu Dụ sẽ từ bên trong nghe ra triêu tức, đó là một loại tràn ngập ác ý mùi vị. Sáo nhiên từ số 8 Đậu bên trái đột đi tới, số 8 Đậu lập tức làm ra phản ứng, thân thể trọng tâm lực ngang muốn phong tỏa xảo gỗ hại dạ kỳ đột phá con đường. Thế nhưng một giây sau, xảo gỗ hại dạ kỳ biến hướng hồi mã thương, từ số 8 dự dự sẹo bên phải đột tiến vào. Loạn xoạng. Bỡ lồn mĩ tổng trung học hết thệ cầu thủ, há to mồm, kinh hại đến biến sắc, á khẩu không trả lời được. Hồi mã thương, cùng điệu, điệu Dụ, dự dự sẹo, mới vừa giống như lúc hồi mã thương. Chuyện này, không thể. Cái tên này, cuối cùng nói chuyện chính là số 8 dự dự sự cùng số 7 lợi luật, một. một cái khó có thể tin, một cái lời nói đối với kỳ tràn ngập kiên kỵ. Cấp số 8 hồi mã thương qua người úozo. Sào gỗ Hai Zaki đi tới số 8 Dụ dụ xèo bên người, có chút phép lối nói: "Bị mình em hiểu hồi Mã Thương qua rớt, tư vị thế nào?" Số 8 Dụ dụ xèo lông mày nhảy lên, con người ngừng dừng lại. Đến từ Sào gỗ Hai Zaki khiêu khích, số 8 Dụ dụ xèo nhìn xuống. Có thể gia nhập Bỡ Lỗn mình Tổng Trung Học, đồng thời trở thành thủ phát tiên phong phụ, SF, số 8 Dụ dụ sẽ không phải người ngu, cũng không phải ngu xuẩn. Ngược lại, số 8 Dụ dụ sẽ thông minh cực kỳ, bằng không cũng sẽ không đảm nhiệm Bỡ Lỗn Mịn Tổng Trung Học hai đại công kích động cơ một trong rồi. Sào gỗ Hai rất mạnh, nhưng không phải là ngươi liền có thể thắng được thi đấu. Đây là tới tự số 8 dự dự sẹo phản kích, lời này một điểm đều không tặt xấu. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ là rất mạnh, nhưng cũng không có nghĩa là đội Hữu cũng rất mạnh. Bờ Lùn Mịn Tổng Trung học không ngừng đi điểm, Van Kick lo dần sờ ụt mở ở giờ Trung học không bóng, chính là chứng cứ xác thứ nhất. Bị người đội, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ cũng không thèm để ý, chỉ là nhún nhún vai, một mặt không đáng kể dáng vẻ. Câu quên đi tới Bờ Lùn mình Tổng Trung học, số 43.4 một chút, vẫn là đem bóng rổ cho số 8 dự dự Số 8 dự dự bóng, nhìn chăm chú một hồi Kỳ sau, lại một lần nữa hướng về sǎo gỗ Hải Dạ Kỷ chéo phía bên trái hướng về đỗ tới. Thế này động tác sǎo gỗ Hải Dạ Kỷ, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lên, trong lòng cười lạnh không ngớt. Ngươi cho rằng đồng dạng kỹ sǎo còn có thể đối với ta sử dụng lần thứ hai sao? Dứt tiếng, sǎo gỗ Hải Dạ Kỷ đã ở số 8 đữu dụ xuất trước mắt biến mất. Chờ số 8 đữu dụ sẽ phản ứng lại thời điểm, mới phát hiện trong tay đã không có bóng rổ. Sân bóng rổ, tiếng gió nổi lên, có người nhất kỳ tuyệt trần mà đi. Loạng xoạng, một tay bị Rất đơn giản, rất tơ lụa một cái ú Không ai đến đây ngăn cản, bởi vì không có ai đối được sǎo gỗ Hải muốn hồi mã thương đột phá số 8 dị rủ sẹo, lại bị xà gỗ hại dạ kỳ sợ tiểu bóng rủ, chuyện này đối với bợ lủng mình tổng trung học mọi người mà nói, không thể nghi ngờ là một loại đặc kích, cũng là một loại chấn động. Nắm giữ cao cấp giá tính bạo long số 8 dị rủ sẹo, phản ứng là cực nhanh, cực ít có người có thể từ trong tay hắn cấp đi bóng rủ. Hôm nay, xà gỗ hại dạ kỳ ung dung liền sở tiểu bóng rủ. Nay một sở tiểu, tạo thành chấn động, so với xà gỗ hại dạ kỳ út rủ ghi điểm còn kinh người hơn. Sao có thể có chuyện đó? Ta có phải là hoa mắt? Thượng đế a, tốc độ thật nhanh, ta đều không có Thấy rõ hắn là làm sao ra tay. Chuyện này, Bờ Lùn Mịn Tổng Trung học năm tên cầu thủ ý nghị trong lòng khác nhau, nhưng mỗi một cái đều là kinh sợ không tên. Có điều, điểm ấy chấn động, như cũng lay động không được Bờ lùm Mịn Tổng Trung học ý chí. Câu quên lần thứ 2 trở về Bờ Lùn Mịn Tổng Trung học, số 4 dẫn bóng đi tới lò dần sờ hụt mở ở giờ trung học nửa sân, đem bóng rổ cho số 7 Hựt. Bị xảo gồ hại dạ kỳ phòng thủ số 8 đữu rủ sẹo, đã không phải tốt nhất đi điểm, số 4 ý thức được điểm này. Số 7 Hựt bóng, nhếch miệng lên ngại ngùng cười, nhưng hắn tiếp play việc làm, cùng ngại ngùng không, có chút nào dĩnh dãng. Số 7 Huyượn ném bóng, từ Carter phía bên phải đột phá, tiếp theo hồi mã thương từ Carter bên trái tiến mạnh vùng cấm. Loạng xoạng, bóng rổ vào lưới, số 7 Huyượn dĩ nhiên cùng số 8 Dịu dụ xéo như thế, cũng làm ra một cái hồi mã thương. Carter rất kinh ngạc, Sago Hai Dạ Kỳ cũng rất kinh ngạc. Sago Hai Dạ Kỳ có chút muốn chửi má nó, vỡ lùn mình tổng trung học này hai tên cầu thủ, cao cấp giá tính bạo long là gấp đôi, hiện tại liền hồi mã thương loại kỹ xảo này cũng là gấp đôi. Chẳng lẽ đối phương cũng có chê bức? Mỗi lần sử dụng sở kỳ đều sẽ quay về hệ thống hô một tiếng, gấp bội. Cũng may, lúc này tiếng còi vang lên. Hiệp một thi đấu kết thúc song phương điểm số 28 26ỡ mình tổng trung học Dĩ nhiên dẫn trước một cái cầu số 7 luật sử dụng ra hồi mã thương loại này đột phá ký xảo để các tơ sắc mặt không phải rất tốt cái khác đội H hữu cũng gần như chỉ có xảo gỗ hải gỗải kỳ rõ ràng số 8ưu dụ sẽ cùng số 7 độ hồi mã thương tiết tấu là không giống nhau động tác phạm vi ra tay thời cơ nhanh nhẹn trình độ đều không giống nhau đều có sự sai biệt rất nhỏ thế nhưng loại này thành đôi thành cảm xuất hiện ở sân bóng giá tính cùngký xảo thực tại có chút đáng sợ an Nhìn điểm số, Lo dần Sơ Ứt Mở ở trường trung học lại vẫn ở thế yếu, liền biết Bỡ Lồn Mĩng Tổng Trung học thực lực là cỡ nào cường hãn. Đối với cuối cùng điểm này, Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ cũng là cảm giác sâu sắc tán động. Có thể nói, Bỡ Lồn Mĩng Tổng Trung học là hiện nay Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ ở nước Mỹ gặp phải học sinh cấp 3 đội ngũ bên trong, thực lực cứng mạnh nhất đội ngũ. Bỡ Lồn Mĩng Tổng Trung học không có cầu thủ tiến vào dồn trạng thái, nhưng như cũng cùng Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ vị trí Lo dần Sơ Ứt Mở ở trung học đánh đến lực lượng ngang nhau. Ở Sáo Gỗ theo dự đoán, coi như Catter, Đạ đáng người dồn dập tiến vào thái, cũng sẽ không hình thành ép thế Bởi vì số 8 dự dự sẽ cùng số 7 hoạt thực lực cứng rất mạnh, lại như rắc sần sỉ vợ có thể lấy tình trạng bình thường thực lực đối kháng tiến vào dồn lĩnh vực cầu thủ như thế. Cuộc tranh tài này sẽ là một cuộc các chiến. Này một ý nghĩ, đồng thời xuất hiện ở xảo gỗ Hải Dạ Kỳ cùng huấn luyện viên trường ở trong đầu, bọn họ tán đồng rồi bợ lùn mỉm tổng trung học thực lực. Khu nghỉ ngơi, xảo gỗ Hải Dạ Kỳ tiếp nhận Dieter bổn chuyển nước suối, chuyển đi một cái cảm tạ ánh mắt, rầm rầm uống lên. Uống nước cấm đã bán đi xảo tiêu hao không nhỏ sự thực. Số 8 dự dự sẽ không chỉ nắm giữ sân 3, ba, còn nắm giữ cực kỳ thân thể Khôn Ngô cùng cái này trọng tải cầu thủ đối kháng, Sago Hai Dạ Kỷ tiêu hao thể lực so với bình thường nhiều hơn một chút, mồ hôi cũng chạy không ít. Sago Hai Dạ Kỷ cũng không dám tưởng tượng, nếu như số 8 Đữu Vũ sẽ cùng số 7 Hoạt đều nắm giữ thần tuyển chi thể sau, đó là khủng bố bao nhiêu một chuyện. Chuyện như vậy, Sago Hai Dạ Kỷ ngất lại đều cảm thấy tệ cả ra đầu. Một bộ chuyện theo phong cách tủ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tính tiết lôi cuốn. Chương 637, phút sao trỗi. 3 ba phút thời gian nghỉ ngơi, chớp mắt liền qua. Hiệp 2 thi đấu bắt đầu, lo dần sờ ụt mơ ở giờ trung học quyền phát bóng. Hai Dạ Kỷ chạy vị Ở mới vừa tiến vào bờ lủng mình tổng trung học nửa sân thời điểm, liên tiếp đến đội hưu chuyền bóng. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ ném bóng, nhịp điệu thi đấu đột nhiên tăng nhanh, số 8 Dữu Vũ sẽ phản ứng rất nhanh, đã sớm đi tới Sào gỗ Hải Dạ Kỳ bên người. Số 8 Dữu Vũ sẹo cũng không có lộ mãng tiến lên cướp cầu, mà là cùng Sào gỗ Hải Dạ Kỳ duy trì một khoảng cách, cho lẫn nhau để lại một ít chỗ trống. Ném bóng Sào gỗ Hải Dạ Kỳ cũng là sững sờ, con mắt hiếp lại một hồi, rất nhanh liền nghĩ rõ do. Xem ra, đều là mang theo đầu hốc chơi bóng rổ. Số 8 Dữu rất thông minh, dĩ không tiến lên cướp cầu cũng là bởi vì biết hắn tiến lên cơ cầu, cũng rất dễ dàng bị Sào gỗ Hải Dạ Kỳ qua rớt. Mà cùng Sào gỗ Hải Dạ Kỳ duy trì một khoảng cách, bất luận Sào gỗ Hải Dạ Kỳ làm ra cái gì động tác, hắn đều có thời gian làm ra phán đoán, đồng thời đúng lúc lấy ứng đối. Ngay tờ, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ câu này lời mới vừa rứt, cũng đã làm ra một cái to lớn sượt bắt, tiếp theo nhanh chóng trôi chạy ném ra một cái bóng 3 điểm. Đây là chiến nghệ tơ đi cao trùng, cầu thủ nô cấp. Bóng rổ ra tay, cách có chút khoảng 8 dữu căn bản cũng không có ra tay ngăn cản cơ hội. Bệnh. Bóng rổ rống rụt vào lưới. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ không hề liếc mắt nhìn số 8 điệu Dụ Vũ một chút, xoay người lui về phòng thủ. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ ghi điểm, đều dồn dập lớn tiếng khen hay, đội bóng bầu không khí cũng bắt đầu dâng lên, mọi người chiến ý cũng càng ngày càng đậm. Thật sự là khó chơi. Tiểu Ngột, Hắc Ngột, xem ra lần này cần xem ngươi. Số 8 điệu Dụ Vũ có chút tâm nhếch, hắn phụ trách phòng thủ Sào gỗ Hải Dạ Kỳ, bây giờ nhìn lại khó chơi vô cùng, phòng thủ một cái không đúng chỗ cũng rất dễ dàng bị đối phương ghi điểm. Mà Bơ Lùn Mĩ Tổng Trung học, muốn tiếp tục cùng lo dần sợ mở ở giờ trung học dây dưa xuống, số 7 Huyết liền có vẻ trọng yếu cực kỳ. Không nhiều lời nói, bật lon mịn tổng trung học cầu thủ, ở số 4 bật sện dẫn dắt đi, lần thứ 2 tổ chức một đợt phản kích. Lần này, bóng rổ lần thứ 2 đi tới số 7 Hựột trong tay. Số 7 Hựột ném bóng tiến công, đội trưởng Catter trở thành đạo thứ nhất phòng thủ tiến. Nghe nói người rất am hiểu Club, là thì thế nào? Số 7 Hựột khiêu khích, bị Catter giọng ồm ồm đối trả về. Nghe vậy số 7 Hựột, khóe miệng từ từ cong lên, trong ánh mắt nhiều hơn một chút khác tâm tình. Không ra sao, không khéo, ta cũng am hiểu Club, chúng ta so với. Còn không đợi Catter mở miệng phản kích, số 7 đã tại chỗ nhảy lên, nhảy ném ra tay. Phản ứng chậm một ít Carter, cuốn quyết nhảy lên, duỗi ra bàn tay lớn muốn chặn lại bóng rổ. Rất đáng tiếc, Carter bàn tay lớn cùng bóng rổ còn cách một đoạn, bóng rổ như là sao trời bình thường đi xa, tiếp theo rơi vào không bóng. Bluts sao trời, số 7 huy hoạt cầu kỹ, người trải nghiệm Carter, ngăn cản thất bại kết thúc. Sago Haijaki nhìn thấy cái này Bluts, trong mắt thần quang tỏa sáng, có thể dùng ra loại kỹ năng này cầu thủ, toàn thể tổng hợp tố chất đều là rất cao. Câu quên rời đi, số 5 đạ vị sân lần này cũng không có đem bóng rổ ném cho Sago Haijaki, mà là cho số 14 lù đi. Số 14 lù đi ở vạch 3 điểm ở ngoài nhảy ném, không chút nick cũng mấy bóng rổ xa xa bắn ra đến, lại một lần nữa bị Đạ Vĩ Sẩn cho cầm đến tay. Thấy Phe mình vẫn trình xạ thủ cảm giác tay còn chưa tới, Đạ Vĩ Sẩn cân nhắc một lát sau, vẫn là bất đắc gì đem bóng rổ đưa đến Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ trong tay. Đạ vị Sẩn không phải không thừa nhận, đang đối mặt một ít siêu cường lực đội ngũ thời điểm, đội bóng trên dưới thật sự chỉ có Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ có thể thông dòng ghi đi điểm. Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ ném bóng, ngửa tay cực kỳ, dùng trêu tức ngự khí quay về trước mắt người phòng thủ số 8 Đậu Vũ nói rằng, mới vừa số 7 chiêu kia tên gì? Số 8 Dụ Dụ sẽ sững sốt một chút, hắn không nghĩ tới Sào gỗ Hải Dạ Kỳ thời điểm như thế này còn có thể hỏi ra vấn đề đến. Bất quá nghĩ đến Huyệt nếu cũng đã đem kỹ có thể dùng ra đến, cũng không có gì hay hoẩn dấu, liền nói rằng: "Cú nút sao chổi, thuộc về Huyệt cao cấp cầu kỹ." Ha ha, ngươi muốn nếm thử Cú nút sao chổi mùi vị sao? Ngươi có ý gì?" Sào gỗ Hải Dạ Kỳ không hề trả lời Số 8 Dụ Dụ sẹo, hắn đã tại chỗ nhảy lên, bóng rổ từ trong tay của hắn bay ra, như một viên sao chổi như thế đi xa. Phản ứng lại Số 8 Dụ Dụ lập tức lên, đưa tay ngăn cản. Đáng tiếc, đã không kịp. Bóng rổ giống ruột vào lưới, số 8 Đậu Dụ sẽ chừng lớn hai mắt, giật mình nhìn Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ. Nếu như nói Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ trước môi phòng theo hắn hồi Mã Thương đã để hắn rất khiếp sợ, hiện tại Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ bắt trước được tù nút sao chổi, liền thật sự để Đậu Dụ xèo đối với hắn sản sinh sợ hãi. Nhưng mà, này vẫn chưa xong, ngay ở Đậu Dụ xèo giật mình sợ hai thời điểm, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ âm thanh thâm thẳm chuyển đến. Nhớ kỹ, hồi Mã Thương cùng tù nút sao chổi đã thuộc về ta rồi. Số 8 sẽ sững một chút, có chút phẫn nói rằng, nói quá không biết ngượng. Sáo gỗ không có phản bác, mà là xoay người lui về phòng thủ cho số 8 dự dự sẹo lưu lại một cái cao thăm khó dò bóng lưng. Trở lại phe mình nửa sân xảo gỗ Hải Dạ Kỳ cùng Catter, vợ gì ẩn, Đạ vị sần đắng người vô tay. Sau đó nội dung vở kịch, lo dần sơ út mở ở giờ trung học đội hữu đều có dữ liệu, mọi người đều dùng một loại mèo hí con chuột mắt chỉ nhìn bợ lủng mình tổng trung học cầu thủ. Bèo. Số 4 bơ sền xoay người tách ra Đạ Vĩ sân phòng thủ, ở xoay người trong quá trình đem bóng rổ cho đưa đi ra. Tiếp đến bóng chính là số 7 số 7 Hựt bóng, lụ cười hùng ở Catter nhìn kỹ lần thứ hai lên, ném ra tủ nút sao trời. Thế nhưng, lần này số 7 luật biểu hiện kinh ngạc, có chút mở mịt mê hoặc. Phòng thủ cầu thủ Catter đứng ở trước người của hắn, căn bản cũng không có nhảy lên, cũng không có ra tay ngăn cản ý tứ. Pudut Sao Trời sợ kỳ dị này đã không thuộc về người rồi. Lưu lại câu nói này sau, đội trưởng Catter liên cuồng chạy nhanh lên, hướng về bờ lùm mĩn tổng trung học nửa sân điên cuồng chạy đi. Bang. Bóng rổ va chạm ở khung bóng lên, Pudut Sao Trời không trung đích. Bóng bật bảng. Đây là bờ lùm mĩn học hết thảy cầu thủ giờ khắc này ý nghĩ, thế nhưng sớm có dự liệu bờ dị ẩn đã xem chuẩn phương hướng trước một bước nhảy lên, một phát bắt được bóng rổ. Còn chưa rơi xuống đất bờ dị ẩn, trên không trung liền đem bóng rổ ném đi ra. Tuyến ngoài Đạ Vị sần tiếp cầu, xoay người ra sức chuyển xa. Phương xa, đội trưởng Catter tiếp cầu, phi thân nhảy úp. Đây là một cái huyền kĩ giống như kiểu tổ mã đủ, sau đó tới rồi phòng thủ cầu thủ số 7 lật luật, chỉ có thể chớ mắt nhìn. Catter ghi điểm, này đều không phải nhất làm cho người cảm thấy sợ hãi, để số 7 lật luật cùng số 8 Dụ dụ sợ cảm thấy sợ hãi chính là Catter mới vừa câu nói kia. Blood sao chổi sợ kỳ này đã không thuộc về ngươi rồi. Catter lời nói, như là làm mất mặt như thế, đánh vào bợ lủng mịn tổng trung học trên mặt mọi người. Các không có nói sai, xào gồ hải giả kỳ cũng không có đùa giỡn. Nhớ kỹ, hồi mã thương cùng tù nút sao trổi, đã thuộc về ta rồi. Xào gồ hải giả kỳ câu nói này, lại một lần nữa ở bỡ lùm mình tổng trung học vài tên thủ phát cầu thủ trong đầu văng lên. Ta không tin, cái này không thể nào. Sao có thể có chuyện đó? Ta. Nhìn thấy gì? Ta. Ta. Sai lầm rồi. Ký. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu Nam giả, võ sư. Chương 638, mở mang tầm mắt Quân thuộc kết đoạn, quân thuộc cầu phong, lo dần sờ đút mở ở giờ trung học mọi người biểu thị có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Đương nhiên, lén lút tất cả mọi người đều rất vui mừng, vui mừng xảo gỗ Hải Dạ Kỳ là bọn họ bên này. Sân bóng rổ, không biết lúc nào rơi vào một loại quỷ dị không tên bầu không khí bên trong. Tất cả mọi người xem xảo gỗ Hải Dạ Kỳ ánh mắt đều có gì đó không đúng, nhưng càng nhiều chính là e ngại. Thật là khủng khiếp năng lực. Cái tên này, chúng ta không cách nào áp chế. Số 7 Hựu cùng số 8 Dụ xéo liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy nghiêm nghị. Đặc biệt là số 7 Lật Ruột, mới vừa bùn rút sao chổi sai lầm, ý vị như thế nào, hắn có chút không dám tưởng tượng. Sago Hải Dạ Kỳ không chỉ thực lực cá nhân cường hãn, còn có thể thông qua cấp đoạt áp chế cái khác cầu thủ, loại năng lực này có chút khó mà tin nổi. Câu quên lần thứ 2 trở về bờ lùm mình tổng trung học, làm số 7 Lật Ruột lần thứ 2 làm ra hồi mã thương muốn đột phá cắt tơ thời điểm, giữa đường liền bị cắt tơ rỗi ra bàn tay lớn cho Sở Tiểu Bóng Rổ. Cắt tơ cắt bóng, Sago Hải Kỳ tốc độ báo tác. Loạng Khoảng cách xa chuyền bóng, Sago Hải Dạ ném bóng sau tiếp một cái một tay rổ cho tới phòng thủ sáo gỗ Hải Dạ kỳ số 8 điệu rủ sẹo, tốc độ theo không kịp, đã bị sáo gỗ Hải Dạ kỳ bỏ lại đằng sau. Cũng chính là này một cái cầu sau, Bất Lุ่น Mĩng tổng trung học cầu thủ mới rõ ràng, sáo gỗ Hải Dạ kỳ cấp đoạt không phải là như vậy đơn giản. Cũng chính là vào lúc này, tiếng còi vang lên, Bất Lุ่น Mĩng tổng trung học huấn luyện viên hô tạm dừng. Khu nghỉ ngơi, sáo gỗ Hải Dạ kỳ dùng khăn mặt trà sát một hồi mồ hôi, lòng tốt nhắc nhở một hồi đội hai người bọn họ sợ thương không lớn. Đội hữu dồn dập nhìn về kỳ, biểu hiện nghi hoặc. Vào lúc này Không đợi Sáo Gỗ hại dạ kỳ giải thích, huấn luyện viên trưởng ngắt tiếp lời nói rằng: "Sáo Gỗ nói đúng, lấy hai người kia giá tính cùng thể trạng, mạnh mẽ đột nhập vùng cấm ghi điểm là chuyện rất đơn giản tình. Mới vừa bọn họ chỉ là bị Sáo Gỗ đánh trở tay không kịp mà thôi, tổn thương cũng không lớn. Tiếp đó, bọn họ nhất định còn có thể khởi sướng đánh mạnh, cường độ công kích không một chút nào có thể so với trước yếu bao nhiêu. Mọi người đều nhìn kỹ chính mình đối thủ, chúng ta so với bọn họ càng mạnh mẽ hơn, hùng mãnh." Huấn luyện viên trưởng phát biểu, nghiêm túc mà nghiêm túc, thậm chí còn có một tia sắc ý. Rất nhanh, 1 phút thời gian nghỉ ngơi kết thúc. Loang xoạng Đúng như dự đoán, Bờ Lồn Mịn Tổng Trung Học Khống Vệ, GG, số 4 bợ sẹn bảo vệ bóng rổ qua nửa sân, ở đà vị sẵn trước mặt lắc lư mấy lần sau, đột nhiên đem bóng rổ đưa vào vùng cấm. Số 7 Hựu Luật kéo cắtter, bay người lên, không tiếp bút mạnh. Cắtter cùng Bờ Dị ẩn phối hợp phòng ngự, đối với số 7 Hựu Luật hoàn toàn không có một điểm biện pháp nào. Sago Hai Dạ Kỳ đã làm ra bù phòng động tác, nhưng bị số 8 điêu Dụ Vũ xèo dùng thân thể, mạnh mẽ kẹp lại bổ phòng con đường, đi tới dưới bảng bóng rổ thời điểm đã chậm mấy đợt. Sago Hai dùng một loại ánh mắt chân trọng đánh giá Bờ Lồn Mịn Tổng Trung Học cầu thủ, không thể không nói Võ Luân Mĩng Tổng Trung học trường này là xào gỗ hại dạ kỳ ở cấp 3 bóng rổ cái này vòng tròn, nhìn thấy vạm vỡ nhất đội bóng. Võ Luân Mĩng Tổng Trung học cũng là xào gỗ hại dạ kỳ nhìn thấy, một nhánh mang theo thế giới gió đội bóng. Số 7 Hựột, số 8 điêu Dụ Dụ Sẹo, số 4 Bợ Sen 3 người này tạo thành trận hình công kích, đã không thua với một ít nghề nghiệp đội bóng trận hình công kích. Số 7 Hựột cùng số 8 Dụ Dụ sẽ cầu phong giá rất, bạo lực mà cứng hãn. Bị đại đa số người số cũng bị kỳ coi trọng. Nếu như nói xong bạo long trận hình bên trong, Số 7 hiệu cùng số 8 dự bị sẽ là công kích động cơ, cái kia số 4 bật xẻn chính là lái xe này trước tiến xa người điều khiển. Như vậy đội bóng, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ cũng không thể vậy một cái năm, chỉ có thể đem tác dụng của chính mình phát huy đến to lớn nhất, vì là đội bóng thu được càng nhiều ưu thế. Câu quyền đi tới lo dần sờ ụt mở ở giờ trung học, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ ở vạch ba điểm ở ngoài tiếp cầu, đột nhiên ra tốc khởi động, bỏ qua số 8 dự bị sẽ tiến vào vùng cấm, rút dụ bỡ C, số 10 thi đấu tốc đấu, ở loại này đấu tốc đấu bên trong, dần dần hướng đi kết thúc. 56 58, Lo dần sờ ột mở ở giờ trung học ở hiệp 2 thi đấu, đem điểm cho đội trở về. Hai điểm thua điểm, không tính hữu như thế, nhưng không lạc hậu cũng đã là một cái giảm bất áp lực điểm. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ theo đội Hữu trở lại phòng thay quần áo, vẻ mặt hắn là rất sung sướng. Bất luận mĩ tổng trung học thực lực như vậy đội bóng, dành cho Lo dần sờ ột mở ở giờ trung học toàn thể trên giới rất lớn áp lực. Nhưng ở phần này dưới áp lực, đội Hữu trong lúc đó hiểu ngầm cùng đấu trí đều đang không ngừng tăng lên, bầu không khí như thế này để Sào Hải Dạ cảm thấy sung sướng. Tuy rằng cuộc tranh tài này cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào bước vào dồn trận thái, nhưng trình độ kịch liệt so với trước thi đấu chỉ có hơn chứ không kém cũng. Phong thái quần áo bên trong, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ vẫn luôn ở chờ mặt, nhưng trên mặt dần dần nhiều hơn một chút nóng lòng muốn thử tâm tình. Loại này dương cung mà không bắn tâm tình dần dần lộ ra ngoài, các đồng đội đều cảm nhận được Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ trên người tàn mát ra khủng bố kiêu ngạo, mọi người đều đi theo Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ chờ mặt. Thế nhưng, từ đội hữu trên nét mặt, không một không tiết lộ ra một loại không có ý tốt mùi vị. ba thi đấu bắt đầu, Sáo Hải Dạ ở trên đường biên ngang đưa tay muốn cầu. Hậu vệ dẫn bóng Đg, Đạ vị sần không hề có một chút bất ngờ, một mặt ý cười đen bóng rọi cho Sào gỗ Hải Dạ Kỳ. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ ném bóng, trên sân bóng rổ tiếng gió đột nhiên nổi lên, huyễn ảnh liên tục. Hô. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ từ số 8 diụ dụ xéo bên người sẽ qua, người sau con ngươi có giãn, cái trán trước tóc rối luồn ngang không thể tả. Bất luận mình tổng trung học tuyến trong vùng cấm, số 7 hự luật cùng số 10 mừ sập song song nhảy lên, hai bàn tay lớn rồi đến, muốn ngăn cản Sào lên hai người bàn tay lớn, cuồn bạo đem bóng rổ cho nhấn vào khung bóng ma số 7 hoạt cùng số 10 mượn sát, dồn dập rơi xuống đất, còn có bị thương không, xảo gỗ hải dạ kỳ nơi nào còn được. Xảo gỗ hải dạ kỳ xoay người, toàn thân đều tỏa ra một loại khủng bố hung khí, như là một cái vòng xoáy lĩnh vực như thế, muốn đem tất cả mọi người đều cho hấp thu đi bảo. Đây chính là khí tràng, thuộc về hung tính khí tràng. Song bạo long trận hình, từng điểm từng điểm kích phát xảo gỗ hải dạ kỳ hung tính, ở này hiệp ba thời điểm trên tải, triệt để bạo phát. Hung diễm ngập trời, uy hiếp bóng, nhất thời có 102. Mặc dù như thế, vỡ Long Mĩnh tổng trung học như cũng không hề có một chút từ bỏ thi đấu ý tứ. Bọn họ đấu trí cùng nghị lực, vượt qua tưởng tượng của mọi người. Tiếng còi lại vang lên, Bậc Long Minh tổng trung học huấn luyện viên lại một lần nữa hô tạm dừng. Một phút sau, Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ nên đón kêu chiến. Số 7 Hựu Lượn cùng số 10 Mịch Sập ở tiến công cùng phòng thủ thời điểm, đều chọn dùng săn bắn phương thức, đem Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ nhìn kỹ. Song Bạo Long Giá tính VS Hư Tính, chuyện này đối với kháng làm đến đột nhiên Vẹo. Số 10 Mịch Sập sai thân mà qua, trên tay bóng cũng theo truyền ra ngoài. Số 7 không nhìn phòng thủ, lên một cái, đè lên Catter tay lớn đem bóng rổ cho nhấn tiến vào khung bóng. Hưng phấn, Sago Hayzaki không nghĩ tới này Hai cái nắm giữ giã tính cầu thủ Giữa bọn họ còn có thể như thế hiểu ngầm phối hợp Để Sago Hayzaki mở mang tầm mắt Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại Nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư Chương 639, ta hiểm hộ, người chủ công Không nghi ngờ chút nào Đây là một hồi có qua có lại thi đấu Đối mặt song bạo long giá tính kìm kẹp Sago Hayzaki cũng không có lùi bước Trên đường biên ngang đạ vị sần ném bóng Vừa định đem bóng rổ ném cho nhưng không phải là bởi vì ở xào gỗ hải dạ kỳ phía sau, Đạ vị sân cảm giác mình khả năng liền xào gỗ hải dạ kỳ bóng người đều tìm không được. Số 7 luật cùng số 8 điệu dụ dự sắc kiết như núi thân thể, triệt để đem xào gỗ hải dạ kỳ tiếp quý tích bóng tuyến cho ngăn cản, đồng thời cũng che chắn đội hữu nhìn về phía xào gỗ hải dạ kỳ tầm mắt. Xào gỗ hải dạ kỳ thân thể bắt đầu nhanh chóng tả hữu di động, vèo một tiếng bỏ qua hai người, chạy về phía bờ lủng mỉnh tổng trung học nửa sân. Đạ vị sân nhìn thấy tình này, sáng mắt lên, lập tức liền đem bóng rổ ném cho tiên phong chính, TF, Cutter. bóng, không người phòng thủ tung chút do dự dẫn bóng ra tốc tiến mạnh. Nhưng mà, Cutter mới vừa tới đến vạch 3 điểm ở ngoài thời điểm, Sago Hải Dạ Kỷ liền biết Cutter cùng Đạ Vị sân đều bị lừa rồi. Cẩn thận. Sago Hải Dạ Kỷ còn chưa dứt lời dưới, vốn là đuổi Sago Hải Dạ Kỷ số 7 Huyết cùng số 8 Dị Vũ xéo đột nhiên từ bỏ nhìn chăm chú Sago Hải Dạ Kỷ, bọn họ đem mục tiêu chuyển đến Cutter trên người, hai bên trái phải hướng về Cutter kìm kẹp mà đi. Hai bóng người đánh tới chớp nhoáng, kinh hãi đến biến sắc, cao tốc vận động ra tay bên trong bóng rổ cũng không thể tùy ý khống chế. Đùng. Số 8 Dị Vũ sở số 7 Huyết hộ dưới. Một cái tắt liền ngăn chặn catcher trong tay bóng rổ. Số 8 dự giữ xèo ném bóng, trên mặt lộ ra mừng như điên, tập kích bất ngờ tốc độ bởi vì hưng phấn, lần thứ 2 nhanh 3 điểm. Số 8 dự giữ sẽ cấp tốc tiến vào tuyến trong, một bước nhảy lên, bàn tay lớn cầm lấy bóng rổ liền hướng khung bóngút đi. Ô ô ô. Tiếng gió mang theo một điểm tê linh, nhưng ô ô ô, ô tiếng xé gió, để ở đây cầu thủ cảm thấy sợ mất mật. Thời gian như là đình trễ như thế, Savage hai dạ kỳ bàn tay lớn từ dưới lên trên, như là một ngọn núi lớn đột khởi, một cái tắt liền vùng rơi mất số 8 dự giữ xèo sờ lên đụ. làm càn. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ tà dị mà bá đạo âm thanh cùng bợ lộc cầm thanh đồng thời vang lên, rung động toàn bộ sân bóng rổ. Bóng rổ tới tay, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ rơi xuống đất, căn bản không có một tia dừng lại, lần thứ hai lao nhanh lên. Vèo, vèo. Hai bóng người tiếng xe gió, như thú gào bình thường vang lên, một trước một sau. Trật lại ở Sào gỗ Hải Dạ Kỳ trước người chính là số 7 Hột, mà phía sau chính là rơi xuống đất phản ứng đúng, đúng lúc số 8 Diệu rủ sẹo. Song bạo long ra tính, một trước một sau, tái chiến Dạ Kỳ hùng mắt lộ ra hung vẻ mặt hơi có chút dữ tợn, như là một tóc nộ viễn cổ hùng thú. Đối mặt tiền hậu giáp kích hai người, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ không có một chút do dự, cũng không hề có một chút lưỡng lự. Bất luận mĩ tổng trung học vạch phạt bóng trước, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ một bước bước ra, lăng không mà tới. Số 7 Huy luật cùng số 8 Bi rủ xéo một trước một sau, theo nhảy lên. Giữa không chung, số 7 Huy luật cùng số 8 Bi rủ sẽ phản phân hóa thành hai cái phối hợp lẫn nhau bảo lòng, lẫn nhau chống đỡ ép, từng người nhìn lại, mà Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ như là bị nhị long kẹp ở giữa linh châu như thế. Danh dương toàn mỹ cao trung đấu vòng tròn nhị long châu cảnh liền như vậy xuất hiện, tất cả mọi người ngoác mồm lưới, á khẩu không trả lời được. Loạng xoạng và ngàn ảo giác biến mất, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ hai tay treo ở trên giỏ bóng rổ, cả người như bày ra trung giống như lắc lư lên. Mà ở mặt trước ngăn cản Sào gỗ Hải Dạ Kỳ số 7 hất nút, trực tiếp ở giữa không trung bay ra ngoài, tàn nhẫn mà va chạm ở tấm bảng quảng cáo lên. Đúng là Sào gỗ Hải Dạ Kỳ phía sau số 8 dịu rủ sẹo, chỉ là trọng tâm hơi bất ổn, sau khi hạ xuống về phía trước nghiêng hai bước, vững vàng dừng lại. Mũi chân trước tiên tiếp xúc mặt đất, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ vững rơi xuống đất, đầu gối hơi cong khúc, giảm nhỏ hướng phía dưới xuống tích. Xoay người, mang theo không gì sánh kịp hung khí, từng bước từng bước đi trở về phe mình nửa sân. Nhưng mà Sáo gỗ hại dạ kỳ này vững vàng bước tiến, mỗi một bước cũng giống như là ở gõ mọi người tâm linh cùng thần kinh, như búa lớn bình thường va chạm ở mọi người yếu đuối thần kinh lên. Quá hung hăng, quá hung hãn. Đây chính là sáo gỗ hại dạ kỳ, đem hung tính hoàn toàn phát huy được sáo gỗ hại dạ kỳ, chính diện đánh bại xong bạo long gia tính. Đối thủ cảm thấy sợ hãi, đội Hưu cảm thấy vui mừng, khán giả cảm thấy chấn động, này một cầu có một phát nhập hồn mùi vị. Vẹn vẹn chỉ là này một cái cầu, liền mạnh mẽ đả kích vợ lủng mĩng tổng trung học tinh thần, tắt đối thủ tăng vọt kiêu ngạo. Khu nghỉ ngơi Phó luyện viên trưởng ngắt cùng thay thế bổ sung cầu thủ, đều dồn dập nhảy lên, lơ tiếng hoan hô. Đặc biệt là Ti Tô buồn, gọi đến được Têu là một cái hoan, phản phất mới vừa là hắn ở Sở Lem đủ như thế. Nhưng mà, Bất Lộn mình tổng trung học cũng không có mọi người tưởng tượng yếu đốt như vậy, bởi vì bọn họ đã sắp tốc tổ chức lên phản công. Bất Lộn mình tổng trung học nửa sân, số 8 dự giữ xèo đưa tay kéo số 7 lật luật, quan tâm hỏi, người không sao chứ? Có chút vấn đề, có điều yên tâm, ta còn có thể tiếp tục. Số 7 lật có chút nghĩ một nói một mẹo, nhưng ở thời khắc ngấu chóp này, hắn vẫn là lựa chọn yếu hóa thương thế của chính mình. Số 7 huyệt tay trái chăm chú mang theo chính mình eo, ra hiệu chính mình vô sự. Nhưng số 7 huyệt tay trái yếu đất rung dậy, đã bán đi thường thế của hắn. Tiểu đột, không có chuyện gì, tin tưởng ta. Nếu như ta không tiếp tục kiên trì được, ta nhất định sẽ chính mình xuống. Số 8 lưu dụ xèo rất lo lắng số 7 huyệt thương thế, nhưng ở huyệt ra hiệu dưới, nàng lựa chọn tin tưởng đội hữu. Chúng ta cùng đội trưởng nhưng là nói cẩn thận, nhất định phải đoạt được quân quân, không thể ở đây từ bỏ. Ừm, không thể ở đây từ bỏ. Ngươi hộ, ta chủ công. Bị dự sếu lần thứ 2 lo lắng nhìn Huy Hoạt một chút, cất bước ra tốc, bắt đầu rồi chạy vị. Bất lùn mình tổng trung học đội trưởng, số 4 bất cản ném bóng đi tới Huy Hoạt bên người, quan tâm hỏi. Rất nghiêm trọng. "Ừm, cánh tay trái va chạm ở bảng thông báo lên, hiện tại đã mất cảm giác." "T." "Đội trưởng, ta còn có thể nhìn được, ta còn có thể kiên trì một cái cầu, cái này cầu chúng ta nhất định phải tiến vào, bằng không sĩ khí sẽ bị triệt để đè xuống." "Ta rõ ràng." Vèo. Bóng rổ bay ra, số 8 Bị dự sếu ném bóng, số 7 Huy cố ném đau đớn, ra tốc đi tới Bị dự sếu bên người. Số 7 huột chính diện đón đánh Sào gỗ Hải Dạ Kỷ, cho số 8 Dụ Vũ xèo đánh nhiệm trợ. Sào gỗ Hải Dạ Kỷ vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt như điện như mang, liếc mắt liền phát hiện số 7 huột trên tay trái thương thế. Mắt thấy số 7 huột va chạm chiếm được, che lớp Sào gỗ Hải Dạ Kỷ bộ phận tầm mắt, kẹp lại Sào gỗ Hải Dạ Kỷ bộ phận phòng thủ con đường. Sào gỗ Hải Dạ Kỷ bó người lõa lên, một cái thể trước biến hướng liền lắc mở ra số 7 huột. Thế nhưng, bỏ qua đối thủ thời điểm, số 8 Dụ trong tay đã không có bóng rổ. Sào gỗ Hải con ngươi thả rụt lại, lập tức phản ứng lại, chính mình chúng kế. Bẹo Ngay ở sảo gỗ hại dạ kỳ kinh ngạc này ngăn ngắn trong đáy mắt, số 8 Dữu Vũ sẹo bỗng nhiên dưới ngồi xổm túi đầu, bóng rổ nhanh chóng từ trên đầu hắn bay ra. Mà tuyến trong vùng cấm, số 7 Hựuột ở sảo gỗ hại dạ kỳ chủ động rời thời điểm, hắn nắm lấy cơ hội, lập tức đột nhập vùng cấm. Một bóng người, đưa tay phải ra, kéo đã mất cảm giác tay trái, bay nhào hướng về rọ bóng rổ. Vừa lúc vào lúc này, bóng rổ nhanh chóng bay tới, tinh chuẩn rơi vào số 7 Hựuột trên tay. Chương 640, đánh bọn họ. Loạng xoạng. Bóng rổ vào lưới, này tinh mỹ tuyệt luân phối hợp, khiến người ta nhìn mà than thở. Đừng. Bóng rơi xuống đất, lăn ravarphi ổ. Lệ cạch. Số 7 Huyết thân thể khôi ngô té xuống đất, một điểm âm thanh đều không có phát ra, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tiếng còi vang lên, số 7 Huyết Hột bị nhấc xuống. Thế nhưng, Lo dần Sơ Ứt Mở ở giờ trung học bầu không khí, cũng không như trong tưởng tượng vui mừng như vậy. Trái lại, mọi người tâm linh bị bỡ lồn mỉnh tổng trung học số 7 Lệ số 8 Dữu rủ sẹo, số 4 bất sèn 3 người phối hợp này một cầu cho xung kích một hồi. Lo dần Sơ Mở ở giờ trung học cầu thủ, tâm linh cùng trên tinh thần, đều bị này một cầu cho mạnh mẽ xung kích. Liên Sào gỗ kỳ cũng không ngoại lệ. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ cũng chịu đến sự đả kích không nhỏ. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ nhìn chằm chằm đi xa, trên băng ca số 7 hội tụ, mới vừa cái tiên một cái cầu để hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Số 7 hội tụ diễn đến thật sự quá tốt rồi, vừa bắt đầu làm bộ chính mình là ở cho số 8 dự dự xèo đánh nghiệm trợ, hướng dẫn Sào gỗ Hải Dạ Kỳ bỏ qua chính mình. Năm lấy Sào gỗ Hải Dạ Kỳ lưu lại lỗi thùng đột nhập vùng cấm, không tiếp nút mạnh, trực tiếp đánh ra khí thế. Nay một cầu, tàn nhẫn mà dáng trả Sào Kỳ mới vừa cái kêu rồi, không hề có một chút chịu thua ý tứ còn có số 8 giữ rủ xèo dưới ngồi xổm động tác, số 4 bứt bóng, đều đang nói rõ ba người bọn họ phối hợp là cỡ nào hoàn mỹ. Mới vừa cái kia một cái cầu, xảo gỗ Hải Dạ Kỳ cảm giác mình như là ở đánh cao cấp nhất thi đấu biểu diễn như thế, hơi không chú ý sẽ bị người ta tóm lấy cơ hội, tiếp theo nên đón một trận đánh kích. Này một cái cầu, so với mới vừa xảo gỗ Hải Dạ Kỳ ném rổ còn có tính thưởng thức, hơn nữa càng thêm cổ vũ sĩ khí. Liền ngay cả khán giả đều bị này tinh diệu tuyệt luân một cầu cho chinh phục. Một trận trận tiếng vỗ tay cùng tiếng thét chói tai truyền đến, vang vọng toàn bộ sân bóng rổ. Xào gồ hài kỳ biết, những này tiếng vô tay không phải thuộc về mình, mà là thuộc về số 4%, số 7 hợi số 8 điêu rủ xèo 3 người này. Số 7 hợi mang theo tiếng vô tay, vinh quang rời khỏi sản diễn. Xào gồ hài kỳ đội hữu chịu đến sự đà kích không nhỏ, nhưng chậm một chút sau, mọi người vẫn là đều thở pháo nhẹ nhóm. Dù sao, bớt luôn mình tổng trung học hiện tại thiếu thiếu một tên dũng manh chủ lực. Nhưng mà, ngay ở mọi người thở ra một hơi thời điểm, một luồng không tên khí chẳng bao phủ sân bóng rổ Tư là, Bỡ lùn mình tổng trung học đội trưởng số 4%, bởi vì đội hưu số 7 hợp bị thương xuống sân, bị kích thích, một lần tiến vào dồn trạng thái. Số 4% rất mạnh, đến này hiệp 3 thi đấu mới thôi, không có ở đạ vị sần trước mặt sai lần qua, liền có thể thấy được 1, 2. Hiện tại, số 4% ở này hiệp 3 thi đấu còn còn lại mấy phút thời điểm, tiến vào dồn trạng thái, lần thứ hai bổ sung bỡ lùn mình tổng trung học lực công kích. Đúng. Số 4% rỗi ra bàn tay lớn, lạnh lùng vô tình đem ở đạ vị sần trên tay chuyển bóng cấp đi nhanh chóng chạy băng băng mà ra Tiến vào lo dần sờ đột mở ở trợ trung học tiến trong số 4%, ba bước lên, lên rổ, trong tay bóng rổ nhẹ nhàng vẩy một cái, bóng rổ quả đoán xa lưới. Đạ vị sân biểu hiện nghiêm nghị, con ngươi hơi có dãn, tròng trắng mắt bên trong tràn ngập tơ máu. Ngăn ngắn tiếp xúc, Đạ vị sân liền rõ ràng, hắn cùng tiến vào dồn trạng thái số 4%, có chênh lệch rất lớn. Tắt tắt tắt. Đang lúc này, huấn luyện viên trưởng Ặt gọi tạm dừng, muốn chậm một chút số 4% tiếp đấu. Đồng thời, cũng ở cho Đạ vị Sơn điều chỉnh thời gian. Khu nghỉ ngơi, huấn luyện viên không có đi trách cứ Đạ Sơn, ai cũng biết tiến vào dồn trạng thái cầu thủ cùng tình trạng bình thường cầu thủ. Đó là khác nhau một trời một vực. Đúng là xào gỗ Hai Dạ Kỳ, trực tiếp bị huấn luyện viên trưởng kéo đến một bên. Sago, đánh rất bọn họ. Ta tin tưởng, luận ghi điểm, không có ai có thể thắng được người. Thi đấu đã đi tới thời khắc nút chốt, huấn luyện viên trưởng nói chuyện có chút kích động, tâm tình có chút phấn chấn dâng trào. Xào gỗ Hai Dạ Kỳ thừa dịp này nghỉ ngơi ngắn ngủi thời gian, trà sát một hồi mồ hôi. Ngồi ở trên ghế xào gỗ Hai Dạ Kỳ, đột nhiên nhắm mắt, hô hấp từ từ vững vàng hạ xuống. Xào Kỳ nội tâm thế giới, liệt lớn chậm ui, diễm cũng dần, dần thu lại. Có thể qua một cái thế kỷ, Có thể qua mấy trăm ngàn năm, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ bên trong lòng yên bình cực kỳ. Ngoại giới, nửa phút qua, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ chậm rãi mở hai mắt ra. Như cũ vẫn là sân đấu, nhưng Sào gỗ Hải Dạ Kỳ từ nhắm mắt đến mở mắt, như là thay đổi một người như thế. Thế cục cũng không có bất kỳ thay đổi, Đạ vị Sẩn Như cũ không thủ được số 4 bất số 8 Dưu Dụ xẻo Như cũ ra tính khó tuần. Mà thay đổi, chỉ có Sào gỗ Hải Dạ Kỳ chính mình. Tiếng gọi thổi lên, thi đấu tiếp tục. Đạ vị nắm cầu qua nửa sân, số 4 bất tiến lên phòng thủ, ở Đạ vị Sẩn do dự có hay không đem bóng rổ chuyền ra đến thời điểm Số 4 Bạt ra bàn tay lớn. Đùng. Bóng rồ thất lạc, Đạo vị sần kinh hại đến biến sắc, biểu hiện có chút tức giận, xoay người truy đuổi số 4 Bạt Một đạo quỷ ảnh kéo tới, ở số 4 Bạt bên người bao phủ lên một cơn gió âm thanh. Số 4 Bạt nhanh chóng chạy băng băng động tác đột nhiên đình chỉ, trong mắt đại biểu dồn điện lưu lấp lóe không yên, có muốn lui ra dồn xu thế. Nhưng số 4 Bạt trong mắt điện lưu thoáng hiện 2 lần sau, đông nhiên ổn định lên. Như cũ còn ở dồn trạng thái số 4 Bạt xoay người điên cuồng đuổi theo đạo kia chặn hắn bóng rồ ảnh. Cắt bóng quỷ ảnh, chính là xào gỗ hại gia kỳ. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ ra tay, lặng yên không một tiếng động, để sân bóng rổ đều nằm ở một loại nệm thở trạng thái bên trong. Tư Lạm. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ đối với phía sau truy đổi điện lưu chẳng quan tâm, một bước tiến vào khu 3 giây, hai chân hỗn lượn nhảy lên. Không chung xoay người uốn lượn ngược. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ rơi xuống đất, từ số 4 bật xẻn bên người chạy qua, không hề có một chút áp bức nhất hồn khí tức chuyển đến. Khí thế lộ ra ngoài cái kia Sáo gỗ Hải Dạ đã không gặp, trước mắt Sáo gỗ Kỳ có vẻ rất hòa, nhưng bạn phát trong nháy mắt lại khủng bố như vậy, như kinh thiên nhất kích. Khí thế và khí tức nội liễm Sáo gỗ Hải Để số 4 Barcen cùng số 8 Hậu dự sẽ cảm thấy càng thêm e ngại. Trên sân bóng xảo gỗ Hải Dạ Kỳ, phản phất một cái đá hóa thân thần linh cự thú tồn tại, vấp lún mịm tổng trung học lại như là hắn trong miệng đồ ăn, bất cứ lúc nào cũng có thể nhai nát xé rách nuốt xuống như thế. Hắn, số 4 Barcen nhìn xảo gỗ Hải Dạ Kỳ bóng lưng, có lời không ra, đối thủ trước mắt như núi như vực sâu, thực sự là thật đáng sợ. Chuyện này, số 8 Hậu dự sẽ cũng không dễ chịu, mới vừa xảo gỗ Dạ Kỳ tốc độ, hắn hoàn toàn không phản ứng kịp, chớ đừng nói chi là truy kích bổ phòng. Dạ Kỳ trở về phòng thủ hình, cắt David Sẩn, Bợ Dị Ẩn, Tu Đi bốn người cũng không nhìn được nuốt nước miếng, kinh sợ không tên nhìn Sào gỗ Hải Dạ Kỳ. Cái này trạng thái Sào Gộ Hải Dạ Kỳ, bọn họ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. So với cái kia khí thế bên ngoài Sào Gộ Hải Dạ Kỳ, trước mắt Sào gỗ Hải Dạ Kỳ càng thêm khiến người ta cảm thấy e ngại. Thời khắc này, Carter, David Sẩn, Bợ Dị Ẩn, Tu Đi bốn người đột nhiên cảm giác thấy, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ cách bọn họ từ xa. Hoặc là nói, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ tựa hồ đứng ở phía trên trời, như thiên thần nhìn xuống trên đất bằng bọn họ. Chương 641, không có nút chí. Không nghi ngờ chút nào. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ ở trên bóng rổ, lại tiến một bước. Bất luận mình tổng trung học này chi đội bóng ý chí kiên định, cầu phong dũng mãnh, bọn họ lại một lần nữa tổ chức một đợt phản kích. Hậu vệ dẫn bóng, TG, số 4 bất cần lần thứ 2 ném bóng, hai mắt điện lưu thoáng hiện, lại một lần nữa bỏ qua vị vision, đi tới từ trong. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ bóng người chớp đến, rồi ra bàn tay lớn cắt bóng. Số 4 bất cần sớm có phòng bị, bóng rổ ở phía sau như bóng bản như thế qua lại chuyển đổi mấy lần sau, đương nhiên phải ném cho số 8 Diệu Số 8 Diệu Dụ bóng, phi thường quả đoán, trực tiếp tại chỗ nhảy ném. Bóng rổ vào lưới, Bacchus mình Tổng Trung học cường độ phản kích như cũ không giảm. Thế cục lên, Bacchus Mĩnh Tổng Trung học như ngoan cố chống cự, nhưng manh thú bị nhốt thời điểm, cũng là nguy hiểm hùng manh nhất thời điểm. Thi đấu, ngay ở như vậy tiết tấu bên trong rằng có xuống. Bacchus mình Tổng Trung học ở đội trưởng số 4 cùng tiền phong phụ, SF, số 8 Lưu Dụ xèo dẫn dắt đi, ngoan cường chống lại Sào gỗ Hải Dạ Kỳ, chống lại lo dần sờ đột mở ở giờ Trung học. Điểm cũng không có lôi kéo trên lệch rất lớn, Sào Kỳ rất mạnh, nhưng hắn cũng không có năng lực phân thân. Đội trưởng cát tơ cùng Đạ vị sấn đều không có tìm được thời cơ tiến vào dồn lĩnh vực, vì lẽ đó thế cuộc mới vẫn như vậy rằng có đi. Rất nhanh, hiệp 3 thi đấu kết thúc, điểm số 88-80, Lo dần sờ mở ở giờ trung học cũng chỉ là dẫn trước 8 điểm mà thôi. Ngắn ngủi nghỉ ngơi sau, cuối cùng một hiệp thi đấu bắt đầu. Nay một hiệp thi đấu, Sago Hai Dạ Kỷ không có bước vào dồn lĩnh vực, cũng không có mở ra những tia đội hữu khát vọng năng lực kẻ thủ. Tình huống này, để đội hữu rất nghi hoặc, Sago Hai Dạ Kỷ không nhìn đội hữu tràn ngập vọng ánh mắt, như cũ tiếp tục hiệp 3 thi đấu tiếp tố, cùng bỡ lồn mịn tổng trung học đánh cho có đến có vẻ. Hôm nay Có chút kỳ quái đây. Đúng, là có chút, nửa sân sau thi đấu sau đó, thật giống là lờ mờ như thế. Thi đấu đến hiện tại, Sào Cổ cũng không hề dùng ra cái kiệt để mọi người có thể tiến vào dồn trạng thái năng lực, này có chút không bình thường a. Sắp thực không bình thường, tuy rằng chúng ta dẫn trước, nhưng ưu như thế cũng không lớn nha. Bất kể là thủ phát mấy cái đội hữu, vẫn là ghế dự bị lên đội hữu, đều đối với giờ khắc này Sào Cổ Hải Dạ Kỳ tràn ngập nghi hoặc. Trên ghế huấn luyện viên huấn luyện viên trưởng ngật không đổi, chỉ có hơi lên khóe mắt mang theo điểm không nhìn ra ý mừng. Sào Cổ Dạ Kỳ trạng thái, huấn luyện viên trưởng rất rõ ràng. Đó là một loại tương tự tỉnh ngộ trạng thái, là một loại đối với tự thân bóng rổ một loại sâu sắc nhận thức. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ có thể đi vào như vậy trạng thái, là một cái rất khiến người ta ước ao sự tình. Vì lẽ đó, huấn luyện viên trường Ặc cũng không có quáế giày Sào gỗ Hải Dạ Kỳ. Hơn nữa, giờ khác này lo dần sợ út mở ở giờ trung học, như cũng chiếm cư ưu thế, không phải sao? 10 phút thi đấu, cuối cùng vẫn là kết thúc. Bỡn Lồn Mĩnh tổng trung học đội trưởng số 4 bận sèn mãi cho đến thi đấu kết thúc, thể lực đều không có tiêu hao hết, có thể thấy được mọi người đều coi thường hắn. Số 8 Ưu Dụ xẹo như cũ tinh thần sáng láng, thậm chí còn có chút càng đánh càng hăng, dũng mãnh cẩu phong không cần giải thích. Thi đấu kết thúc, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ cũng khôi phục bình thường, nhếch miệng lên, lông mày cũng tràn ngập ý mừng. "Này, Sám, ngươi rất mạnh, ngươi là ta gặp phải mạnh nhất cầu thủ một trong một trong." Số 8 Ưu Dụ xẹo đi tới Sào gỗ Hải Dạ Kỳ trước người, giơ ra đen kịt bàn tay lớn, muốn cùng Sào gỗ Hải Dạ Kỳ nắm tay. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ cũng không có lập tức ra bản tay lớn, trái lại là đối với số 8 Ưu trong miệng một trong tràn thú. Ha, ha, "Ha Dựa theo lịch thi đấu, Ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị đến. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ lắc đầu một cái, cũng không tiếp tục tìm tòi nghiên cứu, mà là rôi ra bàn tay lớn, cùng số 8 đữu dụ xèo nắm ở cùng nhau. "Giúp ta chuyển cáo hội hoạt một, một câu." Hắn rất tuyệt. "Ta nghĩ, nghe được lời ca ngợi của ngươi, tiểu đột nhất định sẽ rất vui vẻ." Mỉm cười, thu hồi bàn tay lớn, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ xoay người trở lại lo dần sơ hốt mở ở giờ trung học khu nghỉ ngơi. Lo dần sơ hốt mở ở giờ trung học hôm nay đánh bại toàn Mỹ tổng quân lớn đứng đầu đội ngũ một trong, là một cái phi thường đáng giá Chúc mừng sự tỉnh. Không chờ Sào gỗ Hải Dạ Kỳ hoàn toàn thỏa lòng, Khú nghỉ ngơi các đồng đội lần thứ hai nhất lên xào gỗ Hải Dạ Kỳ, ở trên sân bóng đi dạo lên. Thính phòng, hai cái mang kính mát lớn người da đen, một cái mang mũ lưỡi trai, một cái tạo đầu trọc. Các người phụ sở coi trọng cầu thủ, lần này lại thất bại nha. Ha ha ha. Bọn họ còn trẻ, đường còn dài lắm. Đúng là mấy tên tiểu từ kia, là đi nịt vẫn là bờ rục rin. Đầu chọc cuối cùng vấn đề này, để đeo mũ lưỡi trai người da đen trầm mặt lại. Mang mũ lưỡi chai người da đen ánh mắt chuyển hướng lo dần sờ ướt ở giờ trung học khu nghỉ ngơi, nơi đó ít nhất có 5 tên trở lên cầu thủ cùng câu lạc bộ ký hợp đồng. Nhưng những người này bên trong chỉ có không có xảo gỗ Hải Dạ Kỳ. Tin tức này Mũ Lười trai người da đen không dám nói ra, hắn sợ tin tức để lộ, nếu rớt cái kia hai nhà câu lạc bộ sẽ mất đi cạnh tranh xảo gỗ Hải Dạ Kỳ ưu thế. 3 ba ngày sau đó, xảo gỗ Hải Dạ Kỳ cùng Titer Bốn song song tiến vào bọn họ biệt tự ký tốc xá. Ngày mai đối thủ vẫn là Indiana Châu trường học, có thể rớt tiến vào toàn quốc giải thi đấu, cùng vợ trung học thực lực khẳng định rất mạnh. Bọn họ rất mạnh, chúng ta cũng không kém a. Xảo gỗ một câu có chút lo lắng, bởi vì ngày mai thi đấu hắn sẽ trở thành thủ phát cầu thủ, xong chung phòng, C Trận hình sẽ lần thứ 2 bị sắp xếp ra trận. Từ hôm nay huấn luyện sau nói chuyện bên trong, huấn luyện viên trưởng ạ cũng đã tiết lộ chiến thuật trận hình. Trở về phòng xáo gỗ Hải Dạ Kỳ, mở ra quảng tủ tờ, đăng ký hòm thư, tiếp thu một cái video. Video không có tiêu đề, hẳn là em gái muốn xáo gỗ Hải Dạ Kỳ đoán một cái cuộc tranh tài này thắng bại, đây là thuộc về em gái sĩ sì dụ Mỹ Dện ngoại cùng xáo gỗ Hải Dạ Kỳ hiệu ngầm. Nhật Bản, Cup mùa đông, trận chung kết. Dạ Cụ Giản Cao Trung Academy, thắng lợi Hải Dạ sớm có dữ liệu gần như không có bất kỳ giảm quân số giả cụ dạng cao trung, không nghi ngờ chút nào, nhất định sẽ trở thành quán quân đội ngũ. Nếu như giả cụ dạng cao trung thua trận thi đấu, cái kia nhất định là ạ cả sĩ xảy rủi rổ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không có lên sân thi đấu. Video, thi đấu thời gian cùng thời gian nghỉ ngơi tổng cộng 80 phút. Sào Go hai dạ kỳ xem xong thi đấu, đi phòng tắm tắm một cái sau, liền nằm ở trên giường. Hơi nhắm lại hai mắt, trầm ổn hô hấp, vô cùng yên tĩnh ra nhà, nhìn là như vậy an bình. Nhưng, thời khắc này, ở Sào dạ kỳ trong đầu, nhưng là các loại màn ảnh chuyển đổi lan lộn. A Cạ Sĩ xảy rủ rồ chuyền bóng, bị phụ Triệu gieo bóng 3 điểm, A Kỳ triển lên bước rổ, cổ tạ giữ lại ả mã nhẹ ném, tất cả những thứ này đều bị A Cạ Sĩ xảy rủ rồ xuyên ở cùng nhau. Những này bị xuyên kết hợp lại đồ vật, chính là chôn vùi tủ ổ A Cạ Đệ Mỹ quán quân giấc mơ kẻ cầm đầu. Thi đấu thời khắc, A Hạp Mi nẹ đệ kỳ hai mắt màu lam điện lưu thoáng hiện, điện lưu bên dưới một đôi màu lam thiên đế chi nhãn quỷ dị phi phạm. Vô Định tức đập ra đi bóng 3 điểm tiến vào, cũng lên. Thế nhưng, à, thua, vẹn vẹn chỉ là thua 1 điểm. Video cuối cùng màn ảnh Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ nhìn thấy A Áo Mi Nệ đặc kỳ trong mắt không cam lòng, nhìn thấy một vẻ khó có thể ức chế phẫn nộ. Không có nước mắt, không có nhũ chí, A Áo Mi Nệ lại kia ý chí rất kiên định. Một mực như vậy màn ảnh, để Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ cảm thấy một tia đáng tiếc cùng bất đắc dĩ. Một cái hệ thống dưới dạng quyết định. Màn bá đạo, sát phạt quyết đoán, không hậu cùng, chuyện đã hoàn thành. Chương 642, Nam bãi chủ một trong. Từ khi thắng được bỡ lồn mịn tổng trung học, lo dần sờ giờ trung học đội bóng rổ lại như là mờ học như thế, ở mọi người ước mơ cùng lo lắng bên trong, đánh bại đồng dạng đến từ Ấn châu quần vợt trung học. Này đã là 3 ngày trước sự tỉnh, cái kia một cuộc tranh tài song trung phong, C, trận hình lại một lần nữa được bày ra, quy lực rất lớn. Tiếp đó, lo dần sờ đột mở ở giờ trung học thừa thế xông lên liên tục bắt 4 cao trung, để đội bóng điểm cùng S.C.T. Vincent. Santa ạ cao trung ở đấu vòng tròn bên trong cũng xếp số 1. S.C.T. Vincent. Santa ạ cùng lo dần sờ đột mở ở giờ trung học như thế, đều là lấy toàn thắng chiến tích, đi tới hiện tại. S.C.T. Vincent. Santa Maria cao trung, năm ngoái toàn Mỹ tổng quán quân, xếp vị tốt 1 trường học. Có thể nói, trường này là giới bóng rổ cao trung thánh địa, nơi đó cao thủ như mây. Có người nói, này cao trung hết thể chính tuyển cầu thủ đều là thế hệ kỳ tích cấp bậc cầu thủ. Mới nghe tin tức này Sào gỗ Hải Dạ Kỳ, con mắt đều híp lại. Đội bóng 12 tên cầu thủ, toàn bộ đều là thế hệ kỳ tích cấp bậc cầu thủ, điều này có thể sao? Coi như là Sào gỗ Hải Dạ Kỳ, cũng bị như vậy vô cùng bạo tay cho khiếp sợ đến. Mà sau 3 ngày, Lo dần sơ rút mở ở giờ trung học liền sẽ ở lưu rớt giới bóng rổ mẹ cả thế mà đi rộng Viên nên chiến SC Santa Maria cao trung, không nghi ngờ chút nào. Đây là toàn Mỹ cao trung bóng rổ đấu vòng tròn to lớn nhất thế giới, cái này cũng là quyết ra toàn Mỹ tổng quán quân vận mệnh của chiến. Siêu cấp Hắc Mã lo dần sờ Loser ở giờ Trung học VS mạnh nhất Vương giả FCT Vincent. Santamaji ạ cao trung. 3 ba ngày, rất ngắn ngủi, thi đấu cùng ngày, liên tục 3 ba ngày tuyệt lớn, cũng theo ngừng lại. Mã Đi dịổng quảng trường hoa viên sân bóng rổ, Loser ở giờ Trung học phòng thay quần áo. Sago hai dạ quỹ cong lấy một cái to lớn nghiêng tú đeo vai, theo đội hữu đồng thời qua hành lang, đi vào thuộc về riêng Loser ở giờ Trung học xa hoa phòng thay áo. Các đồng đội trên mặt lộ ra đều là hương phấn cùng kích động vẻ mặt, cùng nhau đi tới xa hoa rộng lớn phòng thay quần áo, ấn không giống dãy số quần áo chơi bóng từng dương, cao to lên bóng rổ cùng cúp triển lãng phòng. Đều đang trùng kích tâm thần của mọi người. Huấn luyện viên trưởng vỗ tay, vang dội tiếng vỗ tay tụ hợp sự chú ý của mọi người. Được rồi, đừng xem, những này xa hoa, xa xỉ đồ vật, chỉ muốn các ngươi thắng được cuộc tranh tài này, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ nắm giữ. Hiện tại, các ngươi cần phải làm là, bình thản, tập trung tinh thần, đem chúng ta hết thể tất cả đều dốc vào ở cuộc tranh tài này lên. Nói xong những câu nói này, Huấn luyện viên Trưởng Ngật Dư lại một lần nữa liên tục vỗ hai lần bàn tay của chính mình, khí lực rất lớn, sáu gỗ Hải Dạ Kỳ đều đã phát hiện huấn luyện viên Trưởng Ngật Dư lòng bàn tay ở đỏ lên. "Catter, mang theo mọi người thay quần áo, thu dọn mặc, ta cho các ngươi thời gian nửa tiếng." Huấn luyện viên Trưởng Ngật Dư một bên dặn dò đội trưởng Catter, một vừa đưa tay xem trên cổ tay đồng hồ đeo tay. Dặn tốt chính mình cầu thủ, huấn luyện viên Trưởng Ngật Dư chắp hai tay sau lưng, đi ra phòng thay quần áo, hắn cũng còn rất nhiều chuyện cần phải đi cùng bên tổ chức đối chiếu ký tên. Nhân vì mọi người là sớm 2 giờ đúng chỗ, mọi người có đầy đủ thời gian chuẩn bị, cũng có thời gian dư thừa đến đích rừng mới hoàn cảnh. Ta cho mọi người 20 phút thời gian thay quần áo, 20 phút sau đó, ta muốn kiểm tra." Cắt tờ lời nói có chút nghiêm túc, hoàn toàn không có bình thường tùy tính. Cắt tờ rõ ràng, cuộc tranh tài này ý vị như thế nào, đội Hưu cũng rõ ràng, cuộc tranh tài này mang ý nghĩa tổng quán quân thuộc về, không qua loa được. Mọi người nội tâm tâm tình, cấp thiết, trở mong, căng thẳng, hương hưng phấn, không giống nhau. Sân bóng rổ, thính phòng. Mặc dù cách thi đấu bắt đầu còn có 2 giờ, nhưng có kinh nghiệm khán giả cũng sớm đã sớm đứng chỗ. Ở thính phòng đông nam góc lên, Chiếm giữ một đám người, mỗi người tinh khí thần nó no đủ, trong đó người cá biệt xem ra lưu lý lưu khí, Tỷ Đinh, vòng hai, hình xăm, dây chuyền vàng một cái không ít. Nạt Cung Dắt Sơn Thị vợ ngồi ở mọi người phía trước, phía sau tất cả đều là dạ bờ ỷ độ đội viên. Nạt Cung Dắt Sơn Thị vợ không phải lần đầu tiên đến xem sáo gỗ hải dạ kỳ thi đấu, có điều lần này là duy nhất một lần sáo gỗ hải dạ kỵ biết nạt bọn họ sẽ đến quan sát thi đấu. Nạt, cuộc tranh tài này, sáo gỗ có thể hay không thắng? Có thể hay không thắng, này có thể khó nói, dù sao Gem cũng ở cái kia SC T Vincent. vợ lời nói để nào cũng có chút khó có thể trả lời. Sago hai dạ kỳ thực lực, bọn họ dạ bờ ỉu tất cả mọi người đều biết. Thế nhưng, FCT Vincent, Santamaji ạ cao trung tên là James cầu thủ, cũng không phải dễ chơi. Thật muốn biết, Sago cùng James so ra, ai càng lớn mạnh một chút. Ha ha, ta cũng rất muốn biết. Nat ha ha qua loa nở nụ cười, nhưng hắn có thể còn nhớ, mấy năm trước cùng James tranh tài, khi đó không có phân ra thắng thua. Bởi vì vào lúc ấy mọi người đều không xuất toàn lực, lẫn nhau đều biết thực lực đối phương tuyệt đối không kém chính mình. Nát ở hồi ức cùng Gem trên tài, bên cạnh dắt sảnh sỉ vợ trên mặt cũng không phải rất tốt, tựa hồ là nhớ tới một số không tốt ký ức. Thính phòng một bên khác, vợ dọn mực lệ cao trùng vẻ dễ, vai cũng rất sớm liền đến, ở tại New York bọn họ, chiếm cứ địa lý ưu thế. Trước đây, ta cảm thấy lo dần sờ út mở ở giờ trung học là thất hã mã, bọn họ xếp hạng năm nay nhất định sẽ có biến động lớn, nhất định sẽ kinh nghiêm đấu vòng tròn. Không nghĩ tới đi, bây giờ bọn họ dĩ nhiên có thể cùng mạnh nhất vương giả FC T Vincent. San Damazi ạ cao trung đụng nhau, vẫn là ở này chốt nhất một cuộc tranh tài. Ừm, xác thực không nghĩ tới. Cái kia xảo gồ hại dạ kỳ thực lực sâu không thấy đáy, các thơ cùng Đạ vị sần hai người này cũng có bước tiến dài, thật sự không nghĩ tới, thắng được cuộc tranh tài này, bọn họ sẽ là tổng quán huấn chứ. Đúng. Sân bóng tính phòng tối om đường nối bên trong, tương tự là lưu rớt bóng rổ trường mạnh bờ giúp lin cao trung đờ người, cũng chậm rãi từ thính phòng cầu thang bên trong xuất hiện, Phí Lý ổng mang theo hắn đội hữu, như một cái quân đoàn như thế xuất hiện ở thính phòng. Thời gian như thế sớm, thính phòng đều sắp ngồi đầy. Nay kỳ thực chính là trận chung kết, chuyện đương nhiên. Rất nhanh, Phí Lý ổng, Alonso, người, liền tìm một vị trí, vây ngồi dậy đến. Anthony dị rổng cái này linh hoạt tên béo, vừa mới ngồi xuống, tầm mắt liền bắt đầu phóng tầm mắt sân bóng rổ, tìm kiếm hôm nay thi đấu tuyển thủ. Đáng tiếc, trên sân bóng rổ không có một bóng người, liền công nhân viên đều còn chưa có xuất hiện. "Phí Lý ổng, cuộc tranh tài này, ngươi thấy thế nào?" "Không biết." "Đội hưu vấn đề." Phí Lý ổng trả lời rất kiên quyết, hắn xác thực không tốt phán đoán cuộc tranh tài này ai sẽ trở thành người thắng cuối cùng. Ở phía Lý ổng trong vấn tượng, FCT Vincent, Santa Maria cao trung chính là mạnh vô địch tại, là bọn họ cần ngớp nhìn tồn tại. Thế nhưng vừa nghĩ tới xào gỗ Hải Dạ Vĩ Liễu ông nội tâm sẽ không nhịn được kinh hoàng. Hay là sảo gỗ hại dạ quỷ tên kia, thật sự có có thể có thể đánh bại thần thoại bình thường James đi. James bị cho rằng là gánh vác nước Mỹ thế hệ tuổi trẻ bóng rổ tương lai nhân vật trọng yếu, năm bá chủ một trong. Trong đó là Cung rắc sân cũng là này năm bá chủ bên trong hai vị. Năm bá chủ là nước Mỹ thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất 5 người. Một cái hệ thống dưới dạng quyết định. Mạnh bá đạo, sát phạt quyết đoán, không hậu cùng, chuyện đã hoàn thành. Chương 643, thần thánh không thể xâm phạm. Cùng lúc đó, Scott Vincent. Santa Maria ạ cao trung phòng thay quần áo. James, hôm nay đối thủ xem ra cũng rất mạnh mẽ à. Là, vì lẽ đó mọi người không muốn xem thường, chúng ta nhất định phải bắt cuộc tranh tài này. James lời nói, để SCT Vincent, Santa Magia cao trung cầu thủ, đều đem sự chú ý tập trung ở trên người hắn. Đặc biệt là mới vừa nói chuyện cùng hắn tiên phong chính, đợi ép, cơ lịch phẩm, cơ lịch phẩm dám xin thề, hắn mới vừa thật sự chỉ là ở tùy tiện nói một chút mà thôi. Cơ lịch phẩm không nghĩ tới, James sẽ phản ứng nghiêm túc như vậy, sẽ như vậy chỉnh chọn việc. Zem không có làm thêm giải thích, đến hắn cái này địa vị, muốn phải thấu hiểu Lo dần Sěr ụt Mở ở giờ trung học đội bóng tin tức cùng cầu thủ tin tức, quả thực không muốn quá đơn giản. Vừa bắt đầu, Zem cũng chưa hề đem Lo dần Sěr ụt Mở ở giờ trung học để vào trong mắt, mãi đến tận thông qua một ít tư nhân con đường, được một ít người nhắc nhở, hắn mới bắt đầu chú ý tới Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ. Nay vừa quan tâm nhưng là không được, Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ thực lực và trải qua, để Zem cũng như gặp đại địch. Thắng lợi đã trở thành FC T Vincent, Santamaji ạ cao trung một loại quân thuộc. Đồng dạng, ở FC T Sandra Mazi ạ cao trung cầu thủ trong mắt, bọn họ mãi mãi cũng hơn người một bậc. Djem rất rõ ràng, có vài lời, có một số việc, không phải một câu hai câu liền có thể giải thích đến rõ ràng. Nói rồi, trước mắt đám này tiên tri tiêu tử, cũng không nhất định sẽ tin tưởng. Vì lẽ đó, hay là dùng sự thực đến nói chuyện đi. Nếu như, cái kia xảo cổ hại dạ kỳ, ngay cả mình này một đám đội hữu đều ứng phó không được, vậy thì tốt mã rẻ rồi. Nghĩ đến những thứ này, Djem khẽ miệng không tự chủ lộ ra một vệ thần bí mỉm cười. Rất nhanh, sau 2 giờ, ở thi đấu tới gần trước, Sân bóng phát thanh bên trong, vang lên một nam một nữ hai cái bình luận viên đồng thanh. Nam bình luận viên cảm xúc mãnh liệt âm thanh ầm vang lên, song phương đội bóng thủ phát danh sách, theo hắn nhắc tới, đồng thời ở trên màn ảnh lớn nổi lên. FC T Vincent, Sangdamaji cao trung thủ phát cầu thủ danh sách, số 4 Dem, đội trưởng, hậu vệ dẫn bóng, DG, số 6 California, tiền phong chính, DF, số 7 Lệ Tự Lạn, tiền phong phụ, SF, số 9 Lazio, trung phong, C, số 12 Semma, hậu vệ lý đi điểm, Lo dần sơ út trung học thủ phát cầu thủ danh sách số 4 cutter, đội trưởng, tiên phong chính, the f, số 5 đạ vị sẩn, hậu vệ dân bóng, the g, số 6 xảo gỗ hai giaki, tiền phong phụ, sf, số 7 bơ dị ẩn, trung vòng, c, số 22 peter buồn, trung phong, c. Trước hết đọc lên đến tên là Gem, tên của hắn vang lên thời điểm, sân bóng bên trong một mảnh hoàn hô, giống như là thủy triều hoan hô. Rất hiển nhiên, Gem tiếng tăm đã không ngừng với giới bóng rộ cao trung, hắn đã chiếm được xã hội lên càng nhiều người còn quan tâm. Đồng dạng, FCT Vincent. Sàn ma ạ cái khác thủ phát cầu thủ tên bị đọc lên thời điểm cũng có không nhỏ tiếng hoan hô. Tiếp đó, là Lo dần Sơ Hút Mở ở giờ trung học thủ phát cầu thủ, số 4 Catter, đây là Lo dần Sơ Hút Mở ở giờ trung học đội trưởng, là một tên phi thường dũng mãnh cầu thủ. Sau đó là hậu vệ dẫn bóng, TG, số 5 Đạ Vị Sẫn, là một cái rất giản nói khống vệ, TG, hắn vẫn là một cái không sai phân vệ. Tiếp theo là tiên phong phụ, SF, số 6 Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ, đây là một cái siêu cấp. Bình luận viên quan với sự miêu tả của chính mình, Sáo Gỗ Hải không hề nghe rõ, bởi vì bên tai của hắn cũng truyền đến bài sơn đạo giống như tiếng téo gạo cùng tiếng thét chói tai. Lúc lúc hiện Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ còn có thể nghe tới trường học đội cổ động viên nữ đám kia tiểu yêu tinh âm thanh, hiệu âm thanh ngân nấp ở âm thanh bên trong đại dương, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Hắn chính là năm nay siêu cấp người mới, nhân khi đã vậy còn quá cao. Ha ha. Siêu cấp người mới lây, hắn nhất định rất lợi hại. Lẹ Potterland, hắn cùng ngươi đánh cùng một vị trí, ngươi có thể phải cố gắng bắt chuyện hắn. Nói chuyện ba người, phân biệt là FC T Vincent. Sạn Đa Maji cao trung thủ phát danh sách bên trong số 6 California, ph... tiền phong chính, DF, số 9 Lazio, trung phòng, C, số 12 Senma, hậu vệ đi điểm. "Ê, người mới sao? Giao cái ta đi, ta sẽ cố gắng dạy hắn là người, ta sẽ cho hắn biết nơi này là nước Mỹ, bóng rổ là thế giới của chúng ta." Tiên phong phụ, SF, số 7 Lệm Tợ lần chịu đến đội Hữu Gay Simic, đấu trí bắt đầu tức chứ, khí si khí cũng ở dâng lên. Đội Hữu lời nói Gay Simic, số 7 lẹm Tợ Lạn đương nhiên biết, hắn lại không phải cái ngu ngốc. Thế nhưng, số 7 Lệm Tợ Lạn vẫn là tiếp nhận rồi Gay Simic, bởi vì như vậy có thể kích thích chính mình, có thể kích phát đấu trí, có thể giết chết đối thủ. Xem ra bị lường gạt người, có thể khả năng là tự nguyện đưa lên bị người lường gạt, ai biết được. FCT Vincent, Santa Mazi cao trung đội trưởng số 4 Gem, con mắt hơi mị một hồi, suy nghĩ một chút sau, vẫn là mở miệng nhắc nhở số Lệm Tợ Lạn. Lệm Tợ Lạn, không muốn lưu thủ, toàn lực ứng phó. Yên tâm, ta sẽ không lật thuyền trong mương. Được Lệm Tợ Lạn bảo đảm, Gem Tâm thoáng đã thả lòng một chút. Lệm Tợ Lạn cũng không phải một thằng ngu, ngược lại, hắn vẫn là một cái thực lực mạnh mẽ, đồng thời thiên phú kiện xuất cầu thủ. Sân bóng rổ, tiếng còi vang lên, song phương cầu thủ xuất hiện ở trên sân bóng, tiến vào 15 phút làm nóng người thời gian. Sago hai từ trên ghế đứng lên, đi tới sân bóng rổ khí chất bình thường như nước. Trên tính phòng, theo Sào gỗ Hải Dạ Kỳ xuất hiện, cùng Sào gỗ Hải Dạ Kỳ quen biết người, tầm mắt toàn bộ đều tập trung ở Sào gỗ Hải Dạ Kỳ trên người. Nhìn nhẹ như mây gió Sào gỗ Hải Dạ Kỳ, nặt hai mắt nhau lại, màu ngọc bích con ngươi nuốt ở mắt phùng bên trong, không biết đang suy nghĩ gì. Ha ha ha. Sào gỗ, đi ra. Đánh nổ bọn họ, Sào gỗ. To con cục lốc rắc sần sỉ vơ nhìn thấy Sào gỗ Hải Dạ Kỳ bóng người, không tìm lòng được bắt đầu cười lớn, lớn tiếng lớn, để Kỳ đánh nổ đối thủ của hắn. Một năm này rằng sợ tiểu đần sinh hoạt. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ cùng Dạ Bờ Yuột thành viên gặp nhau rất nhiều, đồng thời đánh qua thi đấu biểu diễn, đồng thời tập huấn qua. Thậm chí nửa cuối năm Sào gỗ Hải Dạ Kỳ cho mình thêm vấn thời điểm, sân bãi cùng đối thủ đều là ở Dạ Bờ Yuột bên trong tìm kiếm. Bất chi bất giác, Dạ Bờ Yuột cùng Sào gỗ Hải Dạ Kỳ quan hệ thì càng thêm mật thiết lên. Cũng là bởi vì quan hệ mật thiết, ở Sào gỗ Hải Dạ Kỳ trận này then chốt thi đấu, Dạ Bờ Yuột tất cả mọi người đều đến vì là Sào gỗ Hải Dạ Kỳ của Vũ. Không sai, Bờ Yuột là Kỳ tiếp viện đoàn, mọi người đều là đứng ở Hải Dạ Kỳ bên này cho tới hành vi có chút lộ liễu bên ngoài Dắt Sần tự động bị mọi người quên. Những người khác không biết, nhưng Dắt Sần vợ chính mình là biết đến, hắn biết Sảo Gộ Hải Dạ Kỳ cùng hắn là cùng một loại người, bọn họ đều có thần tuyển chi thể. Dắt Sần tuyệt không muốn Sảo Gộ Hải Dạ Kỳ bại bởi game, thần tuyển chi thể vinh quang, hắn cùng Sảo Gộ Hải Dạ Kỳ cùng ở tại. Cuộc tranh tài này, liên quan với thi đấu thắng bại, Dắt Sần so với Dạ Bờ ỷ luật cái khắc thành viên đều muốn quan tâm. Là, Dắt Sần rất quan tâm. Đây là một cái thẳng thắn cục lốc chớp nhất, từ một cái nào đó góc độ tới nói, Rất sơn sĩ vở cho rằng hắn cùng Sago Gộ Hải Dạ Kỷ, thần thánh không thể xâm phạm. Thời gian trôi qua, thi đấu ở mọi người chờ đợi cùng cấp bách bên trong, rốt cục bắt đầu rồi. Một cái hệ thống dưới dạng chiếc đỉnh. Màn bá đạo, sát phạt quyết đoán, không hậu cùng, chuyện đã hoàn thành. Chương 644, top một đội bóng. Đây là một hồi thị yến, rất rất nhiều cùng bóng rổ liên quan nhân viên tụ hội thành phòng. Sago Gộ Hải Dạ Kỷ vút một cái bờ dị ẩn bay, cùng Bờ gì diện 2 giây, gì nhún nhún vai, một mặt. Thấy này, Sago từng bước từng bước bước vào bên trong vòng. Nghe câu. Sagoho Hải Dạ lựa chọn tự mình ra trận. Tắt tắt tắt tắt. Bèo, bèo. Một cao một thấp hai bóng người cấp tốc bay lên không, Sagoho Hải so với FC T Vincent. Santamaji ạ cao trung trung phòng, C, số 9 Lazio thấp hơn nửa cái đầu. Thế nhưng, Sagoho Hải Dạ kỳ nhảy lên tốc độ không phải Lazio có thể so sánh với. Vì lẽ đó, Sagoho Hải kỳ trước một bước đem bóng rổ vô ra. Đùng. Tiếp đến bóng rổ không phải đã vi mà là đội trưởng Cutter. Cutter đem bóng, hết tốc lực xung phong. Khí thế như cầu đồng, như một chiếc xe bọc thép như thế, cắt ngang tiến vào FC T Vincent. Santamazi ạ cao trung tiến trong vùng cấm. Cutter nhảy lên một cái, thân thể đã cất cánh, hướng về khung bóng nhanh chóng bay đi. Muốn sờ lên đủ, người hỏi qua buồn đại ra sao? Đùng. Âm thanh rơi lời kết, một bóng người nhanh như tia chốc truy kích mà đến, một bước bước ra nhảy lên, đi sau mà đến trước. Ầm. Bóng rổ bị hai bàn tay lớn nắm chặt, đình trệ ở giữa không trung. Một lát sau, bóng rổ ở mọi người đáng tiếc cùng cười trên sự đau khổ của người khác ánh mắt bên trong, bay ravarphi ổ. Người đến chính là FC T Santa Maria cao trung tiên phong chính, TF, số 6 California, một cái trước sau đều canh giữ ở tơ bên người cầu thủ. Mới vừa bù phòng, số 6 California là mặt bên cắt ra đến, vì lẽ đó bóng rổ trực tiếp bay ra ngoài. Rơi trên mặt đất, Catter mới rõ ràng biết được, mình và trước mắt phòng thủ cầu thủ, ở vóc dáng cùng thể trạng lên là có chiến lệnh. Đây chính là xếp hạng tốt một đội bóng thực lực sao? Quả nhiên danh bất hư truyền. Catter nhỏ giọng thầm thi hai câu, út dụ bị ngăn cản trận, để tâm tình của hắn trở nên không phải tốt đẹp như vậy. Có điều, giờ khắc này Catter đấu trí, nhưng là dâng trào cực kỳ Hắn nhiệt huyết cùng cảm xúc mãnh liệt đã tràn ngập bản thân, đã bị triệt để tiêu đốt. Run rẩy, cắt thơ toàn thân đều run dậy một hồi. Không có sao chứ? Xin lỗi, bị người che chắn. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ mở lời an ủi một hồi Cắt thơ, Cắt thơ biểu thị chính mình rất xin lỗi, phụ lòng Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ chế tạo ra ghi điểm cơ hội. Nhìn thấy Cắt thơ thân thể đang run rẩy, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ còn tưởng rằng Cắt thơ gặp sự cố. Có điều, đang nhìn đến Cắt thơ cặp kia tràn ngập đấu chí hai mắt sau, Sáo Kỳ lập tức liền yên tâm đi. Không có chuyện gì, câu quyền còn ở chúng ta bên này. Là Câu quyền còn ở lo dần sờ ụt mờ ở giờ trung học. Đang nói chuyện, hậu vệ dẫn bóng, DG, David Sern đã đi tới phạt ổ, phát ra đường biên cầu. Sago Gỗ Hải Dạ Kỳ tiếp cầu, hắn không dự định đem bóng rổ đưa đi, hắn chuẩn bị tự mình thử một chút SCT Vincent. Santamaji ạ cao trung thực lực đến cùng làm sao? Không chờ Sago Gỗ Hải Dạ Kỳ có hành động, một bóng người đã đi tới Sago Gỗ Hải Dạ Kỳ trước người, đưa ra to lớn hai tay, ngăn cản ở Sago Gỗ Hải Dạ Kỳ phía trước. Phòng thủ cầu thủ, tên là Lẹ Vlaan, là SCT Vincent. Santamaji cao trung số 7 tiền phong phụ, SF Người này chính là đem dặn dò ra tay toàn lực, chặn lại xảo gỗ Hải Dạ Kỳ người kia, số 7 Lệm Tợ Lạn. Số 7 Lệm Tợ Lạn đầy mặt dữ tợn, vẻ mặt ý cười dịu dàng, đây là một cái mỉm cười thời dữ tợn nhảy lên người do thái. Xảo gỗ Hải Dạ Kỳ biểu hiện lãnh đạm, không buồn không vui, không có căng thẳng, cũng không có vui mừng, càng không thể nói là e ngại. Hô, tiếng gió đột nhiên nổi lên, như ánh đau bình thường kéo tới, đâm vào số 7 Lệm Tợ Lạn hai mắt có chút hơi đau đớn. Vì giảm thiểu loại này đau đớn, số 7 Lệm Tợ Lạn nhắm hai mắt lại, bởi vậy thu được một tia thanh tính. Cũng chính là này một tia thanh tính đội số 7 lệm trợ lạn lập tức liền biết xảy ra vấn đề rồi. Gay go. Số 7 lệm tợ lạn mở mắt, xoay người, làm liền một mạch. Đáng tiếc, Sago Hai Dạ Kỳ đã cách hắn đi xa, đã đi tới tuyến trong. Sago Hai Dạ Kỳ tốc độ rất nhanh, để SCT Vincente. Santamazi ạ cao trung vài tên cầu thủ đều thất kinh. Nhưng từ tuyến ngoài đột nhập vào tuyến trong, dù sao vẫn là dùng một ít thời gian, điều này cũng làm cho cho đứng thẳng ở SCT Vincente. Santamazi ạ cao trung vùng tấm đại trung phong số 9 phản ứng thời gian. Đừng hỏng. Trung phong, C, số 9 Lazio hét lớn một tiếng. Hai chân luồn lượn, một bước bật ra. Bàn tay khổng lồ che trời mà đến, tàn nhẫn mà vỗ vào bóng rổ lên. Đã cất cánh bay lên không xảo gỗ Hải Dạ Kỳ, rất khó thu hồi động tác, may mà hoặc là không làm, tay phải dùng sức, cánh tay nổi gân xanh. Ẩm. Bóng rổ lên, phát ra tương tự đạn pháo phóng ra giống như âm thanh. Nộ vang, nhưng hơi có chút nặng nề. Tiếp đó, FCT Vincent, Santamaji ạ cao chung cái khác cầu thủ liền nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Ở xảo gỗ Hải Dạ tiếng giống giận bên trong, hắn đè lên người khổng lồ số 9 Lazio rỗi ra đến bàn tay lớn. Súng sờ sờ đem số 9 Lazio cho nhân xuống. Loảng xoảng, bóng rổ vào lưới, toàn trường yên lặng như tờ. Một lát sau, mọi người mới nghe được người khổng lồ số 9 Lazio thân thể và chạm mặt đất tiếng kêu rên. Sago Hai Dạ Kỳ liếc mắt nhìn rơi trên mặt đất số 9 Lazio một chút, xoay người đi ra FC T Vincent. Santa Maria cao trung vùng cấm, bước tiến trầm ổn mạnh mẽ. Những thứ này đều là mọi người thấy biểu hiện, Sago Hai Dạ Kỳ mạnh vô địch biểu tượng. Sago Hai Dạ Kỳ là có chút nghiêm nghị, từ mới vừa cái ghi điểm bên trong, hắn cũng đã thăm dò ra rất nhiều thứ. Tiên phong phụ, SF, số 7 lệm tựạn phản ứng không chậm, rất thông minh, ứng biến năng lực rất mạnh, trung phong, C, số 9 Lazio người khổng lồ này đã trải qua sơ bộ hình thành phòng ngự lĩnh vực, mới vừa xảo gỗ hải dạ kỳ cái kia nhanh như chấp giật tiến công, lại bị hắn cho ngăn cản. Đương nhiên, sở dĩ số 9 Lazio không có ngăn cản thành công, đó là bởi vì xảo gỗ hải dạ kỳ phát huy ra khủng bố sức mạnh khổng lồ. Hôm nay đối thủ, khó chơi, cực kỳ khó chơi. Những này, xảo gỗ đều không có biểu ra, chỉ là ở chờ về trận hình sau, nhỏ giọng nói một câu. Toàn lực ứng phó, lực không muốn đi vùng cấm đối cứng. Xào gồ hài giả kỳ lời nói, đội hữu đều nghe tiếng vào, toàn bộ mặt người lên đều lộ ra một bộ như gặp đại địch giống như nghiêm nghị. Đặc biệt là đội trưởng Cutter cùng khớp vệ, The G, Davison, mở mảng cái kia một cầu. Cutter tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn bị người thành công ngăn cản, chính độ đó phối hợp đều có thể bị ngăn cản đỡ được. Cutter cùng Davison vẹ mặt đều cực kỳ nghiêm nghị. Đối thủ, cũng không có cho mọi người nghĩ lại thời gian. Phản kích, giống như là Thủy Triều vào tới. SCT Vincent Santa Magia cao trung đội trưởng số 4 game dẫn bóng qua nửa sân, ở đại vị sân còn chưa lên trước phòng thủ thời điểm, liền đem bóng rổ cho chuyển ra ngoài. Tiếp cầu chính là hậu vệ Lý đi Điểm, SV, số 12 xèn mã, số 12 xèn mã ném bóng, trực tiếp ở vạch 3 điểm ở ngoài nhảy lên, ném ra một cái tiêu chuẩn bóng 3 điểm. Mà vị trí gần bên trong tuyến một ít đi Tơ buồn, mới vừa cất bước tiến lên, bóng rổ cũng đã bá một hồi giống ruột vào lưới. Đi Tơ buồn bước ra một bước, trước tiến cũng không được, thu hồi lại cũng không phải, bước chân đứng ở giữa đường, không biết làm sao. Như thế chơi chạy tốc đấu, như thế tinh chuẩn ném rổ, đem lo dần sờ hụt mở ở giờ trung học tất cả mọi người, đều nhìn ra Hải Hùng kia vía. Liên khu nghỉ ngơi thay thế bổ sung cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng cũng không ngoại lệ, đối thủ rất mạnh, mạnh có chút trắng trợn không kiêng dè. Chuyên môn tình chuyên và mặt, nữ cường. Chương 645, còn chưa đủ. Sago Hải Dạ Kỳ rất rõ ràng, đối thủ chưa hề dùng tới bất kỳ sở khí hữu cầu thủ, vẻn vẹn chỉ là dựa vào phối hợp cùng hiệp ngầm, cùng với tự thân bóng rổ cơ sở tố dưỡng, liền đánh vỡ huấn luyện viên trưởng chế tạo xong trung phong, C, trận hình. Lợi hại. Đối thủ trước mắt thật sự rất lợi hại. Hơn nữa còn rất có có độ công kích, số 4 lên phán đoán không hề tỉ vết. Bây giờ nhìn lại Sáo gỗ hại dạ ký mới vừa cái kia lớn tiếng dọa người ghi điểm, cũng không có cho đối thủ tạo thành bất luận ảnh hưởng gì, chỉ là cho phe mình lôi kéo một hồi khí thế mà thôi. Câu quên rời đi, FC T Vincent. Santana Mazi ạ cao chung mọi người trở về phòng thủ trận hình, đến trong thấp giọng giao lưu. Bọn họ có thể đi tới hiện tại, cũng không dễ chèo a. Ba. Lazio, người là sợ sao? Sợ, cũng không phải cho tới, các người nhìn lệm trợ lạn cái kia bất tức vẻ mặt, liền biết rồi. Lệm trợ lạn. Theo tầm mắt của mọi người chuyển đến tiên phong phụ, S.F. lệm trên người, lệm toàn thân cứng một hồi, có điều rất nhanh liền khôi phục lại. Ha ha ha, ta hiện tại đã biết rõ đội trưởng trước nói. Lệm Tật Lạn trong thanh âm tràn ngập hoảng sợ, nhưng lại đầy cõi lòng hưng phấn cùng kích động. Số 4 Jem con mắt híp lại, cũng không có phát biểu bất kỳ lời nói nào. Lệm Tật Lạn cùng Lazio cũng đã cùng xảo gỗ Hải Dạ Kỳ từng giao thủ, bọn họ cũng đều biết xảo gỗ Hải Dạ Kỳ mạnh mẽ, cũng không ai dám khinh thường xảo gỗ Hải Dạ Kỳ. Mọi người ở đây đang nói chuyện, lo dần sơ đột mộng ở giờ trung học phản kích đã đến. Đối mặt số 4 Jem truyền thuyết này bên trong cầu thủ, số 5 Đạ Vĩ sẵn trong lòng cũng là rất hồi hộp, nhưng căng thẳng bị càng nhiều kích động bao trùm. Số 5 Đạ Vĩ sần dưới chân bước tiến không ngừng luân phiền, nhưng trước mắt số 4 Gem thân thể vẫn không lúc nhích, như một ngọn núi như thế, kiên cường uy nga. Số 4 Gem phòng thủ, không chê vào đâu được. Đột phá thất bại, ngộng nguyên cước bộ vô hiệu, Đạ Vĩ sần thở dài một hơi, bóng rổ đi tới phía sau, thuận lợi ném cho vạch 3 điểm ở ngoài sào gỗ Hải Dạ Kỳ. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ ném bóng, số 7 Lệm Tợ Lạn lập tức liền nào tới, cuồn bạo khí tức không hề che lấp, để sào gỗ Hải Dạ Kỳ người lại. Tương tự tại Mỹ như vậy tính khí ra, bao phủ Số 7 Tợ Lạn là một tên nắm giữ gia tính, báo châu Mỹ Cầu thủ, hơn nữa ra tính đẳng cấp còn không thấp. Sago Hai Dạ kỳ trên tay phải bóng rổ và chạm mặt đất, lập tức liền đổi sang tay trái, tiếp theo một cái thể trước biến hướng dẫn dắt số 7 Lệm Tự Lạn thân thể trọng tâm. Ở số 7 Lệm tợ làn còn không phản ứng lại thời điểm, Sago Hai Dạ kỳ bỗng nhiên dừng gấp, một cái sượt bắt, ném ra một cái tiêu chuẩn bóng 3 điểm. Bạch, Bóng rổ vào lưới, FCT Vincent. Santanaji ạ cao trung mọi người đều kinh. Có thể từ sức mạnh, tốc độ, nhảy lên, cầu kỹ các phương diện, toàn phương vị ép số 7 Lệm Tự cầu thủ, FCT Vincent Sản tạ ma ạ cao chung những người khác cũng không phải là không có từng thấy, nhưng những người kia không có chỗ nào mà không phải là lừng lấy có tiếng đại nhân vật. Bây giờ, ở cuộc tranh tài này bên trong, lại xuất hiện một cái. Ha ha ha. Loại này đẳng cấp ra hỏa, đã nghĩ phòng thủ xào gồ, mơ háo. Thính phòng, giác sần xỉ vỡ cái kia xem thường lời nói lớn âm thanh vang lên, trong giọng nói xem thường cũng phẫn nộ lại như trên sân bóng chơi bóng chính là hắn như vậy. Xung quanh giả bở ý hột thành viên, đều lộ ra một bộ cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt, một mặt ý cười Nát tuy rằng không nói gì, nhưng làm nổi lên vẻ miệng, để vẻ mặt của hắn bên trong dĩ nhiên mang theo một luồng hung tàn kính. Để đội Hưu đi tham dò sả gỗ sao? Chỉ sợ ngươi sẽ hối hận đây. Tham dò sả gỗ sẽ trả giá thật lớn, đem cái này đánh đổi ngươi e sợ không trả nổi nha. Nát miệng hơi cười, ánh mắt nhưng nghiêm túc sắc bén, tầm mắt vẫn luôn không hề rời đi qua sân bóng rổ. Sân bóng rổ, sả gỗ hai dạ kỳ ung dung chơi chạy đi điểm, để số bảy lệm tợ lạn con người phòng to, một bộ dáng rất như lâm đại địch. Không đủ, tốc độ của ta theo không kịp tốc độ của hắn. Tốc độ không đủ, ta căn bản là không phản ứng kịp. Không đủ. Không đủ. Còn thiếu rất nhiều. Số 7 Lệm Tợ làng tự lẩm bẩm, như là ở khuyên nói mình, vừa giống như là ở thôi miên chính mình. Trước mắt xảo gỗ hại dạ kỳ, lạ như một ngọn núi lớn, đặt ở số 7 Lệm Tợ làng trên người. Mà số 7 Lệm Tợ làng cũng không phải mềm yếu người, hắn là một cái kiến cường, đồng thời dũng cảm bảo hiểm khiêu chiến cực hạn cầu thủ. Còn chưa đủ. Nói nhỏ âm thanh dần dần đánh tan, làm số 7 Lệm Tợ Lạn ngẩng đầu lên thời điểm, ánh mắt đã kinh biến đến mức lãnh đạm, còn có chút vô thần. Đúng vào lúc này, hai đạo điện lưu từ trong con mắt hắn tán tràn ra tới. Tư Lạm, bắt đầu không tới 3 phút. Số 7 Lệm Tợ Lạn trở thành trên sân bóng người thứ nhất tiến vào dồn trạng thái cầu thủ. Theo số 7 Lệm Tợ Lạn tiến vào dồn trạng thái, tốc độ của hắn, sức mạnh, bạo phát đều tăng lên rất nhiều. Không nghi ngờ chút nào, giờ khác này số 7 Lệm Tợ Lạn thực lực đi tới thời đỉnh cao. Xa xa, FCT Vincent, Santamaji à cao trung đội trưởng số 4 Gem, nhìn thấy số 7 Lệm Tợ Lạn tiến vào dồn trạng thái, khỏe miệng không kìm lòng được con lên, một vẻ thần bí mỉm cười dập dần ở trên mặt của hắn. Bèo. Bóng rổ không có bất kỳ ngăn cản, thuận lợi đi tới số 7 Lệm Tợ trong tay. Đây là số 4 dêm ném cho số 7 lệm tợ làn bóng rổ, cũng là số 4 جيم lại một lần nữa ném ra đến thăm giò. Thính phòng, nắt nhìn thấy cái này chuyển bóng sau, khỏe môi vểnh lên Phạm Vi lại một lần nữa cao mấy phần. Sân bóng rổ, số 7 lệm tợ làn ném bóng, trên tay nổi bóng động tác nhanh nhẹn dị thường, ánh mắt không tốt thậm chí còn có thể nhìn thấy hướng ảnh. Hô. Số 7 lệm tợ lạn cùng xảo gỗ hại dạ kỳ thân thể đàn sen mà qua, số 7 lệm tợ làn vẻ mặt lập tức cứng đờ, sững ở tại chỗ. Mà gỗ hại dạ đã dắt tiếng rõ, rời xa mà đi. Số 7 tợ lạn phản ứng rất nhanh, gấp sắt dừng lại sau xoay người điên cuồng đuổi theo xảo gỗ Hải Dạ Kỳ mà đi. Đáng tiếc, quá chậm. Loạng choạng, xảo gỗ Hải Dạ Kỳ hoàn thành một cái không chung xoay người một tay rút ngược, tay phải treo ở khung bóng lên lắc lư hai lần, mới vững vàng rơi xuống đất. Trên sân bóng rất yên tĩnh, đại đa số giật mình vẻ mặt đều đến từ chính FCT Vincent. Santamazi ạ cao trung. Lậ Lệp trợ lạn có thể, nhưng là tiến vào dồn trạng thái a. Vương giả cấp, xem một chút đi. Cái thứ nhất phát ra cảm thán chính là số 6 Gelifor, tiếp theo là số 12 Senma, cuối cùng là số 9 Lazio. Cho tới số 7 Lệp trợ đã đứng ngây ra ở phe mình tấn trong, sương sờ mà nhìn Sagogo Hai Zaki. Sagogo Hai Zaki từ số 7 lệm tợ loạn bên người đi qua, một luồng tâm tình sợ hãi bỗng nhiên ngay ở số 7 lệm tợ loạn trong lòng bay lên, bao phủ lên sóng biển mập trời. Mà đội trưởng của bọn họ số 4 Dem, rốt cục ở này một cái ghi điểm sau, trên mặt lộ ra một tia ảo não vẻ mặt. Chính mình vẫn còn có chút tự cao tự đại, xem thường Sagogo Hai Zaki. Số 4 Dem ở trong lòng yên lặng nói nhỏ một câu sau, cất bước đi tới trên đường biên ngang. Số 4 Dem đã rõ ràng, chỉ cần trên sân bóng còn có Sagogo Hai Zaki nhân vật như vậy, bọn họ FC T Santa Mazi ạ cao trung căn bản là không thể chiếm cứ cái gì ưu thế lớn, thậm chí có thể, còn có thể nhân vì chính mình cùng đội hữu trước xem thường, bị lôi kéo chiến lệnh. Thì như, mới vừa xảo gỗ Hải Dạ Kỳ đã năm lấy cơ hội, dẫn trước 2 điểm. Tiếp tục như vậy, hậu quả không dám nghĩ. Bộ chuyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu chấm rãi. Never cơ nờ đỡ cơ đều có não. Chương 646, ta gọi جيم. Vì lẽ đó, đón lấy nên làm gì tiếp tục tiến hành đây? Số 4 جيم ở đường biên ngang ném bóng đồng thời Trong đầu cũng đang suy nghĩ đón lấy tiết tấu nên đi hướng về phương nào thôi không người nghe được nói nhỏ số 4 đêm xoay người nổi bóng tốc độ Dĩ nhiên so với trước nhanh 3 điểm đi tới lo dần sờút mở ở giờ Trung học nửa sân số 4 đêm trong tay bóng rổ ở dưới hông chuyển 2 lần sau bóng rổ bỗ nhiên liền biến mất ở trong tay bóng rổ đây tại sao biến mất rồi Đây là đạ vị sân nghi hoặc bởi vì hắn là nhìn nhìnầmằ không chấp mắt bóng rổ vì lẽ đó hắn đối với đột nhiên biến mất bóng rổ cảm thấy nghi hoặc cảm thấy không rõ loạn soảng ngay ởạ vị sân Nghi hoặc không do thời điểm rổ âm thanh chuyển đến để Đạ Vị Sẫn thân thể đều run dậy một hồi. Chuyện này, không thể. Lo dần sờ út mở ở giờ trung học tiến trong vùng cấm, FC T Vincent, Santamazi ạ cao trung trung phòng, C, số 9 Lazio, phi thân nhảy lên không tiếp đất mạnh. Bỡ gì ân cùng Titer buồn hoàn toàn chưa kịp phản ứng, trợn mắt nhìn số 9 Lazio ở tại bọn hắn trước mắt hoàn thành không tiếp đất mạnh. Đầu tiên là hết sức nghi hoặc, tiếp theo chính là vô tận không rõ, hai loại phức tạp tâm tình ở Đạ Vị Sẫn trên mặt hiện lộ, để Đạ Vị xem ra lại như một con thất kinh con nhỏ nhỏ. Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ ở tuyến ngoài 45 độ vị trí phòng thủ số 7 lệch tạt lạn, nhưng Dư Quang Như cũng nhìn thấy số 4 Gem cái kia không tư nghĩ chuyền bóng. Nhìn thấy như vậy chuyền bóng, Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ lông mày đều gật gật. Như vậy chuyển bóng, cùng Nats chuyền bóng rất tương tự à, lẽ nào số 4 Gem cũng sẽ Nats vô địch báo trước chuyền bóng? Ý nghĩ này, rất nhanh liền bị Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ hủy bỏ. Bởi vì Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ nhưng là thường xuyên cùng Nats đồng thời chơi bóng, mới vừa số 4 bóng, cũng không phải vô địch báo trước bóng. Thính phòng, dô có chút giật mình nói: "Đội trưởng, người kia chuyền bóng, không phải Nhưng cùng ta vô địch báo trước chuyển bóng tương tự, đều là hàng đầu chuyển bóng kỹ xảo. Chuyện này, không, khả năng chứ? Không đợi Nats trả lời, một bên dắt sảnh sĩ vợ dành nói trước, làm sao không thể? Trước cái tên này chính là dùng chiêu này cùng Nats đối kháng qua. Dắt vợ ý hộ thành viên dồn dập trầm mặc, thật giống là đang đợi bọn họ đội trưởng Nats giải thích. Nats liếc nhìn một chút chính mình này các đội hưu, suy tư một hồi, không đáng kể nói rằng, ta vô địch báo trước chuyền bóng, là không cần bất kỳ thiết lập trước động tác cùng tư thế tiến hành chuyền bóng, người khác không cách nào dự đoán. Dêm vô tung mảnh chuyền bóng. Cũng là không cần bất kỳ thiết lập trước động tác hắn tốc độ xuất thủ cực nhanh sức mạnh rất lớn vì lẽ đó xem ra lại như biến mất rồi như thế Tuy rằng ti trước chính là cùng một vị trí nhưng hắn cùng ta không phải một cái con đường những này đều là bởi vì game sẽ một môn bí kỹ cùng một động tác hắn truyền đi bóng rổ ngoại trừ chính hắn cũng không ai biết bóng rổ sức mạnh cùng tốc độ ta suy đoán có thể xem còn có thể khống chế bóng rổ quý tích vận hành đặt phía trước giải thích đội Hưu đều nghe được say xương ngon lành thế nhưng cuối cùng câu nói kia lập tức để đoàn người kinh hại đến biến sắc liềnắt sẩn xỉ và cũng không ngoại lệ Không có ai đối với Nats nói ra nghi vấn, vì lẽ đó mọi người đều đem tầm mắt tập trung đến sân bóng rổ, muốn nhìn một chút Scott Vincent. Santana Mazi ạ cao trung số 4 gem trong tay bóng rổ đến cùng có thể hay không biến nói. Sân bóng rổ, Davi Sần đã phục hồi tinh thần lại, trải qua nhiều như vậy cuộc tranh tài, điểm này ngăn trở cũng không thể đánh bại hắn. Ngược lại, đà vị sân đấu chi ở tăng lên không ngừng, cùng loại này đỉnh cấp cầu thủ giao thủ, để hắn cảm thấy hư vẫn, để hắn cảm giác mình tuy bại mà binh. Vèo. Davi Sần đã ý thức được mình và gem ở tiến lên phòng thủ thời điểm, cũng đã đem bóng rổ cho Sago Hajaki. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ tiếp cầu, số 7 lệm trợ lạn lần thứ 2 tiến đến, hơn nữa căn bản không cho Sào gỗ Hải Dạ Kỳ bất kỳ dừng lại thời gian, bàn tay lớn trực tiếp liền rũ tới. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ mặt không hề cảm xúc, nhẹ như mây gió, tay phải về câu bóng rổ, bóng rổ từ phía sau nghiêng đổi sang tay trái. Tiếp đó, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ hướng về trái bước ra một bước, trực tiếp liền tiến mạnh tuyến trong, cưới người bắn tên mà tới. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ tốc độ rất nhanh, nhưng có người bù phòng tốc độ càng nhanh hơn. Vùng người khổng lồ trung phòng, C, số 9 Lazio một bước bứt ra, rũa ra như viên hổ bình thường dài mà thu cánh tay. Như một đám mây đen bình thường che ngập bầu trời đè xuống, mắt thấy lập tức liền muốn ra tay bóng rổ sẽ bị số 9 Lazio đột tới, Sago Go Hai Zaki giơ tay phải, chuẩn bị chuyền bóng. Nhưng mà, dư quang bên trong phía sau một bóng người đã hướng về hắn chạy tới, thậm chí đã duỗi ra bàn tay lớn, muốn sợ từ Sago Go Hai Zaki trong tay bóng rổ. Giờ khắc này, trước có sói sau có hổ, Sago Go Hai Zaki lãnh đạm ánh mắt tản nhiên lên, lộ ra một kia trầm biếm tỉnh. Thân thể đã bay lên không Sago Go Hai thân thể bỗng nhiên trên không xoay tròn 360 độ, tách ra số 9 Lazio thân thể cùng bàn tay lớn, tay phải nhẹ nhàng vẩy một cái ném bóng rổ đưa vào lưới. Bịch. Bóng rổ vào lưới âm thanh rất nhẹ nhàng. Thế nhưng, cái này đi điểm như là kiểu Thiên Thần Lộ như thế ở SC T Vincent. Santamazi ạ cao trung cầu thủ trái tim vang lên. Không có ai phát ra cảm thán, cũng không có ai phát ra giật mình ồ nào, bởi vì bọn họ đã nằm ở sự sở, rơi vào trong kiếp sợ. Sago Haidea kỳ phía sau, cấp vị lại đây ngăn chặn Sago Haidea kỳ chính là số 4 Lem. Trong dự liệu đun sôi con vịt, ở Sago Haidea kỳ vô cùng kỳ diệu một cái 360 độ xoay người bên trong, dĩ nhiên bay đi. Số 4 Gem trên mặt ung dung vẻ mặt đã sớm biến mất không còn tăng hơi, lộ ra chính là đối với xảo gỗ Hải Dạ Kỳ sâu sắc kiêng kỵ, đương nhiên còn có mấy phần chờ mong cùng hưng phấn. Dù sao, trước lúc này, nước mịn dưới bóng rổ cao trung còn không ai để số 4 Gem cảm thấy như vậy sợ hãi. Nhận thức một hồi, ta gọi Gem. Xảo gỗ Hải Dạ Kỳ. Số 4 Gem rỗi ra bàn tay lớn, dừng lại ở giữa không trung. Xảo gỗ Hải Dạ Kỳ sửng sốt một chút, mà không hề cảm xúc rỗi ra bàn tay lớn, nói ra tên của chính mình. Biết nó sau, Song Vương lẫn nhau đều chưa từng nói qua nhiều lời. Nhưng mới vừa nắm tay, đại biểu thừa nhận xảo Hải Dạ Kỳ thực lực cũng đại biểu xảo gỗ Hải Dạ Kỳ thừa nhận dêm thực lực. Mới vừa tình huống đó, xảo gỗ Hải Dạ Kỳ nếu như không sử dụng không trùng xoay người loại này tất sát sở kỳ hữu, bóng rổ đã bị dêm cho cắt đi. Liên tử mới vừa dêm đến ngăn chặn xảo gỗ Hải Dạ Kỳ hành vi xem ra, người này đối với chi tiết nhỏ và thế cục đem khống, đã dọa người đến một cái nào đó mức độ kinh người. Đương nhiên, xảo gỗ Hải Dạ Kỳ này kinh diễm động tác, cũng chinh phục sân bóng bên trong hết thể khán giả. Giờ khắc này vang lên như thủy triều tiếng vỗ tay, chính là chứng minh tốt nhất. Mới vừa cái năng lực, ta trước đây từng thấy. Trước đây từng thấy. Ừm, ở Nhật Bản thời điểm Hắn rất sớm đã nắm giữ loại này lực khủng bố năng lực. Đối thoại chính là tại Gạ Cạ Gệ Mị cùng A Lệ Sảng Giơ Dạ Gát Si A, tại Gạ Cạ Gệ Mị rõ ràng có thể làm được không trung xoay người, không chỉ có xảo gỗ Hải Dạ Kỳ, còn có một cái a áo mị nệ lại kỳ. Ở con không trở lại nước Mỹ trước, tại Gạ Cạ Gệ Mị liền nghiêm túc suy nghĩ qua, chế không năng lực rất tốt hắn, nếu như nắm giữ trên không trung khống chế thân thể mình loại năng lực này, tương lai của hắn có lẽ sẽ càng bao la một ít. Bộ chuyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất nhịp điệu chậm rãi. Never cơ đều có não. Chương 647 hơi cường điệu qua đây. Thế nhưng, đi ngang qua một quãng thời gian rất dài luyện tập sau, tại gạ cả Gệ từ bỏ. Cũng không phải nói không có bất kỳ tiến bộ, mà là không đặt tới tại gạ cả Gệ dự đoán trình độ đó, bởi vậy có thể thấy được có chút năng lực cùng kỹ xảo, thật sự là cần thiên phú. FC T Vincent, Santa Mazi cao trung bắt đầu phản kích. Nhìn thấy tại gạ Cạc Gệ ở thất thần, ở hồi ức cái gì, Ale sảng giờ dạ Garcia thấp giọng nhắc nhở một hồi tại gạ Cạc Gệ Sân bóng rổ, FC Vincent, Santa Mazi cao trung số 4 đã ném bóng, mới vừa tới gần vạch 3 điểm thời điểm. Đại vị sần cũng đã như cái mấy chục năm chưa bao giờ từng thấy nữ nhân người đàn ông độc thân nhào tới. Phong thủ cầu thủ Đại vị sần thế tới hung hăng, số 4 Jem nhìn một chút Đại vị sần, khóe miệng hơi nhếch lên, cũng không tiếp tục nắm cầu, mà là đem bóng rổ cho đưa ra ngoài. Bắt được bóng rổ chính là SCT Vincent. Santa ạ cao trung Tiên phong chính, DF, số 6 Cliff. Số 6 Cỡ Líp ném bóng, thân thể có tiết tấu ép xuống, cảm giác lại như là một cái đạn trâu lăn rơi trên mặt đất như thế. Bèo. Lối bóng động tác có chút buồn cười, nhưng số 6 đột phá nhưng hung hăng như vậy, mang theo một luồng như thế. Mạnh hơn cắt tơ xông vào vùng cấm, này hoàn toàn có thể nói là đấu đá lung tung. Thừa Thế xông lên đi tới dưới bảng bóng rổ, số 6 cơ lực phẩm chịu đến cắt tơ, bợ dị ẩn, ti tơ bổn ba người kiềm kẹp, như cũng đem bóng rổ hung hăng đưa vào lưới. Mánh liệt, này lại là một đầu mãnh thú, số 6 cơ lực phẩm hùng hãn cổ phòng, để bợ dị ẩn cùng ti tơ bổn đều có chút không chịu nổi. Ba kẹp một đều không có ngăn cản người khác ghi điểm, hai tâm linh con người cùng trên tinh thần đều chịu đến đả kích. Có điều cũng vừa lúc đó, huấn luyện viên trưởng thế gọi xuống tạm dừng. Sago hai theo đội hữu đồng thời trở lại khu nghỉ ngơi, ngoại trừ Sago Hải Mọi người trên mặt đều xuất hiện mồ hôi. Tình hình trận chiến so với tưởng tượng kịch liệt, đối thủ cũng so với tưởng tượng còn cường đại hơn. Huấn luyện viên trưởng không nói nhảm, nói thẳng ra chính mình sắp xếp. "Tu số 14, ngươi lên sân." "Buẩn, đi tôi buồn, ngươi trước tiên xuống sân nghỉ ngơi." "Vớ gì ẩn, gánh vác cấp lực." Mọi người cùng nhau gật đầu, không có con tin nghi huấn luyện viên trưởng sắp xếp, cũng không ai đưa ra nghi vấn. Loại này trên chiến thuật sắp xếp, mọi người cũng đã tập mãi thành quen. "Song trung phong, C, trận hình tạm thời bị ướp lạnh, huấn luyện viên trưởng ra kéo hậu vệ đi điểm, F, số 14 Lưu tăng cường tuyến ngoài năng lực ghi đi điểm. Đương nhiên, đội bóng tuyến trong năng lực phòng ngự cũng theo hạ thấp khuất. Vì lẽ đó, cái này cũng là huấn luyện viên trưởng để bờ Ji ẩn gánh vác gáp lực môn nhân. Tất. Thi đấu tiếp tục, mắt xác người cũng đã nhìn thấy Lo dần sờ út mở ở giờ trung học đã lặng yên thay đổi người, đổi một cái thưởng quy bố trí trận hình. Lo dần sờ út mở ở giờ trung học cầu quyền, đã vị sần sớm sớm đã đem bóng rổ ném cho Sago Hai Hai Dạ Kỳ bóng, nhìn qua tình thế trước mắt, thừa dịp mới vừa cái kia đi điểm đã bắt đầu toàn trường nhìn chăm chú người, đã ở chế tạo áp lực, ở ép sát lo dần sờ hụt mờ ở giờ trung học rồi. Bang phảng tiếng hít thở, xung quanh cũng giống như là lập tức yên tĩnh như thế. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ ngưng thần tính khí, khi hắn bắt đầu nghiêm túc thời điểm, sân bóng cũng vì đó hơi ngừng lại. Tư lạm. Hai đạo màu xám bạc điện lưu từ Sào gỗ Hải Dạ Kỳ hai con mắt bốc lên, để Sào gỗ Hải Dạ Kỳ giờ khắp này xem ra tà dị mà thần thánh. Xì xì xì. Điện lưu âm thanh xẹt qua, một bóng người như gió biến mất không còn tăm hơi. Tại chỗ, chỉ để lại đồng dạng hai mắt long láng điện lưu số bảy lẹờ tởn loạn. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ một cái một tay huỵ lởm nhụm đem bóng rổ út vào lưới, một bước trở xuống mặt đất, xoay người rời đi, không mang theo một tảng mây mầu. FCT Vincent, Santa ạ cao trùng, toàn thành viên lặng im. Một hồi lâu, đội trưởng của bọn họ số 4 Gem mới lẩm bẩm nói, Hơi bó tay đây." Cùng số 4 Gem không giống nhau chính là những người khác, FCT Vincent, Santa ạ cao trùng cái khác cầu thủ, toàn bộ đều trên mặt mang theo giật mình vẻ, hoặc kinh ngạc hoặc sợ hãi nhìn Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ, nhìn Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ bình thường như nước bóng lưng. Dồn đoạn thứ hai, người bình thường này không biết cảnh giới ở S.C.T. Vincent. Santa Maria cao trung tới nói, đã không phải truyền thuyết, mà là đại đa số người cho mình định mục tiêu. Là đoạn thứ hai chứ. Khi thế ấy, ta rất quen thuộc. Cũng thật là một thất đại hát mã. Chuyện này. Phía trước kinh ngạc chính là người khác, cuối cùng có chút có nỗi khổ khó nói chính là số 7 lẹm tợ lãn. Không nghi ngờ chút nào, xào gỗ hài dạ kỳ rất mạnh mẽ, mạnh đến đến số 7 lẹm tợ lãn run dày. Có điều, số 7 lẹm tợ lãn cũng rất hứng phấn, trong mắt của hắn tràn ngập nóng lòng muốn thử cùng khiêu chiến tâm ý. Xa, xa Số 4 Diem quét số 7 lệm trợ lạn một chút, nhìn thấy hắn tuy rằng sợ hãi, nhưng con mắt rất sáng sủa, liền nhỏ giọng lầm bầm một câu. Cũng không tệ lắm, không có sợ sệt. Nếu như liền như vậy ta bữa, ta có thể không ngại lập tức đem người đá ra thủ phát đội ngũ. Số 4 Diem nói thầm âm thanh rất nhỏ, thế nhưng hay là có người nghe được. Có điều, nghe được cầu thủ trên mặt cũng không có kinh hoàng cùng sợ hãi, trái lại là một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ. Ở SCT Vincent, Santamaji ạ cao trùng, cá lớn nuốt cá bé, người có khả năng lên, người yếu dưới, đây là truyền thống, cũng là quy củ không có ai sẽ lo lắng số 7 lệm tự lạn gặp phải cỡ nào đối thủ mạnh mẽ, cũng không có ai sẽ lo lắng số 7 lệm tự lạn có thể hay không hoàn sợ. Mọi người chỉ biết là sợ hai đối thủ cầu thủ không phối hợp chàng. FC T Vincent, Santamaji ạ cao trung, đội bóng rổ có cái quy củ bất thành văn, bị đánh bại, bị đánh đổ, sẽ không bị chế nhạo sỉ nhục. Thế nhưng, chưa chiến trước tiên sợ, sợ sẩy bước, nhất định sẽ bị khinh bỉ, thậm chí còn sẽ bị trục xuất đội bóng. Số 4 James rất nhanh liền thu hồi tâm thần, đi tới đường biên ngang bóng. FC T Vincent, cao trung toàn thành viên chạy vị áp sát mà tới. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ đứng ở trận hình tiên phong nhất, trở thành đội bóng đạo thứ nhất phòng tuyến, đây là mọi người đối với Sào gỗ Hải Dạ Kỳ tín nhiệm, cũng là đối với lẫn nhau tín nhiệm. Số 4 Gem mới vừa dẫn bóng qua nửa sân, động tác trên tay liền cứng hồi. Thú vị. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ đứng ở phát bóng vòng bên trong, mới vừa qua chúng tuyến số 4 Gem liền cảm nhận được một loại uy hiếp. Cái này cũng là hắn phòng thủ phạm vì sao? Hơi cường điệu quá đây. Số 4 Gem nói thầm thì nói thầm, hắn vẫn là đem bóng rổ cho chuyền ra ngoài. Tiếp cầu vẫn là số 6 ph... số 6 Clover ph... bóng sau. Trong hàn đấu pháp và khí tức tái hiện, vẫn cứ cùng các tơ va chạm vào nhau một hồi sau, dã Man đột nhập đến trong vùng cấm. Vùng cấm bên trong Bợ Dị ẩn sớm có chuẩn bị, một bước bước ra, một cái tắt liền hướng về số 6 cỡ lực trong tay bóng rổ vô tới. Số 6 cỡ lực thấy thế, trên mặt lập tức liền lộ ra vui sướng. Vốn là đã chuẩn bị ném rổ bàn tay lớn thu hồi, một cái sật bật liền né tránh rơi mất Bợ Dị ẩn che chắn. Hỗn đàn. đã nhảy lên Bợ Dị ẩn, rất nhanh liền ý thức được mình bị động tác giả lừa dối, nhưng hối hận đã không kịp. Số 6 tránh né được Bợ Dị ẩn sau, lập tức hai tay nắm cầu, tại chỗ nhảy lên bóng rổ rời tay bay ra ngoài. Đùng, tuột tay mà ra bóng rổ, đương nhiên bị một bàn tay lớn nắm lấy, vững vàng dừng lại ở giữa không trung. Xì xì xì. Sào gỗ hai dạ quỷ bóng người ở bóng rổ phía trước hiện ra hiện ra, ở phe mình tiến trong vùng cấm, đây chính là ở hắn phòng thủ phạm vi bên trong. Chuyện được quảng cáo do có bờ CL. Chương 648, ngươi rất lợi hại. Ngươi, muốn ghi điểm, hỏi qua ta sao? Sào gỗ hai dạ quỷ có chút hung hăng, còn có chút thanh âm đạm mạc đến, để dừng lại ở giữa không trung hắn, còn như tiên thần hạ phàm, lang lập hư không. Số 6 cỡ biểu hiện kinh ngạc. tiếp theo cho mày có chút khó mà tin nổi nhìn xảo gỗ Hải Dạ Kỳ. Có điều, sau một khắc xảo gỗ Hải Dạ Kỳ động tác, để hắn kinh hại đến biến sắc, phản phất nhìn thấy hào giác. Giữa không trung xảo gỗ Hải Dạ Kỳ, năm lấy bóng rổ sau, lập tức lăng không ném ra một cái toàn vực bóng 3 điểm. Bệnh. Bóng rổ vào lưới, sân bóng rổ lại một lần nữa yên tĩnh lại. Mà đứng sững ở xảo gỗ Hải Dạ Kỳ trước người số 6 California, đã hoàn toàn biến sắc, một bộ không dám tin tưởng vẻ mặt. Không thể không nói, này một cái bóng 3 điểm, để FCT Vincent. Sàn dạ những tiên phú khác rất tốt cầu thủ đều cảm thấy áp lực, cũng cảm thấy hơi hoảng sợ vạch ba điểm ở ngoài số 4 gem, vào lúc này đưa tay đập đánh một cái trán của chính mình, cường độ rất lớn, âm thanh rất vang dội. Nhưng chính là âm thanh này, để SCT Vincent Santamaji ạ cao trung cầu thủ dồn dập hoàn hồn. Vương giả cấp chính là vương giả cấp, xác thực không phải các ngươi có thể lay động tồn tại. Tính rồi, bởi ta trước mang theo một điểm thăm dò đối thủ tư tâm, mới sẽ hiện tại bộ gián này. Tiếp đó, hắn liền giao cho ta đi. SCT Vincent Santamaji ạ cao trung cầu thủ hoàn hồn, số 4 gem âm thanh cũng tại lúc này nhẹ nhàng truyền đến. Loại này mang theo điểm giải thích, lại mang theo điểm xin lỗi âm thanh. FCT Vincent. Santana Mazi ạ cao chung tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ, cũng có chút không tin, như là lỗ tai nghe nhầm rồi như thế. Đây là đội trưởng nói, James đang giải thích. Ta nghe lầm. Không thể nào. FCT Vincent. Santana Mazi ạ cao chung vài tên thủ phát cầu thủ đều đối diện một chút, tất cả mọi người trong lòng đều lên hoài nghi, này hay là bọn hắn cái kia bá khí vô song đội trưởng? Giải thích. Xin lỗi. Đây là cái gì? Bọn họ đội trưởng sẽ làm ra chuyện như vậy? Hán, ta đến phòng thủ. Mọi người ở đây đều cảm giác mình nhất định là nghe thời điểm. Số 4 Gem âm thanh rõ ràng mà tự tin chuyển đến. Dứt lời, số 4 Gem đã đi tới xào gỗ Hải Dạ Kỳ trước người, chăm chú nhìn xào gỗ Hải Dạ Kỳ. Xào gỗ Hải Dạ Kỳ cùng số 4 Gem đối diện, lẫn nhau nhìn chăm chú, một luồng túc sát tâm ý bao phủ sân đấu. Người có tư cách trở thành ta đối thủ. Số 4 Gem là cái người da trắng, một mái tóc vàng óng bệnh thành bím tóc, ở sau gáy buộc thành một cái ngăn ngắn đuôi ngựa, phi thường hấp dẫn nhãn cầu. Nhưng này còn không phải thần kỳ nhất, để xào Hải Dạ đều cảm thấy kinh ngạc chính là số 4 Gem dĩ nhiên nắm giữ một kim một ngân lượng loại không giống màu mắt. Mắt trái kim, mắt phải ngân, trong suốt, nước sáng chói mắt, khiến cho người mê. Sào gỗ Hải Dạ Kỷ không nói gì, mà là nhìn trước mắt cùng chính mình gần như thân cao ra hỏa, biểu hiện nghiêm nghị. Loại này thể trạng hậu vệ dẫn bóng, ở, dành cho Sào gỗ Hải Dạ Kỷ rất lớn xung kích. Tư lạm. Ngay ở Sào gỗ Hải Dạ Kỷ ngây người suy nghĩ thời điểm, trước mắt hắn số 4 dêm, trong đôi mắt cũng bước lên một kim một ngân lượng nói địa lưu, chói mắt cực kỳ. Loại khí tức này, cái này hình thái, ngươi có thể thỏa mãn. Sào gỗ Hải con ngươi thu nhỏ lại, bởi vì trực mắt số 4 dêm rộn, cũng là giai đoạn thứ 2. Đồng dạng là giai đoạn thứ 2 rộn khí tức. Khí thế lẫn nhau đụng nhau, ý chí chiến đấu không ngừng đấu. Bẹo. Đúng vào lúc này, Jaim đội Hưu đã phát bóng, đồng thời đem bóng rổ chuyền tới Jaim trong tay. Ta nói, thế giới phải có ánh sáng, chỉ vì lẽ đó thì có ánh sáng, chỉ. Ngay ở sào gỗ Hải Dạ Kỳ đối với câu nói này cảm thấy nghi hoặc thời điểm, Jaim trên người liền phát ra mảnh liệt ánh sáng, chói mắt cực kỳ, để sào gỗ Hải Dạ Kỳ hai mắt đều có chút không mở ra được, đành phải híp lại. Loạng xoạng. Hào quang xuất hiện, nhắm mắt, mở mắt, chính là chuyện trong nháy mắt. Thế nhưng, chính là này trong chốc lát, số 4 Lâm cũng đã đem bóng rổ cho út tiến vào khung bóng. Mà Sago hại dạ kỳ đứng tại chỗ ngây người có chút, có chút không biết làm sao. Tình cảnh này, để lo dần sờ rút mở ở giờ trung học toàn thể cầu thủ thất thanh, thất sắc, thất thần. Thính phòng, nạt hơi nheo lại hai mắt đã mở, ma Vương Chi nhắn đã mở ra, trịnh trọng, nghiêm túc, nghiêm túc nhìn chằm chằm sân bóng rổ, không nói một lời. Sago bị qua, thật giống là bị qua. Hán. làm sao làm được? Là ta hoa mắt sao? Nạt phía sau đội hữu, rón dập dùng một loại hoài nghi cùng khiếp sợ âm thanh khe khẽ bàn luận. Sago, cái tên này đang trò quỷ gì? Sago tại sao bất động? Tại sao không vung chết cái kia game? Dắt Sơn Sỉ vợ tức đến nổ phổi âm thanh cũng chuyển vào Nạt Lỗ 2, dắt Sơn Sỉ vợ trong thanh âm mang theo phẫn nộ, cũng mang theo một ít không rõ. Yến Tĩnh xem thật kỹ thi đấu. Nạt Âm Thanh không hề tâm tỉnh, hô cặn, nhưng âm thanh này để hết thảy đội viên đều yên tĩnh lại, liền dắt Sơn Sỉ vợ cũng không ngoại lệ. Nạt không có cho đội hữu giải thích, bởi vì hắn cũng không rõ ràng trên sân bóng phát sinh cái gì. Sago, ngươi khẳng định biết phát sinh cái gì chứ? Đây là Nạt tiếng lòng, hắn cũng thiết muốn biết một ít liên quan với tin tức. hai dạ ký bị qua tình đó, Nạt trước cùng đụng nhau thời điểm, liền lập được Nhưng lần đó cũng vẹn vẹn là gặp mặt một lần, không, có cơ hội tỉ mỉ nghiên cứu. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ Như Cũ đứng tại chỗ, cặp mắt mang tiêu tan, tai sinh, lại tiêu tan. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ trong lòng Như Cũ không rõ, hắn không biết đem trong nháy mắt khắp toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra tia sáng chói mắt là làm thế nào đến. Không thấy rõ tuyệt chiêu, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ liền mô phỏng theo không ra, chớ đừng nói chi là cất đoạn. Nay lại là một cái Sào gỗ Hải Dạ Kỳ nhìn mô phỏng theo không ra năng lực, đây tuyệt đối là cái đại chiêu, là cái vượt tất sát. Sào Kỳ hai mắt điện lưu long lánh, nội tâm vô cùng bình tĩnh. Không thấy rõ đối thủ động tác, Mô phỏng Theo không ra kỹ thuật, cũng không có để Sảo Cổ Hải Dạ Kỳ hoang mang, trái lại để Sảo Cổ Hải Dạ Kỳ có chút mừng rỡ, có chút chiến ý bộc phát. Trên đường biên ngang, Sảo Cổ Hải Dạ Kỳ đưa tay mời cẩu. Không có cái gì tốt nói, Sảo Cổ Hải Dạ ký lại một lần nữa cùng số 4 Gem nối vị. Người rất lợi hại. Sảo Cổ Hải Dạ Kỳ ca ngợi âm thanh chuyển đến, người theo âm thanh động, số 4 Gem cứng ngắc ở tại chỗ. Sảo Cổ Hải Dạ Kỳ dùng ra người cầu hợp nhất trực tiếp qua rơi mất số 4 Gem, tiếp theo đột nhập tiến trong một bước, bước ra, bay người về phía bóng rồ nhào tới. Đường Hỏng. Tư lạp Số 4 giêm khôi phục như cũ sau, phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt đi tới dưới bảng bóng rổ, nhảy lên đến rũa ra bàn tay lớn ngăn cản. Cùng số 4 giêm đồng thời rũa ra bàn tay lớn, còn có Trú phòng, C, số 9 Lazio. Đối mặt hai người ngăn cản, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ mặt lộ vẻ dữ tợn, ở giữa không trùng cười lớn không ngớt. "Đến nha. Đến nha. Ta cũng đánh nổ các người! Cắc cắc cắc. Dữ tợn mà có chút tà ác âm thanh, khiến người ta sợn cả tóc gáy, giữa không trùng Sào gỗ Hải Dạ Kỳ, cánh tay tựa hổ cũng cháng một vòng. Sau một khắc, Khí tức khác nhau sở kỳ xuất hiện ở sào gỗ Hải Dạ Kỳ trên tay phải, cùng bạo dị thượng. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ rất cổ dã, một tay cầm bóng, liền như thế ép xuống. Truyện được quảng cáo do có bờ color. Chương 649, người rất tốt. Ba bàn tay lớn tiếp xúc bóng rổ trong nháy mắt, sào gỗ Hải Dạ Kỳ nhiều sở kỳ hiệu ra thân, làm hết sức mình, bất động minh vung thân. Nhiều sở kỳ hiệu ra gia chỉ, sào gỗ Hải Dạ Kỳ gào hét. Á ah, a ah, a. Ah. Âm thanh trầm thấp, cùng loạn, mang theo cảm giác. Loạng xoạng. đem bóng rổ nhấn ghi điểm cùng, tiếp theo vững vàng rơi xuống đất, khí tức có chút hỗn loạn. Lồng ngực có chút chập trùng, tóc rối bời ở trên trán bay lượn, bộ dáng này xảo gỗ Hải Dạ Kỳ càng hiện ra ba điểm hung tàn. Đồng thời, xảo gỗ Hải Dạ Kỳ trên mặt xuất hiện một vẻ rất hiếm thấy, đánh bại kẻ địch mạnh mẽ mới phải xuất hiện thắng lợi mỉm cười. Thoải mái, hô hấp phập phồng, toàn thân khẽ run xảo gỗ Hải Dạ Kỳ cảm giác toàn thân đều rất thoải mái, mỗi cái tế bào đều ở hoàn hô. Mạnh mẽ như vậy đối thủ, xứng với xảo gỗ Hải Dạ Kỳ này đỉnh cao sức mạnh một đòn. Số 4 cùng số 9 Lazio hợp phòng thủ, đều bị Kết quả này, cảnh tượng này, để sân bóng cũng vì đó nghẹt thở. Nhận thức số 9 Lazio đều biết tên này cầu thủ có thể phát huy ra sức mạnh là to lớn bao nhiêu. Nhận thức số 4 giêm người vương giả này cấp cầu thủ người cũng biết, số 4 giêm nhưng là một vị ở khống vệ, g g, lên, lấy sức mạnh mà nghe tên cầu thủ. Bây giờ hai người này hợp lực, đều bị Sào gỗ Hải Dạ Kỳ cho ưu bạo. Điều này có ý vị gì? Rất nhiều hơn lòng người bên trong đều bay lên mù mịt, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ khủng bố không cần nói cũng biết. Cũng chính là vào lúc này, sân bóng bên trong rất rất nhiều kháng giả, mới chính thức đem Sào gỗ Hải Dạ Kỳ thực lực, cùng số 4 giêm như vậy cầu thủ ngang nhau. Số 4 Gem cùng số 9 Lazio rơi xuống đất, hai người đều chỉ là lùi về sau một bước, liền giữ vương thân thể. Thế nhưng, từ trên bóng rổ chuyển đến cự lực, để hai người đều cảm thấy trong lòng run sợ. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Thú vị. Hắn sức mạnh cùng Bạ Phát, hơi dọa người đây. Hai người, không giống thực lực, tâm thái đều không giống nhau, từ nói chuyện ngựa khí cùng góc độ liền có thể nhìn ra. Số 9 Lazio đối với xảo gỗ Hải Dạ kỳ sức mạnh bùng lên cảm thấy sợ hãi, cảm thấy kiêng kỵ. Mà số 4 Gem, trong giọng nói không chỉ không có sợ hãi, càng nhiều chính là thong dong cùng tinh hỉ. Như thế khủng bố đối thủ, Số 4 Gem cũng là cực kỳ hiếm thấy đến, vì lẽ đó hắn rất vui vẻ. Bẹo. Ngay ở cầu thủ cùng khán giả đều còn nơi trong cơn chấn động thời điểm, số 4 Gem đã tiếp nhận bóng rổ, hướng về Sảo Gỗ Hải Dạ Kỳ liền tập kích bất ngờ lại đây. Ta nói, thế giới phải có ánh sáng, vì lẽ đó liền có ánh sáng. Số 4 Gem trên người lần thứ 2 phát ra mảnh liệt ánh sáng, để Sảo Gỗ Hải Dạ Kỳ nhắm hai mắt lại. Mà số 4 Gem cũng thừa dịp thời khắc này từ Sảo Gỗ Hải Dạ Kỳ bên người một bước đi. Ngay ở số 4 Gem hơi lơ đí, có chút thả thời điểm, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, cũng giội ra mo lệnh cực kỳ bản tay lớn rững về rèm trong tay bóng rổ chụp tới. Số 4 Jaim biểu hiện kinh ngạc, có chút khó có thể tin. Jaim không hiểu, Sago Hai Dạ Kỳ nghe được lời của mình, nhắm mắt lại sau đó, tại sao còn có thể bổ phòng đến nhanh như vậy? Đùng. Ngay ở này kinh ngạc trong đáy mắt, Sago Hai Dạ Kỳ nắm lấy cơ hội, cướp đi số 4 Jaim trong tay bóng rổ, tiếp theo một bước nhảy lên. Khi đi tới điểm cao nhất thời điểm, Sago Hai Dạ Kỳ lần thứ 2 ném ra một hạt toàn vực bóng 3 điểm. Bạch. Bóng rổ vào lưới, Lo dần sơ rút mở ở trường trung học lại đến 3 điểm, lần thứ 2 thu được một điểm ưu thế nhỏ. Sở Bolem ở xảo gỗ Hải Dạ kỳ phía sau, duỗi ra bàn tay lớn muốn ngăn cản xảo gỗ Hải Dạ kỳ ném rổ, nhưng còn chưa nhảy lên hắn, có vẻ hơi không kịp đề phòng. Rất lâu sau đó, số 4 Gem mới thu hồi chính mình ngừng ở giữa không trung bàn tay lớn, có chút lạnh leo nói rằng: "Ngươi rất tốt." Ngư khí có chút lạnh lùng, cũng có mấy phần tức đến nội phổi. Xảo gỗ Hải Dạ kỳ đột nhiên xuất hiện sở tiểu, để số 4 Gem cảm nhận được áp lực, vẫn là giống như núi kéo tới áp lực. "Đồng dạng kỹ xảo, ngươi cho rằng có thể ở trước mặt ta hai lần sử dụng." Số 4 Gem không nói, hắn nhắm hai mắt lại, 2 giây sau đột nhiên mở Có chút thiên lặng nhìn Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ, lần thứ hai nghiêm túc nói rằng: Người rất tốt." Lần này lời nói không có tức đến nổ phổi, có chính là nghiêm túc cùng tán đồng. "Làm tốt lắm, Sáo gỗ, khá lắm." Lợi hại, Sáo gỗ dĩ nhiên tử ở trong tay người kia cướp đi bóng rổ. Mai nice, Sở, Thính phòng, Dạ Bờ Ý và đoàn người đều ở Hoan Hồ, đều đang vì Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ cố lên. Nạt mở ra Ma Vương Chi Nhãn, hai mắt híp lại, sương sờ mà nhìn trên sân bóng Sáo gỗ Hải Dạ có chút xuất hận. Một hồi lâu sau, Nạt mới huệ ảo nói rằng: lai like như thế đơn giản." Nạt câu này cảm thán Bị ngồi ở bên cạnh hắn, Dát Sần vừa nghe được, này ngốc đại cá rất trực tiếp, mở miệng hỏi: "Cái gì đơn giản như vậy? Sao gỗ mới vừa phá giải đem năng lực phương pháp rất đơn giản?" "Năng lực gì? Phương pháp gì?" Nạt không nói gì, Dát Sần vợ không có cùng Gem từng giao thủ, hắn căn bản là sẽ không hiểu. Nạt thấy rất rõ ràng, mới vừa Sào Cổ Hại Dạ Kỳ đang đối mặt Gem thời điểm, hầu như là Gem phát động năng lực trước một phần giây, liền chủ động nhắm hai mắt lại. Sào Cổ Hại Dạ Kỳ sở dĩ bù phòng nhanh như vậy, chính là dựa vào tính dứt cùng niệm biết, làm ra phản thủ. Loại năng lực này, đối với Sào Dạ Kỳ tới nói không tính khó. Tuy rằng bộ phòng tốc độ không có bình thường nhanh như vậy, nhưng đã không chậm. Sân bóng rổ, Jaim ở mới vừa nhắm mắt suy nghĩ thời điểm, cũng đã nghĩ rõ ràng xảo gỗ Hải Dạ Kỳ là làm sao phá giải năng lực chính mình. Lại đến. Đây là số 4 Jaim cùng xảo gỗ Hải Dạ Kỳ sai thân mà qua giới chiến thư, bóng người tương sai, khi thế đụng nhau, đại chiến lập tức bạo phát. FCT Vincent, Santa Mazi ạ cao trung giữa sân, số 4 Jaim lần thứ 2 tiếp cầu, hướng về Lo dần sờ ụt mở ở giờ trung học đánh tới chấp Kỳ một bước bước ra, xuất hiện ở số 4 Jaim trước người. Giờ khắc này số 4 Jaim biểu hiện nghiêm túc lãnh đạo, nhìn chăm chú Sào gỗ Hải Dạ Kỳ hai mắt xem ra thần bí mà thần thánh. Số 4 đem dùng liếc nhìn một chút phe mình Tiên Phong chính, DF, cùng Tiên Phong phụ, SF, vị trí, nhãn, cầu cũng theo chuyển nhúc nhích một chút. Ta nói, giá rét sắp tới, băng phong thiên lý. Sau một khắc, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ hai tròng mắt phóng to, như là thất thần như thế. Mà ở Sào gỗ Hải Dạ Kỳ cảm nhận của chính mình bên trong, hắn đi tới một mảnh băng tuyết thế giới, hắn ở trong hoàn cảnh như vậy, bị đóng băng lên, khó có thể nhúc nhích. Sân bóng rổ, số 4 đem phong dong từ Dạ Kỳ bên người sẽ qua, đem bóng rổ cho đưa ra ngoài. FCT Vincent. Sanggami ạ cao trung hậu vệ đi điểm, SV, số 12 Xèn Mạ tiếp cầu, sượt bắt ném ra một cái bóng 3 điểm, động tác tiêu chuẩn đến như sách giáo khoa, đồng thời nhảy lên tốc độ cùng tốc độ xuất thủ rất nhanh. Chớ lo dần sờ ụt mở ở giờ trung học phòng thủ cầu thủ số 14 U phản ứng lại, rũa ra bàn tay lớn muốn ngăn cản thời điểm, số 12 Xèn Mạ cũng sớm đã ra tay rồi. Bạch. Rúng ruột bóng 3 điểm. Tinh chuẩn bóng 3 điểm, hoàn mỹ đường vòng cùng, ra tay thời điểm phong dòng, đều đang nói rõ một vấn đề, số 12 Mạ bóng 3 điểm rất khủng bố. Đáng sợ. Hắn ra tay thời điểm loại kia thông dong, ta muốn chỉ có hắn có thể sánh ngang. Ngươi là nói Nhật Bản cái kia. Ừm, ở ta nhận thức bên trong, cũng chỉ có Mỹ Đỏ dị mạ xỉn tạm dự có thể cùng hắn ở bóng 3 điểm lĩnh vực tranh đấu. Alex Sangzergia Garcia đưa tay phải ra, nâng cầm của chính mình, tầm mắt rơi vào số 12 xèn mạ trên người, trong đầu nhưng tất cả đều là Nhật Bản cái kia ném toàn trường bóng 3 điểm ra hỏa. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở. Hãy tìm nó và đọc nó. Chương 650, hoàn mỹ bóng 3 điểm. Nhìn thấy cái này bóng 3 điểm, rát sân sĩ vợ có chút táo bạo nói rằng, ném loại này cầu ra hỏa rất phiền a. Bóng 3 điểm, tốt nhất tuyến ngoài năng lực ghi điểm. Đối với yêu thích tiến vào tuyến trong vùng cấm vật lộn Zắt Sần tới nói, "Am hiểu bóng 3 điểm ra hỏa, lại như là những kia viễn trình pháp sư, là hắn cái này cận chiến dũng sĩ đáng ghét nhất ra hỏa." Nạt cũng đem tầm mắt rơi vào số 12 xèn mạ trên người, ánh mắt của hắn rất thâm trầm. Nạt cân nhắc đồ vật so với Zắt Sần nhiều rất nhiều, hắn nhìn thấy đồ vật cũng nhiều rất nhiều. Trước tiên không nói, số 4 dêm là làm sao thần kỳ qua rất xảo cổ hại dạ kỳ, chỉ là dêm qua rất xảo kỳ sau, Tỉnh Táo đem bóng rổ ném cho hậu vệ dẫn bóng, à, số 12 xèn mã điểm này" cũng làm người ta cảm thấy ra đổ tê dại. Số 4 Diem quá bình tĩnh, ở thắng lợi vinh quang cùng đánh bại đối thủ sau vui vẻ trước mặt, dĩ nhiên áp chế chính mình ghi điểm dục vọng, đem bóng rổ cho chuyển ra ngoài. Phần này lý trí cùng bình tĩnh, để Ty trước cùng một vị trí nạt cảm thấy to lớn cảm giác lụt ngạt, dù cho là ngồi ở trên tính phòng. Cuối cùng số 12 xèn mạ năng lực ghi đi điểm, cũng xứng với số 4 Diem phần này tín nhiệm cùng bình tĩnh. Thật sự khiến người ta xem đến áo lót lạnh cả người đây. Người không sao chứ, Phi Lý không có chuyện gì. Trên tính phòng bờ giúp Lin cao trung thành viên, Phi ông như là nhìn ra gì đó. Đối với trên sân bóng số 4 đem hết sức kiên kỵ, ngươi có phải là nhìn ra gì đó, Phi Lý ổng? Câu hỏi chính là linh hoạt tên béo Anthony dị rộng, cái kia tự do ý chí tiến vào dồn trạng thái tên méo, đối với Phi Lý ổng ánh mắt, Anthony dị rộng vẫn là rất tín nhiệm. Ha ha, ta thấy một cái bình tĩnh ra hỏa, ta thấy khủng bố bóng 3 điểm, ta thấy SCT Vincent, Santamazi ạ cao trung chính đang biên chế cửa lưới. Không thể không nói, Phi Lý ổng xác thực nhìn thấy một vài thứ. Từ mới vừa số 4 đem chuyền bóng bắt đầu, SCT Vincent, Santamazi ạ cao trung cũng đã tiến vào chính mình tiết tấu. Từ chi tiết chế tạo ưu thế cùng áp lực tiếp tố. Sago Hai Dạ Kỳ hai cái bóng ba điểm, lôi kéo một cái điểm, FCT Vincent. Santamaji ạ cao chung ở số 4 gem dưới sự chỉ huy, lập tức liền mở ra phe mình tháo đài, bắt đầu truy nổi điểm, giảm nhỏ trên lệnh. Người có ngăn mặt, góc độ không giống, cái nhìn cũng không giống. Sân bóng đỏ, Sago Hai Dạ Kỳ đã khôi phục như cũ, hắn xoay người nhìn vắc đối với mình số 4 gem, toàn thân tỏa ra một loại vẻ người khí thế. Tiên trước mắt rất lợi hại, nghiêm túc Sago Hải Kỳ lại một lần nữa bị qua rớt. Đối mặt số 4 gem, Dạ Kỳ lần đầu cảm thấy có chút không có chỗ xuống tay. Ngươi sẽ không cho rằng ta năng lực chính là trước ngươi nhìn thấy như vậy chứ? Sào gỗ Hải Dạ Kỳ không nói gì, bởi vì trước hắn chính là như vậy cho rằng, cho rằng số 4 جيم năng lực đặc thù chỉ là thân thể phát sáng mà thôi. Bây giờ nhìn lại, cái kia vốn là hắn năng lực đặc thù một cái vận dụng mà thôi. Thân côn. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ xoay người, lưu lại một câu nhỏ đến mức không thể nghe thấy lời nói. Lời này vẫn bị nằm ở đoạn thứ 2 dồn جيم bén nhảy cho nghe được. Thân côn. Danh xưng này ta có vẻ như rất yêu thích đây. Câu quên rời đi, Đạ vị sần đem bóng rổ cho Sào gỗ Hải Dạ Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ hai mắt điện lưu tóe hiện, bỏ qua rồi sát người phòng thủ chính mình số 7 lẹ lạn, ở đi tới FCT Vincent. Santa Mazi cao trung tuyến ngoài thời điểm, lại một lần nữa cùng số 4 gem mặt đối mặt. Ta yêu thích ngươi đưa ta biệt hiệu, Sáo gỗ. Ta chính là một cái thần côn. Đột nhiên xuất hiện thân thiết, để Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ cảm thấy toàn thân tê dại, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ lạnh lùng nhìn số 4 gem một chút, sau khi bên thai liền vang lên số 4 gem cẩn nhẫn đấm thanh. Ta nói, ngươi thấy tất cả đều là hư huyễn. lời, số 4 gem ở Sáo Dạ Kỳ trước mặt biến mất. Tiếp theo Sào Gỗ Hải Dạ kỳ lập tức liền phát hiện trên tay cảm giác bóng biến mất. Cảm giác bóng biến mất rồi, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa Sào Gỗ Hải Dạ kỳ trong tay đã không có bóng rổ, điều này làm cho Sào Gỗ Hải Dạ kỳ con người đều thả lớn hơn một vòng, nội tâm của hắn cũng không có nhìn bề ngoài bình tĩnh như vậy. Trơ Sào Gỗ Hải Dạ kỳ khôi phục như cũ, số 4 Rim đã lần thứ 2 đem bóng rổ chuyển ra ngoài. Số 12 Cent mạ tiếp cầu, một cái ngựa ra sau bóng 3 điểm ném ra, cực kỳ hoàn mỹ. Bịch. Bóng rổ lần thứ 2 rống rụt vào lưới, nhẹ nhàng ma sát lưới âm thanh để lo dần sờ ở giờ trung học mọi người cảm thấy tan nát cõi lòng. Thánh Kinh Thánh Kính, Thánh Kính. Thính phòng, che ngập bầu trời tiếng kêu gào bao phủ tới, mọi người đều đang hô hoán Thánh Kính, đó là số 12 Sễn Mã biệt hiệu. Số 12 Sễn mạ đứng ở sân bóng rổ, giơ lên bàn tay lớn, giỗi ra ba ngón tay, đó là bóng 3 điểm ý tứ. Số 12 Sễn Mã giơ lên giỗi ra 3 ngón tay tay phải, đáp lại như nước thủy chiều tiếng kêu gào. Ở ngón này thế sau khi xuất hiện, thính phòng tiếng kêu gào càng thêm to lớn. Nghe được này tiếng kêu gào, nạt nhăn lại lông mày hơi chậm lại, hiểu ra giống như nói rằng, hóa ra là hắn. Là ai? Được sương bóng 3 điểm bên Thánh Kính, nắm giữ hoàn mỹ bóng 3 điểm Sễn Mã là hắn. Ừm. Nạt cũng dắt Sẩn đơn giản đối thoại, để phía sau bọn họ đội hữu đều hiểu trên sân bóng cái kia ném 3 điểm cầu thủ chính là nghe tên đã lâu hoàn mỹ bóng 3 điểm Senma. Cắt, hoàn mỹ bóng 3 điểm, so với chúng ta ở Nhật Bản gặp phải tên kia làm sao? Senma hoàn mỹ bóng 3 điểm càng hoàn mỹ một ít. Đối với số 12 Senma không có cảm tình gì, dắt Sẩn Sĩ đối với này khịt mũi con thường, dắt Sẩn mang ra mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu đi ra, muốn muốn đả kích Senma. Nạt nhìn ra dắt tiểu tâm tư, đối với, với mình dưới trướng dũng nhất hạ tướng, giải thích vài câu, giáo dục đồng thời tôn trọng dắt Sẩn vợ. Nhật bản tên kia toàn cực bóng 3 điểm, hiệu quả rất chấn động, tỷ lệ trúng mục tiêu cũng rất cao. Thế nhưng, giữ thế là một cái nhược điểm, tiêu hao thể lực lại là một cái nhược điểm, có thể hay không đang đối kháng với kịch liệt thi đấu lên ném hoàn toàn tràn lại là một vấn đề. Toàn cực bóng 3 điểm xem như là uy lực mạnh nhất pháo đài, nhưng nó không hoàn mỹ. Mà sen Senma hoàn mỹ bóng 3 điểm, mặc dù bị xưng là bóng 3 điểm bên trong thánh kinh, là bởi vì hắn có thể một trận chiến đến cùng. Nạt nghiêm túc chấm thấp, trong thanh âm tràn ngập kiên kỵ cùng ngạo. Số 12 Senma như vậy hậu vệ lý đi điểm, FG, là dạ bờ ỷ nhất khan hiếm cầu thủ. Nếu như Dạ Bờ Ý Duột nắm giữ Senma, bên trong có rắn sần ở ngoài có Senma, toàn trường có nạt tổ chức mình, còn có một cái toàn trường người tự do sǎo gỗ Hải Dạ Kỳ, đội hình như vậy là không dám tưởng tượng. Vào lúc ấy, Dạ Bờ Ý Duột cũng đã hướng tới Hoa Mỹ. Nặt hai mắt ở tòa ánh sáng, ngắm trông ánh sáng. Đội trường Ý Tứ, ta đại khái có thể hiểu được. Nói chuyện chính là Jojons, hắn cũng từng thâm nhập nghiên cứu qua bóng 3 điểm. Nhật Bản tên kia toàn vực bóng 3 điểm, động tác bị cố hóa, phòng thủ lên để lại dấu vết. Nhưng trước Senma, hắn ném động tác khó lường, nhưng hiệu quả đều giống nhau, tất cả đều là giống rốt bóng 3 điểm. Cả người cũng có thể nhìn ra được, Senma ném ra bóng 3 điểm tiêu hao rất thấp, chỉ so với phổ thông ném rổ tiêu hao nhiều một chút, mà Nhật Bản cái kia liền không giống nhau. Còn có một chút, vậy thì là tầm bắn lên chiến lệnh, nơi này ta có cái nghi vấn, toàn trường tầm bắn bóng 3 điểm liền nhất định là tốt nhất bóng 3 điểm sao? Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở, hãy tìm nó vào động đó. Chương 651, muốn dũng cảm, muốn đối mặt. Zozon jo nghi vấn, hấp dẫn sự chú ý của mọi người, cũng làm cho mọi người nhìn với con mắt khác. Natt cùng dắt sảnh xem Zozon jo tránh đều không giống nhau. Trước đây bọn họ xem đổi hưu ánh mắt tuy rằng thân thiết, nhưng mang theo khoảng cách cảm giác, đem vị trí của chính mình thả đến mức rất cao. Nhưng hôm nay Ronson biểu hiện như là một chiếc cất cánh rocket, đã đột phá tầng khí quyển, được cao cao tại thượng Natsu cùng Rassan Shii tán đồng. Natsu cùng Rassan Shii không nói gì, điều này làm cho toàn vực bóng 3 điểm cùng hoàn mỹ bóng 3 điểm tranh luận liền như vậy bỏ qua. Sân bóng rổ, Lozen Sero mở ở giờ trung học mọi người đã áp lực tăng gấp bội, ngoại trừ Sáo Go Hải Dạ Kỳ, tất cả mọi người đều bị áp chế. Đối mặt FC T Vincent, cao trùng Chỉ có Sago Gohaizaki còn có sức đánh một trận, còn có thể không ngừng phản kích. Thi đấu còn sót lại 3 giây đồng hồ, Đạ vị sần dẫn bóng qua nửa sân thời điểm, hiệp 1 thi đấu kết thúc tiếng còi liền đến. Sago Gohaizaki mang đội trở lại khu nghỉ ngơi, tiếp nhận bạn tốt Dieter 4 đưa tới khăn mặt, Sago Gohaizaki chà sát một hồi đầy mặt mồ hôi. Mọi người cố lên. Điểm số 26-22, ta dẫn trước 4 điểm. Huấn luyện viên trưởng Ặt đứng ở cầu thủ trước người, muốn khích lệ cổ vũ chính mình cầu thủ. Nhìn ngồi ở trên ghế hòa nước hoặc lau mồ hôi cầu thủ, huấn luyện viên cho mọi người tiếp sức cổ lên. Nhưng huấn luyện viên trưởng Ặt thanh không hề có một chút sức lực. Song trung phong, C, trận hình sớm sớm đã bị nhằm vào, đây là huấn luyện viên trưởng gật giư không nghĩ tới. Huấn luyện viên Đặ cũng biết tốt một trường học thực lực nhất định rất mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh đến trình độ này, liền sao gỗ Hải Dạ Kỳ đều bị áp chế trình độ. Nói xong huấn luyện viên Đặ, nhìn thấy chưa cầu thủ đáp lại chính mình, hắn mặt không hề cảm xúc, nhưng nội tâm nặng vô cùng. Tiêu hao quá to lớn, thủ phát mấy cái cầu thủ tiêu hao quá to lớn, đặc biệt là tuyến trong vùng cấm bên trong bọ dị ẩn, bị người khủng lỗ số 9 không ngừng đè ép, thân thể cùng tinh thần đều chịu đến đả kích. Đội bóng toàn thể bị áp chế tình huống. Vợ gì ẩn kiên chỉ đến thi đấu kết thúc, đã rất ra sức. Huấn luyện viên ạc đang không ngừng suy tư, suy tư đối sách. S.C.T. Vincent Santa Maria Cao Trung thay phiên cầu thủ rất nhiều, mỗi người đều là thiền phú dị bẩm cái này cũng là huấn luyện viên ạc nhất lo lắng địa phương. S.C.T. Vincent Santa Maria Cao Trung không sợ tiêu hao chiến, đồng thời còn coi đây là nhất vũ khí sắp bén, đánh bại hết thể người khiêu chiến. Rất ít người nhìn ra, S.C.T. Vincent Sản đạ ma dị ạ cao trung mạnh nhất không phải thánh kinh bóng 3 điểm số 12 xèn mã, cũng không phải thần côn số 4 đêm, mà là bọn họ cái kia mạnh mẽ đến khiến người ta hoảng sợ thay phiên đội hình. Nếu như mỗi một hiệp thi đấu đều là hiệp một thi đấu loại này kịch liệt trình độ. Nghĩ đến đây, huấn luyện viên trưởng Ặc Dĩ Liên cảm thấy thân thể đang run dậy, tinh thần ở tận vỡ. Chúng ta thật không có cơ hội sao? Tuyệt vọng, huấn luyện viên trưởng Ặc Dĩ lẩm bẩm nói nhỏ bên trong, dĩ nhiên mang theo nồng đậm tuyệt vọng tình. Đem hắn giao cho ta đi. Âm thanh rất đột đột, nói chuyện chính là hậu vệ bóng, DG, Davidson, Davidson là quay về Hải Dạ Kỳ nói rằng Sào gỗ Hải Dạ Kỳ xứng sở, tiếp theo kết đầu, liền không cần phải nhiều lời nữa. Mọi người đều hiểu, đã Vị sần giờ khắc này đứng ra, chính là muốn giải phóng Sào gỗ Hải Dạ Kỳ, để Sào gỗ Hải Dạ Kỳ tiếp tục ghi đi điểm, để lo dần sờ hút mở ở giờ trung học duy trì cái kia nhỏ bé ưu như thế. Nhưng tất cả mọi người đều ở lo lắng một vấn đề, đã Vị sân thủ được cái kia số 4 đêm sao? Bầu không khí trầm mặc, trong trầm mặc còn có mấy phần nặng nghề. Thời gian nghỉ ngơi kết thúc, hiệp 2 thi đầu đến, Sào gỗ Kỳ đứng lên, bộ lại đã dính đầy mồ hôi khắp mặt, theo đội hưu đi ở cuối cùng, bước lên sân bóng. Đại vị Sẩn tiếp nhận đội hưu số 14 lũ đi phát ra đường biên cầu, dẫn bóng hướng về số 4 Gem trước mặt mà đi. Đối mặt Dung Cảm đi tới trước mặt mình Đại vị Sẩn, số 4 Gem thần tình lạnh nhạt, rũa ra chính mình bản tay lớn. Ngươi lại dám tới khiêu chiến ta, thú vị, thú vị. Đại vị Sẩn trầm mặc, đối mặt Gem loại này vương giả cấp cầu thủ, hắn có chút e ngại, nhưng rầm rầm nhảy lên trái tim nói cho hắn, muốn dũng Cảm, muốn đối mặt, không sợ người, khiêu chiến tất cả. Tư lạm. Hai đạo điện lưu từ Đại trong con ngươi bốc lên, hắn ở ánh mắt kinh ngạc bên trong vào dồn trạng thái. này, Đại vị Sân trên mặt sợ hãi biến mất không còn tăm hơi có chỉ là chăm chú. Đạ vị sần động tác trên tay không ngừng, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, dưới chân bước tiến ở cao tốc chuyển bên trong khiến người ta hoa cả mắt. Ở này hoa cả mắt bước tiến bên trong, đạ vị sần đột nhiên phải đột. Từ gêm bên trái tập kích mà ra, nhưng gêm thân thể lực ngang mà đến, đánh gây đạ vị sần đột phá. Đạ vị sần trong mắt xuất hiện ngắn ngủi thất lạc cùng thất bại, có điều lập tức biến mất không còn tăm hơi. Tựa hồ rất sớm đã dự liệu được chính mình thất bại, đạ vị sần ở ngang mà đến thời điểm, đem bóng chuyển, cho hai Kỳ. Sago Dạ Kỳ ném bóng, đối mặt rũi ra bàn tay lớn. Hai mắt thoáng hiện điện lưu số 7 và làỗng nhiên bát tiếp một cái ngửa ra sau bóng 3 điểm bạch bóng rổ giống ruột vào lưới toàn trường lần thứ hai hoàn toàn yên tĩnh hơi thở này động tác này hoàn bị bóng 3 điểm ở hiện nhưng không phải xuất hiện ở số 12è mạ trên người mà là xuất hiện ở xã gộ hải dạ kỳ trên người không biết chuyện khán giả còn không thế nào cảm giác nhưng sc Vincent, sàn tạo ma ạ cao trung cầu thủ cùng huấn luyện viên toàn bộ ánh mắt đều nhìná gỗ hại raỳ rất nhiều người trong mắt đều xuất hiện có mà tin nổi không dám tin tưởng không tìm chuẩn bị Bóng 3 điểm, mọi người đều biết nó ghi điểm càng hiệu suất cao, nhưng trên thực tế bóng 3 điểm đối với đội bóng tiến công ảnh hưởng hơn xa hiệu suất cao điểm này. Bóng rổ thi đấu cần phải mãnh liệt thân thể đối kháng, bóng 3 điểm là ung dung ghi điểm biệt pháp, đồng thời vẫn tương đối khó có thể phòng thủ đúng chôn ném rổ. FC T Vincent, Santana Mazi ạ cao trung nắm giữ số 12 xèn mã, liền nắm giữ siêu cấp pháo đài, nắm giữ ổn định ghi điểm. Nhưng Sào gỗ Hải Dạ Kỳ này một tay, cũng ở cho mọi người nói rõ điểm này, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thân trở thành cùng số 12 xèn như thế siêu cấp pháo đài. Nếu như nói toàn vực bóng 3 điểm dành cho SCT Vincent. Santa ạ cao trung tất cả mọi người chấn động, khiến người ta cảm thấy kinh diễm. Thế nhưng, Sào gỗ Hải Dạ Kỵ dùng ra hoàn mỹ bóng 3 điểm liền để SCT Vincent. Santamaji ạ cao trung toàn thể đều cảm thấy vi hiếp. Có điều, tất cả những thứ này toàn bộ đều xây dựng ở lo dần sờ hút mờ ở giờ trung học hậu vệ dân bóng, GG, số 5 Đạ vị sần có thể ngăn cản số 4 Gem cơ sở lên. Số 5 Đạ vị sần thật có thể ngăn cản số 4 Gem sao? Không khỏi mà, ánh mắt của mọi người đều chuyển hướng số 5 Đạ vị sần, cái này hai mắt bước lên điện lưu. Vẻ mặt chăm chú mà kiên nghị cầu thủ. Người không sai, đây là số 4 Gem Pay về số 5 Đạ Vị Sẩn nói ngữ, ánh mắt 3 điểm thưởng thức, 7 điểm kinh bị." Đạ Vĩ Sẩn thực lực, thật sự chỉ để số 4 Gem cảm thấy kinh ngạc trình độ, Đạ Vĩ Sẩn là một cái không cách nào đột phá hắn cầu thủ. Đối mặt khích lệ, Đạ Vĩ Sẩn không nói một lời, xoay người lui về phòng thủ. "Làm tốt lắm." Sago Hai Dạ Kỳ cùng Đạ Vĩ Sẩn sóng vai chạy vị, rồi ra bàn tay lớn cùng Đạ Vị Sần vỗ tay, lẫn nhau cổ vũ. "Ta sẽ tận lực ngăn cản hắn, thời gian sẽ không quá nhiều." Sago Hai Dạ Kỳ biểu hiện có chút không tự nhiên, sau đó lộ ra cái cười khổ mang theo điểm nghiêm túc vẻ mặt. Đạ Vĩ Sẫn, hắn ở trò xảo gỗ Hải Dạ Kỳ tranh thủ thời gian. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đã ở, hãy tìm nó và độc nó. Chương 652, ta không cam lòng a. Ngay ở xảo gỗ Hải Dạ Kỳ cùng Đạ Vĩ Sẫn lẫn nhau cổ vũ thời điểm, đối thủ số 4 Gem đã ném bóng mà tới. Đạ Vĩ Sẫn quyết trí tiến lên, không chút do dự lại gần đi tới. Ta nói, ngươi thấy tất cả đều là hư huyễn. Đạ Vĩ Sẫn bay dưới ngồi xổm phòng thủ tư thế, hai mắt vô thần, đứng thẳng ở tại chỗ, mà đối thủ của hắn số 4 Gem đã từ bên cạnh hắn xông ra ngoài. Nhìn thấy loại này tình hình, xào gỗ Hải Dạ Kỳ hai mắt điện lưu long lánh, bỏ qua số 7 lệm trở lạn, xuất hiện ở số 4 جيم trước người. Ta nói, người sâu xa vào đầm lầy, không cách nào tự kiềm chế. Cương đại như xào gỗ Hải Dạ Kỳ, cũng đứng thẳng ở tại chỗ, toàn thân đều đang run rẩy. Mà số 4 جيم, thông dong sẹt qua xào gỗ Hải Dạ Kỳ bên người, đem bóng rổ cho đưa ra ngoài. Xa xa, số 12 cèn mạ tiếp cầu, lại là một cái hoàn mỹ bóng 3 điểm ra tay. Phòng thủ cầu thủ số 14 lũ đi hai mắt trợ to, nội tâm mơ hồ đã có dấu hiệu mất. Không được, với không tới, phản ứng của ta tốc độ quá chậm quá chậm. Ta, ta, ta. Thật yếu. Nội tâm mình yếu, cùng với thực lực và thiên phú mang đến áp chế, để số 14 lũ đi tinh thần chịu đủ dày vò. Có thể kiên trì đến hiện tại là bởi vì trong lòng hắn còn có một chút điểm của cường. Phần này của cường là cuộc thi vòng loại lần đó ra trận cho số 14 lũ đi mang đến hy vọng. Nắm lấy hy vọng cùng cơ hội số 14 lũ đi đoàn gió lốc mà lên, bây giờ lập tức liền muốn bị người đánh về thất bại dưới nền đất vực sâu. Thật vất vả nắm lấy cơ hội, ngầm không tính giờ khắc khổ huấn luyện, dẫn đầu phát bóng viên tiêu chuẩn phát sinh tranh đấu xung đột. Tất cả hết thảy đều ở trong lòng sẽ qua. Ta không cam lòng a, ta không muốn chịu vua. ta không muốn thất bại." Tư Lạc. Hai đạo màu lam nhạt điện lưu bỗng nhiên từ số 14 lũ đi hai mắt chớp hiện ra, chói mắt cực kỳ. Khiếp sợ, lại có người bước vào dồn trạng thái. Kinh ngạc nhất không gì bằng lo dần sờ đột ợm ở trung học tất cả mọi người, không có ai sẽ nghĩ tới, số 14 lũ đi dĩ nhiên có bước vào dồn lĩnh vực thiên phú. Tất cả mọi người đều coi thường số 14 lũ đi tiên phú cùng ý chí, đây là một cái nắm lấy cơ hội, triệt để phóng thích tự mình cầu thủ. Trên luyện viên, huấn luyện viên trưởng đột nhiên đứng lên, nhìn chằm không chớp mắt số 14 lũ đi. Chuyện này Lẽ nào ta? Ta? Nhi lầm. Vẫn là nói hắn. Xem ra, ta không nhìn thấy một ít cầu thủ cấp độ càng sâu thiên phú. Huấn luyện viên trưởng tự tự lẩm bẩm, số 14 Lũ Đị biểu hiện nằm ngoài dự đoán của hắn. Số 14 Lũ Đị thiên phú rất cao, trước đây có thể là bị mấy người hoặc là một chuyện cho tự mình áp chế, bây giờ triệt để phóng thích tự mình số 14 Lũ Đị, biểu hiện rất lộ liễu rất cứng cỏi. Số 14 Lũ Đị hai mắt điện lưu thoáng hiện, nhìn chằm chằm không chớp mắt Thánh Kinh số 12 Xên mạ, ba, đầy mắt đều là khiêu chiến dục vọng. hai dạ kỳ giác đến tâm tình của chính mình biến tốt, khóe miệng cũng làm nổi lên mỉm cười. Lo dần sơ út mở ở giờ, trung học quyền phát bóng, Đa vị sẩn dẫn bóng qua nửa sân, không có tiếp tục đi khiêu chiến số 4 جيم, mà là hấp dẫn số 4 جيم sự chú ý sau, đem bóng rổ ném cho Sago Hajaki. Sago Hajaki nhận bóng, trên sân bóng tiếng gió nổi lên. Hô. Bỏ qua phòng thủ cầu thủ số 7 Lẹp tợ Lạn, đem MCT Vincent. Santa Mazi ạ cao trung những người khác sự chú ý chuyển đến mình và vùng cấm bên trong, Sago Hajaki mang theo cầu nhảy lên một cái. Số 4 جيم, số 9 Lazio, số 7 Lẹp tợ lạn, người từ ba phương hướng kìm kẹp Sago Giơ không trung sǎo gỗ Hải Dạ Kỳ cười lạnh một tiếng, trong tay bóng rổ từ phía bên phải của chính mình diện đẩy đi ra ngoài. Vạch 3 điểm ở ngoài, số 14 Lưu Đi tiếp cầu, trực tiếp nhảy lên ném rổ. Số 12 Cặn Mạ phản ứng rất nhanh, giơ ra bàn tay lớn ngăn cản, nhưng đối mặt tiến vào rổ trạng thái số 14 Lưu Đi, phản ứng chênh lệch một đoạn. Bạch. Bóng rổ vào lưới, Do Dạ vị sần khởi sướng, sǎo gỗ Hải Dạ Kỳ trợ công, số 14 Lưu Đi ném ra bóng 3 điểm. Lo dần sơ rút ở trung học khu nghỉ ngơi, thay thế bổ sung cầu thủ đều lên, lẫn nhau ôm ấp. Số 14 Lưu Đi quăng vào bóng 3 điểm. Vậy thì mang ý nghĩa lúc này số 14ưu đi cảm giác bóng rất tốt tỷ lệ chúng mục tiêu hết sức tăng lên hôm nay đối với lo dần sờ út mở ở giờ trung học tới nói to lớn nhất bất ngờ cùng kinh hỉ không phải là đối thủ cũng không phải tiến vào dồn trạng tháiả gộ Hải Dạỳ cũng đã vị mà là lần thứ nhất tiến vào dồn trạng thái số 14ưu đi sao hạỳ đãù đi ba người lẫn nhau vỗ tay đồng thời xoay người lui về phòng thủ ba đạo điện lưu tụ tập đồng thời xoay người lui về phòng thủ hình ảnh này quá đẹp ta không dám nhìn sc Vi Santa Magia cao trung lửa sân Số 4 Dem híp mắt nhìn lui về phòng thủ xảo gỗ Hải Dạ Kỳ ba người, biểu hiện rốt cục có chút nghiêm nghị lên. Tuy rằng số 4 Dem vị trí SCT Vincent, Santamazi ạ cao trung, được xưng tất cả mọi người đều là thế hệ kỳ tích cấp bậc cầu thủ, nhưng ngoại trừ Dem chính mình, cũng không ai dám nói nhất định liền có thể ở thi đấu thời tiến vào dồn trạng thái. Thiên Phú thỏa mãn, có thể hay không tự do bước vào dồn trạng thái, cái kia lại là một chuyện khác. Bây giờ, Lo dần sơ mờ ở giờ trung học có xảo gộ Hải Dạ Kỳ, David sẩn, đủ đi ba người tiến vào dồn trận thái, đã dành cho SCT Vincent Sant'Amazia cao trung cái khác cầu thủ rất lớn áp lực, mà SCT Vincent. Santa Sant'Amazia cao trung, hiện nay chỉ có Gem cùng số 7 lẻ tợ lẻn tiến vào dồn trạng thái. So sánh với đó, áp lực đã bắt đầu thiên hướng SCT Vicen. Sant'Amazia cao trung rồi. Có điều, điểm này áp lực căn bản là không bị số 4 Gem để vào trong mắt. Số 4 Gem ném bóng, qua nửa sân, qua rất đã vị sân, tiếp theo qua rất xảo gộ Hải Daki, đem bóng rổ đưa đến tuyến trong vùng cấm. Loạng xoạng. Vùng cấm bên trong người khổng lồ số 9 Lazio nhảy lên đến không tiếp ba úp, để bợ gì ẩn không còn sức đánh trả chút nào. Đây là số 4 Dream phản kích, dù cho số 14 Udi tiến vào dồn trạng thái, cũng ngăn cản không được SCT Vincent. Santamazi ạ cao trung ghi điểm. Ma vùng cấm, có số 9 Lazio tồn tại, SCT Vincent. Santamazi ạ cao trung liền chiếm cứ vùng cấm quyền thống trị. Đây chính là đội mạnh, đội bóng bất luận cái nào điểm đều là ghi điểm, căn bản là không thể toàn diện áp chế bọn họ năng lực ghi điểm. Tiếp độ, ở số 4 Dream hùng hàng dưới, càng ngày càng xuất sắc, càng lúc càng nhanh tốc. Lo dần sơ út mơ ở giờ trung học nguy hiểm. Đây là Alet Sangzer Zagasi đối với thế cục trước mắt phán đoán, câu nói này làm cho nàng bên cạnh Tài Gạ Cạ Gệ Mị không tìm được manh mối. Zagasi lão sư, ngài tại sao nói như vậy? Alet Sangzer Zagasi cho Tài Gạ Cạ Gệ Mị một cái to lớn mặt mày, tiếp theo nghiêm túc nói. Lo dần sờ hụt mở ở giờ trung học mặc dù nhiều một cái tiến vào dồn trạng thái cầu thủ, nhưng trái lại đem nhịp điệu thi đấu cho đẩy hướng về phía càng nhanh hơn, càng cao hơn tốc độ. Nhanh như vậy tốc độ thi đấu, Lo dần sờ hụt mở ở giờ trung học sớm muộn sẽ Điểm này bọn họ nên đào ý thức được đi. À Lê Sáng giờ dạ Garcia nhìn chằm chằm trên sân bóng Lo dần sờ út giờ trung học cầu thủ, nàng hơi nghi hoặc một chút tại sao Lo dần sờ út giờ trung học huấn luyện viên trưởng không gọi tạm dừng, không chậm một chút tiết đấu. Nhanh như vậy tiết đấu, huấn luyện viên trưởng đã sớm lòng như lửa đốt. Thế nhưng, tiết tấu cũng không có nắm giữ ở Lo dần sờ út giờ trung học trong tay, mà là ở SC T Vincent. Santa Maja trung học trong tay, ở số 4 game trong tay. Lo dần sờ út giờ trung học muốn dừng lại tiết đấu, nhưng căn bản là dừng không được đến, chỉ có thể cùng đối thủ không áp chiến đối kháng, tùy ý đối thủ đem tiết tấu mang hướng về tan vỡ bên dưới. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đã ở. Hãy tìm nó và đọc nó. Chương 653, người dĩ nhiên lùi bước. Lưu gió, đúng nhiên ở buổi chiều này rơi tuyết lớn như lông lông, nhiệt độ cũng chợt giảm xuống, hoa tuyết giống như lông chim rơi vào cung thể thao tròn tròn trên nóc nhà, lập tức tan ra biến mất không còn tăm hơi. Cùng bên ngoài so ra, lo dần sờ ướt mờ ở giờ trung học cầu thủ nội tâm cũng là lạnh lẽo một mạnh. Sân bóng rổ không ngừng vang lên bóng rổ và chạm mặt đất gấp gáp âm thanh, nhịp thi đấu càng lúc càng nhanh. Nhanh như vậy nhịp điệu thi đấu, ở nước Mỹ cao trung bóng rổ trong lịch sử đều rất hiếm thấy, trên sân bóng rất nhiều cầu thủ đều đang thở dốc. Số 14 Lũ đi ở tiếp đến Đạ Vĩ sân chuyển bóng sau, cảm giác tay tăng cao, lần thứ 2 đem bóng rổ đưa vào lưới, này đã là hiệp 2 thi đấu số 14 Lũ đi quăng vào đi thứ 3 hạt bóng 3 điểm. Đội Hưu Tâm Tình đang dần dần luôn nóng nóng, Sào Gỗ Hải Dạ ký nội tâm trái lại là càng ngày càng bình tĩnh, như là bảng quan bình thường bình tĩnh. Cùng lúc đó, từ Sào Gỗ Hải Dạ kỳ trên người tản mát ra khí thế cũng càng thêm trầm chậm. Ta nói, người sâu xa vào đầm lầy, không cách nào tự kiềm chế. Lại một lần, số 4 Jem dễ dàng qua rất Đạ Vĩ sân, dẫn bóng tiến vào tuyến trong. Sào Dạ kỳ bóng người lần thứ 2 cho đến xuất hiện ở số 4 đêm trước người, biểu hiện chăm chú. Ta nói, vạn vật ngủ say, chờ đợi thức tỉnh. Sáo gỗ Hải Dạ kỳ sứ sở ở tại chỗ, trên giới mí mắt bắt đầu không ngừng đánh nhau, hắn cảm giác mình rất mệt mỏi, như là 3 ngày không có ngủ như thế. Số 4 đêm liền như thế thong dong từ Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ bên cạnh người sẽ qua, trên khỏe môi của hắn tiểu, vẻ đắc y dần dần nhộn nhạt lên. Sáo gỗ Hải Dạ kỳ mạnh mẽ, số 4 đêm rất rõ ràng, vì lẽ đó đang đối mặt Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ thời điểm, hắn đều đang không ngừng biến chiêu, cũng không muốn để Sáo Dạ Kỷ thích hứng chính mình cổ phong, thích năng lực của chính mình. Sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực, huống hồ là đối mặt đồng dạng là vương giả cấp xảo gỗ hải dạ kia đây. Vì lẽ đó, số 4 dêm tận lực để cho mình rất cẩn thận, rất cẩn thận. Vèo, bóng rổ chuyên ra, số 12 sen mạ tiếp cầu, không hề có một chút dư thừa động tác, trực tiếp ngựa ra sau nhảy đệm. Số 14 lũ đi bàn tay lớn rồi đến, nhanh chóng cực kỳ, đáng tiếc vẫn là chậm một chút. Không đủ. Không đủ. Số 14 lũ đi tận lực mở rộng cánh tay của chính mình, móng tay cuối cùng vẫn là chạm được bóng rổ, như thế nỗ lực hắn để còn chưa rơi xuống đất số 12 xèn mạ hai mắt lại. Ta đụng tới. Bóng bật bảng. Đây là số 14 Vũ Đi theo bản năng phản ứng, vì lẽ đó hắn lớn tiếng hô lên, nhưng trước mắt hắn số 12 xẹt mạ nhưng là không chút do dự mà xoay người lui về phòng thủ. Bang, bệnh. Bóng rổ chạm được rổ bóng rổ bên trong vòng, tiếp theo đàn hồi tiến vào lưới. Cầu tiến vào. Tu Đi không dám tin tưởng, quay đầu lại nhìn rơi xuống đất bóng rổ, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn số 12 xẹt mạ lui về phòng thủ bóng lưng. Hán! Hán! biết bóng rổ nhất định sẽ tiến vào. Trên lệch thật lớn cảm giác, tiếp theo chính là một trận mơ hồ xem không thấy hơi hoảng sợ kéo tới. Nay một cái cầu Số 14 lũ đi thật sự bị đã cái đến, hơn nữa còn là ở thực lực của hắn cao nhất, bước vào dồn trạng thái thời khác. Cố lên, lần sau khả năng liền phòng được. Một bàn tay lớn vũ vào số 14 lũ đi trên bà vai, lời an ủi cũng thuận theo chuyển đến. Số 14 lũ đi quay đầu lại nhìn đứng ở phía sau hắn xảo gỗ Hải Dạ Kỳ, biểu hiện có chút không tự nhiên, nhưng xảo gỗ Hải Dạ Kỳ cái kia tràn ngập thưởng thức cùng cổ vũ vẻ mặt để ủ đi tinh thần bung lòng. Ta sẽ cho ngươi chế tạo cơ hội, thỏa thích ghi điểm đi. Tốt. Đang nói chuyện, đã đưa tay tiếp cầu, đó là Đạ Vĩ ném cho hắn. Dạ Kỳ tiếp cầu. Như cái theo đuôi như thế số 7 Lệ Tợ Lạn sẽ theo chi theo tới. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ nhìn trước mắt như cú lóe địa lưu, nhưng hô hấp đã không quá thông thuận số 7 Lệ Tợ Lạn, biết người này cực hạn liền muốn đến. Có ý tưởng này sau, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ tốc độ lần thứ 2 tăng nhanh, mạnh mẽ từ số 7 Lệ Tợ Lạn bên cạnh người đột đi ra ngoài, mà số 7 Lệ Tợ Lạn cũng theo quay người theo tới. Đột phá số 7 Lệ Tợ Lạn Sào gỗ Hải Dạ Kỳ, rất nhanh liền gặp gỡ số 4 Đế. Sào gỗ Kỳ cách đó không xa đã lập tức ra tốc tới. Lưng, một người bóng người nhưng là trước một bước chặn ở trước người của hắn, vậy thì là số 6 Clover. Ph... Số 6 Clover ph... tiến lên ngăn cản Đạ Vĩ Sẫn, Catter lập tức phản ứng lại, hướng về Gem liền vào tới. Thế nhưng, lại có một người bóng người chặn ở Catter trước người, đó là Khống vệ, GG, số 12 Cyanma. Chối này Tiến Dồn, chuẩn bị, tiểm hộ, làm cho tất cả mọi người đều hoa cả mắt. Cuối cùng, Sago Hải Dạ Kỵ vẫn là cùng Gem mặt đối mặt đụng vào nhau. Lần này, Sago Hải Dạ Kỵ rất cảnh giác, cũng không có tiến lên liều mạng, mà là một cái như người, dùng bên trái thân thể chặn lại rồi Gem. Đồng thời Sago Hai Dạ kỳ tay phải đã làm ra một cái hù sọt động tác. Bệnh. bóng rổ vào lưới, vạch ba điểm ở ngoài hù sọt ghi điểm, sáng ngủ mọi người con mắt. Sago Hai Dạ Kỷ xoay người lui về phòng thủ, cũng không có cùng Gem đối diện, cũng không có làm ra khiêu khích. Nghiêm ngặt tới nói, vì thắng lợi, vì ghi điểm, Sago Hai Dạ kỳ từ bỏ hắn luôn luôn tự hào nhanh chóng đột phá, dùng vô định thức ghi điểm ở theo một ý nghĩa nào đó đã nói rõ Sago Hai Dạ kỳ kinh sợ. Sago Hai Dạ Kỷ kinh diễm ném, cũng không có cảm thấy tức đến nổ phổi, trái lại một mặt kinh hỉ nhìn Sago Hai Dạ dĩ nhiên bước, rất tốt, rất tốt có thể lùi bước một lần, ngươi liền có thể lùi bước lần thứ hai, chặt chặt sách. Câu quên rời đi, tiếng người hỗn áo, bóng rổ ở khán giả tiếng kêu gào bên trong chuyển ra. Số 4 Jem ném bóng qua nửa sân, Đạ Vị sân một bước bước ra, đưa tay cướp đoạn. Số 4 Jem nhìn một chút mắt Đạ Vị sân bước tiến, xoay một hồi liền từ Đạ Vị sân phương hướng ngược sông ra ngoài. Xem phòng thủ. Thính phòng, tầm mắt tốt khán giả đã nhìn ra số 4 Jem đã có rồi xem phòng thủ loại này cao cấp xảo, hơn nữa vận dụng đến mức rất thành thạo. Số 4 Jem đột phá Số 7 Lệm Tợ Lạn từ đường biên hướng về sân bóng trung gian nghiêng tuyến chạy mau, mang theo sào gỗ Hải Dạ Kỳ cắt ngang tiến vào tuyến trong vùng cấm. Vèo, bóng rổ từ trời cao chuyển đến, số 7 Lệm Tợ Lạn phi thân nhảy bóng, hướng về bảng bóng rổ bay đi. Làm cản, sào gỗ Hải Dạ Kỳ tràn ngập phẫn nộ cùng thanh âm nghiêm túc truyền đến, số 7 Lệm Tợ lặn lại dám ở hắn phòng thủ dưới, cùng Jem phối hợp, muốn hoàn thành một cái khoảng cách xa phát động không tiếp bút mạnh. Dạ Kỳ bóng người bỗng nhiên gia tốc, một bước bước ra, từ mặt bên nhảy lên, một cái tắt liền vào bóng rổ lên. Thế nhưng, này một cái cầu Tựa hồ là bị số 7 lệm tợ lạn rót vào một loại nào đó ý chí, số 7 lệm tợ lạn như là điên cuồng như thế, ở giữa không trùng gầm thét, như dã thú đang gầm thét. Các các cả. -ng. Ngoan cố chống cự. Rên gì thôi. Sáo gỗ hai dạ kỳ âm thanh ở số 7 lệm tợ lạn vang lên bên hai, đồng thời chuyển đến còn có bóng rổ lên cái kia cốc không gì địch nổi khủng bố tự lực. Ẩm. Bóng rổ phát ra một tiếng vang thật lớn, tiếp theo thẳng tắp hướng vềvarphi ổ an toàn lưới bay đi. Vèo. An toàn lưới đóm, bóng rổ sẹp khí héo rút, sân bóng hoàn toàn yên tĩnh. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ thành công chặn lại số 7 Lệm Tở Lạn, mà số 7 Lệm Tở Lạn ở Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ ngăn cản dưới, thân thể nằm ngang liền bay ra ngoài. Số 7 Lệm Tở Lạn dồn vào hết thệ tinh khí thần một câu, vị Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ ngăn cản, hắn ở giữa không trung trực tiếp hôn mê, thân thể cũng không kịp khống chế. Còn ở hắn đội hữu tay mắt lênh lẹ, Đại trung phong số 9 Lazio một bước bước ra, ở khu 3 giây ở ngoài tiếp được hắn. Chương 654, bóng rổ đây. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ số 9 chút, trong mắt nhiều Mới số 9 biểu hiện ra phòng ngự lĩnh vực, hắn có thể cứu số 7 cũng đã nói rõ ở hắn phòng ngự lĩnh vực bên trong, số 9 Lazio có thể làm được rất nhiều chuyện. Cái này cũng là Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ không muốn tiến vào tuyến trong vùng cấm cùng người khổng lồ này va chạm nguyên nhân, theo như cái này thì, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ vẫn là coi thường số 9 Lazio thực lực. Số 7 lẹp trợ lặng bị nhắc xuống, ở hiệp 2 thi đấu còn chưa kết thúc trước, liền bị nhắc xuống. Đây chính là kịch liệt thi đấu mang đến hậu quả, cường đại như FC T Vincent, Santamazi ạ cao trung thủ phát cầu thủ, đều rất sớm rời khỏi sân diễn. Thi đấu tạm dừng, theo đội hữu trở lại khu nghỉ ngơi. Cảnh tượng trước mắt cũng không có để lo dần sợ hốt mở ở giờ trung học mọi người cao hứng lên. Bởi vì Vũ Địch cùng Đạm Vị Sẩn cũng tiến vào dồn trạng thái, thể lực của bọn họ nhiều nhất còn có thể kiên trì một hiệp thi đấu thời gian, thậm chí khả năng liền hiệp ba thi đấu đều kiên trì không tới. Nông đậm mây đen kéo tới, để tất cả mọi người trở nên trầm mặc, khu nghỉ ngơi rất tiến tĩnh, chỉ có xào gỗ hại giả kỳ uốn nước nuốt âm thanh rõ ràng có thể nghe. Ngay ở mọi người đều đang yên lặng cầu khẩn thời điểm, một cái thanh mệt mỏi truyền đến, để tối không khí triệt để lâm vào trong bóng tối. Huấn luyện viên, ta thể lực muốn hao xong. Nói chuyện không phải tiến vào dồn trạng thái ba người, mà là mọi người đều sơ sẩy Bở Dĩ Ẩn. Bở Dĩ Ẩn rất mệt, uống nước lau mồ hôi đã giảm bất không được toàn thân hắn bị bại. Giờ khác này Bở dị Ẩn, toàn thân đẫm, ở mọi người đều đem sự chú ý chuyển hướng hắn thời điểm, mọi người mới phát hiện bờ Dĩ Ẩn chống ngồi, từ cái ghế đến trên đất, đều là mồ hôi. Nay hiệp thi đấu có thể tiếp tục kiên trì sao? Ta tận lực. Bở Dĩ Ẩn âm thanh rời ngoài, hắn thật sự rất mệt mỏi. Bở Dĩ thủ không phải những kia tiến vào dồn trạng thái, sáng lên sàn cầu thủ, mà là vùng cấm bên trong người khổng lồ, cường số 9 Lazio vẫn là một cái nắm giữ phòng ngự lĩnh vực người khổng lồ. Phòng ngự lĩnh vực hình thành, cần cực phản ứng nhanh, thân thủ nhanh nhẹn, sức mạnh khổng lồ, cùng với không sai nhảy lên mới có thể hình thành. Chuyện này ý nghĩa là tuyến trong vùng cấm, Bở Dĩ ẩn -E chính là một cái bị toàn phương diện nghiền ép nhân vật. Nửa đầu trận đấu thi đấu, Bở Dĩ ẩn -E đều không có đặc sắc biểu hiện, nguyên nhân chính là hắn đem toàn bộ tinh lực đều dùng đến chống lại người khổng lồ số 9 Lazio để ép lên. Bở Dĩ ẩn nói, để mọi người giật mình trong lòng, như là một cái to lớn nguy cơ vòng xoáy đã xoay quanh ở mọi người trên đầu như thế. Huấn luyện viên trưởng chậm chậm hít thở một hơi. Hắn ở trong lòng không ngừng tự nói với mình, bình tĩnh, bình tĩnh, phải tỉnh táo. Ở song trung phong, C, trận hình bị phá giải thời điểm, huấn luyện viên trưởng Ặc Dư cũng đã dự liệu đến loại khả năng này xuất hiện tình huống, vì lẽ đó hắn quả đoán thay đổi số 22 tí Tô Bốn. Ta biết rồi, buồn chuẩn bị sẵn sàng. Được rồi, huấn luyện viên. Huấn luyện viên trưởng Ặc Dư mới vừa an bài xong tất cả, tạm dừng thời gian kết thúc, thi đấu tiếp tục. FC T Vincent, Santa Maria cao trung cầu quyền, theo số 7 tợ xuống sân, FC T Vincent, cao trung cầu thủ trên người đều xuất hiện một tia hóa khí. Số 4 James đối mặt đạt vị sân phòng thủ, cũng không có lựa chọn đột phá, mà là đem bóng rổ ném cho đồng dạng ở tuyến ngoài số 12 Shen Ma. Số 12 Shen Ma tiếp cầu, tại chỗ nhảy lên, ra tay ném rổ. Phòng thủ cầu thủ số 14 đi đã nhảy lên, bàn tay lớn rồi đến, che chắn phần lớn ném rổ con đường. Thế nhưng, tương tự nhảy lên số 12 Shen Ma, bóng rổ như cũng ở trong tay, cũng không có lập tức ra tay. Số 14 đi kinh hại đến biến sắc, hô to cái này không thể nào. Số 14 đi bỗng nhiên cảm giác số 12 Shen Ma nhảy lên độ cao, còn đang tăng lên đang nhìn đến số 14 U đi bắt đầu lúc hạ xuống, giữa không chung số 12 xèn mã mới ném ra bóng rổ. Bóng rổ vẽ ra đường vòng cung rất đẹp, mỹ đến khiến người ta nghẹt thở. Bịch. Bóng rổ vào lưới, sân bóng rổ đầu tiên là yên tĩnh, tiếp theo chính là tiếng lợn như thế hoan hô. Trên lệnh thời gian ném rổ. Đây là trên tính phòng đủ kẹ cao trung cầu thủ bợ rằng phát ra kinh ngạc tốt lên, bởi vì hắn sẽ vẽ, cho nên đối với bóng 3 điểm cũng có rất sâu lý giải. Bây giờ nhìn đến số 12 xèn mã cái này trên lệch thời gian ném rổ, rằng biểu hiện thay đổi sắc mặt. Bợ rằng, cái gì là trên lệch thời gian ném rổ? vơ rằng đưa tay lau một hồi gò má của chính mình, sau đó sẽ xoa xoa con mắt của chính mình, dù ngữ cao cùng nóng trong âm thanh nói rằng, trên lệch thời gian, nói đơn giản chính là ở ném rổ thời điểm, vì là tránh né đối phương phòng thủ che chắn, lợi dụng không chung dừng lại thay đổi ném rổ ra tay thời gian. Cái này nói đến đơn giản, bắt tay vào làm nhưng là rất khó. Đầu tiên, nhảy lên năng lực thân thiết, nhảy không cao trên lệch thời gian uy lực liền không thể hiện được đến. Thứ yếu, chính là phải có rất tốt trệ không năng lực, điểm này rất là trọng yếu. Ở ngươi còn ở trệ không thời điểm, người khác liền bắt đầu hạ xuống, ngươi biết loại cảm giác đó sao? Tiếp theo Chính là phải có rất tốt ném rổ tỷ lệ chúng mục tiêu, điểm này đối với thánh kinh số 12 sẻn mạ tới nói, quá đơn giản. Đây chính là cái gọi là thánh kinh sao. Thực sự là một cái ghê gớm ghi điểm. Số 12 sẻn mạ cái này trên lệch thời gian ném rổ xuất hiện, đánh vỡ tình thế, bị xào gỗ hải giả kỳ nỗ lực duy trì thế cuộc. Cái này bóng 3 điểm, mang ý nghĩa S.C.T. Vincent. Santa ạ cao trung đối với hiện tại tiết tấu cùng điểm, vẫn là không hài lòng. Số 14 ủ đi tâm tình. Từ vừa mới bắt đầu tiến vào dồn trạng thái ý chí chiến đấu sục sôi, một lần một lần bị đả kích, mãi đến tận hiện tại, hắn tâm tình đã bắt đầu hạ, trong mắt điện lưu ở bắt đầu yếu bớt. Người muốn chịu thua. Sao gỗ hai dạ quỷ không biết lúc nào đi tới số 14 lũ đi phía sau, lần thứ hai lên tiếng. Ta muốn chịu thua. Số 14 lũ đi đầu tiên là sức sở, tiếp theo rơi vào tự mình nghĩ non bên trong. Ta muốn chịu thua. Ta muốn chịu thua. Ta muốn chịu thua. Không. Không. Không. Ta làm sao có khả năng chịu thua? Số 14 lũ đi trong mắt nguyên bản suy yếu điện lưu, đột nhiên trở nên to lớn lên. Hắn đấu trí lại một lần nữa bị Sago Go Hai Dạ Kỳ cho kích phát ra. Sago Go Hai Dạ Kỳ quay về số 14 Rudi gật gù, xoay người bắt đầu rồi chạy vị. Đi tới Sago Go Hai Dạ Kỳ bên người chính là một cái mới lên sân xa lạ cầu thủ, Sago Go Hai Dạ Kỳ còn không biết tên của hắn. Nhưng này đã không chậm yếu, hiệp 2 thi đấu còn có 20 giây, Lo dần sờ hụt mỡ ở giờ trung học cần ở này 20 giây bên trong cho nửa đầu trận đấu hoa cái trước không sai dấu chấm tròn. Đạ vị sân 5 cầu, qua nửa sân đem bóng rổ cho Sago Kỳ. Sago bóng, đối mặt cái này mới lên sân cầu thủ, nhếch miệng lên một vết tà dị cười. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ bông nhiên tăng nhanh động tác trên tay, bóng rổ cùng Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ liên tiếp cùng nhau, mang theo Huân Ảnh xuất hiện ở cái này, mới lên sân thay thế bổ sung cầu thủ trước mắt. Đột nhiên, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ hai tay giật hai, mang theo một điểm vô tội cùng cười nhạo vẻ mặt nhìn trước mắt cầu thủ. Bóng rổ đây. Bảnh. Ngay ở cái này mới lên sân cầu thủ kinh ngạc, ngậm bất thời điểm, bóng rổ ma sát lưới âm thanh chuyển tới mỗi người bên hai. Bóng rổ vào lưới, vạch 3 điểm ở ngoài số 14 Vũ đi tiếp đến Sáo Dạ bóng, lần thứ 2 ném 3 điểm. Vũ Tung Ảnh chuyền bóng. Vũ Tung Ảnh chuyền bóng. Vũ Tung Ảnh chuyền bóng. Rất nhanh, mấy người liền phản ứng lại, Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ dĩ nhiên dùng ra số 4 rêm vô tung ảnh chuyền bóng, phối hợp số 14 nụ đi, vì là lo dần sờ út mở ở giờ trung học cấp đoạt ảnh hưởng này thế cuộc 3 điểm. Chương 655, đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Số 14 nụ đi tiếp nhận Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ vô tung ảnh chuyền bóng, 3 điểm ném, nửa đầu trận đấu thi đấu tiếng còi cũng vang lên. Điểm số 62-60, lo dần sờ út mở ở giờ trung học vẹn vẹn dẫn trước một cái cầu, nhưng cầu quyền ở trong tay đối phương. Kết quả như thế, căn bản là không thể nói là ưu thế, chỉ có thể nói là thế lực ngang nhau. Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ thật sâu hít thở một hơi, tiếp theo chậm rãi thổ thở ra, cả người đều thả lỏng ra. Loại này nhịp điệu thi đấu, đã theo kịp đỉnh cấp thi đấu biểu diễn đến rồi, Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ có loại đặt mình trong vực sâu cảm giác nguy hiểm, nhưng lần này đội Hữu không còn là nạn bọn họ, mà là Carter, đả vị sần đáng người. Đi tới khu nghỉ ngơi, nhấc lên chính mình vận động túi đeo vai, Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ theo đội Hữu đi vào cầu thủ đường lối. Cùng nhau đi tới, mai đến tận tiến vào phòng thay quần áo đều không có người nói chuyện. Mặc cho ai nấy đều thấy được, thế cuộc đối với lo dần sợ ở giờ trung học tới nói, là bất lợi. Ngay ở mọi người tiếp tục giữ yên lặng thời điểm, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ bông nhiên mở miệng nói chuyện. Bên ngoài rơi tuyết lớn đây. Mọi người sửng sở, bầu không khí dừng lại một giây đồng hồ, tiếp theo buồn. Catter, Đạ Vĩ sần rồn dập phát ra truy hỏi. Có tuyết rồi? Thật sự? Tuyết có lớn hay không? Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ không hề trả lời đổi hưu vấn đề, trong mắt vẻ kinh dị lóe lên, dùng một loại đùa giỡn ngữ khí nói rằng: "Học kỳ này liền muốn kết thúc đây. Nếu như có thể bắt toàn Mỹ tổng quân quân, ta khi đó vinh quy quê cũ, có phải là vinh quang gia thân." Phòng thay quần áo bầu không khí lần thứ 2 dừng lại một chút, không khí trầm mặc như băng cứng bình thường bị Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ chậm rãi hòa tan. Sago, ta một hồi lên sân liền đánh nổ bọn họ, nhất định lấy cho ngươi giấy cúp quán quân, nhất định đem quán quân cờ thưởng đưa đến trên tay ngươi. Nói chuyện chính là có chút lỗ mãng, có chút cục lốc Titơ buồn, đây là Sảo Cổ Hải Dạ kỳ bạn cùng phòng, ở đội bóng bên trong quan hệ của bọn họ là nhất tốt đẹp. Mọi người nghe được ti tơ buồn này không trải qua đầu góc suy nghĩ hứa hẹn, tâm tình không tên chuyển tốt hơn rất nhiều. Ta bảo đảm, ta sẽ tận lực mai đến tận ta ngã xuống mới thôi. Đây là Đạ vị sần pay về Sảo Hải Dạ nói, hắn không dám hứa chắc đội bóng sẽ thắng dưới thi đấu, nhưng hắn bảo đảm chính mình hội chiến đấu đến ngã xuống mới thôi. Ta sẽ tự lực, mãi đến tận ta ngã xuống mới thôi câu nói này, như là một đống lửa, dống nhiên liền thiêu đốt các đồng đội đấu trí. Số 14 Lũ đi cũng là một mặt nghiêm túc nhìn Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ, trong ánh mắt kiên định, để Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ rất là cảm động. Giữa sân nghỉ ngơi, huấn luyện viên trưởng Ngật cũng không có tới rồi phát biểu, mà là để huấn luyện viên phó Via mang đến một câu nói. Giấc mơ không nên dừng lại, bóng rổ thế giới chưa bao giờ sẽ cho người thất bại cùng người lùi bước ban phát huy chương. Thính phòng, theo cầu thủ trở về phòng thay quần áo, dạ bờ mọi người cũng đang nhỏ giọng bàn luận. tình cảnh không tốt lắm đây. Hán đội Hưu không yếu nhưng chính là cảm giác có chút theo không kịp Đây là tại sao Nats. có loại này cảm xúc chính là to con cons mái tóc màu trắng cùng đi hay để ỉ vợ xem ra có chút dữ thợn có chút làm người ta sợ hãi là thu hồi nhìn quét tính phòng tấm mắt không thèm để ý nói rằng Jackson, người có cái cảm giác này là bởi vì xà gỗ những tia đội hưu ở trên sân bóng cảm giác tồn tại cũng không mạnh hoặc là nói bọn họ khí chàng bị đối thủ của bọn họ áp chế lo dần sờ hú mở ở giờ trung học đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu mất không biết đón lấy xà gộ sẽ xử lý như thế nào loại này thếộ Nạt cảm thẩm âm thanh, có chút mờ mịt, có chút thăm rõ chưa rõ mùi vị. Nạt nói rất đúng, Loser's Hurdle mở ở giờ trung học, theo bờ gì ẩn cái này tuyến trong vùng cấm trụ cột tan mỡ, toàn bộ đội bóng thực lực đã nằm ở không ổn định trạng thái. Mà SCT Vincent, Santamaria Cao Trùng, rất ổn, mới lên sân thay thế bổ sung cầu thủ tuy rằng không có cái gì sáng mắt biểu hiện, nhưng cũng chưa từng sinh ra sai lầm. Nay cũng đã nói rõ mất đi số 7 lẫm trợ lần SCT Vincent, Santamaria Cao Trùng, thực lực căn bản cũng không có một tia yếu bớt. Loser's Hurdle ở giờ trung học tương lai, không thể lạc quan, đây là phần lớn người ý nghĩ. Thời gian tự nhanh, giữa sân thời gian nghỉ ngơi sắp kết thúc, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ đứng dậy, theo đội hưu đi ra phòng thay quần áo. Sắp tới đem bước ra cầu thủ đường nối thời điểm, vẫn luôn không nói gì đội bóng đội trưởng Catter, đột nhiên giỗi ra bàn tay lớn, nặng nghề vỗ vào Sào gỗ Hải Dạ Kỳ trên bà vai. Ta cũng muốn quan quân, ta cũng muốn vinh quang gia thân. Xảo gồ giả thân. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ không quay đầu lại, mà là một bước bước ra cầu thủ đường nối, cho Catter lưu lại một cái tốt ngắn gọn trả lời. Đứng ở trên sân bóng rổ Sào gỗ đầu nhìn khung đỉnh, đen kịt một màu, thâm cực kỳ. Hay là, cái này cũng là cái cơ hội tốt. Tất, thi đấu bắt đầu. Số 4 Dem nắm cầu mà đến, Sào gỗ Hai Dạ Kỳ một bước bước ra, đi ra phòng thủ trận hình khu vực. Ở vạch ba điểm ở ngoài khoảng cách rất xa, Sào gỗ Hai Dạ Kỳ liền chủ động tìm tới số 4 Dem. Xem ra, ngươi cũng không có lùi bước đây. Lùi bước? Đùa gì thế? Ê, cái kia, chúng ta tiếp tục. Tiếp tục. Số 4 Dem ngữ khí ôn hòa, khí chất tao nhã nho nhã, như là giai cấp cao nhất quý tộc, cũng như cái ở thế gian hiện thánh thần linh. Đối mặt số 4 Dem, Sào gỗ Hai nhiên nhắm hai mắt lại, sau đó chậm rãi mở, mặt không hề cảm xúc nhìn nhìn Dem. Đây rốt cuộc là một đôi già sao con mắt? Số 4 Diem biểu hiện thay đổi sắc mặt, một kim một ngân vẽ kinh dị hai con người vào lúc này đều thu nhỏ lại rất nhiều, nội tâm của hắn phi thường không bình tĩnh. Ở số 4 Diem trước mặt, xáo gỗ hai dạ kỳ hai mắt đột nhiên trở nên trong suốt lên, lại như là trong mắt hàm nạm một viên trong suốt pha lê hạt châu như thế. Ở này viên pha lê hạt châu bên trong, số 4 Diem nhìn thấy chính mình cái bóng, chính mình nổi bóng cái bóng, cùng với chính mình cặp kia chuyển động dị thường hai mắt. Tâm kính chi nhãn, như tấm gương như thế con mắt, một mặt soi sáng đối thủ tâm gương. Ta nói, khắp nơi lão tổ, ngươi thân ham trong đó, không thể tự kiềm chế. Nhận biết bên trong Xào gỗ hải dạ kỳ không cách nào nhúc đích, số 4 dêm dẫn bóng lập tức được qua. Bạch. Bóng rổ vào lưới, số 12 sèn mạ không tiếp bóng 3 điểm, lại một lần nữa đã kích ý chí chiến đấu sụt sôi số 14 đụ đi. Đội bóng ghi điểm, số 4 dêm xoay người, từ xào gỗ hải dạ kỳ bên người trải qua, đối với xứng sở ở tại chỗ xào gỗ hải dạ kỳ, xinh chút nghi hoặc. Hắn đây là đang làm gì? Một hồi lâu, xào gỗ hải dạ kỳ mới mặt không hề cảm xúc xoay người, đi tới đường biên ngang đưa tay muôn cầu. Sago Hai Dạ Kỳ như vậy hành vi và khí chất, để Đạ Vị sần sững sốt một chút, có điều vẫn là một mặt chờ mong đem bóng rổ ném cho Sago Hai Dạ Kỳ. Sago Hai Dạ Kỳ ném bóng, đôi bóng tốc độ rất nhanh, trước mắt liền đến đến số 4 gem trước mắt. Ta nói, mây khói kéo tới, người thân hãm hãm dám. Nói chuyện chính là số 4 gem, nhưng lần này xứng sở ở tại chỗ đã không còn là Sago Hai Dạ Kỳ, mà là gem chính mình. Bèo. Bệnh. Sago Hai Dạ Kỳ qua số 4 gem sau, đem bóng rổ chuyển ra, số 14 lũ đi ở không ngợi phòng thủ tình huống ném ra một cái ngựa ra sau bóng 3 điểm. Tiến tính Không có ai tin tưởng mới vừa nhìn thấy tất cả, sáo gỗ hải dạ kỳ dĩ nhiên qua rơi mất số 4 đêm. Đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Chương 656, không thể nhìn thẳng. Không có ai đứng ra giải thích mới vừa phát sinh cái gì, người trong cuộc sáo gỗ hải dạ kỳ một mặt bình tĩnh an lành, thẳng thắn dứt khoát xoay người lui về phòng thủ. Số 4 đêm đứng tại chỗ, vẻ mặt hoất hoảng, như là trải qua cái gì kinh thiên biến đổi lớn như thế. Phát sinh cái gì? Tại sao ta cái gì đều không có phát hiện? Tại sao bao phủ mây khói, h sâu hắc chính là ta? Cái này không thể nào. Mê hoặc, không rõ, kinh ngạc, mờ mịt. Nhiều loại phức tạp tâm tình xuất hiện ở số 4 Jem trên mặt, vẻ mặt của hắn thiên biến vạn hóa. Cuối cùng, số 4 Jem vẫn không có tìm tới nguyên nhân, nhưng thân là cường giả hắn rất nhanh liền khôi phục tinh thần. Nóng nhìn đối thủ lửa sân, Sago hai dạ kỳ cái kia thân hình cao lớn, bình tĩnh vẻ mặt, gây nên số 4 Jem vô tận hứng thú. Đây chính là đối thủ sao? Trước đây thật lâu mới xuất hiện rung động, ta dĩ nhiên giờ khắc này cảm nhận được. Số 4 Jem giơ lên mới vừa không kìm lòng được run dậy một hồi tay phải, nhìn chằm bàn tay của chính mình, có chút hơi xuất thần. Nhưng giờ khắc này Jem mặt là mỉm cười, mang theo một loại nói không nên lời vui sướng. Xuyên đấu qua đầu ngón tay khe hở, số 4 Gem nhìn Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ, một kim một ngân con ngươi thần quang tỏa sáng. Sân đấu, cầu quyền rời đi, số 4 Gem cầm bóng rổ, hưng phấn lướt qua trung tuyến, tiến vào lò dần sờ ợm ở giờ trung học nửa sân. Mặc không hề cảm xúc Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ lần thứ hai tiến lên, canh giữ ở số 4 Gem trước người. Người rất thú vị, trầm mặt. Gem lời nói, cũng không có để Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ mở miệng nói chuyện. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ cái kia pha lê bình thường trong suốt cầu, vào thời khắc này dĩ nhiên để cảm thấy từng kia một lạnh lẽo âm trầm. Ta nói, mây kéo tới, ngươi thân hám hám. Vì hiểu rõ trước phát sinh cái gì, جيم lại một lần nữa phát động cùng trước như thế chiêu thức. Kết quả cùng trước như thế, số 4 Lâm cơ thể hơi run dậy, như là đang do dự cái gì. Nhưng cơ hội xuất hiện, rất nhanh liền bị xuất hiện tạm nghiệm, lui ra tâm tính chi nhãn xảo gỗ Hải Dạ Kỳ bắt lại. Đùng. Xảo gỗ Hải Dạ Kỳ đoạt lấy bóng rổ, cấp tốc đi xa, tiếp theo phi thân tô mà hạt. Loạng soảng. Bóng rổ vào lưới, sân bóng rổ lại một lần nữa yên tĩnh. Nếu như nói trước chuyện đã xảy ra, FCT Vincent. Santana Maji ạ cao trung cầu thủ có thể cho rằng là chính mình hoa mắt, như vậy lần này Xảo Hải Dạ Kỳ quyết đoán liền mang ý nghĩa đội trưởng của bọn họ, số 4 Diêm Thần thoại bất bại, phá diệt. Đội trưởng ném cầu. Hán? Hán? Làm thế nào đến? Cái này không thể nào. T. Tiếng thở dài cùng hút vào khí lạnh âm thanh truyền đến, sân bóng bên trong rất nhiều người đầy mặt méo hoặc, một bộ giật mình không thôi vẻ mặt. Sago Hải Dạ Quỷ xoay người lần nữa lui về phòng thủ, hắn đang cố gắng duy trì tâm tình của chính mình, để cho mình vững vàng hạ xuống. Nhưng gỗ Hải Dạ Quỷ khỏe miệng mỉm cười, hoàn toàn bán đi hắn giờ khắc này nội tâm là cỡ nào không tự tin. Số 4 Diêm đứng tại chỗ, sững sờ nhìn thẳng phía trước, ánh mắt trống rỗng như là rơi vào trầm tư, cũng như là rơi vào hiểu ra. Rất lâu sau đó, số 4 Diem tâm thần trở về, nắm ánh mắt nhìn Sảo Cổ Hải Dạ Kỳ, không tìm ham được nói. Thực sự là ghê gớm sở kỳ hữu. Một phen trầm tư cùng hồi tượng, thiên tài như số 4 Diem, rất nhanh liền rõ ràng chính mình gặp phải cái gì. Làm sao Cổ Hải Dạ Kỳ lần thứ hai dẫn bóng mà đến thời điểm, số 4 Diem đứng ở Sảo Cổ Hải Dạ Kỳ trước mặt, nghiêm túc nói rằng: "Loại kia con mắt rất đáng ợm." Nghe vậy Sảo Cổ Kỳ sửng sở, tâm thần chuyển, trực tiếp lui ra tâm tính chi nhãn. Nhìn ra rồi. Câu nói này bật thốt lên sau, Sago Hai Dạ Kỳ liền hối hả rồi. Số 4 Diem có thể ca ngợi cặp mắt kia, khẳng định cũng đã nhìn ra gì đó. Nghĩ tới đây, Sago Hai Dạ Kỳ khẽ miệng lộ ra mỉm cười, cũng đưa ra chính mình ca ngợi. Tên gọi Tâm Kính Chí Nhãn, đến tử Zhang Men Skerzson Tỷ hồn trưởng huấn luyện quốc tế một cái tên là Alice cầu thủ. Ta nhớ kỹ. Sago Hai Dạ Kỳ giải thích, số 4 Diem rất hài lòng, biểu thị chính mình nhớ kỹ đôi mắt này, cũng nhớ kỹ nắm giữ đôi mắt này cầu thủ. Số 4 Diem không thể không nhớ kỹ, bởi vì nắm giữ Tâm Kính Chí hoàn toàn chính là hắn loại này cầu thủ tinh. Con mắt của ngươi rất đẹp. Ngươi thuật thôi miên rất cao minh. Đây là Sảo Cổ Hải Dạ Kỷ liên tục lời nói ra, nhưng hai câu này liền như là sấm nổ ở số 4 Gem bên thai nó vang. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi làm sao thấy được? Lần này, tâm thần ngẩn ngơ đã biến thành số 4 Gem, hắn bí mật lớn nhất bị Sảo Cổ Hải Dạ Kỷ cho nhìn thấu. Thông qua nhiều lần như vậy tiếp xúc cùng mô phỏng theo, Sảo Cổ Hải Dạ Kỷ rốt cục làm rõ số 4 Gem cái kia thần kỳ năng lực. Một câu nói, hết thể đều là ảo giác. Trước Sảo Cổ Hải Dạ Kỷ trải qua các loại, toàn bộ đều là bị ngắn thôi miên sau, đầu óc tự mình nghĩ đến giác. Mà số 4 Gem có thể thôi miên xảo gỗ Hải Dạ Kỳ, dựa vào chính là cái kia một kim một ngân vẽ kinh dị thần kỳ hai mắt. Mới vừa rõ ràng nguyên do xảo gỗ Hải Dạ Kỳ, quả thực chính là kinh động như gặp thiên nhân. Xảo gỗ Hải Dạ Kỳ thật không có nghĩ đến, trên thế giới thật sự có người có thể thông qua con người tả hữu chuyển động, đến thôi miên người khác. Mà giờ khắc này đứng ở xảo gỗ Hải Dạ Kỳ trước người số 4 Gem, liền có thể làm được loại này thần thuật bình thường thao tác. Ta nghĩ, như thế thần kỳ năng lực, nhất định có một cái rất tốt tên chứ. Thần Quân. gỗ Hải Dạ Kỳ không nói gì, trình độ nào đó lên nói, số 4 Gem năng lực cùng danh tự này rất xứng đôi. Này một kim một ngân con mắt, bị lực to lớn sắp thực tràn ngập thần tính. Nếu không phải Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ dùng ra tâm kính chi nhãn, chiếu dọi Gem chính mình, để Gem chính mình thôi miên chính mình, Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ mới vừa căn bản là không thể cướp đoạt đến bóng rổ. Có điều, rõ ràng điểm này sau, Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ liền có rất nhiều biện pháp tránh né được này đôi tràn ngập thần tính cùng mê hoặc hai mắt. Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ hơi cúi đầu, ánh mắt trở nên tan dã, nhưng tán mà không loạn. Bèo. Đột nhiên, trên sân bóng tiếng gió nổi lên, Sáo Dạ Kỳ từ số 4 Gem bên trái tiến mạnh tiến trong. Vành. Loạng xoạng. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ rơi xuống đất, vẻ mặt hờ hững, ánh mắt nhìn quét nhiều một tia hung lệ. Mới vừa, số 4 Gem xoay người nhảy lên ngăn cản Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ, nhưng hắn sức mạnh cùng Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ căn bản là không phải một đẳng cấp. Trực tiếp liền bị Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ choút rơi vào dưới bảng bóng rổ, thế rất ở người khổng lồ số 9 Lazio Vallen. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ thắng số 4 Gem, nhưng hai mắt của hắn như cũng không dám cùng Gem nhìn thẳng, hắn sợ chính mình lần thứ hai bị thôi miên. hắn nắm giữ một đôi không thể nhìn thẳng con mắt. Bởi vậy, Gem như cũng mạnh mẽ, mạnh mẽ đến Sáo Kỳ không thể nhìn thẳng. Có điều Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ rất vui mừng, bởi vì hắn cuối cùng đem nắm một ít thi đấu thế cuộc cùng tiếp đấu. Đây đối với muốn thu được quán quân Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ tới nói, tương đương với xuất hiện khả năng chuyển biến tốt. Giờ khắc này, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ mới cảm thấy bọn họ lo dần sợ hốt mờ ở giờ trung học còn có một tia hy vọng. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ xoay người rời đi, đi tới Đạ Vĩ Sẩn bên người, quay về Đạ Vĩ Sẩn nói rằng, không muốn đi nhìn thẳng con mắt của hắn, cũng không muốn đến xem hai mắt của hắn. Tại sao? Đạ Vĩ vừa định để hỏi rõ ràng, FCT đã hung hãn phát động tấn công nhanh Số 4 Rim đã sắp đến trước người của hắn. Giới thiệu tu hành thần bí công pháp, đẩy ra xương mù dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 657, toàn trường to lớn nhất Hắc Mã. Ta nói, mây khói kéo tới, người thân hám há cám. Đạ vị sân biểu hiện sợ hãi, đứng ngây ra ở tại chỗ, đã rơi vào há cám ảo giác bên trong. Số 4 Rim mặt mỉm cười, thần ngôn như cũ hữu hiệu, đây là sự tự tin của hắn. Tiếp đó, số 4 Rim trực tiếp đem bóng rổ chuyển ra ngoài, vùng cấm bên trong số 9 là Zio, tiếp nhận bóng rổ, xoay người nhảy lên. Lần thứ 2 lên sân Vitor buồn nhảy lên đến đưa tay ngăn cản. Những số 9 Lazio đè lên hắn bàn tay lớn, cưỡng chế tính đem bóng rồ cho nhấn tiến vào không bóng. Loảng xoảng, âm thanh rất vang, lại như là một cái lệnh chúa ở tuyên thệ, đang gieo họ là hắn ở thống trị tuyến trong vùng cấm. Cố lên. Sago Hải Dạ Quý đưa tay kéo tọa lạc trên đất số 22 Titer bổn, đồng thời cổ vũ một hồi hắn tinh thần. Không có chuyện gì, loại này va chạm, cùng bóng bầu rục xo so ra kém xa. Lấp lấp liệt liệt Titer bổn đứng lên đến, vỗ vỗ cái mông, tự Con mắt lấp lánh có thần, thế lộ liễu cảm nhận được Đi thơ buồn cái tên này đấu chí không lùi mà tiền tới, hắn cảm xúc mãnh liệt đã bắt đầu cháy rừng rực. Ta tựa hồ rõ ràng lời của người nói. Đạ vị sân từ xáo gỗ hại dạ kỳ bên người đi qua, ném câu nói tiếp theo sau, đi hướng về đường biên ngang ném bóng. Xáo gỗ hại dạ kỳ gật gù, biểu hiện rất chăm chú. Sau đó thi đấu, như cũng rất gian nan, nhưng ít ra đã không có loại kia không biết mê màn cảm giác sợ hãi. Bèo. Đạ vị sân đem bóng rổ đưa ra, chuyền bóng đối tượng là tiến vào vùng trạng thái số 14 lùi đi. Số 14 lùi đi tiếp cậu, trực tiếp lên ném rổ. Phòng thủ cầu thủ số 12 xèn cũng theo nhảy lên rũi ra bàn tay lớn ngăn cản. Dị sao? Đầu ngón tay lao đến bóng rổ âm thanh, số 12 xẻn mã quay đầu hô to bóng bật bảng. Bang. Rất đáng tiếc, bóng rổ chưa tiến bảo. Vậy 3 điểm ở ngoài số 14 dù đi cũng không có nhu trí, hắn biết mình tỷ lệ chúng mục tiêu không phải trăm, nhưng hắn biết hắn đội hữu cũng rõ ràng điểm này. Vì lẽ đó, Sago hại dạ kỳ cùng đi tơ buồn ở số 14 lu nem bóng trước, cũng đã chuẩn bị cướp bóng bật bảng. A. Ha. ha. Đây là tiếng giống giận dữ, đến từ Titer buồn cùng người cầm lỗ số 9 Lazio. Hai người này dồn dập giao thét, bàn tay lớn ở giữa không chung vung dậy, song song đánh ra ở bóng rổ lên, nhưng lần này Titer tơ buồn về mặt sức mạnh dĩ nhiên chiếm ưu thế. Bóng rổ bay ra, rơi ở tuyến ngoài, bị cáo vệ đã vì sần bắt được, còn có thể tiếp tục tổ chức một đợt tiến công. Sago cô hai dạ kỳ con mắt tỏa sáng, nhìn tiến trong vùng cấm Titer tơ buồn, như là phát hiện cái gì tốt chơi món đồ chơi như thế. Loại kia hơi thở quen thuộc, là giá Tính. Titer 4 buồn dĩ nhiên ở này một cái bóng bật bảng bên trong, triển lộ một ít bị hắn ẩn đi đồ vật, Dạ Tính, Bạo Hùng. Bà Hùng bình thường dã man khí tức Ditem Titer buồn ở vài phương diện khác dĩ nhiên có thể cùng người khổng lồ số 9 ô vật cổ tay. Đây là một niềm vui bất ngờ, Sago Go Hai Zaki lộ ra nụ cười, cái khác đội hữu cũng lộ ra nụ cười. Liền ngay cả trên ghế huấn luyện viên huấn luyện viên trưởng thời khắc này cũng từ vị trí đứng lên đến, vung lên quả đấm của chính mình. Titer buồn bật khởi, để lo dần sờ mở ở giờ trung học tiến trong vùng cấm nắm giữ nhất định quyền lên tiếng, này với thế cục có trợ giúp rất lớn. Sân bóng rổ, tuyến ngoài đã vì sân điều chỉnh một hồi, đem bóng rổ ném cho Sago Go tiếp cầu tại chỗ nhảy lên. Phòng thủ cầu thủ số 4 gem cùng số 13 cạ dục ấp, tiền phương phụ, SF, thay thế bổ sung cầu thủ, song song nhảy lên, che khuất phần lớn ném rổ con đường. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ nhìn nhảy đến rất cao số 4 gem cùng số 13 cạ dục ấp, khoe miệng lần thứ 2 lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ nắm lấy trong tay bóng rổ, bóng rổ ở đến điểm cao nhất thời điểm, cũng không có bay ra ngoài. Nhìn thấy tình cảnh này, số 4 gem cùng số 13 cạ dục ấp, biểu hiện kinh hãi. Mãi đến tận số 4 gem cùng số 13 cạ thân thể bắt đầu giảm xuống, cảm giác Sào còn đang tăng lên thời điểm. Sago Go Hai Ja Ki trong tay bóng rổ rốt cục bay ra ngoài. Trên lệnh thời gian, này ngăn ngắn trong nháy mắt, chiến cuộc cũng đã phán định. Bụp. Bóng rổ vào lưới, Sago Go Hai Ja Ki ném ra một cái bóng 3 điểm. Đây là một cái chênh lệch thời gian ném rổ, hoàn mỹ đến khiến người ta tuyệt vọng. Trở xuống mặt đất, vào lúc này Sago Go Hai Ja Ki mới dám trực diện đêm, trực diện cặp mắt kia. Súng, Sago Go Hai Ja Ki dùng cái này ghi điểm nói cho mọi người, lo dần sơ ướt mờ ở giờ trung học thế cuộc sống. Sa sa, số 12 xèn nhìn chằm chằm Sago Go Hai Ja Ki, ánh mắt cực kỳ dị thường. Sáu gỗ hai biểu hiện ra bóng 3 điểm năng lực, căn bản là không kém hắn, điều này làm cho hắn áp lực tăng gấp bội. Đồng thời, số 12 sen mạ còn cảm nhận được một điểm khuất đủ, bị mô phòng theo khuất đủ. Nói cẩn thận, vẫn bị mô phòng theo, chưa bao giờ bị vượt qua đây. Đây là số 12 sen mạ nói nhỏ, không biết là đang dễ cận chính mình, vẫn là đang dễ cận sáu gỗ hai Có điều, ở này một cầu sau khi, S.C.T. Vincent, Santa ạ cao trung đội trưởng số 4 game, vẫn là làm ra sắp xếp. Cạ Dụ bật, ép sát phòng thủ xảo gỗ Hải Dạ Kỳ, gần kề hắn, không ngừng vận dụng tính chất công kích phòng thủ động tác, uy hiếp hắn ném rổ. "Ok, xem ta." Mới lên sân số 13 Cạ Dụ ợt nghe theo Jem ý kiến, hắn biết xảo gỗ Hải Dạ Kỳ rất mạnh, cũng biết thủ phát vị trí này số 7 lệm ợt lặn đã bị nhấc xuống. Nhưng, những này, như cũng không thể để số 13 Cạ Dụ ợt lùi bước, càng không đến nỗi sợ sệt. Số 13 Cạ Dụ ợt rất mạnh mẽ, cũng là thế hệ kỳ tích cấp bậc cầu thủ, hắn cũng có sự tự tin của chính mình cùng ý chí. Số 4 Jem sắp xếp số 13 Cạ ợt đi phòng thủ xảo gỗ Hải đã có về quy trung tâm chỉ huy tránh gọi cùng xảo gỗ Hải Dạ Kỳ trực tiếp va chạm ý nghĩ. Số 4e muốn lợi dụng đoàn đội ưu thế, muốn lợi dụng mạnh mẽ thay phiên đội hình, tiêu diệt xảo gỗ Hải Dạ Kỳ, tiêu diệt lo dần sờ hụt mở ở giờ trung học. Đây mới là FC T Vincent. Santana Mazi ạ cao trung đứng ở thế bất bại căn bản, cũng là mạnh mẽ nhất địa phương. Hiệp 3 thi đấu, mở màn ti tơ buồn thoáng hiện sau, thế cuộc dĩ nhiên chậm lại, Song phương ở lẫn nhau đấu, đang không ngừng ghi đi điểm. Song phương va chạm nhìn qua không phải rất kịch liệt, nhưng rất nhiều người đều biết, này bằng phẳng tiết tấu dưới, là nước gấm nấu hết xanh giống như rải vỏ. Mà lo dần sờ đụt mở ở giờ trung học, chính là con kia bị chậm dãi Tiêu Hao, bị chậm dãi bị tiết tấu Tê Liệt tiết xanh. Ầm. Số 14 Lưu Đi quăng vào cái cuối cùng bóng 3 điểm, ngư ngã trên mặt đất. Mại đến tận nhìn thấy bóng rổ rơi vào lưới, số 14 Lưu mới nhắm mắt lại, nghẹo đầu hôn mê bất tỉnh. Lần thứ nhất tiến vào dồn trạng thái số 14 Lưu liền phấn khởi chiến đấu đến mệt mỏi hơi hai, đây là lo dần sờ đụt mở ở giờ trung học tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Có thể nói, số 14 Lưu hiện nay tới nói, là toàn trường to lớn nhất hắc mã. Trước đây hắn yên lặng vô danh, nhưng hôm nay số 14 Lu Di, một trận chiến nghe tên, mọi người đều nhớ ký hắn. Số 14 Lu Di, lò dần sơ đột mở ở giờ trung học một cái thiên phú rất tốt, cảm giác bóng rất tốt thiên tài cầu thủ. Giờ khác này, các hiệp 3 thi đấu kết thúc còn có 67 giây. Giới thiệu tu hành thần bí công pháp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 658, ta sẽ không thua. Vèo. Thác loạn bước chân, không cách nào bỏ qua đối thủ, đã vị sần đem hết toàn lực cầm trong tay bóng rổ cho đưa đi ra. Tiến trong vùng cấm, xà thân tiếp cận, không tiếp bà úp. Ra tay ngăn cản số 9 Lazio bị xảo gỗ Hải Dạ Kỷ úp đè, phòng ngự lĩnh vực uy lực rất mạnh mẽ, nhưng xảo gỗ Hải Dạ Kỷ như cũ thu bạo đem bóng rổ úp vào khung bóng. Thân tuyển chi thể mạnh mẽ, bị xảo gỗ Hải Dạ Kỷ vô cùng nhuần nhuyễn phát huy đi ra. Đạ vị sân hai đầu gối quỳ xuống đất, quy giảm xuống số 4 điểm trước mặt, như là một cái chiến bại mất đi sinh mệnh chiến sĩ, độc lại ở sân bóng rổ. Mà giờ khác này, cách hiệp 3 thi đấu kết thúc còn có 7 giây. Lại ngã xuống một cái. Số 4 lùng nhìn ngã xuống Đạ miệng ra như có như cười lạnh. Đạ vị sân xuống, Thay thế bổ sung cầu thủ không phải đội bóng dự bị không vệ, GG, số 12 DeCas, mà là đổi một cái khác hậu vệ đi điểm, SV, đã từng thủ phát cầu thủ, số 13 Star. Mới lên sân thay thế bổ sung cầu thủ, dành cho lo dần sờ ướt mở ở giờ trung học tất cả mọi người một tin tức. Trên sân bóng không có trung tâm chỉ huy, như vậy xảo cổ Hải Dạ kỳ cái này sợ ủy ngở mạn nên chuyển đổi nhân vật. Bẹo, số 4 đem dẫn bóng qua trung tuyến, hấp dẫn một đợt sự chú ý. Ngay ở mọi người đều sẽ bị hắn tiếp lấy động tác hấp dẫn thời điểm, số 4 đem nhiên đem bóng rồ chuyền ra, đưa đến đồng dạng mới vừa qua trung tuyến số 12 Sèn Mã trong tay. Số 12 xèn mạ tiếp cầu, tại chỗ nhảy lên, bóng rổ xa xa mã liền bắn đi ra. Nguy rồi. Đây là chữ xảo cổ hải dạ kỳ ở ngoài, lo dần sơ ướt mở ở giờ trung học tất cả mọi người tiếng lòng. Bệnh. Bóng rổ vào lưới, hiệp 3 thi đấu kết thúc tiếng còi cũng theo bị thổi lên. Này một cái 3 điểm ép còi cầu, như một đống phân và nước tiểu như thế, ở này thời khắc cuối cùng, bị SCT Vincent Santamaji ạ cao trung ném ra, buồn nôn tất cả mọi người. Thính phòng, vợ giúp Lin cao trung công vệ, RG, cầu thủ Alonso gái gái miệng, khi có chút nói rằng, nhìn thấy không? Thằng Ping tuy rằng từ bỏ toàn vực bóng 3 điểm, nhưng hắn tầm bắn cũng là rất xa, ít nhất nửa sân đều ở hắn tầm bắn phạm vi bên trong. Tên béo Anthony dị rộng cùng Phí Lý ống đều trầm mặt, nhưng tầm mắt của bọn họ vẫn luôn không rời khỏi trên sân bóng số 12 xèn ma. Ở cái này thiếu hụt tuyến trong bá chủ thời đại, đại đa số đội bóng đều đối với loại này có thể đánh có thể bắn cầu thủ tràn ngập khát vọng. Cuối cùng này một cầu, cũng thật là buồn luôn đây. ai nói không phải đây. Hy vọng lo dần sờ hụt mở ở giờ trung học đám người kia có thể chịu nổi đi, như vậy toàn Mỹ tổng quán quân liền rơi xuống đất chúng ta nưu rất thị. Làm cùng một cái châu đội ngũ. Vở Zuklin Cao chung là lo dần sờ ụt mở ở giờ trung học Thiên nhiên Minh Hữu. Có một số việc, Vinh Quang Quy vinh quang, cạnh tranh quy cạnh tranh. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ theo đội Hữu trở lại khu nghỉ ngơi, đội bóng bầu không khí lần thứ 2 rơi vào yên tĩnh. Số 14 Ú đi cùng số 5 Đạt vị sần nga xuống, đối với lo dần sờ ụt mở ở giờ trung học tới nói, thật sự có chút thương gần độ cốt, lo dần sờ ụt mở ở giờ trung học thực lực từ đỉnh cao trạng thái trượt một đoạn giải. Hiện nay xem ra, cũng là một người có thể đi vào dồn trạng thái, nhưng FCT Vincent, Santa chung cũng có số 4 tiến vào dồn trạng thái. Không hẹn mà gặp, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tụ tập ở xào gỗ Hải Dạ Kỷ trên người, tất cả mọi người đều căng tới ước áo ánh mắt. Xào gỗ Hải Dạ Kỷ biết đội Hưu đang suy nghĩ gì, mọi người đều đang chờ mong xào gỗ Hải Dạ Kỷ mở ra ngụy dồn. Trước xào gỗ Hải Dạ Kỷ không dám mở ra, là bởi vì thời cơ không làm, thủ phát cái kia mấy cái cầu thủ thể lực không đủ, có điều giờ khắp này đã đi tới cuối cùng một hiệp thi đấu, cũng là thời điểm mở ra. Xào gỗ Hải Dạ Kỷ không nói gì, chỉ là gật gật đầu, nhưng các đồng đội ánh mắt lần thứ hai tràn ngập hy vọng. Sago, đón lấy ngươi đến đánh vị trí số 1, cố lên. Thương trực Vị trí số 1 là hậu vệ rất bóng, GG, vị trí 2 vị là hậu vệ đi điểm, FG, vị trí số 3 là tiền phong phụ, SF, vị trí số 4 là tiền phong chính, TF, vị trí số 5 là trung phòng, C. Đây là huấn luyện viên trưởng giờ cuối cùng thời gian nghỉ ngơi làm ra sắp xếp, hắn ở cho mọi người thành thôi, ở cho Sago Hải Dạ kỳ nhắc nhở. 3 phút, ngắn đến lấy hơi liền kết thúc. Hiệp 4 thi đấu bắt đầu, lo dần sờ đụt mơ ở giờ trung học quyền phát bóng. Sago Hải Dạ ở đường biên ngang bóng, nhanh chóng bỏ qua vẫn canh giữ ở bên cạnh hắn số 13 cạ dụng cầu đánh tới chớp nhoáng. SCT Vincent. Santamazi ạ cao trung ở thời khắc này phòng thủ đến mức rất đúng chỗ, ở xảo gỗ Hải Dạ kỳ qua nửa sân thời điểm, FCT Vincent. Santamazi ạ cao trung cầu thủ ngay ở số 4 nghiêm dưới sự chỉ huy, vây chặn xảo gỗ Hải Dạ kỳ, tiến hành rồi đóng cửa chiến thuật. Số 6 cờ lực cùng số 4 nghiêm dắt tay giáp công xảo gỗ Hải Dạ kỳ, cùng đi theo xảo gỗ Hải Dạ kỳ phía sau số 13 cạ dụ ở hình thành hình tam giác kìm kẹp trận hình. Xảo gỗ Hải Dạ kỳ biểu hiện lãnh đạo, làm hết sức mình cùng người cầu hợp nhất trong nháy mắt ra thần, thân thể một cái lay động liền từ số 6 cùng số 4 nghiêm bên trái tập kích mà đi. Đây chính là mọi người thấy chấn tướng, nhưng sau một khắc bóng rổ từ vạch 3 điểm ở ngoài bay ra, rơi vào lưới liền để cầu thủ cùng khán giả đều sôi bật lên. Thính phòng, Nạt đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười có chút quái lạ, nhưng tiếng cười càng lúc càng lớn, không che giấu nổi nạt giờ khắc này vui sướng trong lòng. Đây là hoàn mỹ vô địch báo trước chuyên bóng, ở Sago Hải Dạ kỳ đột phá thời điểm, bóng rổ cũng đã theo chuyển ra ngoài. Đội trưởng, Sago hắn. Sago hắn có phải là rất lợi hại. Ha, ha, ha. Mở miệng chính là nít, nói tiếp cười to chính là Mỗi khi Sago Hải Dạ phát huy thời điểm, Giáp sân sĩ vợ đều vô cùng cao hứng, lại như là chính mình ở trên sân bóng thể hiện hiền ý như thế. Số 4 Diem nheo cặp mắt lại, nhìn chằm chằm Sào gỗ Hải Dạ Kỳ, một kim một ngân trong hai mắt băng hàn một mảnh. Số 4 Diem không nghĩ tới, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ dĩ nhiên lập tức chuyển đổi thành hậu vệ sân bóng, DG, hơn nữa còn có thể chuyển ra loại kia không, có dấu hiệu nào chuyển bóng. Biểu hiện như vậy, để số 4 Diem cảm thấy uy hiếp, cảm nhận được các bước đến từ cùng một vị trí cầu thủ áp bức. Đáng chết. Thi đấu đến thời khắc này, số 4 Diem rốt cục lộ ra một chút tức giận vẻ mặt. Trước cùng Sào Kỳ giao thủ, chỉ là lẫn nhau tay. Luận bản một hồi mà thôi. Nhưng hiện tại Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ đánh công vệ, DG, vị trí này, vậy hắn cùng Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ liền chân chính trở thành đối thủ, điểm này nho nhỏ chuyển biến để số 4 جيم sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngay ở số 4 جيم phẫn nộ, cái bụng một luồng khí nóng tăng lên trên thời điểm, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ giơ lên cặp kia không dám cùng hắn nhìn thẳng hai mắt. Ta sẽ không thua. Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ âm thanh rõ ràng mà lạnh léo, hai đạo điện lưu từ hai mắt của hắn bốc lên, rất chói mắt, rất chăm chú. Cùng lúc đó, trên sân bóng, đột nhiên thêm ra bốn cố khí tức không giống tầm thường, trong lúc nhất thời quét ngang toàn bộ sân bóng, rộ Đội trưởng số 4 Catter, số 22 Peter 4, số 13 Stark, số 10 Jowey, tiên phong phụ, SF, bốn người hai mắt đều bước lên địa lưu, trong đó lấy đội trưởng tơ khí tức mạnh nhất, đó là chân chính rộn trạng thái, những người khác chỉ là ngụy rộn trạng thái. Giới thiệu tu hành thần bí công pháp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 659, ta toàn trí toàn năng. Tuyết lớn đầy trời, giá lạnh kéo tới, gió lạnh không ngừng xoay chuyển thổi mà tới. Trên sân bóng đổ, cũng là gió mạnh thổi, đó là lo dần sợ mở ở giờ trung học mọi người tập thể tản mắt ra khí thế, cảm giác đột ngột mười phần. Số 4 đem hai mắt híp lại, con người thu nhỏ lại thành to bằng lỗ kim, nhìn chằm chằm không chấp mắt Sào gỗ Hải Dạ Kỳ. Thời khắc này Sào gỗ Hải Dạ Kỳ rất mạnh mẽ, kích phát đoàn đội sức chiến đấu Sào gỗ Hải Dạ Kỳ, được đoàn đội phản bổ, ngang dọc sân bóng rổ sẽ càng thêm ung dung. Bẹo. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ như mị ảnh giữa đường dễ ra, ngăn chặn Scott Vincent. Santamaji ạ cào trung chuyền bóng. Đối thủ số 4 đem phản ứng rất nhanh, chớp mắt liền đến đến Sào gỗ người, to chầm chầm xào gỗ Nhưng mà, Kỳ căn bản cũng không có để ý tới này mang đầy hàm ý cùng uy hiếp đôi mắt. Bèo. Sago Hai Dạ Kỳ trong tay bóng rổ biến mất, số 13 sở tạc ở tuyến ngoài tiếp cầu, nhảy lên đến ném cao ra tay. Cùng lúc đó, Sago Hai Dạ Kỳ lướt qua số 4 Gem, không chút do dự nhằm phía tuyến trong vùng cấm. Tiếp cầu, rút mạnh. Loảng xoảng. Bóng rổ vào lưới, loại này không hề khoảng cách phối hợp, người xem hoảng sợ. Thính Phòng, tại gạ cạ gẹ mỹ ngồi tại chỗ, hai tay nắm chặt trên đuổi vận động của Đông, biểu hiện hưng phấn, ánh mắt kích động. Tại gạ cạ cả gẹ mỹ cảm nhận được, đó là trực tiếp phối hợp hình dồn phi thức. Trên sân bóng rổ Sago Hai Dạ ở vận dụng nhiều loại dồn trạng thái Để lo dần sờ hụt mở ở giờ trung học công kích trở nên không gì sánh kịp lên. Sáo gỗ hai dạ kỳ cùng số 4 Gem thân sự qua người, không có giao lưu, cũng không quay đầu lại. Nhưng số 4 Gem có thể cảm nhận được, lúc này Sáo gỗ hai dạ kỳ như cao cao tại thượng thần linh, đứng thẳng ở đám mây nhìn xuống chính mình. Nhìn xuống, cái cảm giác này rất tốt sao? Người biết không? Ta cũng thường thường nhìn xuống người khác, nhưng ta càng thêm yêu thích nướp nhìn. Ngước nhìn, để ta có sát vương đồ thần vui vẻ. Số 4 Gem chậm rãi mở nheo lại hai mắt, kim ngân hai màu con ngươi thời khắc này trở nên to lớn rất nhiều, tràn ngập thần tính. Ccc Số 4 Diem trong mắt điện lưu lần thứ 2 thoáng hiện mấy lần, một luồng khổng lồ huy hoàng khí thế xuất hiện ở trên sân bóng rổ. Tiếp theo, FCT Vincent, Santa ạ cao trung cầu thủ, dồn dập phát sinh khó mà tin nội biến hóa. Số 6 California, số 9 Lazio, số 12 Siena, hai mắt điện lưu thoáng hiện, bọn họ dồn dập tiến vào dồn trạng thái, khí tức so với lo dần sờ đột mờ ở giờ trung học mọi người càng mạnh mẽ hơn. Đây là khiến người ta khó có thể quên được một màn, toàn bộ trên sân bóng điện lưu ngang dọc đang rện, khí tức quanh, khí thế đụng nhau. Bèo. Bệnh. Số 4 Diem chuyền bóng. Số 13 cạ rủ ở trở thành trung chuyển trạng, số 12 sện mạn ném bóng ném ra chênh lệch thời gian ném rổ. Tốc độ giống nhau, tương tự khí tức, nhưng SCT Vincent Santamaji ạ cao trung cường độ công kích càng to lớn hơn. Sago Hai Dạ Quỷ xa xa nhìn đứng ở vạch ba điểm ở ngoài số 4 Rim, mà không hề cảm xúc, nhưng con người xung quanh trống trắng mắt nơi tơ máu lưới, bán đi giờ khắc này Sago Hải Dạ Quỷ nội tâm tâm tĩnh. Sóng lớn ập trời, sấm vang chớp giật, đất chuyển. Đây chính là Dạ Quỷ bình tĩnh bề ngoài bên dưới tâm tĩnh, số 4 Rim dùng ra Dạ Quỷ mới vừa sử dụng ra đến chỉ có dồn trạng thái mới có thể sử dụng đi ra năng lực. Nguy dồn, trực tiếp phối hợp hình dồn. Thậm chí Sào gỗ Hải Dạ Kỵ còn cảm nhận được một ít chính mình chưa bao giờ cảm nhận được khí tức. Đây là Sào gỗ Hải Dạ kỳ nội tâm rất táo kinh, hắn có chút không dám tưởng tượng. Lẽ nào đây chính là dồn giai đoạn thứ 3? Sào gỗ Hải Dạ kỳ rất mịt hoặc, hắn có chút không rõ, nhưng giờ khắc này ánh mắt của hắn tràn ngập kình nóng. Thính phòng, nặc trực tiếp từ vị trí đứng lên, vẻ mặt kinh hãi, một đôi ma vương chi nhãn nhanh chóng chuyển động, nặc cũng cảm nhận được. Tiến vào dồn trạng thái số 4, tản mắt ra khí tức đã chuyển biến, không còn là đoạn thứ 2 khí tức Sào gỗ Hải Dạ Kỳ, mắt bọn người có thể cảm nhận được cái kia cố dị dạng khí tức, nhưng không cách nào nhận biết, không cách nào phân tích ra trong đó tinh diệu. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ trong mắt ánh sáng lóe bán, đó là thăm dò ánh mắt, cũng là tràn ngập khát vọng ánh mắt. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ tiếp cầu, không chút do dự liền hướng về phía số 4 gièm chạy đi. Ma Vương Chi Nhãn, làm hết sức mình, bất động minh vung thần, dã man xông tới, hư giả bộ, hùng tính. Nhiều sở kỳ dịu gia thân, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ quyết trí tiến lên bỏ tới. Cùng lúc đó, trên sân bóng rổ cái khác cầu thủ đều tâm linh thần hội chạy lên, tìm đúng chính mình đối thủ, dồn dập sát người lại gần đi tới ầm, ầm, ầm, ầm. Thời khắc này, trên sân bóng cái khác 8 tên cầu thủ, thân thể đều dồn dập va chạm ở cùng nhau, đều ở sát người ngăn chặn đối thủ. Cuối cùng, FC T Vincent, Sant'Amazi ạ cao trung người khổng lồ số 9 Lazio, số 12 Senma chiến thắng đối thủ, xuất hiện ở số 4 Gem bên người, ba người phối hợp phòng ngự Sago Hai Zaki. Sago Hai Zaki trên mặt vẻ mặt đã không ở lạnh leo, mà là đổi thành vô tận hung hác. Ở số 9 Lazio, số 12 Senma, số 4 Gem mới vừa áp sát thời điểm, Sago Hai Zaki cũng đã bay lên. Phòng thủ ba người Không có một tia sợ hãi, lập tức theo nhảy lên, trong đó số 9 Lazio nhảy đến cao nhất, bàn tay lớn mạnh mẽ hướng về xáo gỗ Hải Dạ Kỳ trong tay bóng rổ đánh tới. Xáo gỗ Hải Dạ Kỳ sắc mặt dữ tợn, gắt gét, hai tay cầm bóng, giống như hủy diệt đem bóng rổ cho đập ra ngoài. Bóng rổ như sao trời va chạm mà xuống, người khổng lồ số 9 Lazio bàn tay lớn như cọ dại bị đánh bay, bóng rổ phương hướng không ngừng, như bẻ cảnh khô tiếp tục va chạm mà đi. Ca. Gãy xương âm thanh ở bốn người vang lên bên hai, mơ hồ còn chen lẫn thống khổ tiếng kêu rên. Loạng xoạng. Bóng rổ vào lưới. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ nhiều tầng sức mạnh ra chỉ bên dưới trọng pháo mở tệ ô giảm xuất hiện, trọng thương FCT Vincent, Santamazi ạ cao trung chủ lực trung phòng, C, số 9 Lazio. Thời gian như là đình trệ, chờ Sào gỗ Hải Dạ Kỳ cùng số 9 Lazio, số 12 Senma, số 4 Dem dồn dập rơi xuống đất sau, thì gian chi luân dây cốt mới một lần nữa bị người chuyển động như thế. Toàn lực một trận chiến, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ thắng. Đồng thời, cũng thăm dò ra một vài thứ, giai đoạn thứ 3 dồn cũng không có ở trên sức mạnh, tốc độ có gia tăng. Nhưng giai đoạn thứ 3 dồn có rất nhiều thần kỳ năng lực Sáo gỗ hại dạ kỳ một chốc còn thấy không rõ lắm. Đồng Dạng, những này cũng bị trên tính phòng nạp nhìn thấy. Nạp trở lại chỗ ngồi, sướng sở xuất thần. Nếu như là chính mình ở trên sân bóng, Nạp cũng sẽ cùng sáo gỗ hại dạ kỳ như thế, dốc sức một đòn đi tham rọ ra vật bình muốn. Người không hiểu, liên quan với rộn, ta toàn trí toàn năng. Sáo gỗ hại dạ kỳ tuy rằng tiến vào này một cầu, nhưng trong mắt điện lưu thoáng hiện số 4 rêm, căn bản cũng không có cái gì khiếp sợ cùng sợ sệt vẻ. Vèo. Loạng xoạng. Số 4 rêm trong tay bóng rộ biến mất, như kỳ tích xuất hiện ở vùng cấm trên bầu trời. Số 9 Lazio tay trái cầm bóng dùng hết chính mình hết thể sức mạnh, tàn nhẫn mà đem bóng rổ cho hút tiến vào. Thiến công cùng phản kích, FC T Vincent, Santamaji ạ cao trung cũng không tránh nhượng. Không biết viết gì, thôi cứ vào đọc thử đi. Chương 660, người hoàng hốt. FC T Vincent, Santamaji ạ cao trung thay đổi người, khiến xuống người khổng lồ trung phong, C, số 9 Lazio. Nhưng cùng lúc cũng đổi một cái cùng đi tơ buồn gần như cao, gần như khôi ngô người da đen trung phong, C, FC T Vincent. Santamaji ạ cao trung chính là hung hăng như vậy, bọn họ có mạnh mẽ đến khiến người ta nghẹt thở thay phiên đội hình. Bọn họ xưa nay liền không sợ tiêu hao, cũng không sợ bị thương. Mà lo dần sợ đột mở ở giờ trung học, trải qua này hai vòng đối công, khi thế đã bắt đầu yếu bớt. Nguyên nhân có hai cái, một cái chính là muốn đánh cả trận đội trưởng Cutter đã thở hổn hộc, thể lực không an thua. Tuy rằng Cutter không có rất sớm tiến vào dồn trạng thái, nhưng lấy tình trạng bình thường ở loại này cường độ cao tốc tấu bên trong đánh tới hiệp 4 thi đấu, lại thêm vào mới vừa tiến vào dồn trạng thái tiêu hao, hắn đã mệt mở hơi thai. Càng chủ yếu một cái nguyên nhân chính là số 22 Peter số 13 Star Số 10 giật 3 người tiến vào thời điểm nguy dồn trạng thái, bọn họ so với chân chính tiến vào dồn trạng thái FCT Vincent. Santamazi ạ cao trung cầu thủ, trên lệch rất nhiều. Không nghi ngờ chút nào, Lozen Sơ lụt mỡ ở giờ trung học lần thứ 2 rơi vào nguy cơ. Tất, ở thời khắc mấu chốc này, huấn luyện viên trưởng Ặc Dư không chút do dự gọi rơi xuống tạm dừng. Cả cả lớp, số 9, người lên, thay thế Carter. Không mang theo mọi người nói chuyện, huấn luyện viên trưởng Ặc Dư đã làm tốt sắp xếp. Mệt mỏi hơi bị đến chiến đế, dùng mang theo góc ánh mắt nhìn chính mình đội hữu, nhìn xảo một câu nói đều không nói. Bọn họ rất mạnh. FC Vincent, Santamazi ạ cảo trung rất mạnh. Bọn họ toàn diện mạnh hơn chúng ta, thế nhưng chúng ta còn có cơ hội. Làm huấn luyện viên trưởng Attir sau khi nói đến đây, hết thảy cầu thủ đều nhìn chằm chằm không chấp mắt nhìn hắn. Huấn luyện viên trưởng Attir không có thừa nước độc thả câu, nói rất chân thành. Sago chính là cơ hội của chúng ta. Huấn luyện viên trưởng Attir chỉ vào Sago gỗ Hajaki, hết sức chăm chú nói rằng, tiếp đó, lấy Sago gỗ làm trụ cột, lấy Sago gỗ vì làm mũi đao, cùng bọn họ đấu, cùng bọn họ liều ghi đi điểm. Các ngươi cần phải làm là kiên trì đến cuối cùng, phòng thủ đến cuối cùng. Huấn luyện viên trưởng ạ tiếng nói mới vừa hạ xuống, tiếng còi thổi lên, thi đấu tiếp tục. Lo dần sơ rút mở ở giờ trung học cầu quyền, Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ ném bóng, ở đội hưu điểm hộ dưới, hung hăng tiến công. Số 6 cỡ lực tập cùng số 9 cả cả lớp sai lệch, cả cả lớp điểm hộ Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ, để Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ có cơ hội ra tay. Bệnh. Xoay người vô định tốc hụt sọt. Bóng rổ xa lưới, Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ công kích, không kiên công phá. Nhưng mà, Scott T cũng rất Số 4 bóng, số 6 phi mà hạ. Đấu hình thức mở ra, trên sân bóng tùy ý chính là mồ hôi cùng cảm xúc mãnh liệt, còn có các cầu thủ rực mơ. Thính phòng, nắt khoẻ môi cười lên, trên mặt mang theo từng tia từng tia cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười. Ha ha ha. Người hoảng hốt. Với bắt đầu xem thường sả gỗ, tham dò sả gỗ báo ứng đến rồi. Ha ha ha ha. Nắt dương mắt nhìn điện tử bảng điểm số lên điểm, Los Angeles Otmers ở giờ trung học VSCT Vincent, Santa Maria Cao Trung, 96-92, Los Angeles Otmers ở giờ trung học dẫn trước 4 điểm. Ở Nắt còn chưa thu hồi ánh mắt trước, điểm số phát sinh ra biến hóa. 96-94. Nhưng cũng không lâu lắm, điểm số lần thứ hai biến hóa, đi tới 98-94. Nặng tin tưởng, Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ nhất định có thể khóa lại cái này điểm số, chỉ cần Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ công kích không bị ngăn cản, trạn, song phương điểm số thì sẽ không trong thời gian ngắn lợi làm ở. Tốc độ trở nên càng nhanh hơn. Vì lẽ đó, ngươi trở nên càng thêm hoảng hốt, vẫn luôn bám không trở về điểm số, quả thật làm cho số 4 Gem rất tức giận, vì lẽ đó hắn đang không ngừng tăng nhanh nhịp điệu thi đấu. Thế nhưng, lo dần sơ hốt mờ ở giờ trung học tất cả mọi người đều ở cắn răng trì. Bọn họ tin tưởng Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ, tin tưởng bọn hắn cuối cùng có thể thu được quán quân. Ha ha ha. Sào Gỗ muốn thắng lợi. Ừm, Sào Gỗ muốn thắng lợi. Ta liền biết Jim không đánh được Sào Gỗ. Không phải không đánh được, là hắn vừa bắt đầu liền coi thường Sào Gỗ, coi thường Sào Gỗ khủng bố năng lực ý đi điểm. Ha ha ha. Được Nats khẳng định, Dát Sơn vợ có vẻ rất vui vẻ, hắn vẫn luôn xem kỹ Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ cuối cùng sẽ thắng dưới thi đấu. Dát Sơn vợ rất tự hào, hắn cùng Sào Gỗ Hải Dạ Kỳ là bằng hữu, bọn họ là cùng một loại người. Một tuần sau đó, Lo dần sơ út mở ở giờ trung học mọi người ở New Dốc trung tâm thể dục, đồng thời giơ lên cúp quả quân. Sago Hai Dạ kỳ tay trái cầm cúp, tay phải giơ lên cao cờ thưởng, xung quanh đối thủ vẩn quanh hình ảnh, liền như vậy hình ảnh ngắt quãng. Nước Mỹ cao trung sân bóng rổ giới, nhiều một cái ba chủ, một người tên là số 63 ba chủ. Một tháng sau đó, Lưu Dốc Zone kèn đi phi trường quốc tế. Sago Hai Dạ kỳ nhấc theo dương hành lý, với tay từ biệt một nhóm đến tiến đưa bà tốt. An Mặc Mỹ GNO một thân màu đen áo ngoài tay rách Mặc đồng phục làm việc nghi gi cầm trong tay bóng rổ titer 4. Rất nhiều cùng Sào gỗ Hải Dạ Kỳ quan hệ bạn rất thân đều đến tiễn đưa Sào gỗ Hải Dạ Kỳ. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ đạp lên phi cơ, một năm ẻ e tờ dạng sợ tựu dẫn cuộc đời liền như vậy kết thúc. Máy bay cất cánh, thành phố khổng lồ từ từ biến mất ở đáy mắt. Ở nước Mỹ phát sinh từng hình ảnh không ngừng ở Sào gỗ Hải Dạ Kỳ đầu góc sẽ qua, mãi đến tận đoạn đạt được tổng quản quân một khắc đó mới kết thúc. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ nhắm mắt lại, dư vị một năm này thu mạch cả dù nạ dị giải. Trở lần thứ 2 mở hai mắt ra thời điểm, Dạ Kỳ nghiêm túc kiểm tra một hồi rất lâu đều không có quan tâm số liệu giao diện. Họ tên: Sào gỗ Hải cao: 198cm, đang trưởng thành. Thể trọng, 98kg, đang trưởng thành. Vị trí, thiên phong phụ, SF, hậu vệ dân bóng, tờ Số áo, số 6, phụ hiệu đạ sảo Academy, số 6, dạ bờ y số 6, lo dần sờ hút mờ ở giờ trung hào. Sức mạnh, đặc đẳng. Nhanh nhẹn, cực hạn Sức chịu đựng, cực hạn Nhảy lên năng lực, đặc đẳng. Lực bốc phát, cực hạn Sờ kỳ hiệu đặc thù 1, cấp đoạn. Kỹ năng viết minh, cấp đoạn người khác sở kỳ hữu Đồng thời biến thành chính mình phong cách cùng tiết tấu, làm cho đối phương khiến được bản thân tiết tấu vô ý thức tăng nữa, làm cho đối phương không thể lại sử dụng đồng nhất kỹ xảo. Đã cấp đột sở kỳ ức, dắt chỉ thủ, tử vong bão úp, siêu cấp bóng 3 điểm, hắc bạch giới, không dấu hiệu chuyển bóng, khe hở chuyền bóng, châu Âu bước, huyễn ảnh qua người, ngộng huyễn cước bộ, người máy cánh tay, hai lần nhảy lên, thông dòng vượt cắp, hư giả bộ, ra man xuống tới, chênh lệch thời gian ném rổ. Thế hệ kỳ tích sở ký liền không nói nhiều. Sở ký ức đặc 2, dồn, đoạn thứ 2. Kỹ năng tiến dồn tiến vào nải lĩnh vực sau, tiêu hao lượng lớn thể lực để lãnh đội.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 Năng lượng điểm số: 1. Sở kỳ hữu đặc thù 5, tâm linh thủ vệ chi cổ Vũ. Kỹ năng riêng mình: Thoát thai từ hung tính năng lực đặc thù, có thể lợi dụng tự thân khí chẳng cùng năng lực, thông qua tâm linh con đường cổ Vũ đội Hữu, để đội Hữu trở nên tích cực lạc quan, tiểu tỷ lệ kích phát Đỗ Hữu hận dấu tiềm lực. Tỷ mị bạn nhỏ khả năng phát ra, cuối cùng cuộc tranh tài này, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ đang không ngừng cổ Vũ đội Hữu, chính là ở lặng lẽ lợi dụng sở kỳ hữu này. Trứng màu nhỏ, buồn bã hùng dã chính là bị Hải Dạ phát. Thể chất đặc thù, tuyển chi thể, độ khai phá 17%. Kỹ năng riêng bị thần tuyển chọn thân thể Không cần rèn luyện, tố chất thân thể đều có thể đạt đến nhân loại đỉnh cao. Thân tuyển chi thể khai phá đến 20% thời điểm, thân thể mỗi cái phương diện năng lực cũng có thể đạt đến nhân loại đỉnh cao nhất. Vượt qua 20% thời điểm, sẽ tiến vào không biết lĩnh vực. Nói ngoài, nước Mỹ phần tạm thời kết thúc, giai đoạn này thuộc riêng Sào gỗ Hải Dạ kỳ, đây là Sào gỗ Hải Dạ kỳ trưởng thành lịch trình. Không có thế hệ kỳ tích, không có a áo mì nẻ đại kỳ, cũng không có ạ cả sĩ xảy dù rồ. Dồ. Rộn giai đoạn thứ 3 đã xuất hiện hình bóng, cố sự còn chưa kết thúc. Không biết viết gì, thôi cứ vào đọc thử đi. Chương 661, có phải là rất mạnh? Đầu mùa xuân, vạn vật mẩy mầm. Phu Cựu Đạ xảo các trường học bên trong cây tối bắt đầu chỗ cảnh, tường vệ xanh nhạt không hề có một tiếng động rổi ra, mùa xuân đã đến. Đặc biệt là ở ngoài sân bóng rổ một mảnh hoa anh đào cũng đã bước lên mầm cây, tựa hồ món đồ gì đã thức tỉnh. Vèo. Bóng rổ từ tuyến ngoài hạ giạn nổ xin nhỉ chìa trong tay bay ra, tuyến trong hẻ e đỏ gạ họa kỳ dị cộ rổ tiếp cầu, ở ổ quả xạ họa nổ hiểm hộ dưới, tách ra đến đây ngăn nhỏ, Bóng rổ vào lưới, tất cả mọi người cũng gọi một tiếng tốt, liền làm buổi luyện đội hữu cũng đang hay. Chi. Chi. Chi. Liên tục không ngừng, mang theo tiết tấu tiếng bước chân, từ cầu thủ đường nối truyền đến. Tiếng bước chân hấp dẫn mọi người chú ý, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía đen kịp cầu thủ đường nối. Mọi người đều đang kỳ quái, vào lúc này từ phòng thay quần áo đi ra cầu thủ sẽ là ai? Theo đó, một cái ăn mặc giày thể thao màu trắng chân to từ trong bóng tối bước ra, một cái cao to bóng người cũng dần dần từ trong bóng tối hiện ra thân hình. Quen thuộc màu đỏ quần áo chơi bóng, vẫn là hồi lâu không gặp số 6 quần áo chơi bóng. Kiên nghị khuôn mặt, mái tóc dài màu bạc, tà mị bên trong mang theo điểm hung hăng mỉm cười. Sago Goha Hajiaki liền như thế xuất hiện ở phủ cựu đã sảo gần sân bóng rổ. Phương xa, hôm qua liền cùng Sago Goha Hajiaki gặp mặt Trần Miên em gái xỉu mỹ dễ lại, mặt mỉm cười, ánh mắt như nước, toàn thân đều tỏa ra một loại sức sống. Trên ghế huấn luyện viên cũ đỏ ủy chỉ rổ, nét mặt lên, tiếp tục túi đầu nhìn đội bóng quản lý ghi chép đội bóng tư liệu mới nhất. "Đội trưởng! Đội trưởng! Đội trưởng! Tiền bối! Sago-kun!" Vẹn vẹn chỉ là mấy giây, tất cả mọi người phản ứng lại, các loại xưng hô ở cái này sân bóng rổ bên trong tung bay. Phần phần Trên sân bóng huấn luyện cầu thủ, một mạch chạy như bay đến xảo gỗ Hải Dạ Kỳ bên người, mọi người đều vây quanh xảo gỗ Hải Dạ Kỳ, hỏi dò các loại kỳ hoa vấn đề. Xảo gỗ Hải Dạ Kỳ lựa chọn trong đó một hai thường quy vấn đề sau khi trả lời, mới giảm bất tình thế. Xảo gỗ cùng trở về, trong đội đấu đối kháng một lần nữa phân phối. Huấn luyện viên Cựu Đỏỷ chỉ dụ âm thanh nhẹm vang lên, để phụ cựu đệ xảo gáo đội hữu đều hoan hô lên, mọi người đều nào muốn cùng xảo gỗ Hải Dạ Kỳ Cuối cùng, mọi người đều ở huấn luyện viên Cựu chỉ vi phong trận, dắt đội bóng đội 2 khiêu chiến đội 1. Huấn luyện viên Cựu Đỏ ý chỉ rõ ý nghĩ rất đơn giản, muốn xảo gỗ Hải Dạ Kỳ đến kiểm nghiệm một hồi hiện nay phụ cựu đã xảo gạo đội một thực lực, cũng muốn cho mọi người lần thứ hai kiến thức xảo gỗ Hải Dạ Kỳ thực lực, để hắn đội trưởng vị trí thực đến tên quy. Dù sao, ở xảo gỗ Hải Dạ Kỳ rời đi một năm này, phụ cựu đã xảo gạo đi không ít lão nhân, cũng tiến vào không ít người mới. Xảo gỗ Hải Dạ Kỳ đứng ở sân bóng một bên, làm một hồi làm nóng người vận động, kéo rồi một hồi bắt thịt. Sân bóng rổ, đội phó phụ cựu đi tới người, nói rất chân thành. "Đội trưởng, ngươi trở về." Xảo Một năm này đội phó phủ Cựu đã xạ xạ kỳ rất không dễ dàng, không cái gì bóng rổ Thiên Phú hắn, rất khó chấn áp lại đội bóng người mới. Hiện tại Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ trở về, phù Cựu đã xạ sạ kỳ rốt cục có thể thở ra một hơi. Tất tất tắt. Tiếng còi vang lên, trong đội đấu đối kháng bắt đầu. Tất cả mọi người đều ở hưng phấn, liền Sáo Gỗ Hải Dạ Kỳ cũng như thế. Đội trưởng trở về đây, năm nay chúng ta muốn bắt quán quân. Quán quân sẽ là chúng ta. Số 13 e đỏ gạ họa kỳ cổ dầu nghe bên người những này, đội một cầu thủ cảm thán cùng hưng phấn, để hắn đối với Sáo Hải Dạ tràn ngập to Chúng ta đội trưởng thật sự có thể đánh bại thế hệ kỳ tích mấy người kia sao? Đội trưởng rất mạnh sao? Kỳ mù dạ tụ ảo, ồ quả xạ phano, hà dạ nổ xi nủy kia, quả đen nhỏ rộn dập đi tới ẻ e đỏ gà họa kỳ dị cổ rồ bên người, vụ vụ ẻ đỏ gà họa kỳ dị cổ rồ vai, cái gì cũng chưa nói. Nhưng ẻ e đỏ gà họa kỳ dị cổ rồ có thể nhìn ra được, chính mình những này tiền bối đội hữu, toàn bộ đều là một mặt xem kịch vui vẻ mặt. Đội hai quyền phát bóng, phu kỵ kỳ ở trên đường biên trực tiếp đem bóng rộn ném cho xào kỳ. Xào gỗ kỳ ném bóng, khí thế không lại hiện ra ngoài, có chút nhẹ như mây gió. Mãi đến tận xảo gỗ Hải Dạ Kỷ ném bóng qua cửa sân, gặp phải cùng một vị trí è e đỏ gà ạ kỳ dị cổ rồ sau, trên sân bóng mới phát sinh ra biến hóa. Xảo gỗ Hải Dạ Kỷ tay phải nhồi bóng, nhìn trước mắt người mới è e đỏ gạ ạ kỳ dị cổ rồ, rất chăm chú đánh giá cái này hậu bối. Trước đây ở trong video xem qua rất nhiều hắn bóng người, bây giờ nhìn lại, kỳ thực cũng không tệ lắm. Ngươi phải cố gắng lên nha. Xảo gỗ Hải Dạ Kỷ nói lời này ngữ khí, không có vênh váo tự đắc, không có tinh tướng làm mất mặt, mà là lấy cổ vũ ngữ khí nói ra. Xảo gỗ ngữ khí tuy rằng không đủ lộ liễu, nhưng xảo gỗ sau một khắc động tác nhanh như chớp giật. Loạng choạng, đột phá, nhảy lên, phi thân, tu ró, làm liền một mạch. Tiếng gió vẫn còn, Ệ e Đỏ Gà Họa Kỳ dị cổ rồ tóc trên trán còn ở mùa tung, hai mắt của hắn mở rất lớn, trước mắt như là cái gì đều không có phát sinh như thế. Chuyện này, thật nhanh, là hắn. Đầu tiên là không thể tin tưởng, tiếp theo là cảm thán, sau đó Ệ e Đỏ Gà Họa Kỳ dị cổ rồ không kìm lòng được nghĩ đến tù Oa A Ca Đệ Mỹ A Áo Mỹ Nệ lại kỳ, cái kia nhanh đến khiến người ta tuyệt vọng bóng người. E đỏ Kỳ dị quay đầu lại, sững nhìn về phía xào gỗ Mã Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ đã rơi xuống đất xoay người, mang đầy mỉm cười nhìn Ệ e Đỏ Gạ Đoạ Kỳ Dĩ Cổ Dụ. Trên mặt mang theo đủ cười, ánh mắt nhưng rất sắc bén, đây chính là Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ, cũng là Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ cho Ệ e Đỏ Gạ Đoạ Kỳ Dĩ Cổ Dụ ấn tượng đầu tiên. Tiếp đó, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ từ Ệ e Đỏ Gạ Đoạ Kỳ Dĩ Cổ Dụ bên người sẽ qua, cùng phụ cự Đạ Sạ sạ kỳ vô tay cổ vũ. Tiểu tử, lên tinh thần đến. Đúng, đừng tin sợ, để đội trưởng nhìn thực lực của chúng ta. È e đỏ gà họa kỳ gì cô rồ có thể cảm giác được, này các đội hưu trước nay chưa từng có phấn khởi, phía trước thật giống không phải là đối thủ, là một cái thiên tiểu bá mỹ thiếu nữ xinh đẹp. Không tìm làm được, è e đỏ gà họa kỳ gì cô rồ theo đội hưu, như ông vỡ tổ đẻ lên. Hạ gia nổ xin nhị chia đem bóng rổ bên trong chuyền, dưới bảng bóng rổ quả đen nhỏ rất hiểu ngầm nhảy lên tới bắt cầu rổ. Đúng. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ một cái tắt đánh ra, trực tiếp trấn áp quả đen nhỏ. Bóng rổ tới tay sào gỗ Hải tăng tốc độ bắt đầu khởi động, tốc độ nhanh khiến người ta hoài nghi nhân sinh. Lui về phòng thủ. Đội hưu tiếng la ở vang lên bên hai. Thất thân hẻ e đỏ gạ họa kỳ dị cổ rủ về tỉnh, lập tức quay người truy kích. Thế nhưng, quay người hẻ e đỏ gạ họa kỳ dị cổ rủ, nhìn thấy chính là một cái đã xoay người lui về phòng thủ, hướng về hắn đi tới bóng người. Mà bóng rổ, ở xảo gỗ hài dạ quỷ xoay người đi rồi một khoảng cách sau, mới rất rơi xuống đất lên. Bóng rơi xuống đất hình ảnh, cùng xảo gỗ hài dạ quỷ cùng mình sượt qua người hình ảnh, liền như thế sâu sắc dấu ấn ở hẻ e đỏ gạ họa kỳ dị cổ rủ trong trí nhớ. 20 phút đấu đối kháng, rất nhanh kết thúc. Xảo gỗ quay đầu eo, cảm giác toàn thân đều hoạt động mở ra, mới đi tới ghế vấn luận viên. Cùng huấn luyện viên Cựu Đỏ ý chỉ rồ nhỏ giọng thảo luận lên. Ma sân bóng rổ, một đống cầu thủ dồn dập nằm ở trên sân bóng, không ngừng thở hổn hển. È e Đỏ Gà Gọa Kỳ Dĩ cô rồ nhìn xảo cổ Hải Dạ Kỳ bóng lưng, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Mai đến tận phủ Cựu Đạ sạ sạ Kỳ đi tới bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói, "Đây chính là chúng ta đội trưởng, có phải là rất mạnh?" Ừm. È e Đỏ Gà Gọa Kỳ Dĩ cô rồ chỉnh trọng gật gù, trên ánh mắt, trong lòng vô duyên vô cớ bay lên một luồng sức lực, còn có một vọng cùng nóng trong. Một chút võ du, huyền, huyền và rất nhiều gái vạn biến hỗn đế. Mời các bạn đọc thử. Chương 662 lại đến. Sân bóng rổ ở ngoài, thân mặc đồ trắng quần áo thủy thủ, trước ngực buộc vào một cái màu đen nơ con bướm, trên người mặc váy ngắn, chân quả dài miệt thanh thuần em gái, đứng ở dưới cây anh đào, điềm tĩnh chờ đợi, như là một đóa đầu mùa xuân bên trong chờ đợi hoa anh đào. Một lát sau, thân mặc màu đen đồng phục học sinh xảo gỗ Hải Dạ Kỳ xuất hiện ở cửa sân bóng, nhanh chân hướng về nữ Hải đi tới. Đợi lâu, Xỉ Du Mị Chan. Xỉ Du Mị không nói gì, liền như thế cười khanh khách nhìn xảo gỗ kỳ, xinh đẹp không gì tặn Hai người qua lại ở rừng cây nhỏ, bước chậm ở bên thao trường các thể đều như là trở lại trước đây, trở lại sơ chung. trung. cung, một hồi ta còn muốn đi đâu kiếm quán, ngươi đi không? Ừm. Sagou Hải Dạ kỳ gật đầu, đấu kiếm quán tổng huấn luyện viên, còn có cái kia khí chất như kiếm, bóng người yếu điệu yêu kiều đen dài thẳng mị dạ dạ kỷ tỷ. Ngăn ngắn một năm, nhưng như là trải qua rất nhiều, qua rất lâu như thế. Quen thuộc nhà ga, loạn trò loạn troạng mà đến tàu điện, hoa hồng sợi tóc bị gió thổi lên, trêu chọc Sagou Hải Dạ kỷ Dạ Kỷ quay đầu, nhìn em gái Sửu má, đồng ra bàn tay lớn, lấy Sửu tay nhỏ. Em gái tay nhỏ cứng đờ, tiếp theo thanh thính lại, khẩn thủ Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ bàn tay lớn. Sizumi Zenmai quay đầu lại, nét mặt tươi cười như hoa. Trong giây lát này, Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ cảm thấy, đây chính là hạnh phúc giản dốc. Tokyo trung tâm thành phố, đầu kiếm quán. Làm Sizumi Zenmai cùng Mị Dạ Dạ Kỷ huấn luyện viên dắt tay đi ra thời điểm, Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ đã ở trên chiến đài cùng tổng huấn luyện viên ác chiến lên. Giờ khác này Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ cùng tổng huấn luyện viên dùng đã không còn là hoa kiếm, mà là trọng kiếm. Trên chiến đài, bởi vì không có thi đấu quy tắc hạn chế, hai người chiêu thức đều trở nên thẳng thắn thoải mái lên có một ít phân sinh tử mùi vị. Xijun si Mị dễ lại cùng Mị Dạ Dạ kỳ huấn luyện viên nhìn một hồi tình hình trận chiến, liền đi bên cạnh không sàn chiến đấu, bắt đầu rồi đối luyện. Sào gỗ hai Dạ kỳ một chiêu kiếm tung ra, sức mạnh cương mãnh, trực tiếp đánh bay tổng huấn luyện viên trong tay trọng kiếm, thắng bại đã phân. Tiểu tử ngươi, ai, đáng tiếc. Dạ Mạc mồ tổ tổng huấn luyện viên rất thất vọng, cường đại như này Sào gỗ hai Dạ kỳ, dĩ nhiên không đi làm nghề vận động viên, phí này thân thủ lần sau không muốn tìm ta luyện. Phát hiện Sào gỗ Hải Dạ Kỳ sự chú ý không tập trung, dùng dư quan quan sát bên cạnh đối luyện hai nữ, dạ mạ mổ tổ tổng huấn luyện viên còn muốn khuyên mấy câu tâm tình, lập tức liền bị phá hỏng rớt, một câu cốt trực tiếp đổi rồi Sào gỗ Hải Dạ Kỳ. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ cũng không nao, cười hì hì được rồi một cái kiếm sĩ lễ, rơi xuống sàn chiến đấu. Đi tới thị dụ mỹ diện lại cùng mỹ dạ dạ kỳ huấn luyện viên đối luyện sàn chiến đấu, Sào gỗ Hải Dạ Kỳ quăng cái kiếm hoa, đeo kiếm mà đứng, nhìn tiểu Như Du Long hai người, có chút xuất thần. Sau đó, hai nữ thở hợp, thu kiếm bay về Dạ Kỳ đầu. Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ cùng Mị Dạ Dạ Kỷ huấn luyện viên đối diện một chút, lẫn nhau đều phát hiện dòng phương biến hóa. Làm sao gỗ Hải Dạ Kỷ đi ra đấu kiếm quán thời điểm, bên ngoài đã sớm đèn rực rỡ mới lên, trung tâm thành phố đèn nghe ông đỏ lấp loé, để Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ cảm nhận được một chút cô độc. Quen thuộc quán cà phê, Hương thuần cà phê, Burger mở vui là một khúc cổ điển đàn guitar solo, khiến người ta ôn hòa bầu không khí, nhưng Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ nhưng là buồn ngủ. Nhìn Sáo nhắm mắt lại buồn ngủ vẻ, Xi dù mắt nhìn nhau, rất hiểu ngầm không hề có một tiếng động mỉm cười lên. Ngày thứ 2 Sào gỗ Dạ Kỳ liền bị huấn luyện viên Cựu Đỏ ủy chỉ dụ cho kéo đến văn phòng. Bầu không khí không nghiêm túc, Sào gỗ Dạ Kỳ còn đứng ở huấn luyện viên Cựu Đỏ ủy chỉ dụ văn phòng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trường sóng người cũng chim. Thời gian không nhiều. Ân. Huấn luyện viên Cựu Đỏ ủy chỉ dụ cảm thán, để Sào gỗ Dạ Kỳ sững sờ, quay đầu hơi nghi hoặc một chút mà nhìn hắn. Tuần sau, câu lạc bộ chưa mới, lại có một nhóm người mới đến đây báo danh. Ngươi, Sizu bị dẽ lại, quả đen nhỏ sau đó không lâu còn có thể đi tham gia tập huấn trở lựa, hờ, toàn quốc cao tổng hợp thể dục đại hội, người cùng quả đen nhỏ hẳn là tham gia không được. Đời tiếp theo đội trưởng là thời điểm bắt đầu cuộc dưỡng. Sago Hải Dạ Kỳ sững sở, trong nháy mắt này có chút mờ ngơ. Đúng đấy, Sago Hải Dạ Kỳ mới phát hiện mình đã năm thứ ba, là cao trùng cuối cùng một năm. Bất kể là chính mình, vẫn là đội bóng, đều nên suy nghĩ một hồi tương lai. Huấn luyện viên Cựu Đỏ ủy trì rồ nói ra vấn đề, Sago Hải Dạ Kỳ rất nhanh liền có manh mối. "È e đọ gà à? Từng, ngươi cảm thấy thế nào? Hiện nay xem ra vẫn được, còn cần tôi luyện phẩm chất. Phương diện này ta còn cần quan sát. Ngươi còn có thời gian, chúng ta cũng còn có thời gian." Từng Sào gỗ Hải Dạ Kỳ gật đầu, rất nghiêm túc, rất chăm chú, rất thật trọng. Không nghi ngờ chút nào, ở Sào gỗ Hải Dạ Kỳ sau khi Ệ Đỏ Gà Dạ Kỳ dị Cổ Dỗ sẽ trở thành đội trưởng, sẽ lãnh đạo phụ cựu đã Sào cấp tiếp tục phân khởi chiến đấu. Thế nhưng, bồi dưỡng một cái hợp cách người lãnh đạo không phải dễ dàng như vậy, có chút tinh thần cần muốn truyền thừa, có chút phẩm chất cần thành lập. Sân bóng bên trong, huấn luyện đã kết thúc, đại đa số cầu thủ cũng đã rời đi. Toàn bộ sân bóng bên trong chỉ có mấy cái thừa thất chống vắng bóng người, Sào Dạ Kỳ Đỏ kỳ gì, đối lập mà đứng. Ta từ trong ánh mắt của ngươi, nhìn thấy e ngại Sảo Cổ Hải Dạ Kỳ mở miệng nói chuyện, nội dung để Hẻ e Đỏ Gà Đoạ Kỳ gì cổ rổ có chút không tìm được manh mối. Không đợi Hẻ e Đỏ Gà Đoạ Kỳ gì cổ rổ phản bác, Sảo Cổ Hải Dạ Kỳ tiếp tục nói, "Kỳ thực, ngươi cũng không tệ lắm. Trực diện qua những người kia sau, ngươi vẫn không có tan nữa, còn ở chơi bóng rổ, tinh thần đáng khen." Hẻ e Đỏ Gà Đoạ Kỳ gì cổ rổ trong đầu trận nhớ tới những tia khiến người ta tuyệt vọng bóng người, những kia chính mình không cách nào truy đuổi bóng người. Ngươi còn ở trên sân bóng rổ, liền đại diện cho ngươi còn không từ bỏ, ngươi không muốn thua. Vì lẽ đó, ngươi muốn đuổi theo đuổi tới bọn họ sao?" Sáo gỗ Hại Dạ Quỷ tay phải một hồi một hồi đánh ra bóng rổ, bóng rổ va chạm mặt đất âm thanh rất có tiết tấu. Đồng thời, này có tiết tấu tiếng va chạm, cũng như là chống trận cùng đỗ tạ, ở đánh hẻ e đỏ gà vạ kỳ dị cổ rồ thần kinh. Không nghĩ ra. Vậy chúng ta bắt đầu đi, mai đến tận ngươi nghĩ thông suốt mới thôi. Quân bạo cực kỳ khí thế từ Sáo gỗ Hại Dạ Quỷ trên người tản mắt ra, bao phủ toàn bộ sân bóng, để ở lại sân bóng xỉu u mí rên rải, tiểu đỏ ủy chỉ rồ, phù cự đạ sả sả kỳ kinh Hại Dạ nhanh chóng từ e đỏ gà bên người xẻ qua, tiếp theo phi thân tổ mã hạt, không bóng ở gà Bảng bóng rổ ở lăn lừ, xào gỗ hại dạ kỳ bung tay, vững vàng rơi xuống đất. Lại đến. Đầu mùa xuân gió, mang theo từng tia từng tia ấm áp thổi tới, khiến người ta tinh thần thoải mái. Nhưng sân bóng bên trong, gió lạnh lạnh rung, è đỏ gà họa kỳ dị cổ rồ đã rơi vào xào gỗ hại dạ kỳ chế tạo hoàng sợ bên trong, ở nội tâm của hắn bên trong, giá Z đã tới, tuyết lớn tung bay, băng hàn đột kích. Cuộc sống như thế, liên tục tháng ngày. Ở ngày thứ 8 cuối cùng thời điểm, sân bóng rổ bên trong đỏ gà họa kỳ dị phát ra gầm lên giận dữ, có chút loạn, có chút đập nồi dìm, chết đến cùng. Lại đến. Lời nói tương tự, lần này nhưng là ẻ đỏ gà họa kỳ dị cổ rồ gọi ra. Sào gỗ Hai Dạ Kỳ nhìn trước mắt hồ bố, trong mắt băng lãnh tiêu tán, nhiều hơn một chút tán thành. Sân bóng một bên, huấn luyện viên trưởng Cửu Đỏ ỷ chỉ rồ, đội phó phụ kỳ đả sạ saki, đội bóng quản lý xỉ du mỹ dễ nại, dồn dập đều lộ ra nụ cười. Trong giá 8 ngày đơn độc huấn luyện, ở Sào gỗ Hai Dạ Kỳ mở tiêu chuẩn cao nhất sau, ẻ đỏ gà họa kỳ dị cổ rồ rốt cục rực rỡ hẳn lên, đổi dằng Không biết viết gì, thôi cứ vào đọc thử đi. Chương 663, hậu thế hệ kỳ tích. Đây là mùa hoa anh đào bẽ lựa. Thiếu nữ lòng đang mềm mẩm, thiếu nam lòng đang rối loạn. Các câu lạc bộ lớn đều phái ra chiêu mới nhân viên, góp tối quảng trường bên trong náo nhiệt. Đội bóng rổ hết thảy thành viên đều bị phái đi ra, mục đích chính là một cái, chiêu thu đáng tin một ít người mới. Làm đội trưởng Sago Hai Dạ Kỳ, việc nghĩa chẳng tử. Có điều, Sago Hai Dạ Kỳ lại biếng, một thân một mình ngồi ở điện tư liệu vị trí, bàn tay lớn chống cằm, nhìn em gái sĩ dụ mị dện lại ôn nhu cùng yêu mến bắt chuyện đã hoa mắt mê người đám tiểu khả ái. Ngay ở thời điểm, em gái thoát khỏi dây dưa. Cầm một tấm phiếu báo danh đi tớià cổ hải Dạ kỳ bên cạnh sao cô cool, ngươi xem một chút Tânà cổ hảiạ kỳ mở hếp con mắt nhìn một chút em gái chuyển bảng tư liệu họ tên hồ sinh nỗ mạnh nẽ lớp 5 nhất tốt nghiệp trường học tệ cụ trung học tự giới thiệu mình hậu thế hệ kỳ tích một trong làm saoộ hại dạ kỳ nhìn thấy tệ cụ trung học bốn chữ thời điểm những việc gần như sắp quên nhớ ký ức lập tức liền nhảy ra ngoài khi thấy hậu thế hệ kỳ tích một trong thời điểm trước mắt không khỏi sáng rồi sao cổ hạiạ kỳ lần đầu Nhìn về phía mang đầy mỉm cười Sizu Mị Dễ ném đưa tới một cái ánh mắt nghi hoặc. Hậu thế hệ kỳ tích một trong, cái gì quỷ? Sizu Mị che miệng cười khẽ, khi thấy Sago Hại Dạ Kỳ cái kia rối ra đến chuẩn bị cào ngứa bàn tay lớn thời điểm, mới thu hồi mỉm cười đàng hoàng chỉnh trọng mở miệng nói rằng: "Đây là thế hệ kỳ tích sau khi tốt nghiệp, sơ trung giới xuất hiện mấy cái thực lực và thiên phú cũng không tệ cầu thủ." Sago Hại Dạ Kỳ sử sở, truy hỏi một câu: "Thế hệ kỳ tích cấp bậc mạnh như thế?" Sizu Mị Dễ Nại lắc đầu một cái, vút một vút chính mình bên sợi tóc, âm thanh ôn như nước. "Không phải, ta chiếm được tư liệu" Bọn họ chỉ là thiên phú không tệ, thậm chí còn không kịp ngũ tướng không ai. Đại khái cùng ẻ đỏ gao hoa một cấp bậc, nhưng thực lực khẳng định không bằng ẻ đỏ gao ạ. Sào gỗ Hải Dạ Kỳ bắt đầu, tâm tình cũng không tệ lắm. Lên một năm bởi vì Sào gỗ Hải Dạ Kỳ thiếu hụt, phụ cậu đã Sào ở toàn quốc giải thi đấu cùng quốc mùa đông đều không có rất tốt thành tích, năm nay có thể hấp dẫn đến một cái thiên phú không tệ cầu thủ, đã rất tốt rồi. Hầu thế hệ kỳ tích có 5 người, phân biệt là Hosino Maine, Trương Hàn, Cản Dạ Kỳ Cụ Dạ, dù Mĩ Xĩ Mosi, Dạ đi tới trường học của chúng ta Không biết cái khác mấy người sẽ đi nơi nào, sẽ đến trường học của chúng ta sao?" Sào gỗ Hải Dạ kỳ lắc đầu một cái, không tỏ rõ ý kiến. Có chút thiên phú cầu thủ, đều rất tự kiêu, đều là chút kiêu căng khó thuần ra hỏa, rất khó ở không có cộng đồng mục đích tình huống tụ tập cùng một chỗ. Hậu thế hệ kỳ tích, nghe tên Sào gỗ Hải Dạ kỳ thì sẽ không đem bọn họ để ở trong mắt. Tiễn tay đem bảng tư liệu đặt ở một đống lớn tư liệu phía dưới, Sào gỗ Hải Dạ Kỷ tiếp tục nằm nhồi trên bàn ngủ gật. Dạ Cụ Dạn Cao Trung, Akashi Saijū rồ trong tay cũng xuất hiện một tấm bảng tư liệu, một cái tên là Cản Dạ Kỷ cầu thủ. Akatsuki Saisuzo rồ trong miệng ghi nhớ danh tự này, nhìn sau tên hậu thế hệ kỳ tích vài chữ, khỏe miệng lộ ra một vết khó mà nói rõ mỉm cười. Akatsuki Saisuzo rất tự tin, nhưng cũng rất buồn phiền. Năm thứ ba rồi, vị Bù trợ Gelo, A Kỳ trên W, cổ tự như Á Ma đã tốt nghiệp, đã cách hắn đi xa. Nay ba cái chủ lực rời đi, để dạ cụ dạn cao trung thương gần đẩu cốt, thậm chí rơi vào nguy cơ. Giờ khác này dạ cụ dạn cao trung, thực lực tổng hợp nghiêm trọng, bây giờ có người mới gia nhập, để Akatsuki Saisuzo thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất trải qua Akatsuki Saisuzo chính mình giải dỗ Dạ cụ dạng Cao Trung sẽ không đến mức không người nối nghiệp. Cùng dạ cụ dạng Cao chung như thế, vốn là bầu không khí cùng đội bóng thực lực đã rơi vào thấp nhất cấp xảy rịn cao trung, ở thu được một tấm tân sinh vào CLB xin bảng tư liệu sau, đội bóng rổ từ từ trở nên sống động. Kujoko, ngươi xem một chút, mặt trên viết hậu thế hệ ký tích đây. Cổ gạn xin gì đem bảng tư liệu đưa cho đã năm thứ 3 ba cụ Tetsuo, biểu hiện không nhịn được hưng phấn. Kujoko Tetsuo nhìn bảng tư liệu, phía trên kia có một cái tên, Trong này, Kujoko có chút hưng động, có thể bọn họ sải cao trung mới ánh sáng sẽ liền như vậy xuất hiện. Nước Mỹ New York, phi trường quốc tế. Mái tóc màu đỏ rực tại Gak Academy đưa ra vé máy bay, bước lên bay đi Nhật Bản chuyến bay. Trên phi cơ, tại Gak Academy trong tay nắm bắt một tấm thư mời, liếc trong mắt mặt trên U19 chọn lựa thi đấu thư mời vài chữ đập vào mi mắt. Kurosou cổ tệ suất không biết, như cũng ở lại sải rịn cao trung nhậm chức bóng rổ huấn luyện viên gì của Sada cũng không biết, bọn họ ở một năm này không chỉ khả năng nên đón mới ánh sáng, còn khả năng nên đón trở về tại Gak Cái dịu cao trung, cải sẽ ăn mặc màu đen chỉnh trang, ngồi hồi ở trong đám người hấp dẫn một đại sóng em gái dừng lại ở CLB bóng rổ chiêu mới địa phương. Lượng lớn đẹp đẽ em gái cũng hấp dẫn rất nhiều nam sinh tiếp cận đến đục nước méo cỏ. Một cái trong đó cùng cái xệ giò tạ chiều cao kém không nhiều đẹp trai nam sinh, mang theo một ít chất phác, điền một tấm bảng, nhìn một chút ở bùi hoa bên trong cái xệ giải họ tạ, nhấc bước rời đi cái này chiêu mới địa phương. Trong đám người cái xệ giải họ tạ, tựa hồ có cảm ứng, quay đầu xem hướng bên này, nhưng cái gì đều không có nhìn thấy. Chỉ có không trên bàn, một tấm bảng bị gió nhẹ thổi bay, nếu không có viết ký tên để lên, tựa hồ cũng cũng bị thổi bay. Tuto Academy, cái này được gọi là Tân Duyệ Bạo quân trường học, đã danh xứng với thực, CLB bóng rổ chiêu mới tin tức vừa ra, liền có rất nhiều nam sinh đến đây gia nhập. Có điều, Tuto Academy chiêu thu thành viên tiêu chuẩn rất cao, đội bóng rổ đại đa số đều là học sinh năng khiếu thể dục. Muốn đi vào đội bóng rổ, còn cần đi qua bước đầu kiểm tra mới có thể đi vào đội bóng. Sân bóng rổ, huấn luyện sau mệt mỏi không thể tả Áo Mị Nặc đè kỳ nằm ngang ở ghế phòng vị trí, một bộ phờ phạc dáng vẻ. Một cái hồng nhạt tóc dài xõa vai nữ hải, thay chậm, cầm trong tay một tấm bảng tìm tới buồn ngủ A Áo Mị kỳ. Dài chân, Chúng ta CLB bóng rổ đến rồi một cái không sai người mới đây. A áo Mĩ nệ Địch kỳ không hề liếc mắt nhìn Sasuki Mọ mọ đưa tới bảng, xoay người tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Sasuki Mọ mọ nhìn còn đang chạy mồ hôi A áo Mĩ nệ Địch kỳ, mắt to nhau lại, nhìn chằm chằm không chấp mắt nhìn trước mắt tấm này nam đen, khuôn mặt như dao gọn. Như là xem và mãn, Sasuki Mọ mọ mới thu tấm mắt lại, giơ bước đến một bên, dựa vào A áo Mĩ nệ Địch kỳ ngồi xuống, tỉ mỉ nghiên cứu trong tay cái này tên là ý dù mỹ sì sì tư liệu. Một học kỳ mới, một năm mới, rất nhiều thứ đều bỏ cũ đổi mới. Mại đến tận thái dương xuống núi, chân trời dáng mây đỏ đầy trời, không có ánh mặt trời soi sáng, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ mới cảm nhận được đầu mùa xuân một tia lạnh giá. Trường học đã không có người ở, Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ bắt chuyện một tiếng, đoàn người kết thúc công việc. Hôm nay, mọi người đều cực khổ rồi, người biếng một cái buổi chiều Sáo gỗ Hải Dạ Kỳ hào hùng vạn trượng mời khách ăn cơm, phụ cậu đã xáo gạo đoàn người ở tiếng cười cười nói nói bên trong đi vào từng nhà đỉnh thức quán cơm, tiến hành rồi một lần thao thiết thị yến. sen cao trung, A Dạ Sạ Kỳ dạ nhanh chóng xẹt ra sức đem bóng rổ vào khung bóng. Thật nham trận đầy, nhóc do là có chút kẻ nhạt, có điều hôm nay chưa mới, sau đó nói không chắc sẽ đến một ít tiểu tử thú vị. Chỉ hy vọng như thế đi. Sân bóng bên trong không hề sinh khí, chỉ có trong tay hai người bóng rổ và chạm mặt đất ẩm ẩm âm thanh. Chương 664, U19 dẫn đầu. Cái này học kỳ, các học viện lớn bầu không khí đều rất kỳ quái, mỗi ngày đều đang huấn luyện, mỗi ngày đều rất khổ cực, nhưng một ít bị được mọi người quan tâm bóng người đã biến mất không còn tăm hơi. Nhân vật then chốt biến mất, để rất nhiều người, rất nhiều đội bóng đều không nhấc lên được tinh thần. Bèo. È e đỏ kỳ gì tiếp nhận bóng rổ, vào tuyến trong, dung hoàn thành nút Di điểm é đỏ gà dọa kỳ dị cổ rủ không hề có một chút hưng phấn, trong mắt trái lại toát ra vẻ thất vọng cùng ngông trông. Rất kỳ quái tâm tình, rất mâu thuẫn tâm tình, để é đỏ gà họa kỳ dị cổ dầu không hề có một chút đấu trí. Okinawa, cái khu bên trong một cái không biết tên hòn đảo. Hòn đảo xung quanh đều là màu vàng bãi cát, màu xanh lam nước biển đánh đến thời điểm, còn có thể mang đến từng sợi từng sợi chen lẫn ánh mặt trời cùng nước biển gió ấm. Ở hòn đảo trung lương, một cái loại cỡ lớn cung thể thao đứng vững, cũng thể thao xung quanh, bị tám khối sân bóng dầu ngoài trời cho vây quần lên, có vẻ rất là trang nghiêm, nghiêm nghị. Giờ khắc này Bên trong cung thể thao đã tụ tập không ít người trẻ tuổi, những người trẻ tuổi kia từng người ôm đoàn sưởi ấm, đều cùng quen thuộc bằng hưu đứng chung một chỗ, khe khe bàn luận. Mọi người ở đây còn đang bàn luận thời điểm, cửa lớn đóng chặt bị đẩy ra, một cái đơn độc bóng người quay lưng ánh mặt trời đi vào. Ánh mặt trời chói mắt, tất cả mọi người đều không thấy rõ người đến hình dạng. Chờ người đến đem cửa lớn đóng sau, mọi người mới nhìn thấy vào là ai cơ chứ. Màu đỏ sẫm làm chủ tóc, con người đỏ sẫm, mở rộng lông mày, trên cổ mang một cái dây chuyền. Như vậy ngoài, rất nhiều người lập tức liền nhận ra được. Cạc lệ Mị cool, tại gia, là tiểu Cạc lệ đây là hắn." Các loại âm thanh truyền đến, Taigaga Kagemi không nói một lời, nhìn Kujou Kotetsu, "Jikoeda, bảy kỳ rồ vị trí, chậm mặc đi tới." Đi tới Cujou Kotetsu trước mặt, Taigaga Kagemi giơ ra bàn tay lớn, đặt tại Cujou Kotetsu trên đầu. "Đã lâu không gặp. Kujouko, Jiko huấn luyện viên, kỳ rồ sĩ tiền bối. Cujou Kotetsu, Jikoeda." trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Taigaga Kagemi, ba người trong ánh mắt đều tràn ngập lượng lớn hoặc. "Ta cũng tiếp đến người, tuyển chọn thời kỳ, tạm thời chuyển trường học về xây dựng cao trung." Taigaga Kagemi trả lời, Giải đáp mọi người nghi hoặc. Không chờ mọi người hỏi nhiều, tại gã Cạc Gệ Mĩ quay đầu nhìn quét qua người, tìm kiếm ký ức bên trong những bóng người kia. Đáng tiếc bởi vì quá nhiều người, thế hệ kỳ tích mấy người ẩn dấu ở trong đám người, tại gã Cạc Gệ Mĩ không có ngay lập tức nhìn thấy. Mọi người ở đây đều nhìn chằm chằm tại gã Cạc Gệ Mĩ đánh giá thời điểm, đóng cửa lớn lần thứ hai bị người đẩy ra. Lần này xuất hiện ở ngoài cửa không còn là một người, mà là ba người. Hai nam một nữ, xảo gỗ hai dạ kỳ dẫn dắt sĩ du Mĩ rẽ ngoài cùng đen nhỏ đi vào cung thể thao, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, nên ngang đi vào. Lại có người đến rồi. Thật là đẹp nữ hài. Quay, bọn họ là ai? Là hắn. Hắn trở về. Không nghĩ tới hắn cũng tới. Ha ha, không sai. So với tại gạ cạ gệ mỹ đến thời càng nhiều tiếng bàn luận, cũng càng nhiều tiếng thở dài. Sago Hai Dạ Kỳ nhìn quét mọi người một chút, trong đám người cái kia một vị hồng nhạt tóc, thực sự là quá đáng chú ý, Sago Hai Dạ Kỳ mang theo sĩ dụ mỹ rể lại cùng quả đen nhỏ hướng về Sát Thủ Kỳ Mộ mọi đi đến. Đến gần, Sago Hai Dạ Kỳ mới nhìn thấy ngồi dựa vào ở Sát Thủ Kỳ Mộ mà sau lưng trên ghế áo mỹ nệ lại kỳ. Này, đã lâu không gặp, Đại Kỳ, Sát kỳ nữ. Đã lâu không gặp, Sào Gỗ Cun. Úm, ngươi lúc nào trở về? Sào Gỗ Hải Dạ Kỷ nhìn mình hai cái bạn tốt, lộ làm ra một bộ người xúc nụ cười vô hại, răng trắng như tuyết lộ ra, nhiều hơn mấy phần ánh mặt trời. Mới vừa trở về không lâu, còn chưa kịp tìm các ngươi ôn chuyện, liền bị yêu mời đi theo. Chờ Sào Gỗ Hải Dạ giả Kỷ giải thích một câu sau, phía sau sĩ vũ mỹ diện ngoại cùng A Áo Mĩ Nặc Đắc Kỳ chào hỏi sau, liền cùng sát thủ kỵ mọ mỏ mỏi nắm tay nhau chắn ở cùng nhau. Đứng ở Áo Mĩ Nặc bên người còn có một cái khuôn mặt thuộc, đó là ở muốn ở bên người ngồi xuống thời điểm, phát hiện phía sau có mấy người hướng về hắn đi tới. Mà Sago Hai Dạ Kỳ trước mặt ta áo mí nẻ đại kỳ, đột nhiên trận to hai mắt, lộ làm ra một bộ rất thú vị vẻ mặt. Sago Hai Dạ Kỳ xoay người, nhìn một chút người đến. "Akashi Seijuro, vì đỏ gì mà xin ta dịu, cải sẽ giải họ ta, Asherci Mù Dạ Sạ Kỳ bà dạ, ta chủ hi Mù Zoro, Kuzo Kotetsu, tại gạ cả Gemmi, tổng cộng 7 người hiểu ngầm làm thành nửa cũng tròn, đem Sago Kỳ đem về lại. Làm sao? Muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau." Sago Kỳ bóng người rất bình thản, nhưng mang theo một luồng nhàn nhạt hiếp đứng ở sào gỗ Hải Dạ Kỳ phía sau quả đen nhỏ, vừa nghe muốn đánh nhau, đã đem đồ thể thao tay háo cho vãn đi tới, một mặt hung hăng nhìn trước mắt mấy người. "Kẻ nhạn, đây là mí đỏ gì mà xính tạ dịu mặt không hề cảm xúc dưới trả lời, nhưng hắn xem sào gỗ Hải Dạ Kỳ ánh mắt, rất mong chờ, còn có một chút cấp thiết. "Nhóc xám, Người rất dám tối đây." An Sở Sĩ mụ dạ sạ kỳ bạ dạ cắn một cái trong tay mỹ vị gậy, liếc nhìn sào gỗ Hải Dạ Kỳ một chút sau liền không tiếp tục nói nữa. "Đã lâu không gặp, A Cạ Sĩ suy dụ cái này bắt chuyện, mới có vẻ rất bình thường, sào gỗ Hải Dạ Kỳ khẽ môi bật lên. May vậy hạ cả sĩ sẩy dù rồ cười nước cười. Mấy người khác chính muốn nói tiếp, Sào gỗ Hải Dạ Kỷ nhưng giành nói trước. Các người muốn biết, sau đó nhất định sẽ biết đến, nói mà không có bằng chứng, chúng ta trên sân bóng lại nói. Là cái này lý. Trả lời Sào gỗ Hải Dạ kỳ chính là cái sẽ giải họ ta, hắn xem Sào gỗ Hải Dạ kỳ ánh mắt tràn ngập dục vọng, đó là chiến đấu dục vọng. Nhìn những này chờ mong bên trong mang theo cấp thiết ánh mắt, Sào gỗ Hải Dạ Kỷ có thể tưởng tượng những người này nhất định là tại Nhật Bản cô quản rất lâu. Ngay ở Hải Dạ còn muốn nói gì thời điểm, cũng thể thao lần thứ hai ầm ĩ lên. Cửa lớn đóng chặt lần thứ hai bị đẩy ra, lần này đi tới chính là một nhánh đội ngũ, hoặc là nói là một đoàn đội. Đoàn đội tạo thành nhân viên rất nhiều, phần lớn đều là nhân viên hậu cần, nhưng trong đám người như cũ có mấy cái hạt đứng trong bầy gà tổ tại, bọn họ ăn mặc thống nhất đồng phục đội, rất là đáng chú ý. Tiến vào đội ngũ bên trong, người cầm đầu vô tay một cái, cũng thể thao liền như kỳ tích tiến tính lại. Tất cả mọi người đều tập trung ở trước mắt cái này mang sợi vàng một bên ống kính, khí chất nho nhã người đàn ông trung niên. Có điều, ở nam này mở miệng sau, nho nhã liền cách hắn đi xa, nhiều một cỗ túc trí đam ưu, định liệu trước thần trọng tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tạ Cạ Hạ si Bồn tải, đến từ Tổng cục thể dục quốc gia, là lần này U19 dẫn đầu, cũng là người tổng phụ trách. Ta số điện thoại riêng sau đó sẽ cùng cầu thủ sổ tay đồng thời phân phát đến các vị trong tay, các vị vào lần này chọn lửa quá trình bên trong, gặp phải bất kỳ không thích hợp hoặc là bất công đáng ngộ, cũng có thể lập tức liên lạc với ta. Cuối cùng, ta muốn nói cho các vị, chúng ta đoàn đội tối chỉ, chính là lựa chọn thực lực mạnh nhất, đồng thời phối hợp hiểu ngầm, hiểu được đoàn đội hợp tác cầu thủ, đồng thời nhắm tới toàn thế giới, hướng về đường đại hết thể cầu thủ trẻ, khởi sướng kiêu chiến. Ta bên trái chính là lần chọn lựa này thi đấu người tổng phụ trách cùng với đội bóng huấn luyện viên trưởng, Ý Nù ệ ạ cũ tiên sinh. Ta bên phải là hậu cần tổ, chữa bệnh tổ đại biểu. Chương 665, đội hữu. Theo dẫn đầu tạ cả hạ sĩ bún tài lời nói âm thanh, xào gỗ hại dạ kỵ có thể rõ ràng nghe được xung quanh một ít cầu thủ gấp gáp tiếng hít thở. Đối với xuân ngoại, đối với khiêu chiến toàn thế giới, rất nhiều người đều là mang theo lòng kính nghệ. Lần này tụ tập mà đến, không chỉ có một phần tinh nhuệ học sinh cấp 3, còn có một phần các đại cao trung chưa vượt qua 19 tuổi sinh viên đại học tham gia chọn lựa ứng cử viên rất nhiều, nhưng đội bóng tổng cộng cũng chỉ tuyển chọn 15 người mà thôi. Nhìn thấy ta phía sau 5 cái cầu thủ sao? Bọn họ là đội quốc gia đội 2 thành viên, đánh bại bọn họ các ngươi sẽ thật sự thu được chọn lựa thi đấu vé vào cửa. Ta cho mọi người 3 ngày tìm kiếm đội hữu, lẫn nhau rèn luyện, tìm kiếm thích hợp đội ngũ của chính mình. Chỉ muốn các ngươi tổ chức mình đội ngũ, ưu tiên bắt năm cái cầu, các ngươi coi như đạt được thắng lợi. Đương nhiên, thua trận, chỉ để mất đi chọn lựa thi đấu tư cách, lập tức thu thập hành lý rời đi, chúng ta sẽ phải người đưa ngươi ra cái này hỗn đạo. Tên là tạ cả hạ sĩ bùn tại sân đấu, trong thanh âm chính nghiêm túc, nhưng lời nói tất cả đều là giết người không thấy máu thủ đoạn Sáo gỗ Hai Dạ Kỳ nhìn một chút công nhân viên chuyển một phần cầu thủ số tay, rất có hứng thú lắng xem lên. Mà phía trước, dẫn đầu tạ cả Hạ Sĩ Bốn tạ Như cũ còn ở nói một ít đội bóng trọng yếu nội dung. Hiện tại, ta cho mọi người giới thiệu một chút đội quốc gia đội hai thành viên, có thể các ngươi biết bọn hắn, tin tưởng ta, bọn họ là sẽ không đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Số 1 phù Dĩ Hồ Dạ Ý Triệt, số 2 quả Gụ Triệt Tạ Dỗ, số 3 ba gần đây Ni Si, số 4 Sủ Ga và Sen, số 5 Tạ Kệ Sĩ Tạ Cạ Gậy A Kỳ. kỹ, chiến bọn họ, chỉ có ưu tiên bắt được năm cái cầu, các ngươi mới có cơ hội tiến vào giai đoạn tiếp theo chọn lựa thi đấu. Dẫn đầu tạ cả hạ sĩ si buồn tại mím mím nước, tiếp tục mở miệng nói rằng: "Trước lúc này, ta cho mọi người giới thiệu một chút U19 đội bóng một ít đặc thủ nhân vật trọng yếu. Hoàng nên do huấn luyện viên trưởng đặc biệt mời phụ trợ huấn luyện viên Mạc Cổ Tỏ Hanami dạ bạn học cùng gì cô đã bạn học. Mạc Cổ Tỏ Hanami dạ bạn học ở chiến thuật cùng đại cục phương diện rất có thiên phú, hi vọng mọi người tôn trọng hắn, tin tưởng hắn. Jico đã bạn học ở cái thân thể người số liệu thu thập cùng cũng chế tác cầu thủ huấn luyện món ăn một phương diện năng lực rất xuất chúng, là chuyên nghiệp cấp." Làm dẫn đầu tạ cả hạ sĩ si buồn tại nói ra này hai cái tên thời điểm, sân bóng bên trong một trình ong ong âm thanh chuyển ra, bởi vì hai vị này phụ trợ huấn luyện viên thực sự là quá tuổi trẻ. Trong tình huống bình thường, tuổi trẻ liền đại diện cho không thận trọng, đại diện cho hết thể đều là người mới. Ta cả Hạ Sí bồn tài cũng không có làm ra bất kỳ giải thích nào, đây là tổ chức tự tin, tổ chức là sẽ không vô duyên vô cớ kéo vô năng nhân viên tiến vào đội bóng. Cái này mạnh mẽ đoàn thể, mỗi người đều là năng lực xuất chúng. Ở một phương diện khác phi thường xuất sắc. Tiên đó, là đặc biệt mời hai vị bóng rổ quản lý, các nàng phân biệt là xạ thủ kỳ mọ mà cùng sĩ sì, dù mỹ dẽ Sasuke kỳ mộ bạn học Cam hiểu số liệu thu thập cùng số liệu phân tích dự đoán là một cái phi thường đặc biệt đội bóng quản lý. Shizumi dễ lại bạn học Cam hiểu số liệu thu thập cùng cảm ứng nhược điểm công kích cũng là một cái phi thường đặc biệt đội bóng quản lý. Sasuke kỳ mộ cùng Shizumi dễ lại giắt tay đi tới dẫn đầu Tạ Cạ Hạ Sí si Bồn tại bên người, hào phóng đoan trang đứng ở nơi đó hướng về mọi người hành lý, toàn bộ sân bóng hoàn toàn yên tĩnh. Vào lúc này, căn bản cũng không có một điểm nghi vấn âm thanh, có chỉ là nuốt nước miếng âm thanh. Dẫn đầu Tạ Cạ Hạ Sí si Bồn tại nói xong đoạn văn này sau, xoay người mang theo tổ chức cao tầng rời đi sân bóng chỉ để lại một đám hậu cần tổ cùng chữa bệnh tổ ở sân bóng bên trong tìm kiếm vị trí, bất cứ lúc nào xử lý sự kiện cấp Liên quan, mà cổ tỏ Hanamiza, dị cô Edda, Satsu Kimi mọ mọ, Shizun đều đi theo đi ra ngoài. Sào gỗ Hai Dạ Kỷ nhìn thấy Shizun Mị làm ra một cái mặt hiệu, đó là mở hội ý tứ. Xem ra, lần này tổ chức cao tầng cũng rất thận trọng, cái này tiếp theo cái kia hội nghị sẽ theo chọn lựa thi đấu quá trình không ngừng làm ra điều chỉnh. Ngay ở Sào gỗ Hai Dạ Kỷ có chút sững sờ thời điểm, bên người đi tới mấy bóng người. A, Kasei Seijuro, A, Armin Arlert, Kasei giải họ ta, Tài gã Kakemi, Anserci Mūzạ Sạkỳ Bạ dạ, Lục Tiến Sĩn Tạ Dụ, một người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, trên mặt đều mang theo từng kia một quái lạ. A, một tấm vé vào cửa mà tôi, không cần mấy người chúng ta đồng thời tổ đội chứ? Nói lời này chính là cái Kasei giải họ ta, đối với vé vào cửa, hắn có lòng tin, hắn vơi trước mắt những này đã từng đội hữu có lòng tin. Nghe được Kasei giò lời nói, tất cả mọi người vai một cái, không phản đối. Ta chỉ là đến lên tiếng chào hỏi mà thôi, thu thập không đủ năm người, chúng ta phải hợp tác một hồi. Ta không thành vấn đề, ta cũng không thành vấn đề. Sao gỗ hại dạ kỳ nhún nhún bay, xem như là đáp lại hạ sở sĩ mụ dạ sạ kỳ bạ dạ đưa ra ý nghĩ. Sau 3 ngày khiêu chiến, không chỉ cần tạo thành 5 người đội ngũ, còn muốn thắng thi đấu mới có thể đi vào giai đoạn tiếp theo. Nếu như không có tạo thành 5 người đội ngũ, mang ý nghĩa đem không cách nào tiến hành khiêu chiến, đem không cách nào tiến vào vòng kế tiếp chọn lựa. U19 cái này thao tác, sắp thực tồn tại thử thách mọi người ý tứ. Ở xa lạ hoàn cảnh bên trong, tìm được bền chắc đội hữu, dù cho là trọng đại, cũng là cần muốn năng lực. Đoàn đội hợp tác Phối hợp hiểu ngầm không phải là miệng lưới nói một chút mà thôi, có thể ở trong hoàn cảnh như vậy tìm tới đội ngũ, tối thiểu nói rõ cầu thủ có đoàn đội ý thức, hiểu được hợp tác cùng có lợi. Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ tùy ý lần xem bắt tay lên cầu thủ sổ tay, liếc nhìn một chút bên người vẫn chưa đi ra A Áo Mị Nặc Đa Kỷ cùng dự dự sạc cú này, có chút không đáng kể nói rằng. Đồng thời, "A, không phải vậy đây." Được rồi, A Áo Mị Nặc Đa Kỷ vẫn đứng ở chỗ này, liền chờ Sáo gỗ Hải Dạ Kỷ câu nói này. A Áo Mị Nặc Đa Kỷ nhìn chênh lệch một người đội ngũ, quay về còn chưa đi xa cả Sệ Giò Tà xệ, lại đây." Cai Xệ Doa Tạ xoay người, cười khổ một cái, nhưng như cũ che giấu không xong trên mặt vui sướng. "Ê, lần này 5 người đủ." Sào gỗ Hải Giả Kỳ gật gù, rất nhanh Sào gỗ Hải Giả Kỳ, qua đến nhỏ, "A à Mine đại kỳ, giải ủ Sakuji Hải." Cai Xệ Doa Tạ năm người cùng đi hướng về chỗ ghi danh, đội ngũ của bọn họ coi như là thành lập. Luôn luôn rộng rãi Cai Xệ Doa Tạ kỳ thực rất lòng chuốt, cái dị cao trùng không có người nào cùng hắn đồng thời bị tuyển vào yêu danh sách mời bên trong, vậy thì rất có thể nói bọn họ, cái cái họ trước cái kia cấp, có chút thời kỳ hạn.